t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đau đầu t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đau đầu kể từ đó lao bản chương liền thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh người của đồn công an thì phát hiện không thích hợp được rồi được rồi các ngươi cũng chơi ồn ào chuyện này chúng ta hồi đồn trong rồi nói sau nơi này đầu lĩnh ngay lập tức hạ quyết tâm có thể ta đương nhiên không có ý kiến chẳng qua lão thiếu gia môn các ngươi nhìn thấy thì cùng nhau đi với ta làm chứng ta lý chính dương cái khác khó mà nói ta coi như cảm tạ các vị lý chính dương đối mọi người mở miệng được đây là nhiều đơn giản một việc ta đi giúp ngươi làm chứng dù sao ta toàn bộ đều thấy được ta cũng đi ta cũng đi đừng nói là bọn hắn chính là trên c h ấ n có một ít người ta thì giơ tay lên không sai ta cũng đi ta vừa mới ngay tại trong nhà lầu hai nhìn thấy cờ mở nở quá không phải người trước tiên đem người ta gì lão bản đ u ổ i đi bây giờ người ta lão bản lý quay về muốn về sạp hàng lại đánh người cái nào có chuyện như vậy đâu người lão bản trương ở chỗ này làm ăn luôn luôn đều là bá đạo như vậy hiện tại cũng đã bắt đầu giết hại đồng hành có phải hay không vì trên c h ấ n cứ như vậy một hai nhà lũng đoạn về đồ điện tương quan tiêu thụ cùng với giữ gìn cho nên rất nhiều người đúng lao bản trương tiến oán than dậy đất lúc này nhìn thấy cơ hội mọi người sôi nổi xuất thủ tương trợ không có cái khác chính là không nghĩ lại để cho l á o bản trương như vậy tiểu nhân tiếp tục trên c h ấ n hoành hành đồn cảnh sát những cảnh sát kia liếc nhau một cái tất cả đều giữ im lặng rất nhanh lý chính dương bọn hắn rất phối hợp cùng đi đến đồn cảnh sát ở trong quá trình này bọn hắn thì phát hiện lý chính dương mới là cái dẫn đầu cái đó a xuân kỳ thực chính là cái kẻ ngu cho nên đem bọn hắn kéo đến ở trong đó đi sau đó bắt đầu từng cái tra hỏi không bao lâu một người trung niên nam nhân đi tới lý chính dương trước mặt người tốt ta gọi trưng thành ta là sở trường xin chào sở trường trương ta gọi lý chính dương t r ư ơ n g thành ngồi xuống nhìn hắn một cái lại nhìn một chút phía trên tài liệu lúc này mới lên tiếng các ngươi là thế nào đánh nhau lý chính dương thì từ đầu trí c u ố i đem sự việc nói ra theo hà xuân phát bị bọn hắn pha trộn sự việc đi theo chính mình đến trong lúc này báo cảnh sát cuối cùng trở về phát hiện người ta đối với chính mình người ra tay sau khi nói xong lý chính dương tay vừa nhấc sở trường trương sự việc chính là có chuyện như vậy ta đã từ đầu trí c u ố i nói ra ngươi nói ta đánh nhau không đúng ta mặc cho ngươi sao phạt ta đều được nhưng mà bọn hắn ra tay trước với lại bọn hắn chiếm ta quầy hẳn rồi đây là của ta bằng chứng Này quầy hàng là hôm nay là quầy hôm mới ta tới. t ớ r ư chương kia bọn ắ n hàng đều cũng Này chính là giao trả tiền chứng thuê tiểu tiểu trả t phiếu. phiếu quầy đều giao có thể, à, đi, cái cứ. là r thành nhường ì n n mặc một hồi. lý chính dương công phu sư tử ngọm chân nhìn lý chính dương cười ha hà không giải quyết riêng cũng được dù sao ta không có vấn đề a giải quyết riêng không giải quyết riêng các ngươi định bậc mà muốn giải quyết riêng thì một nghìn viên ta không truy cứu người đó sai lầm nhưng mà ta làm ăn thiên kinh địa nghĩa đi các ngươi luôn không khả năng không cho ta làm ăn đi t r ư ơ n g thành phát hiện trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này là đau đầu à không dễ dàng như vậy thu thập tiểu lý ta phải nói với ngươi một tiếng nếu quả thật muốn truy cứu lời nói vậy chúng ta là có thể bắt người rốt cuộc các ngươi ở chỗ này tụ chúng gây chuyện đúng đúng đúng xác thực có thể bắt người về phần là ai tụ chúng gây chuyện vậy thì có trò chuyện nhiều như vậy người làm chứng có thể đều thấy được bọn hắn là khi dễ chúng ta ít người động thủ lúc ta cùng a xuân tính toán đâu ra đ ấ y hai người c h í n h ta làm làm ăn mời một người giúp đỡ không quá p h ậ n đi vậy ta đây coi như là bình thường thương nghiệp hành vi nhưng mà bọn hắn bốn năm người đánh hai người chúng ta ngươi nói có tính không tụ chúng đâu t r ư ơ n g thành trong lòng t h ầ m mắng một tiếng người tuổi trẻ trước mắt đơn giản như vậy đây là khó chơi a thế là suy nghĩ một lúc mới lần nữa mở miệng nói tiểu lý ta biết chuyện này ngươi khẳng định chịu ý h u ấ t chúng ta sẽ trừng phạt hắn sẽ phạt tiền của hắn đồng dạng cũng sẽ nhường hắn bồi ngươi một phạt tiền chuyện này coi như xong dù sao về sau các ngươi hay là đồng hành nhà còn phải tại nơi này gặp mặt ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp này nếu quan hệ khiến cho quá khẩn trương cũng không lớn tốt sở trường trương lời này của ngươi liền nói có hơi quá ha ngươi nói chúng ta hiện tại đã làm thành bộ dáng này ngươi cảm thấy lấy sau chúng ta gặp mặt còn có thể cười hì hì sao ta biết lão bản trương ở chỗ này làm ăn thời gian dài có thể cùng sở trường trương thì biết nhau các ngươi nói không chừng quan hệ tốt đâu ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy đầy trời đều là cười hì hì nhưng ta không giống nhau a ta bất quá chỉ là lâm hải thôn một cái thôn nhỏ dân với các ngươi thì không biết nhưng mà ta cái này thôn nhỏ dân cái khác không có chính là lá gan tương đối lớn n g ư ơ i muốn nói người quen biết đi thì thật nhiều bằng không ta thì m ở không d ậ y nổi hơn vạn đồng tiền thuyền đúng không a đúng rồi ta vừa mới dùng để chuyên t r ở xe máy không bị bọn hắn đập hư đi không rẻ mấy ngàn đấy nếu đập bể nhiều lắm bồi không ít lý chính dương cười lạnh hắn là theo tiểu sơn thôn ra tới người quá do tiểu hương chấn những cái kia loạn thất bát tao hoạt động một chỗ như vậy chính là người quen xã hội, chính hội, xã mình một cái theo tiểu sơn thôn ra tới người tại đây trên c h ấ n căn bản liền nói không là cái gì quyết định không là cái gì nhưng mà người nha đều phải cầm vài thứ giữ thể diện tỷ như nói chính mình kêu một đài xe máy giá trị mấy ngàn khối tiền chính mình kiêm một cái thuyền giá trị một vạn khối tiền chờ ngươi những thứ này rõ ràng thứ gì đó n g ệ n ở trước mặt bọn họ lúc bọn hắn liền phải hào hào ước lượng một chút lý chính dương rốt cục có dạng gì thực lực mặc dù lý chính dương vô cùng không muốn cầm những vật này đến m ệ n người thế nhưng không có cách hiện tại có người liền chuẩn bị cùng chính mình chơi một bộ này ngươi không nghĩ ngươi cũng phải xử lý ta liền xem như buồn nôn chính ta ta cũng phải trước tiên đem các ngươi c h ấ n trụ nhìn xem các ngươi còn có thể hay không bắt nạt ta quả nhiên chưng thành nghe nói như thế sau đó thần sắc khẽ biến mất tự nhiên rút ra một điếu thuốc túi đầu chầm tư một lát sau, sau đó hắn mới ngẩm đầu đối lý chính dương nói n g ư sở trường c c tại nơi này h i n trương nam nhân chính là lâm đức tiến lên thì đối sở trường trương chào hỏi sở trường trương thì biết hắn gật đầu thôn các ngươi đến rồi cái đau đầu Ta n bây giờ tại chúng ta bên ấy làm thu hải sản làm ăn biết nhau cái khách hàng lớn người đại chủ này cố nghe nói rất có tiền với lại rất có năng lực dù sao bao nhiêu hải sản người ta cũng thu với lại cùng lý chính dương quan hệ đặc biệt tốt chương hai trăm bốn mươi ba trấn trụ bọn hắn t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba trấn trụ bọn hắn lâm đức nói những lời này lúc cố ý nhấn mạnh thậm chí trong giọng nói còn mang theo một cố vẻ tự hào t r ư ơ n g thành lệnh cả tim thời đại này có thể làm được lên hải sản làm ăn còn không phải thế sao người bình thường ta vừa mới nghe hắn nói cái gì hơn vạn đồng tiền thuyền còn có cái gì xe máy loại hình hắn là rất kiếm tiền t r ư ơ n g thành cố ý hời hợt nói ra lâm đức là nhân tình năng lực không biết hắn là có ý gì sao thế là lập tức liền gật đầu đúng à cái kia thuyền mười mấy hai mươi m é t có thể đều có thể dài ra hơn nữa còn là thuyền máy rất bá khí nghe nói là hắn khách hàng đề nghị hắn mua ngươi nói hắn thì là thực sự dùng tiền này nhà mình còn xây tầng hai đồng hào bằng bạc phòng đâu hiện tại lại mua thuyền lại làm cái khác làm ăn muốn ta nói à hắn là cái này làm càng rỡ có tiền cũng không phải như thế tiêu xài nha lâm đ ứ c càng là nói như vậy trưng ơ thành sắc mặt thì càng khó coi mẹ nó chúng ta trên c h ấ n khi nào ra ngưu bức như vậy nhân vật ta sao không biết chúng ta trên c h ấ n tuyệt đối không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại À không đúng ta hình như không có năng lực làm được chuyện này làm trương thành nghe xong hắn những lời này lúc trong lòng đã có so đo thì c bí thư tri bộ lâm bằng không ngươi đi vào trước cùng hắn phiếm vài câu đi ta đi xử lý một chút sự việc ngươi nói với hắn một câu tất nhiên sự việc cùng hắn không quan hệ nhiều lắm vậy liền rất nhanh có thể giải quyết nói xong trương thành từ bên này rời khỏi đã trực tiếp đi tìm lão bản trương bọn hắn rất nhanh trương thành ra hiện tại lão bản trương trước mặt sở trường trương thế nào thế nào lão bản trương phi thường cao hứng hắn cho rằng lần này lý chính dương mười phần chắc chín đều phải gấp tại trong tay mình bất kể như thế nào trước quan hắn mấy ngày lại nói rốt cuộc đây là tụ chúng ầ u đ ã a với lại hắn đem chính mình đánh thành bộ dáng này chuyện của các ngươi cũng không nhỏ a t r ư ơ n g thành trầm mặc một hồi lúc này mới lạnh nhạt đối hắn mở miệng ta đã vừa mới đi cùng lý chính dương bên ấy hỏi ta bảo hắn ý tứ là giải quyết riêng có thể nhưng mà ngươi bên này được cho hắn một nghìn khối tiền vậy chuyện này thì bồi thường nếu không cho vậy chuyện này thì tiếp xuống làm ngươi thấy thế nào lão bản trương tại chỗ thì sưng sờ hắn thậm chí cho là mình nghe lầm không phải lời này của ngươi là có ý gì a ý của ngươi là nhiều năm như vậy ta đưa cho ngươi rượu cũng uống chùa ngươi nói ta bình thường thời gian cũng không dám đến q u ấ y dậy ngươi đặc biệt một ít chuyện nhỏ đều là c h í n h ta đi giải quyết hiện tại thật không dễ dàng m ờ i ngươi giúp ta xử lý chuyện lớn ngươi ngược lại cùng ta ra sức khức từ đi lên chẳng qua những lời này hắn chỉ dám trong lòng nghĩ lại không dám nói như thế ra đây lúc này đối mặt với hắn lời như vậy hắn chỉ là sờ lên đầu một lát sau mới nhịn không được mở miệng nói không phải sự việc cũng không phải chuyện như thế à chúng ta chuyện này vẫn phải có nói hắn ly chính dương tại chúng ta bên này gây sự vậy cũng không thể dễ dàng như vậy điệu bông tha hắn nha nếu quang ử pha ta đây không phải ta bị thua t h ậ không ngươi đúng lý chính dương hiểu bao、nhiêu. ta đây nào biết được ta cũng không biết hắn là cái nào thôn làm việc phách lối như vậy căn bản không đem ta để vào mắt thực sự là quá khinh người ta nếu biết s ớ m chừng trị hắn n g ư ơ i cũng không biết hắn là hạ người gì thì dám đối hắn ra tay ta nhìn n g ư ơ i l à gan cũng không nhỏ à ta này cũng không phải đối hắn ra tay à ta là bây giờ không có cách ngươi xem một chút cái kia làm ăn dáng vẻ đều nhanh muốn đem ta ép đến đi lên rồi ta luôn không khả năng tiếp tục như thế ngồi chờ chết đi xuống đi vậy ta đây thành cái gì ừ vậy ngươi biết hắn nhưng thật ra là làm hải sản làm ăn mua ba đầu thuyền cá trong đó hai cái giá trị mấy trăm gói tiền nhưng ngoài ra một cái lớn giá trị một vạn khối tiền t à hữu ngươi biết không lão bản g trương trong nháy mắt thì ngần người năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt hơn vạn khối tiền a này mẹ hắn đơn giản chính là giá trên trời ngoài ra chính hắn còn đang ở mới xây tầng hai đồng hào bằng b ạ c phòng ngươi biết không ta không biết a ta, ta nào biết được những thứ này ta đối với hắn không hiểu rõ hắn chính là làm ăn cách thức để cho ta chịu không được cho nên mới làm ra việc này tới sợ trường trương ngươi nói những lời này là có ý gì ta những lời này năng lực là có ý gì ngươi năng lực không rõ ràng sao ngươi cũng vậy ở chỗ này trộn lẫn lâu như vậy người chính mình t r e o chọc người nào người nào chọc nổi người nào không thể t r e o vào người không thể so với ta rõ ràng hơn sao ngươi cảm thấy thì ngươi này tiểu gân tiểu cốt có thể hay không chọc nổi hắn lần này lao bản trương đứng ngồi không yên không nổi hắn tuyệt đối không nở tới lại làm ra đến như vậy một việc chuyện càng không có nghĩ tới lý chính dương nhìn rất qua quýt bình bình một cái bình thường người trẻ tuổi phía sau còn có nhiều chuyện như vậy đâu hắn bắt đầu cấp bách s ở trường trương việc này ta thật sự không rõ ràng à ta nếu biết ta cũng không cần cùng hắn lên dạng này xung đột ngươi cùng hắn sao lên xung đột ta không có hứng thú hiện tại sự việc chính là ngươi đem hắn trọc giận hắn hiện tại rõ ràng chính là nhằm vào ngươi đến rồi nhưng ữ n chuyện khác ta không nói à, ta cũng không muốn quản, n g khác h ta ta à, tối thiểu nhất hiện tại quyết hết, thì hiện giải ngươi đi. ngươi nói chuyện không nhìn này bằng được Vậy à l mà sao bây quyết chuyện giờ? Giải riêng thôi, bối tiền ít n đem y ta r ư ớ c giải quyết hết. s u chung đó ngươi cùng hắn nào không Nhưng cách thức thế nào ta thì mặc thế thì thì ở ta ta ta vào. mà xem kệ, lòng tốt khuyên ngươi một câu người trẻ tuổi kia thoạt nhìn là trẻ tuổi non g tính nhưng cũng năng lực thì có hắn khí thịnh tư bản ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đừng lại cùng hắn lên cái gì xung đột với lại các ngươi làm ăn ta cũng biết người ta ở bên kia thủ tục đầy đủ làm chính mình buôn bán nhỏ n g ư ơ i nói hắn ép giá cũng tốt hoặc là cái gì tốt đều là thị trường hành vi n g ư ơ i chọn lựa không đến hắn cái gì lý tương phản n g ư ơ i chạy tới hắn sạp hàng gây chuyện hôm nay lần này n g ư ơ i cho dù bị đánh cũng là h ư ở n g c ô n g chịu được đánh với lại người bên trong còn nhiều đâu thật muốn nói chuyện đúng là n g ư ơ i bắt nạt hắn nha ta nói không chỉ là hôm nay chuyện này à còn bao gồm về sau có khả năng chuyện sẽ xảy ra chính n g ư ơ i h ả o h ả o ước lượng một chút tuyệt đối không nên lại gây sự tình nghĩa ra nếu lại gây sự tình ra đây ta nghĩ ngươi trên tay hắn không chiếm được lợi ích còn có à cuối cùng ta cảm thấy người trẻ tuổi kia không chỉ là trẻ tuổi nóng tính hắn hữu dũng hữu Các ngươi tại động thủ lúc hắn cũng đã chạy đến trong lúc này báo cảnh sát nói cách khác bất kể theo phương diện nào đi nữa ngươi cũng không chọn được hắn lý nói đến đây t r ư ơ n g thành đột nhiên tự rễu cười một tiếng thì người như ngươi ngươi cảm thấy là đối thủ của hắn sao chính ngươi hảo hảo nghĩ hiểu rõ đi nghĩ thông suốt sau đó ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt ngay trước mặt chúng ta tối thiểu nhất đem chuyện này cho s a n bằng chuyện sau đó chuyện không liên quan đến ta ngươi cũng đừng tới tìm ta nói một chút những lời này sau đó t r ư ơ n g thành quay người đi rồi hắn là phát hiện chính mình tiểu thân bản cũng không nên liên quan đến trong chuyện này đến bằng không tiểu thân bản cũng cho mình đặt xuống hết rồi chương hai trăm bốn mươi b ố đánh nhau có tiền thu chương hai trăm bốn mươi b ố đánh nhau có tiền thu bình tĩnh mà xem xét hiện tại lý chính dương xác thực đang hư trương thanh thế nhưng người muốn nói hắn thật không có năng lực như vậy là giả một phương diện hắn chủ yếu là khí một mặt khác hắn cảm thấy mình nếu ăn cái này thua thiệt về sau trên c h ấ n thì có khả năng ăn cái khác thua thiệt cho nên hắn mới cường ngạnh như vậy đánh trả nhưng mà hắn cứng rắn đánh trả xác thực được đền đáp tối thiểu nhất nhường trước mắt trương thành không dám xem nhẹ hắn nếu tiếp tục tiếp tục như thế những người kia liền phải khích khí khí với hắn mà một bên khác lao bản t r ư ơ n g bắt đầu mê man cùng b ấ t an hắn hiểu rõ trương thành nếu có thể bảo đảm mình tuyệt đối sẽ tận năng lực của hắn bảo đảm chính mình những năm này đến nay ngươi cho rằng rượu uống chùa thái ăn không sao có thể trương thành nói với chính mình được như thế thẳng thắn đã nói lên hắn thật sự không có cách nào như vậy hắn liền phải hảo hảo lại ước lượng một chút lý chính dương người này đến cùng là cái gì người như vậy một bên khác lâm đức cũng đã vào trong cùng lý chính dương tán gấu với lại lâm đức đem vừa mới hắn cùng trương thành chỗ nói chuyện tất cả đều nói cho lý chính dương nghe sau khi nghe xong lý chính dương trong lòng đã nắm chắc hai người thì không nói thêm gì nữa Quả nhưng i bao l mà ta có thể n g à hay h không thì để cái yêu cầu lý chính dương nịu hắn lông mày cũng không nói chuyện ý của ta rất đơn giản ta ra này một nghìn khối tiền nhưng ngươi về sau không thể ở bên kia làm môn này làm ăn sợ trường trương đây là ý tứ của ngươi sao lý chính dương không có phản ứng lao bản trương mà là nhìn về phía trương thành trương thành vội vàng lắc đầu không quan hệ với ta đây là các ngươi hai bên nói chuyện cùng ta một chút quan hệ đều không có các ngươi có ý nghĩ gì có thể chính mình nói ra đây lý chính dương trong lòng hiểu rõ đối lao bản trương mở miệng mặt của ngươi thật sự thật lớn nha nói không cho ta làm ăn ta liền không thể ở bên kia làm ăn ta đã lớn như vậy đều không có như thế mặt t ố lúc ngươi đến giáo dạy ta ta làm u ố n thế nào mới có thể làm đến mặt không đổi sắc đưa ra những yêu cầu này l ã o bản trương sắc mặt một chút đỏ bừng lên một bên lâm đức hút thuốc không nói chuyện theo lâm đức góc độ đi lên nói hắn thì không quen nhìn những thứ này trên trấn làm ăn tiểu l ã o bản sắc mặt hắn lâm đức cũng là một cái tiểu trong hương thôn bí thư tri bộ so với người bình thường mà nói hơi trên trấn sẽ có chút mặt mũi t h như nói trương thành đối với hắn thì rất k h á c h khí nhưng mà hắn gặp qua rất nhiều trên trấn những thứ này tiểu các l ã o bản sắc mặt là thực sự không đem những kia nông thôn nông dân trở thành người dù là hắn là n g ư ờ i hộ khách bọn hắn giống nhau khó chịu thì khó chịu nhăn mặt thì nhăn mặt thực sự lý chính dương dạng này người đi thu thập bọn họ dừng lại không nghĩ giải quyết thì không giải quyết đánh nhau nha nhiều một chút lớn một chút sự việc quan cái hơn mười ngày nói không chừng thì hệ ra cố gắng không cần hơn mười ngày lý chính dương hời hợt hờ nói b ồ i một nghìn khối tiền ta b ồ i chẳng qua lý chính dương vừa mới nói như vậy xong lão bản trương mở miệng lần nữa c ắ n r ă n g dường như hạ quyết tâm chuyện này coi như xong ở ngay trước mặt bọn họ bồi thường một nghìn khối tiền hơn nữa còn viết một cái hiệp nghị thư liền xem như hoàn thành lý chính dương thì không k h á c h khí đem này một nghìn khối tiền cầm ở trên người lão bản lý vậy chuyện này liền xem như kết thúc chẳng còn qua ta lý à này được người tại một tiếng thật nơi nói với xin lỗi. l chính dương căn bản không tâm tình nghe hắn nói nhảm k h o á t k h o á t tay ngắt lời lời nói của hắn ta lý chính dương chưa bao giờ tin tưởng xin lỗi của người khác thì chưa bao giờ yêu cầu xa vời xin lỗi của người khác với ta mà nói chỉ có hoàn toàn bất đắc dĩ người mới sẽ đi xin lỗi thế giới này có ít người có lẽ sẽ thật tâm nói xin lỗi nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu rồi sẽ đi xin lỗi mà không phải đợi đến cuối cùng bất đắc dĩ lúc mới đi nói xin lỗi loại người này chỉ có một cái khả năng hắn không phải biết mình sai lầm rồi hắn là biết mình không thể trêu vào lý chính dương đặt xuống hết những lời này không chút do dự theo nơi này ra đây bên ngoài chờ trông hắn người rất nhiều đang nhìn đến hắn sau đó mọi người sôi nổi tiến lên lý chính dương xem xét phát hiện Á xuân đã so với chính mình trước hiện ra thế nào n g ư ờ i không sao chứ hà căn sinh sốt ruột hỏi lý chính dương không sao ta năng lực có chuyện gì ta lại không làm cái đại sự gì đều là lỗi của bọn hắn lý chính dương hời h ậ n bên ấy lâm đức thì đi theo ra tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đúng không ngươi cũng vậy thật có thể gây sự ngươi nói cũng không có việc gì đi g ẹ o bọn hắn làm gì lý chính dương cười hắc hắc nhưng trong lòng càng phát ra kiên định hắn muốn đem lão bản trương bọn hắn triệt để đá ra bên này thị trường cùng ta chơi đúng không ta con mẹ nó đùa chơi chết n g ư ờ i lý chính dương bình an vô sự mọi người lúc này mới từ bên này rời khỏi về đến trong nhà sau đó hà xuân phát đã tại hắn trong nhà chờ lấy hắn đang nhìn đến hắn sau đó triệt để thở phào nhẹ nhõm đ u ổ i nhanh lên trước trái xem phải xem người không sao liền tốt ta nghe nói người đang chỗ nào đánh một trận cũng đem ta h ủ chết người sợ cái gì lý chính dương giải thích thì cái kia mấy cái gần đất xa trời lao quan tài tấm còn muốn cùng ta cùng a xuân đ ộ n g thủ hắn cũng phải có năng lực như vậy à ta cùng a xuân chẳng những là đánh hắn hơn nữa còn nhường hắn bồi thường tiền đến a xuân tiền này cho ngươi nói xong lý chính dương từ trong ngực rút năm trăm khối tiền ra đây một cái nhét vào a xuân trong tay người ta bồi thường ta một nghìn khối tiền bộ này là hai người chúng ta cùng nhau đánh vậy khẳng định không thể nào ta một người thu một người năm trăm a xuân làm thời thì bồi dối cao hứng cầm tiền sau đó ta hỏi lý chính dương chính dương ca này đánh nhau thì có tiền thu sao vậy lần sau ngươi đang đánh nhau lúc lại tìm ta à Ta khẳng định vào chỗ chết đánh bọn hắn. Đơn thuần A khẳng định chỗ đánh hắn. bọn Đơn Xuân vào à l minh sao b ế t ta, từ ỏ đến đánh lớn phụ mẫu liền dạy chính mình không nên đánh nhau, hiện phụ mẫu dạy thúc ạ i đ á n nhau lại có thể thu tiền, hắn đương nhiên hứng lên. Minh thể thu phải h cao lại có t ở thời điểm này cũng biết là vội vàng đi vào vừa vặn liền nghe đến nhi tử lời nói này d ở khóc d ở cười kéo lên một c á i hắn còn muốn nhìn đánh nhau đâu cha ngươi nhìn xem đánh nhau năng lực kiếm tiền năm trăm khối tiền đâu hắn cao hứng đem năm trăm khối tiền nhét vào minh thúc trong tay năm trăm khối tiền a hay là một số tiền lớn minh thúc không có phản ứng hắn mà là ngồi xuống hỏi một chút lý chính dương xác định không sao sau đó mới thở phào nhẹ nhõm chẳng qua cái này khiến lý chính dương có chút xấu hổ muốn nói với minh thúc câu gì lời nói được rồi được rồi khác nói với ta làm thời đừng nói là a xuân ở bên kia cho dù chúng ta ở bên kia nhìn thấy ngươi bị người đánh khẳng định cũng phải tiến lên hỗ trợ minh thúc hiểu rõ lý chính dương muốn nói gì minh thúc không phải ta bị đánh là a xuân trước bị bọn h ắ n đánh lý chính dương d ở khóc d ở cười cùng minh thúc giải thích một chút cũng không sai b ệ t lắm chương hai trăm bốn mươi năm nhất định phải làm chương hai trăm bốn mươi năm nhất định phải làm trò chuyện trong chốc lát ngày sau những người khác lần lượt đi ra chẳng qua hà căn sinh hà xuân phát phụ tử còn đang ở bên đấy chính dương vậy kế tiếp việc buôn bán của các ngươi sao làm cái này bán dây điện còn muốn tiếp tục không hà căn sinh dù sao cũng là một cái người thành thật bây giờ nhìn nhìn có chút bận tâm căn sinh thúc gần đây có người đến chúng ta nơi này tới mua đồ hay là nói cần chúng ta cho bọn hắn lắp điện có a có a mấy ngày qua rất nhiều người đều là dự định muốn lắp điện ta đều đã đăng ký tốt đồng thời nói cho diêu lão sư căn sinh thúc ngươi xem một chút người ta đều đã tìm thấy chúng ta trong lúc này vậy ngươi nói chúng ta nếu là không làm môn này làm ăn đây không phải là không công để người ta kiếm tiền sao lại nói chúng ta dựa vào cái gì không làm a mở cửa làm ăn đều là quang minh chính đại thản thản đẫm đãng thì bọn hắn có thể làm chúng ta không thể làm đây là cái đạo lý gì a trên đời này liền không có đạo lý như vậy chúng ta có thể làm bọn hắn có thể làm tất cả mọi người có thể làm đạo lý kia mới đúng chúng ta nếu sợ hắn làm ăn này không làm tổn thất kia chính là chính chúng ta a đạo lý ta đều hiểu nhưng hôm nay ra chuyện như vậy ta không phải sợ mọi người gặp lại ra chuyện như vậy sao chúng ta rốt cuộc chỉ là cái tóc hối cua lão bất tính ta liền sợ làm bất quá bọn hắn kia lão bản trương trên trấn làm ăn thời đại lâu dưới tình huống bình thường mà nói chúng ta không phải đối thủ của người ta m u ố n lúc chân đem hắn chọc giận không có chúng ta quả ngon để ăn hà căn sinh đạo lý kỳ thực cũng là đạo lý đặc biệt kiên năm tháng đúng rất nhiều người mà nói cũng không dám đi t r e o chọc những người này liền sợ t r e o chọc ra cái sự tình gì tới cho nên lý chính dương có thể đã hiểu tâm tình của hắn nhưng mà lý chính dương cũng không đại biểu hắn tán thành ta thì nói thật với ngươi lại hiểu rõ một chút đi ngươi nói chuyện này thẳng đến hiện tại mới thôi ta năng lực hào hào quay về hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện khác nếu ta nói là nếu a hắn chân có thể có dạng này năng lực hiện tại còn không xuất thủ sao sớm đem ta cùng a xuân chơi chết còn đến phiên ta bây giờ trở về đến với lại chúng ta chẳng những quay về hắn còn bồi thường chúng ta một nghìn khối tiền ngươi cảm thấy tiền này là số lượng nhỏ sao khẳng định không tính là số lượng nhỏ đi hắn vì sao lại bồi chúng ta tiền đây không phải là không có cách nào sao p h à m là hắn có biện pháp hắn cũng sẽ không như thế làm ý của ngươi là hắn đấu không lại ngươi hà căn sinh cuối cùng phân biệt rõ ra một tia hương vị lý chính dương mang theo ý c ư i cái này còn cần giải thích sao nếu là hắn đấu qua ta chuyện này khẳng định là khẳng định không đến mức bị ta đẻ lên đánh cho nên các ngươi cứ yên tâm đi chúng ta làm ăn tiếp tục làm như thế kiếm tiền làm ăn không làm n g u sao mà không làm với lại g i a hỏa này ta liền phải nhường hắn làm ăn toàn bộ cho đoạn ta nhìn hắn về sau còn tao không tao có lý chính dương ở chỗ này định một chút điệu tiếp xuống thì không cần nói nhiều dì xuân hoa khẳng định chỉ có thể đi theo lý chính dương làm một trận hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn chuyện này đối với thôn mà nói chính là trà dư t i u hậu một cái để tài nói chuyện mà thôi đi qua cũng liền đi qua mấy ngày nay lý chính dương nhà mới lần trước chính thức sửa xong rồi chẳng những là trước mặt nhà làm xong liền xem như phía sau tiệm tạp hóa cũng đều sửa xong rồi mấy ngày nay vừa vặn lại là một vòng sáu tại hoàn toàn chuẩn bị cho t ố t về sau mấy ngày nay lý chính dương cố ý mời mọi người buổi tối tại nơi này ăn một bữa cơm với lại đem minh thẩm bọn hắn lưu lại giúp đỡ cùng nhau nấu cơm n h ữ n g kia làm việc cộng thêm minh thúc người một nhà không sai biệt lắm được ngồi hai bàn mặc dù những người này thường xuyên giúp mình ra làm việc nhưng lý chính dương vì không bao ăn cũng rất ít cơ hội cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm cho nên đặt mua rất nhiều thái khiến cái này người ăn đến vui vẻ chẳng qua sau khi ăn xong lý chính dương liền bắt đầu cho bọn hắn tinh sổ những thứ này liệu cơ bản trên đều là lý chính dương ra tới kỳ thực cho dù tiền l này một quãng thời gian đến nay những người này ở đây hắn nơi này làm rất dài một quãng thời gian bất quá bọn hắn tiền lương vốn chính là theo thời gian tính toán tính được thì tương đối tốt tính toán cuối cùng tượng những thứ này bình thường làm giúp liền cầm có chừng hơn một trăm đồng tiền tiền lương mà hà t r ư ờ n g quý là bọn hắn nơi này quan trọng nhất thợ hồ cầm không sai biệt lắm có hơn hai trăm viên này tiền lương coi như là rất cao cầm lên tiền mọi người vui tươi hớn hở nhự cười có nhiều như vậy tiền là có thể qua một cái năm béo chính dương kia chúng ta hiện tại giúp ngươi làm xong nhà tiếp xuống cũng không cần làm cái gì phan hoành hỏi như vậy đúng nhà xây xong trên cơ bản cũng không có cái gì có thể làm vậy chúng ta về sau bắt hải sản khi thủy triều rút bán hải sản lập tức có người như thế tiếp một câu những người khác nợ nụ cười thay lý chính dương xây nhà kiếm lời một bút về sau cũng có thể dựa vào bắt hải sản khi thủy triều rút lợi ít tiền thì đúng là mọi người phương thức tốt nhất chẳng qua trò chuyện trò chuyện sau đó mọi người cũng liền trở về thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương sớm rời giường lấy ra đã sớm lấy lòng mở điện máy bơm nước lại làm đặc biệt giải cái ống cùng t u ế n lân cận tìm một cái có nước biển chỗ trước tiên đem máy bơm nước ném tới ở trong đó đi đem nước biển rút được trong viện bên cạnh trong hồ đi mãi đến khi ba cái ao cũng rút đầy hắn mới đem máy bơm nước rửa sạch sau đó phóng tới đánh tốt trong giếng phía trên có một cái tháp chứa nước đem điện cắm xuống là có thể đem nước giếng hút cất giữ trong tháp chứa nước sau đó là có thể bình thường sử dụng khi hắn rút đầy sau đó thì tiến đến vòi nước bên ấy thử một chút chẳng qua lâm linh bên ấy đã đang thử mở ra vòi nước liền nghe đến soạt một tiếng thủy không ở từ bên trong râo ra đây anh dể anh dể ngươi nhìn xem được rồi lâm linh phi thường cao hứng chỉ vào vòi nước vui vẻ được khoa tay mua chân ngươi nhìn xem nước từ bên trong hiện ra lý chính dương phi thường hài lòng sau đó chỉ huy n n g nhóm đến a mau đem này nhà từ trên xuống dưới sàn nhà cho hết r ử a một chút tẩy xong sau đó chúng ta nơi này cho dù chính thức tốt lâm tú lâm mai và tỉ mội cao hứng bừng bừng đậu thủ lý chính dương lại đi tới tiệm tạp hóa bên ấy bắt đầu đem chính mình kệ hàng lắp ráp lên lắp ráp tốt kệ hàng sau đó hắn là có thể chính thức bắt đầu trên hàng mới bận rộn một ngày như vậy cuối cùng đem kệ hàng lắp ráp lên với lại thuận tiện đem tiệm tạp hóa ở bên ngoài bên trong cho bụi cũng đều rửa sạch kể từ đó nhìn cả tòa nhà mới rực rỡ hẳn lên với lại lý chính dương đứng ở bên ngoài như thế liếp mắt nhìn phát hiện chính mình này nhà s á t thực cùng hắn hắn nhà không hợp nhau có vẻ đặc biệt tân triều không có cách ai bảo ý thức của mình vượt mức quy định chống n ạ n h ở chỗ nào một lát nhìn xem trong chốc lát c ả m thấy mình trâu bỏ đại phát ngay tại nhìn như vậy nhìn lúc lâm tú mang theo mấy cái mội mội thì cùng nhau cùng hắn ở đâu nhìn tất cả mọi người là càng xem càng hoan hỉ hiện tại mọi người dường đã làm xong a đúng ngày mai ta phải đi mua một ít nệm vỏ chăn loại hình thứ gì đó quay về lý chính dương nhìn về phía mọi người nhưng kỳ thật lý chính dương trong lòng nghĩ như vậy vậy còn không như hồi thế kỷ hai mươi mốt mùa cũng không biết có thể hay không mang về cẩn thận suy nghĩ một chút nệm nên rất khó mang về rốt cuộc vật kia cũng không nhỏ thì thật nặng nhưng mà vỏ c h â n những vật này khẳng định có thể chương hai trăm bốn mươi sáu nhà hoàn toàn khỏi rồi chương hai trăm bốn mươi sáu nhà hoàn toàn khỏi rồi quả nhiên còn không có đợi lý chính dương quyết định đến bên ấy lâm tú ngay lập tức lắc đầu phản đối anh rể người nói mua rừng mới chúng ta cũng không tiện nói gì nhưng mà nệm những thứ này chúng ta cũng không cần chính chúng ta đệm một ít chăn mền ở phía dưới là được rồi nệm được tốn không ít tiền đâu ai nói cũng không cần nhà khẳng định phải lý chính dương làm quyết định không người năng lực phản đối không nói hai lời liền quyết định Ta nhìn lâm linh nghe xong xử lý tiệc rượu hai mắt tỏa ánh sáng lập tức liền như thế hỏi một câu lâm ai vẻ mặt ghét bỏ nhìn lâm linh an an ă n chỉ có biết ăn lâm nguyện cùng lâm hoan thì khinh bị liếc nhìn lâm linh một cái linh linh có chút tủi thân cảm thấy mình tại những tỷ bội này trong sao không hợp nhau đâu các ngươi sao cũng vì như vậy khinh bị ánh mắt xem ta ta lại không nói sai nha đây vốn chính là như thế một cái đạo lý à xử lý t h i ệ t d i ệ u không phải liền là năng lực ăn vào rất nhiều sao ăn rất tốt sao nhưng ai cũng không để ý đến hắn nữa buổi tối lý chính dương đi trước đem hàng đưa tiếp lấy ngay tại trong tiệm cho lý tỷ gọi một cuộc điện thoại lý tỷ ta lần trước nói với ngươi gạo mì dầu những vật kia ngươi chuẩn bị kỹ càng không có à. chuẩn bị xong chẳng qua mấy ngày nay ngươi đều không có tìm ta ta cũng không có để bọn hắn đưa tới thế nào hiện tại là muốn tiến qua tới sao vậy dạng này đi xế chiều ngày mai ngươi để bọn hắn đưa đến trong tiệm đến ngươi đang trong tiệm tất kỹ cái khác cũng không cần ngươi quan tâm buổi tối c h í n h ta sẽ tìm người đến trang hát d ư tốt đó không thành vấn đề lý chính dương đem điện thoại vừa cút về tới tám mươi mốt năm sau đó nên đi đi học đi học chẳng qua bây giờ cách nghỉ đông cũng không tính là quá xa lý chính dương tiếp xuống liền phải hào hào xử lý một chút chính mình chuyện bên này kỳ thực tương đối mà nói lễ mừng năm mới này một quãng thời gian những thứ này hải sản sẽ ở chỗ nào bán được càng tốt hơn lý chính dương cũng liền nói với bọn họ một chút n h ờ n minh thúc bọn hắn nhiều đánh điểm ngư quay về vì chuẩn bị ứng phó lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này bận rộn bọn hắn hiện tại dù sao mỗi ngày ra ngoài đánh cá miệng đầy đáp ứng lý chính dương chẳng qua ở trên buổi trưa lý chính dương đi trước một chuyến hai năm rưỡi phụ cận trong chợ mua một ít trên giường vật dụng quay về thì như nói cái gì bốn kiện bộ loại hình những vật này không lớn với lại không nặng lý chính dương cảm thấy năng lực mang về chẳng qua tại đem những vật này mang về đến nhà mới sau đó lý chính dương trong lòng hơi động ngươi nói chăn đông có thể hay không mang về thế là hắn lại trở về thế kỷ hai mươi một mua mấy giường chăn đông lần nữa xuyên trở về thời điểm phát hiện chăn mền cũng đã quay về lý chính dương làm thời thì cho cao hứng không được nếu cứ như vậy vậy thì dễ làm rồi theo thời gian trôi qua hắn phát hiện năng lực mang về thứ gì đó là càng lúc càng lớn càng ngày càng nặng xong xuôi những thứ này sau đó buổi chiều hắn thì cưới lấy xe máy trực tiếp đi tới trong thành phố đến chỗ nào sau đó trực tiếp đi xem s i m o n khi đó s i m o n kỳ thực thật đắt với lại cùng phía sau thì hơi có khác nhau rất nhiều đều là dùng tông những vật kia chế tạo thành lý chính dương trực tiếp hạ mua một cái bốn tờ giường xì mòn tiếp lấy lại để cho trong tiệm người giúp đỡ đem đến thuyền cá bên trên cuối cùng dùng thuyền cá mang theo quay về mang sau khi trở về kêu lên a xuân cùng nhau giúp quân trở về với lại đặt lên giường cất kỹ bởi như vậy trên cơ bản liền xem như hoàn thành chính dương ca người cái này mộng nghĩ giường tốt tầm a ta cảm giác so với ta gà nhi còn mềm a xuân ngồi ở kia trên giường nệm thử một chút phát hiện hơi ngồi lên thân thể thì không khỏi hướng phía dưới chầm xuống cảm giác mềm mềm vô cùng dễ chịu hắn nhịn không được lại sử dụng chính mình khôn nhi bắt đầu ví von a xuân ngươi đừng như vậy người thứ này có mềm hay không ta không biết nhưng mà ngươi như thế so sánh lời nói buổi tối ta ở chỗ này ngủ cảm giác đặc biệt im lặng lý chính dương khoát khoát tay có chút không nói nhìn a xuân a xuân gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ ta này có cái gì im lặng nhà ta cũng không ngại lấy chính mình ra đây so với ngươi làm sao còn im lặng lên ta còn chưa mời ngươi nghe phía dưới sông hay không đây hiện tại cuối cùng bắt đầu làm xong lý chính dương mãi đến khi này thời điểm này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo đang như thế trò c h u y ệ n lúc đột nhiên nghe đến thanh âm bên ngoài chính dương chính dương ra ngoài xem xét phát hiện là cô cô cùng dựng ư hai người cùng với lý tiến triều đến đây ta nghe nói ngươi nhà thành lập xong được cũng sửa xong rồi cho nên thì đặc biệt tới xem một chút lý tiến triều cùng la đại vĩ cũng tiến vào nhìn một chút sau khi xem song sắc mặt hai người đại hỷ gật đầu không ngừng cứ như vậy tốt nhà bọn hắn là lần đầu nhìn thấy trong lòng đều có chút hâm mộ chọn tốt thời gian không có lý tiến triều hỏi hắn chọn tốt ta còn chưa viết thiệp mời đâu đến lúc đó ta cho mọi người viết cái thiệp mời không sao hết đến lúc đó ngươi viết thiệp mời ta thì cho người phát lý tiến triều rất hào sảng mở miệng vậy là được rồi đến lúc đó còn phải làm phiền mọi người người đứa nhỏ này nói phiền thoái gì không chuyện phiền phức n à y có gì có thể phiền phức đúng người bên này năng lực mời đến viết thiệp mời người không vẫn là để chúng ta giúp người viết lý tiến triều suy nghĩ một chút lại hỏi lý chính dương lý chính dương kỳ thực trong nội tâm thì nghĩ đến chuyện này theo bọn hắn bên này quy củ cũ tự thiệp mời loại vật này khẳng định là muốn người nhà mình viết cái gọi là người nhà mình chính là cùng hắn cùng một phòng những thứ này thúc bá thân tộc không không không vậy ngươi xem thôn chúng ta ai biết viết thứ này ngươi trước nói với hắn một tiếng ngày mai ta liền đi thăm hỏi hắn hắn sẽ phải viết lời nói liền để chính chúng ta có thể giúp đỡ viết không lý tiến triều trên mặt phun để đó thần sắc cao hứng đây là chuyện tốt vậy ta trở về trong thôn tìm một cái những người khác đi chuyện của ngươi chúng ta họ lý có thể giúp đỡ khẳng định đều sẽ giúp viết cái thiệp mời bao lớn một ít chuyện nếu ngay cả chuyện này cũng làm không xong chúng ta nhà lao lý sao tại trong thôn trộn lẫn ngươi yên tâm lý chính dương gật đầu chuyện này liền xem như, như thế quyết định đến rồi sau đó mấy người bọn hắn tại nơi này nhìn xem trong chốc lát sau đó cũng liền rời đi lúc rời đi từng cái trên mặt phi thường hài lòng nhìn thấy lý chính dương hiện tại đã hoàn toàn trông nom việc nhà kéo lên đến rồi kỳ thực tại trong lòng của bọn hắn so với ai khác cũng vui vẻ buổi tối lý chính dương đưa hàng lúc xuyên việt về đến hai năm rưới với lại xuyên việt về đi liền thấy ở trong đó b à y biện rất nhiều gạo mì dầu lý chính dương lại bắt đầu bận bịu sống lại lại bắt đầu hai bên chạy trốn đưa hàng sự t ì n h tốn thật dài một quãng thời gian hắn mới đưa tất cả gạo mì dầu sách về đến thập niên tám mươi sau khi làm xong những việc này hắn thở pháo nhẹ nhõm lúc này mới đi ngủ thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương nâng lên hai bình rượu hai điếu thuốc trực tiếp hướng chính mình quê c ũ đi tiếp xuống hắn phải làm một kiện đại sự chương hai trăm bốn mươi bảy viết thiệp mời chương hai trăm bốn mươi bảy viết thiệp mời đi vào bên ấ y đi trước tìm được rồi lý tiến triều lý tiến triều nhìn hắn sách những vật này dở khóc dở cười lắc đầu nói ngươi làm sao còn cầm lên rượu thuốc lá à? chuyện của ngươi là cần rượu thuốc lá sao mọi người chúng ta khẳng định hết sức giúp ngươi xử lý a ngươi đừng có khách khí như vậy bá phụ có thể đừng nói như vậy xin người ta làm việc vậy khẳng định được có một ít tối lễ nghi cơ bản ta mặc dù không như các ngươi như vậy hiểu những thứ này lão cấp bậc lễ nghĩa nhưng cơ bản nhất đạo lý vẫn là phải hiểu như thế đại chuyện mời người ta giúp đỡ hiện tại cho người ta mang một ít món quà không là cần phải sao ta nếu ngay cả thứ này đều không có kêu nhiều không biết cấp bậc lễ nghĩa lý tiến triều gật đầu một cái cao hứng nhìn lý chính dương nhìn không được cảm khai nói chính dương a trước đó ta giả là đang nghĩ nói ngươi bị ba mày này toàn ra h ố thành bộ dáng này ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chuyện nô lên một ngôi nhà thế nhưng bất chi bất giác ta phát hiện ngươi trưởng thành có thể là thực sự nhanh a ngươi nhìn xem hiện tại làm việc này để cho ta cái này tiền bối cũng cảm thấy rất bội phục thì vì ngươi hiện tại thái độ như vậy hoặc nói thủ pháp xử lý đi làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lo lắng thật tốt bá phụ đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này quan tâm nếu không phải là các ngươi ta làm việc nào có nhanh như vậy với lại nào có tốt như vậy nói trắng ra đều là bởi vì các ngươi mọi người c h i ế u cố cái khác ta thì cũng không muốn nói nhiều hay là nhanh đi xem xét tình huống bên kia ngài nói tìm ai nói đi ngươi nhìn ta giấy đỏ chuẩn bị xong tìm ngươi thất gia ra a ngươi thất gia ra, ra cầm bút cũng là một tay hảo thủ với lại ta đêm qua sau khi trở về liền tìm hắn hỏi qua hắn vừa nghe nói là chuyện của ngươi không nói hai lời thì đáp ứng ngươi trực tiếp tìm hắn đi là được rồi đi ta dẫn ngươi đi, đi. thật ra ra là bọn hắn bên này họ lý tương đối đức cao vọng trọng người chẳng những là đức cao vọng trọng với lại tuổi tắc thì s ắ c thực tương đối lớn chờ đến đến bên ấy sau đó lý chính dương đem một điếu thuốc lá cùng một bình rượu đưa ra người đứa nhỏ này lấy cái gì rượu thuốc lá a người đã đến để cho ta giúp người viết những thứ này chính là cái nào còn cần phải bộ dáng này lý g i a g i a nhìn những vật này còn nói như vậy lý chính dương một câu lý g i a g i a p h i ề n p h ư c ngài viết giúp ta làm việc ta luôn không khả năng hai tay chống chân liền tới nhà đến đây đi kia nhiều không tưởng nội nha chúng ta hiện tại thì có thể ngồi xuống tới bắt đầu chuẩn bị những vật này đi được kia là được rồi nói xong ba người bọn họ ngồi xuống bắt đầu định ra danh lệch kỳ thực danh lệch đối bọn họ mà nói không là vấn đề đều là đồng tông đồng tộc huynh đệ thuốc bá này cả c h i người đều muốn mời cho nên những người này cũng không cần sao định chỉ cần định vị khoảng là được rồi tiếp xuống tới chính là định lý chính dương thân thích nhưng mà lý chính dương thân thích kỳ thực thì không có bao nhiêu cũng chỉ có một cô cô lý thu nguyệt những người khác lý chính dương không định mời sở dĩ không định mời là bởi vì lý chính dương ông ngoại bà ngoại kia một nhà trên cơ bản không lui tới không lui tới nguyên nhân thì rất đơn giản lý chính dương mẫu thân chết sớm chết về sau lý tiến bộ rất nhanh lại cưới từ phân nguyên bản lý chính dương mẫu thân chính là huyện bên thị nữ nhân cái đó thời đại cách khá xa đi một chuyến thân thích cũng không dễ dàng đi theo hắn vừa chết lý tiến bộ lại cưới những nữ nhân khác dứt khoát thì đoạn mất lui tới thậm chí có thể nói lý chính dương đối với mình ông ngoại bà ngoại d á n g dấp ra sao hắn đều đã quên đi cho nên này một một bên cơ bản trên đều không cần mời mà hắn lý chính dương từ nhỏ liền biết tình cảm chân thực đối với mình tốt thì cô cô một nhà cho nên hắn liền mời cô cô là được rồi mà bên này xong xuôi sau đó một bên khác hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ bên ấy kỳ thực ta cùng lâm thùy cái gì cũng không có hắn những kia thân thích ta tự nhiên sẽ không cần quản với lại ta nói câu không dễ nghe hắn những cái kia thân thích cũng là có tương đương không có ta ở bên kia lâu như vậy từ trước đến giờ thì chưa từng thấy có cái gì thân thích tới cửa tới b á i phòng bọn hắn đâu cho nên sẽ không cần quản những kia thân thích bất quá bọn hắn những kia người trong thôn ta ngược lại thật ra có cần phải mời một chút bọn hắn đặc biệt cho chúng ta rất nhiều giúp đỡ người lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc đúng ngươi đang bên ấy năng lực thuận lợi như vậy ngụ lại đi theo xây nhà làm ăn ngươi là được hảo hảo đi mời một chút bọn hắn một câu nói kia đạt được lý tiến triều đồng ý vậy ta nhìn xem như vậy đi ngươi người bên kia sẽ không cần ta viết người nhường lâm hải thôn người đi viết đi bọn hắn càng hiểu các ngươi những người kia bằng không ngươi nói cho ta biết ta sợ đem tên của bọn họ viết sai như vậy liền không lớn tốt thất ra ra xen vào một câu thôi được vậy cái này bên cạnh thì phiền phức thất ra ra giúp ta viết dù sao thời gian cùng địa điểm đều ở nơi này ngươi liền giúp ta viết bên trên có ba ngày thời gian có đủ hay không ba ngày sau đó ta tới lấy thì mời ngươi còn lấy cái gì nha viết xong ta trực tiếp giúp ngươi phát lý tiến triều nhịn không được bật cười nhắc nhở à đúng đúng, đúng. n g ư ơ i nhìn xem trí nhớ của ta cũng nhớ đi nơi nào viết xong thì cho tiến triều bá phụ giúp ta phát ra ngoài thất r a ra, ra gật đầu chẳng qua do dự một chút mới hỏi hắn phụ thân ngươi bên ấy viết không viết lần này chính là lý tiến triều cũng yên tĩnh trở lại bình tĩnh nhìn lý chính dương lý chính dương không chút do dự bác bỏ không viết thất r a ra cùng lý tiến triều trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện hiện trường trầm m ặ t lại ta viết hắn làm gì nha đây không phải là cho mình thêm không vui sao ta ở bên kia chính mình thời gian trôi qua tốt hắn ở đây bên cạnh thời gian trôi qua thế nào ta không quan tâm thời gian là chính hắn chọn cho dù ta nhường hắn đừng lại cùng từ phân qua xuống dưới hắn thì sẽ không đáp ứng tương phản sẽ chỉ nói ta phá hoại những ngày an nhàn của hắn nếu là tự chọn thời gian kia dù sao cũng phải chính mình đi tiếp ấm l ạ n h tự biết hoán không được người khác ta đây là người bình thường không có cách nào đưa hắn lôi ra đến vậy ta cũng chỉ có thể không bị hắn kéo vào đi ngươi nói có phải hay không như thế cái đạo lý đã hiểu cuối cùng thất r a ra thở dài một cái lúc này mới gật đầu đại vậy thì cứ quyết định như thế thôi được vậy ta liền trở về lúc trở về lý tiến triều mang theo hắn cùng nhau hướng đến tàu bên ấy đi ngươi nếu là không biết cho ba mày lời nói đến lúc đó hắn khẳng định sẽ có rất nhiều lời muốn nói có thể lại sẽ tại trong thôn thao thao bất tuyệt ta nếu sợ hắn lại nại vậy còn không được nghe hắn nha hắn muốn thế nào làm là chuyện của hắn không quan hệ với ta ta cũng không muốn quản các ngươi nghe được cũng làm như không nghe được không cần cho ta nói lý tiến triều thở dài m ộ t hơi vụ vô, vô bờ vai của hắn được ngươi nói ta đều hiểu với lại ngươi yên tâm đi hiện tại ngươi bên này đem sự việc làm tốt chúng ta đến lúc đó khẳng định tất cả mọi người cùng đi ủng hộ ngươi không vì cái gì khác dù sao cũng phải cho ngươi thêm thêm thể diện mỉ đi lý chính dương nết miệng cười một tiếng được vậy ta chính ở đằng kia chờ các người đến rất nhanh lý chính dương mở ra thuyền từ bên này rời khỏi mà lý tiến triều cùng thất gia ra, ra thở dài một cái lý chính dương về đến trong nhà sau đó trước tiên tìm được rồi minh thúc đem cần viết thiệp mời sự việc nói với minh thúc một chút chương hai trăm bốn mươi tám vì sao không m ờ i ta chương hai trăm bốn mươi tám vì sao không m ờ i ta minh thúc nghe xong thì hiểu được sau khi suy nghĩ một chút mới nói viết thiệp mời bao lớn một ít chuyện a vậy liền viết thôi trước ngươi tìm kia tam ra ra giúp ngươi định thời gian hắn thì thật biết viết gọi hắn viết đi chẳng qua ngươi trước tiên cần phải xác định một chút người vậy ngươi cảm thấy người nào tốt một chút ý của ta là giúp ta làm việc những người này ta khẳng định phải mời bọn hắn những người này cùng ngươi tương đối quen thuộc ngươi xác thực có thể mời một chút bọn hắn trừ đó ra bên ngoài còn có chính là tượng trong thôn cán bộ những kia ngươi cũng được mời một chút bọn hắn vậy những này cũng không có vấn đề gì vậy chúng ta đi tìm tam gia ra đi không bao lâu bọn hắn đi tới tam gia ra chỗ nào đem lời cùng tam gia ra nói chuyện hắn nghe xong thì hiểu được chứ ra bọn hắn bên ngoài còn có hay không những người khác nhà họ lâm những người kia mời hay không ta cùng người ta quan hệ kỳ thực không có quan hệ gì với lại trung đội cũng bình thường ta cũng không cần phải mời bọn họ n g ư ơ i giúp ta lại nhiều viết hai tấm r á n một tấm viết b ả n h kiến minh ngoài ra một tấm viết b ả n h ta thì không biết hắn tên gọi là gì thì viết b ả n h lao ra t ừ đi người ta giúp ta làm rất nhiều chuyện đến lúc đó ta phải mời bọn họ qua ta trong lúc này uống rượu tịch trong thôn những người này đâu trên cơ bản cứ như vậy những người khác cũng không cần lại mời được vậy ta tiếp xuống giúp ngươi viết những thứ này đi ngươi thì không cần quan tâm chuyện nơi đây như thế tính toán tiếp theo lý chính dương chính mình đoán chừng một chút cảm giác khoảng có thể làm cái hơn hai mươi bàn giám vẻ không nên cảm thấy hơn hai mươi bàn người hơi ít kỳ thực đã được rồi rất nhanh lý chính dương cùng minh thúc từ bên trong đi ra hiện tại chuyện bên này đã làm xong vậy kế tiếp liền chuẩn bị xử lý tiệc rượu sự tình đến lúc đó ngươi là n h i ề u người trong thôn giúp ngươi cùng nhau xử lý còn là thế nào đến lúc đó người làm việc cần rất nhiều ngươi có thể đến làm cho bọn hắn cùng theo một lúc đến giúp ngươi làm việc làm việc chẳng qua ngươi yên tâm chúng ta nhiều người như vậy giúp ngươi làm này kiện sự tình không phải cái việc khó vậy ta tiếp xuống liền phải mời đầu bếp trừ ra mời đầu bếp bên ngoài ta còn phải đi chuẩn bị kỹ c à n g thái chẳng qua rời cái này xử lý tiệc rượu hay là có một đoạn tương đối dài thời gian cũng không cần gấp gáp như vậy đi làm đều có thể dù sao chính ngươi nhìn đi sớm chút chuẩn bị kỹ càng thì sớm chút chuẩn bị xong chỗ tốt đến lúc đó cũng không cần luôn cuống tay chân ngươi trong lòng mình càng nắm chắc hơn ta biết vậy trước tiên như vậy có chuyện gì chúng ta phía sau lại nói xong xuôi việc này sau đó lý chính dương liền chờ đợi ngày đó đến là được rồi với lại bọn hắn những thứ này làm việc người cũng không phải thường nắm chắc khi bọn hắn đem những vật này viết xong sau đó bên này minh thúc một bên khác lý tiến triều rồi sẽ đi giúp hắn cầm đồ vật ra ngoài phát nói cách khác toàn bộ hành trình đều không cần lý chính dương bận tâm cái gì chỉ cần làm tốt chính hắn sự việc là được rồi mấy ngày nay nhà lao lý bọn hắn thiệp mời ra tay trước n a y sáng sớm trên lý tiến triều liền bắt đầu đi cho trong thôn mỗi nhà các hộ phát thiệp mời đi làm nhưng chủ yếu đều là bọn hắn nhà lao lý những người kia nhìn thấy thiệp mời sau đó nhà lao lý những người này thật cao hứng nhìn một cái không có mẹ nó hải tử dần dần trưởng thành cuối cùng trưởng thành l ạ như bây giờ một mình đảm đương một phía thành gia lập nghiệp mọi người năng lực không vui sao cho dù là theo một người đi đường góc độ đi lên nói mọi người cũng cảm thấy rất vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy xem xét xem người ta chính dương thật sự chính là dựng lên nhà m u ố n quá lửa thiệp mời đều đã phát ra tới ai nói không phải đâu trước đó bọn hắn không phải một nói thẳng chính dương xây phòng lỗ sao ngươi xem một chút vào hướng luôn luôn tại nói với chúng ta à hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi không nghĩ tới nhanh như vậy à nay trong lúc vô tình hắn đều đã qua bên kia nửa năm chẳng qua hắn làm việc tốc độ thật là nhanh à thời gian nửa năm thế mà ngay cả nhà đều đã xây xong đến rồi ngươi xem một chút nhà chúng ta xây nhà khó khăn biết bao à, không tốn cái mười mấy hai mươi năm năng lực làm tốt sao xem xét người ta chính dương bao nhanh nói xây thì thành lập xong được là bởi vì người ta có thể làm mới có tốc độ nhanh như vậy ngươi xem một chút những người khác có tốc độ nhanh như vậy sao cũng là chính dương mới có làm như vậy chuyện năng lực cùng quyết đoán ai nói không phải đâu cho nên ta cũng nghĩ không ra à ngươi nói tốt như vậy một đứa con trai lý tiến bộ nói thế nào bỏ liền bỏ đây bằng không nói hắn là chúng ta trong thôn số một đại ngốc tử vẫn đúng là không có nói sai tốt như vậy nhi tử nói mất liền mất nếu ta nửa đêm đều phải ngồi xuống ở bên kia đau lòng à mọi người lao nhao nhạo báng những lời này tự nhiên rất dễ dàng thì chuyển đến lý tiến bộ trong lỗ thai làm lý tiến bộ sau khi nghe cũng bối rối nhi tử lại thật là đem nhà dựng lên với lại hiện tại cũng nói muốn đi quá mức xử lý tiệt diệu sự tình thế nhưng vì sao hắn lại không có mời ta đâu nghe ý tứ này hình như thôn chúng ta trong rất nhiều người đều được mời sắc mặt của hắn rất khó coi rốt cuộc loại chuyện này nói ra cũng không phải cái gì đáng được xưng đạo sự việc nhưng mà hắn lại cảm thấy trong lòng nuốt không trôi một hơi này rõ ràng là nhà mình nhi t ử làm sự tình toàn thôn nhiều như vậy nhà lao lý đồng tộc cũng mời sao không mời mình đâu cảm giác tựa như là nhắm vào mình tới trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận cho nên tại một ngày này buổi tối chính mình đi tìm lý tiến triều lý tiến triều bên này phát xong thiệp mời về đến trong nhà thì cùng hắn vợ nói đến phản ứng của mọi người dù sao liền toàn bộ đều là chúc phúc đi không có một cái nào khó mà nói hắn nhìn tự nhiên thì vui vẻ đi theo liền thấy lý tiến bộ đi đến vợ chồng hai cái vô cùng ăn ý ngay tại nhìn thấy hắn thân ả n h trong c h ư ớ c mắt ấy c ặ p vợ chồng đồng thời đã ngừng lại lời nói ai cũng không nhắc lại chuyện này lý tiến bộ đi đến quất lấy điếu thuốc liền ngồi vào lý tiến triều bên người lý tiến triều ban đầu không có phản ứng hắn chỉ là liếc hắn một cái sau đó tiếp tục ăn cơm của mình cũng không có mở miệng muốn lưu hắn ăn cơm ý nghĩa vào hướng ca ta nghĩ sự việc không đúng rồi vì sao chính dương xử lý chuyện lớn như vậy không có mời ta ta nghe nói này thiệp mời là thất thúc viết đúng không thất thúc viết thiệp mời sao không có đem ta viết trên đâu lý tiến bộ ngươi đã chạy tới hỏi ta là chuyện gì xảy ra ngươi không phải mỗi ngày đều được đi một chuyến bọn hắn lâm hải thôn cho hắn đưa hàng sao hắn là nghĩ như thế nào khẳng định sẽ nói với ngươi đi ngươi đến nói một chút hắn là chân không định mời ta đi uống rượu thì sao ta thế nhưng cha hắn đâu chuyện lớn như vậy hắn không mời ta đi hắn sao ép chàng vậy ta có thể không rõ ràng nhưng mà thất thúc đều là căn cứ chính dương nói tên đến viết ngươi không có viết đến vậy khẳng định chính là hắn không muốn mời ngươi chẳng qua nói một câu nói thật ta nếu chính dương lời nói ta thì không định mời ngươi lý tiến bộ kém chút nhường hắn những lời này n g h chết một lát sau mới buồn bực thanh n m nói ngươi ít tại nơi này nói với ta những thứ này ngồi trầm tr ngươi nói hắn vì sao không mời ta ta lý tiến bộ rốt cục có chỗ nào xin lỗi hắn nếu là hắn không rời khỏi nơi này ta đồng dạng sẽ nghĩ hết biện pháp thay hắn cưới lao bà ngươi cho rằng ta thật là một cái người có máu lạnh sao ta có rất nhiều á n bài chẳng qua trong thời gian ngắn ta sắp đặt không qua tới mà thôi chỉ cần hắn nguyện ý chờ ta nhất định sẽ giúp hắn đem sự việc làm xong hắn là con ta a ta chỉ có hắn như thế một đứa con trai chương hai trăm bốn mươi chín phát ra thì mời lý tiến bộ hôm nay là mặt trời mọc ở hương tây ngươi vẫn còn biết hắn là con trai của ngươi ngươi nếu không như thế nói chuyện mọi người chúng ta cũng cho là ngươi nhi tử là hứa kiến đây ngươi hiện tại rốt cuộc biết hắn là con trai của ngươi a chẳng qua quên đi thôi hắn là con trai của ngươi thì thế nào n g ư ơ i ta không muốn mời ngươi ngươi cũng đừng ở đâu tự mình đa tình cũng đừng cùng ta nhiều lời thì n g ư ơ i như ngươi phẩm đừng nói là chính dương không tin được ta cũng tin không được ngươi a lý tiến triều lắc đầu ra hiệu hắn đừng ở chỗ nào gây sự càng k h á c ý nghĩ h a o huyền lý tiến triều lời này của ngươi là có ý gì a hắn là con ta ngươi sao hướng về hắn nói chuyện chúng ta lời nói có thể phải nói rõ ràng nói rõ ràng cái gì gọi là ta hướng về hắn nói chuyện ta đây là hướng về đạo lý nói chuyện ta cái gì đều không tin ta liền tin một chữ lý người ta chính dương chiếm cứ lý cho nên ta thì cho là hắn làm rất đúng nếu hắn không có chiếm lý vậy hắn làm như thế ta khẳng định sẽ nói hắn còn có ta cảnh cáo n g ư ơ i à, lý tiến bộ đây là người ta chính dương tự lực cánh sinh tự lập môn hộ đầu một kiện đại sự ngươi cũng đừng đi gây sự ngươi nếu là thật đi làm chính dương thiệp diệu không dễ nhìn xuống đài không được đến lúc đó đừng trách ta đúng ngươi không khách khi a lý tiến bộ vô cùng tức giận chỉ, chỉ hắn hồi lâu không nói nên lời một lát sau sau đó hay là nuốt không trôi một hơi này lần nữa đặt mông ngồi xuống tức giận hỏi hắn ta là cha hắn ta việc làm không phải cũng hướng về hắn được không ngươi đây là cái gì tư tưởng ta còn đi quấy rối nhường hắn xuống đại không được ngươi cho rằng ta nhàn sao ha ha ngươi vẫn đúng là đừng nói ta đúng nhân phẩm của ngươi có phải không ôm lấy bất luận cái gì một chút kỳ vọng ngươi nói nếu là người khác nói như vậy vậy ta có thể biết tin hắn nhưng ngươi mà ta là thực sự không tin được thì n g ư ơ i như ngươi tại ta nơi này là không có một chút uy tín có thể nói rốt cuộc có thể đem con trai mình trở thành con hoang đến n u ô i đem nhà khác nhi tử trở thành con ruột đến người nuôi người đang thôn chúng ta t r o n g thật sự là đầu một cái mọi người chúng ta trước đó đều không có gặp qua ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta thêm kiến thức lý tiến bộ nhường hắn c ỡ trách đến sắc mặt thanh dừng lại hồng n h ấ t ngừng cuối cùng thật sự là không mặt mũi tại nơi này tiếp tục ngồi xuống thế là dứt khoát hử một tiếng vội vàng đi rồi ngươi người không sao đem hắn đắc tội làm gì nha ta biết ngươi tức giận hắn thái độ đối chính dương nhưng người ta dù sao cũng là gia sự ngươi quản nhiều như vậy làm gì đâu ngươi đây không phải đem người đắc tội sao đúng ngươi có chỗ tốt gì a lý tiến bộ vừa đi lý tiến triều bà nương liền không nhịn được lại n h ả y lên hắn đến rồi ta biết trong tim ta chính là kìm nén đến hoảng nhìn thấy hiện tại bộ dáng này còn dám đã chạy tới hỏi ta những lời này ta đã cảm thấy rất tức giận ngươi tức giận cái dám chuyện này liên quan gì tới ngươi a quan hệ với ngươi bao lớn nha ngươi đang nơi này tức cái gì có thành thật một chút đừng tiếp tục đi gây chuyện thị phi gây những vật này hiện ra lý tiến triều chỉ có thể cười ha ha tỏ vẻ mình biết rồi ta cũng không tiếp tục đi nói chuyện này thời gian qua thật nhanh bên này thiệp mời phát xong một bên khác thiệp mời cũng đều đã phát ra ngoài chẳng qua tại phát xong trong thôn tiệp h mời sau đó lý chính dương còn có bành lao ra từ bọn hắn tiệp h mời không phát cho nên này thiên nhất thật sớm hắn cưới lên xe máy vượt qua bến đỏ hướng về nhà lao bành mà đi nghe được cầm ầm xe máy bên ấy bành kiến minh dò xét cái đầu ra đây lại nhìn thấy lý chính dương sau đó rất vui vẻ hơn nữa nhìn hắn tiệm mới xe máy càng là hơn cảm giác được tò mò bành ca ta thì đoán ngươi hôm nay nên ở nhà lý chính dương cười lấy tiếp theo với lại xuống lúc còn cầm lên món quà ngươi đây là làm gì vậy làm sao còn cấp chúng ta mang món quà không cần khách khí như thế muốn, muốn ta hôm nay là có chính sự muốn làm Tới, tới tới trước ớ i t tiên đem lễ vật này thu đợi lát nữa ta thì vào trong nói với lao gia tử hai câu nói nói xong lý chính dương thu thập một chút sau đó lúc này mới đi theo bành kiến minh cùng nhau vào đến bên trong đi bành lao gia tử nhìn thấy hắn đến rất vui vẻ tượng trước đó nhiệt tình như vậy đ ề u gọi hắn ngồi xuống lao gia tử nơi này là hai tầm r á n là ngươi cùng bành ca ngồi xuống sau đó lý chính dương từ trong ngực móc ra kia hai tầm t i ệ p mời nhà mới của ta hiện tại đã thành lập xong được trang trí đều đã làm xong Ta t năm r ư ớ cho c u qua đầu rượu, ẩ n nhưng mà tất cả mọi người nói ta tại bọn hắn thôn lần đầu xử lý đại sự như vậy, khẳng định phải làm cái thực rượu. đồng thời cũng n bị rời thời đi mọi tại đại phải cái ta ở thực mà làm là tất cả lý xử sự vậy, á nên h chút nha, nhà i mới ệ t một t sang đ ạ ta được Cho nhân nên khí. t liền chuẩn bị tại lúc này điểm xử lý cái thực rượu đến lúc đó mời mời ngài cùng bánh ca đến ta tại bài viết trên chỉ viết hai người các người nhưng mà đến lúc đó mọi người cùng nhau đến chúng ta hào hào náo nhiệt một chút đồng thời cũng là cảm kích một chút lao ra t ử cùng bánh ca trong khoảng thời gian này đến nay đúng chiếu cố cho ta bánh lao ra t ử rất cao hứng cầm lên thì mời nghiêm túc nhìn một chút sau đó mở miệng cười nói như vậy chuyện tốt như vậy chúng ta khẳng định sẽ tới à, chẳng qua ngươi còn tự thân phát bài viết chạy đến trong lúc này kỳ thực không cần thiết ngươi theo chúng ta nói một tiếng là được rồi lao gia tử quy củ cũ ta cũng vậy hiểu một ít này nói phát bài viết hoặc lạt thì tất cả mọi người phát hoặc lạt thì tất cả mọi người không phát ngươi nói ta cho cái khắc tóc người không cho các ngươi phát chỉ báo tin các ngươi một tiếng đến này không lộ vẻ rất thất lễ nha khẳng định không thể làm như vậy ha ha kỳ thực hiện tại thời đại mới không ngại những thứ này kia không giống nhau cái kia muốn cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên vậy thì cứ quyết định như thế a đến lúc đó nhất định đến nhà ngươi đi ngang qua đến Tốt, nhất định đến Cho chuyện xong sau lý chính dương cũng liền cùng bọn hắn cá o biệt vội vàng từ bên này rời khỏi kế tiếp còn có những chuyện khác muốn làm sau khi trở về lại phải đi mời đầu bếp chẳng qua nông thôn tiểu này đầu bếp bình thường đều là mời b u ồ n thôn sẽ làm c h n g người cho nên lý chính dương rất dễ dàng cũng liền mời b u ồ n thôn nông thôn đầu bếp xong xuôi những thứ này sau đó cũng chỉ thiếu kém mua thức ăn nhưng mà thái vật này thì không nóng n ả y rốt cuộc rời cái này xử lý tiệt rượu còn có một quãng thời gian hắn ngược lại là có thể an tâm nghỉ ngơi một chút cũng là thừa dịp lúc này lý chính dương phải đem chính mình tiệm tạp hóa mở ra cho nên ngày này thừa dịp có thời gian lý chính dương bắt đầu sửa sang lại chính mình mang về những vật kia từ lần trước theo bên ấy mang sau khi trở về lý chính dương vẫn đem những vật này đặt ở nơi này thì không có lại đi còn hắn hiện tại như thế ban đầu thu thập lý chính dương coi như có bận rộn chẳng qua hắn không chỉ là chính mình tại thu thập mà là nhường dương hoa hoa cùng minh thẩm cùng nhau giúp đỡ chính mình thu thập làm hai nữ nhân này nhìn thấy nhiều như vậy gạo mì dầu sau đó tất cả đều bị choáng không thể tin được ngươi nhìn xem những thứ này những thứ này mễ những thứ này mì những thứ này dầu minh thẩm há hốc miệng hồi lâu đều không có nói ra lời kế tiếp chính dương này cũng không riêng là mắt ý của ngươi là những thứ này cũng là có thể dùng để đổi sao đó là dĩ nhiên làm nhưng có thể đổi lý chính dương cười lấy gật đầu một bên đem những vật kia dọn xong trên cây hàng vừa mở miệng giải thích minh thẩm dương hóa thẩm những thứ này toàn bộ cũng có thể dùng để đổi đổi giá tiền đến lúc đó ta sẽ dán tại nơi này cho các ngươi hiểu rõ cũng là cho người trong thôn hiểu rõ với lại trừ đó ra bên ngoài ta còn chuẩn bị lại làm một ít cái khác hàng đến tất cả đều là mọi người chúng ta cần chương hai trăm năm mươi phóng nghỉ đông chương hai trăm năm mươi phóng nghỉ đâu thành thật mà nói là minh thẩm cùng dương hoa nhìn thấy những vật này sau đó đều đã xứng sở nàng nhóm hiểu rõ lý chính dương tận lực đang thay đổi rất nhiều thứ thế nhưng không ngờ rằng nhiều như vậy gạo mì dầu à đây chính là tám mươi mốt năm ngươi nói nạn đói có phải không tồn tại nhưng muốn nói mọi người ăn được nhiều n o bụng cũng là giả hiện tại bởi như vậy nàng nhóm an tâm thế là hai người liền cùng nhau giúp đỡ lý chính dương h ả o h ả o đem nơi này thu thập một chút đem đồ vật mang lên đi mặc dù cùng kệ hàng so sánh những thứ kia trở nên ít đi rất nhiều nhưng mà nhìn như vậy quá khứ hay là cảm giác đặc biệt có khí thế niên đại này thiếu thốn nhất kỳ thực chính là gạo mì dầu những vật này nhìn kia một thùng một thùng vàng nóng dầu hai nữ nhân trên mặt tất cả đều là nụ cười đều là cho trong nhà nấu cơm nào có không thích những thứ này dùng ăn dầu đạo l ý a kia năm tháng dầu có thể quý giá đây kia có phải hay không theo hiện tại bắt đầu chúng ta là có thể đổi những thứ này dương hoa nhẫn không ở như thế hỏi lý chính dương không đ ổ i thì đổi trước đó loại đồ vật này những vật này phải đợi đến ta đem nơi này lấp đầy mới có thể đổi bằng không một lát chúng ta cung ứng không được nhiều đồ như vậy lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng cấp ra một cái ý kiến đúng đúng đúng không đội tại đây trong thời gian ngắn dù sao đồ vật đều đã phóng tại nơi này còn có thể ít mọi người hay sao lại nói trước đó đổi mì lại không phải là không thể ăn mọi người vẫn có thể thanh thản ổn định ăn lấy minh thẩm ở một bên thì gật đầu đồng ý ý của ta là chờ qua trong khoảng thời gian này chúng ta đổi lại những vật này đặc biệt phải đợi đến ta làm xong tiệc rượu sau đó tia thời điểm này cũng là nhanh không sai biệt lắm quát tết tối thiểu nhất muốn để mọi người qua một cái năm béo đi chúng ta tin tưởng ngươi ta cũng biết ngươi là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tích chữ một vài thứ để mọi người qua cái năm béo ta liền biết ngươi là nghĩ như vậy lý chính dương cười lấy gật đầu đồng ý t ô i được chúng ta cho ngươi xem ở bên kia là được rồi cái khác ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều kỳ thực lý chính dương cho các nàng nhìn qua những vật này sau đó hai người này cũng liền càng có lòng tin đối với tiếp xuống đời sống cũng liền càng có hy vọng về lý chính dương muốn làm quá mức tiệt diệu sự việc dường như toàn thôn đều biết rốt cuộc thiệp mời đã phát ra ngoài nhưng mà nhận được không nhận được thiệp mời người tâm trạng cũng không đồng dạng nhận được thiệp mời cơ bản trên đều là tại trong thôn thai to mặt lớn hay là đi theo lý chính dương cùng làm việc nhóm người kia theo trên góc độ của bọn hắn mà nói đặc biệt đi theo lý chính dương làm việc nhóm người kia bọn hắn là nghĩ đến lý chính dương làm ăn có thể làm được càng tốt hơn kiếm được tiền nhiều hơn mới có thể kéo di chuyển chính mình thế nhưng đối với chưa lấy được thiệp mời người mà nói tâm tình đó thì rất không đồng d ạ n g chưa lấy được thiệp mời người bên trong lớn nhất một đám thuộc về tại nhà lão lâm n h ữ n g kia ngươi nói những kia người bên ngoài nguyên bản cùng lý chính dương cái này ngoại lai、like、hộ đi thì không gần bọn hắn chưa lấy được thiệp mời cũng hợp tình hợp lý không có gì có thể nói thế nhưng nhà lão lâm nói thế nào cũng có thể cùng lý chính dương cưỡng ép kéo điểm quan hệ đi nhưng lúc này đây đến nay chử ra lâm đức bên ngoài ép căn bản không hề những người khác nhận qua lý chính dương thì mời bọn hắn nhà lao lâm lại treo số không ngươi nói nếu trước đó lý chính dương cái dạ n g kia bọn hắn cũng không ngại không phải liền là một cái ngoại lai hộ sao bọn hắn còn muốn đem lý chính dương đá già trong thôn đi đâu có thể theo hiện tại lý chính dương lên như diều gặp gió sau khi thức dậy này nhà lao lâm người thì r ụ c dịch ngóc đầu dậy hiện tại ngay cả trong thôn kẻ n g ố c ga xuân đều biết đi theo lý chính dương có cơm ăn những người này nếu lại không hảo hảo cùng lý chính dương cải thiện một hạ quan hệ vậy nhân ra bay lên trên đường bọn hắn coi như ăn không được đồ tốt trước kia người đều hiểu rõ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên ngươi nói bọn hắn năng lực không rõ ràng cái đạo lý sao này thế nhưng bọn hắn thì trách cứ không được lý chính dương vì lý chính dương đi vào bọn hắn bên này sau đó bọn hắn nhà lao lâm người làm quá nhiều chuyện buồn nôn có thể nói là một kiện đi theo một kiện người ta lý chính dương không có cùng bọn hắn tính nợ cũ cũng đã là được rồi ngươi còn muốn nhìn người ta lý chính dương đối bọn họ thay đổi cách nhìn đó là không có khả năng đồng dạng loại lời này thì tại bác gái quét hiểu nguyện trong nhà nghị luận hắn trả lại hắn năng lực hắn có dạng này năng lực sao còn xử lý tiên diệu hắn là không biết trời cao đất rộng đúng không có ý tốt tại chúng ta nơi này xử lý tiệc rượu sao ai đi nâng hắn chẳng a q u á c hiểu h nguyệt thao thao bất tuyệt ở bên trong nói chuyện thế nhưng một bên lâm đại hải nhưng không có lên tiếng chỉ là sắc mặt có chút tâm trầm hắn ở đây nghĩ chính mình đến cùng muốn hay không đi cho người ta tiễn cái lễ đi chúc mừng một chút người ta hắn lâm đại hải cùng mẫu thân rốt cục hay là có chút không giống mắt thấy lý chính dương lên cao tình thế đã như gió lốc một không thể ngăn cản chính mình này thời điểm này nếu còn giống mẫu thân như thế cùng người ta đòn khiêng nhìn đối với mình cũng không chỗ tốt hắn lâm đại hải lại không phải người ngu chẳng qua loại lời này hắn cũng không dám ở trước mặt mẫu thân nói lúc này coi như không nghe được. dù sao lý chính dương ý nghĩa lại cực kỳ đơn giản đó chính là đem chính mình tiệm tạp hóa chế tạo thành tám mươi một năm tiệm tạp hóa tối thiểu nhất có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày thời gian trôi qua thì rất nhanh trong chốc mắt nghỉ đông đã tới thời tiết càng phát ra r ấ t lạnh Này một có trời mới biết hai người bọn họ phóng nghỉ đông lý chính dương mang tới a xuân một cái k ỵ xe máy một cái k ỵ xe đạp đi đón hai người lúc này bọn nhỏ tất cả đều nghỉ dựa theo quy củ bọn hắn có rất nhiều thứ muốn sách về ra cho nên cả đám đều sách rất nhiều thứ gì đó lý chính dương đi lúc này hai t ỷ mội cầm chăn đông các thứ đang chuẩn bị ra cửa trường nhìn thấy lý chính dương cùng a xuân sau đó vui vẻ chạy lên đi lý chính dương nhanh chóng đem đồ đạc của các nàng có chắc a xuân ngươi mang những vật này ta mang hai người bọn họ chuẩn bị cho tốt đồ vật sau đó lý chính dương đối a xuân phân phó a xuân làm nhưng không có ý kiến không bao lâu hai người liền xuất phát chờ bọn hắn lúc về đến nhà lâm linh mấy tỷ mội cao hứng ở phía trước chờ lấy bọn hắn đang nhìn đến hai cái tỷ tỷ đến sau đó càng là hơn cao hứng kêu to tỷ tỷ tỷ tỷ lâm nguyệt cùng lâm hoan hai người cũng sớm đã nghỉ hiện tại cả nhà liền đợi đến lâm tú cùng lâm mai nghỉ nhìn thấy các nàng bây giờ trở về đến rồi cái khác ba cái mội mội cao hứng nhảy dựng lên tiến lên nên đón cùng nhau giúp nàng đem đồ vật lấy xuống lý chính dương cười hếp i mắt nhìn nàng nhóm phủi tay nhị tỷ tam tỷ hiện tại nghỉ Chúng ta lâm à c linh ngơi thật sắc mặt cũng thay đổi vẻ mặt cầu xin nhìn lâm ai trong lòng tự nhủ ta cũng không nói ăn sự việc à ta chỉ nói là làm tiệc rượu sự việc sao ta nói cái này thì đánh ta nha lâm tú buồn cười nhìn hai cái này muộn muộn tiến lên sở lên lâm linh đầu nói không sao anh r ể nói không sai và chúng ta nghỉ chúng ta thì làm tiệc rượu nói xong bọn hắn thì nhìn về phía lý chính dương lý chính dương ha ha cười to không dừng lại gật đầu nói không sai à chúng ta này không liền muốn làm tiệc rượu sao không có mấy ngày nói đến chúng ta phải trước chuẩn bị như vậy đi ngày mai chúng ta trước nghỉ ngơi một ngày hậu thiên chúng ta liền phải chuẩn bị anh r ể anh r ể vậy chúng ta làm tiệc rượu có cái gì thái a lâm linh hai mắt tỏa ánh sáng toàn vẹn thì quên vừa mới lâm mai đánh chuyện của nàng lâm mai tức giận đến con mắt cũng chừng lớn nhìn tức giận liền muốn lần nữa đậu thủ đây quả thật là tốt vết sẹo quên đau nhức lúc này mới bao lâu sự việc à hiện tại lại cho ta chơi như thế một tay lâm linh sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra ngay lập tức mở ra tay vội vàng giải thích nói tam tỷ đừng đánh ta đúng là ta quan tâm một chút anh dễ, ta cho hắn tham mưu một chút ngươi này c h ả n h từ lôi kéo có thể a đều biết tham mưu lý chính dương cười lấy một cái nhường nàng tốn quá khứ đến cho ngươi tam tỷ h ả o hảo nói lời xin lỗi người ta vừa mới phóng nghỉ đông ngươi thì chọc giận nàng tức giận có nên hay không vội vàng xin lỗi lâm linh cũng là tiểu nhân tinh hiểu rõ lý chính dương đây là để cho mình xin lỗi đem sự việc cho mình cho nên không nói hai lời lập tức liền nói xin lỗi t a m thì thật xin lỗi ta vừa mới chính là vô tâm chi thất ta thật là quan tâm anh rể tiệt rượu lý chính dương nợ nụ cười được chính ngươi nhớ k ý a nói xong hắn liền đi anh rể vậy chúng ta quyết định như vậy đi đợi lát nữa ta cùng lâm m ai đi làm cơm hôm nay ngươi liền những cái gì cũng không cần làm an tâm tại trong nhà chờ lấy ăn cơm là được ngươi làm nhiều một chút đến lúc đó ta đem minh thúc ca xuân ca còn có minh thẩm cùng nhau kêu đến chúng ta nếu là muốn làm chuyện vậy khẳng định muốn mời minh thúc đến hắn hiểu cấp bậc lễ nghĩa đến lúc đó còn phải có người đi quản lý những rượu này từ đâu ta chuẩn bị gọi minh thúc làm dù sao chúng ta thì tương đối tin mặc hắn Hãy tốt. một thượng minh thúc một nhà ba người lại tới hắn ra ăn cơm đi chính dương ngươi cũng thường xuyên mời chúng ta người một nhà tới dùng cơm làm phải chúng ta cũng đặc biệt ngại quá lúc ăn cơm minh thẩm nhịn không được mở miệng chúng ta có cái gì ngại quá đâu mời ngươi đến là có lời muốn cùng các ngươi nói cũng có việc mời các ngươi giúp đỡ là xử lý tiệt diệu sự việc a minh thúc vô cùng tùy ý hỏi ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta minh thúc chính là người thông minh ta mỗi lần chỉ cần vừa nói là hắn biết ta muốn làm gì không sai chính là xử lý tiệt diệu sự việc ngươi mất đi ta này cái gì thông minh không thông minh ngươi hiện tại cũng chỉ có chuyện này phải chờ đợi xử lý nếu điểm ấy cũng đoán không ra vậy ta cùng ngươi tại nơi này làm cái gì nha minh thúc lừa một cái lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới rót đầy cho hắn rượu nghiêm túc hỏi hắn kỳ thực ta bên này ngược lại không có vấn đề gì nhưng mà ngươi cũng biết ta rốt cuộc trẻ tuổi nha ta ở chỗ này không có bất kỳ cái gì căn cơ thì không có gì đồng tộc ta liền nghĩ nói bằng không ở chỗ này mời ngươi giúp ta đi quản lý cái này bữa tiệc ta cho ngươi tiền ngươi giúp ta đi mua thái định thức ăn ngon cùng với các loại quá trình ngươi thấy thế nào ta không sao hết minh thúc không chút do dự đáp ứng ta biết ngươi ở bên này xác thực không có căn cứ thì xác thực phải mời người giúp ngươi quản lý những thứ này chuyện này giao cho ta lý chính dương cao hưng nói vậy liền thành tiếp xuống chúng ta là có thể định một chút đồ nhắm rượu những vật này đem giấy tới đi chúng ta viết một chút đồ ăn rất nhanh cầm lên giấy bút bọn hắn thì thảo luận lên thái đến rồi kỳ thực nếu thật là thế kỷ hai mươi mốt cách làm như loại này hải đ ả o tiệc rượu khẳng định đều là vì hải sản làm chủ nhưng mà hiện tại là thập niên tám mươi lý chính dương thì không dám tùy tiện nói toàn bộ dùng hải sản vì hải sản đối bọn họ mà nói là tối dễ như t r ở bàn tay nhưng phải thứ gì đó ngược lại là không đáng tiền lại thêm mặc dù mấy ngày này mọi người đời sống hơi tốt một chút nhưng cũng vẹn vẹn là tốt một chút mà thôi ngươi có thể dùng nhưng không thể hàng loạt dùng ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ đi minh thúc ra hiệu hắn nói muốn pháp lý chính dương gãi đầu một cái mới nói ta có thể có ý kiến gì ý của ta tức là chúng ta muốn làm dạng gì đồ ăn a ngươi là sợ hải sản sẽ để mọi người ghét bỏ đúng không minh thúc chính là cái nhân tinh nói chuyện còn nói chúng rồi lý chính dương tâm tư đúng vậy à chúng ta nơi này dù sao không phải thiếu hải sản nếu dùng hải sản ta sợ mọi người sẽ cảm thấy ta lý chính dương hẹp hòi có đạo lý minh thúc gật đầu đồng ý ta cho ngươi một chút ý kiến đi hải sản có thể dùng nhưng trừ ra hải sản bên ngoài chúng ta có thể chủ dùng thịt heo vì hiện tại tất cả mọi người ăn thịt đúng rồi chúng ta nơi này có dê bán a dê a có a ngươi muốn dùng thịt dê sao ta là nghĩ như vậy tất nhiên chúng ta muốn làm thực rượu vậy chúng ta chủ yếu ăn thịt lời nói kia ế hoặc là chính là thịt heo hoặc là chính là thịt dê hoặc là hai chúng ta thịt cùng đi ý của ta là một phần thịt dê một phần thịt heo là cái này hai cái thịt heo còn có một cái gà sau đó lại dùng cái khác thịt heo x à o một vài thứ hải sản lời nói ta liền chuẩn bị làm điểm một con cá làm cái cá hấp chúng ta bên này thì ăn cái này mà ta không có ý kiến ngươi cái này sắp đặt rất tốt chẳng qua ngươi chuẩn bị sắp đặt cái gì ngư này thời gian nửa năm đến nay mọi người đi theo ta thì chịu không ít khổ đầu thì đã làm nhiều lần sự việc về tình về lý ta nên hảo hảo mời mọi người ăn một bữa tốt cho nên ta chuẩn bị làm cá m ũ sao đông ngươi này lại sẽ không quá đắt minh thúc nghe xong lời này thì lắc đầu ngươi cái đứa nhỏ ngốc không cần hào phóng như vậy mặc dù nói mọi người chúng ta đi theo ngươi s á t thực phơi gió phơi nắng ở trên biển đánh cá thì chịu khổ nhưng mà ngươi khác bên chúng ta tất cả mọi người là thu tiền lương không phải là ngươi cảm ơn ta nhóm mà là cần phải chúng ta cảm ơn ngươi cho chúng ta một cái kiếm tiền cải thiện sinh hoạt cơ hội bằng không tất cả mọi người là hữu lực không có chỗ xứ đúng thế chính dương minh thẩm nghe xong thì vội vàng khuyên lý chính dương chúng ta nơi này trước đó kỳ thực chính là có lực không có chỗ xứ thì cũng là bởi vì ngươi bây giờ tại chúng ta bên này làm ăn ngươi minh thúc mới có thể cùng ngươi ra biển đánh cá lợi ý tiền đừng nói là ngươi minh thúc ngươi xem một chút da xuân A vừa Xuân n g hắn một tháng ba mươi khối tiền còn có thể nuôi sống chính hắn hai chúng ta nhìn cũng vui vẻ lại càng không cần phải nói trong thôn không biết bao nhiêu người cũng hâm mộ hắn đâu chương 252, m u a dê về nhà chương 252, m u a dê về nhà a xuân ngược ướn một cái eo nghiêm vẻ mặt tự hào cảm thấy này thời điểm này mình cũng phải mở miệng biểu đạt một chút ý nghĩ của mình đúng vậy a chính dương ca bọn hắn hiện tại đều hâm mộ ta đặc biệt trong thôn có chút người trẻ tuổi còn hỏi ta nói có thể hay không thì đi theo ta cùng nhau làm nói ta thật là lợi hại a sao có thể cùng chính dương ca một thẳng làm tiếp ừ thì bọn hắn những kêu tán dương ta ta đều chẳng muốn nghe bởi vì ta cảm thấy bọn hắn khen không tốt ta là tối điệu lý chính dương cùng minh thúc hai người run lên trong lòng t r a n miệm một lời hét lớn im、miệng. a xuân giật mình vội vàng thì im miệng cầm cái bát túi đầu s ớ i cơm đúng rồi đúng rồi ta cái này lại đắc ý quên hình phụ thân đã dặn dò qua rất nhiều lần muốn khiêm tốn một chút minh thúc dợ khóc dở cười nhìn lý chính dương minh thúc vậy chúng ta quyết định như vậy đi tự theo dạng ngày thái món chính ta định cái khác thái liền để cái đó đầu bếp đứng yên đi ta cũng liền không chừng dù sao bên này quy củ ngài so với ta hiểu nếu hắn sẽ không định ngài đi theo định là được rồi ngài nếm qua tiệc rượu cũng nhiều thì biết phải làm sao tia ta biết rồi minh thúc thì gật đầu bất quá ta nhìn cả người chính mình trong nhà chúng ta trong nhà kia mấy con gà có thể g i ế t lâm linh nghe xong lập tức liền tinh thần tỉnh táo mỗi ngày buổi sáng ồn ào một buổi sáng liền tại nơi đó gáy minh ta lại không cần lên học mỗi ngày đem ta đánh thức kia không thể g i ế t đó là hai chúng ta muốn n ô i lâm nguyệt nghe xong không muốn ngũ tỷ ngươi nói lời này có hay không có lương t â m a cái gì gọi là hai người các ngươi n ô i hai người các ngươi đi học thường xuyên đều là ta đi nhặt ốc cho chúng nó ăn có được hay không đều là ta cho ăn lâm linh không muốn lớn tiếng tỏ vẻ chính mình ra rất nhiều lực cho dù hiện tại không thể rét lúc sau tết rét ta muốn ăn đùi gà bằng không ta không được lâm ai chừng ba cái mội mội một chút ra hiệu người lớn nói chuyện các ngươi trẻ con tại nơi này nhiều cái gì miệng lâm nguyệt nói được cũng đúng làm nhưng nguyên nhân không phải cái khác mà là cứ như vậy mấy con gà khẳng định không đủ dùng chúng ta khẳng định phải mua gà lý chính dương mở miệng ngăn cản nàng nhóm tiếp tục đùa d ỡ n t h ô n chúng ta trong ai chỗ nào có bán gà đến lúc đó chúng ta liền đi bọn hắn trong nhà mua lâm ai lâm tú chuyện này giao cho các n g ư ơ i các ngươi đến lúc đó đi xem chúng ta phụ cận nhà ai có gà bán người hướng bọn hắn mua hai tỷ mọi gật đầu không ngừng vậy cần mua chính là dê chúng ta trên trấn hình như không có nuôi dê nhưng là trong huyện thành có thể có bán ta đi mua một đầu quay về một đầu làm một cái tiệt rượu khẳng định là đủ rồi đủ khẳng định là đủ rồi bất quá ta được nhắc nhở một chút ngươi à ngươi nếu bởi như vậy lời nói ngươi hoa này phí nhưng lớn lắm đi minh thẩm ở một bên nhắc nhở hắn không sao mã trên đều là lễ mừng năm mới sự tình nhà vất vả một năm mời mọi người ăn một bữa cơm quyết định như vậy đi ta ngày mai đi mua dê lâm tú cùng lâm mai đi hỏi một chút chúng quanh nhà ai có gạ bán gọi thượng minh thẩm cùng nhau quyết định đến chuyện này liền dễ làm nhiều ngày thứ hai lý chính dương lái lên thuyền mang lên a xuân cùng nhau tiến về huyện lị mua dê huyện lị thật là có bán dê lý chính dương mang theo a xuân đi vào bên đấy a xuân nhìn cái gì cũng hiếm lạ tổng thể mà nói kỳ thực lĩnh nam hải châu bên này tương đối ít ăn thịt dê không phải nói không ăn mà là nói so với cái khác loại thịt mà nói càng ít tỷ như nói làm tiệc rượu có thể nói không gà không thành yến nhưng mà không có người biết nói không dê không thành yến đây là nam bắc địa phương khác biệt đưa đến kết quả nhìn những tia cường trắng dê a xuân tràn đầy phấn khởi chính dương ca ngươi nhìn xem như vậy có thể mập nhất định ăn thật ngon hiện tại a xuân cảm giác nói xong nước bọt đều muốn chảy ra lý chính dương tiến lên tìm lão bản trò chuyện một chút xác định giá tiền sau đó nhường a xuân quá khứ bắt dê a xuân cũng là không có kinh nghiệm mắt thấy dê ở phía trước thì cẩn thận chọn cũng không nghĩ đến một đầu dê dường như phát hiện a xuân trên người không thân thiện dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng vững đi theo da tốc lên bịch một cái một chút thì đụng phải a xuân dưới khối đi bịch một tiếng a xuân n g ã xuống đồng thời đau đến trên mặt đất mồ hôi lạnh đều nhanh chạy ra ai nha ngươi sao không cẩn thận như vậy à những thứ này dê thì thích đụng người ngươi thì nhanh đi xem xét xem xét nhưng chớ đem cái đồ chơi này làm hỏng rồi lão bảng ấ p đến độ không được sợ cho mình dứt lấy t a i họa a xuân nhị đau một cái giật mình đứng lên lão bản không cần lo lắng ta không sao ta đã sớm liệt dương không ngờ rằng đi lý chính dương mặt mũi trắng bệnh một cái kéo hắn lại tức giận đ i ệ u nói quần quất quất nói bậy bạ cái gì nha lão bản dợ khóc dợ cười vừa nãy ta cũng nhìn ra tiểu t ử này đầu góc có chút không thích hợp hiện tại ta có thể xác định hắn chẳng những là đầu góc không thích hợp hắn ngay cả thận cũng không thích hợp đến cùng nhau lý chính dương ma quyền sát trưởng đối a xuân với tay thì làm đầu này mẹ nó phách lối như vậy hai ngày nữa không đem nó nấu ta con mẹ nó thì không họ lý hai người nói xong cùng tiến lên trước một trái một phải trực tiếp đem đầu này dê cho x ế c h lên dê còn khắc phục hung hăng địa ngao ngao gọi lý chính dương cho nó cột lên dây thừng cho l á o bản giao trả tiền hai người một trái một phải lôi kéo này dê về tới trên thuyền lấy tới trên thuyền sau đó lý chính dương lại đi mua một chút tiệc rượu năng lực phải được công dụng thứ gì đó lúc này mới cùng nhau lấy được trên thuyền về đến trong thôn anh d ể là cái này dê lâm linh có thể là chưa từng thấy dê lúc này nhìn cái này dê hiếu kỳ trái xem phải xem càng xem càng phát hiện thứ này ăn cực kỳ ngon tất cả đều là thịt tuyệt đối ăn ngon sắp điểm nước bọt nước bọt cũng chảy ra lý chính dương nhìn nàng bộ dáng này nhắc nhở lâm linh bẹp một chút miệng ngại quá cười cười ta trẻ con nha nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ chảy nước miếng không phải rất bình thường sao tam tỷ mười bốn tuổi còn đ á i rầm ta nói cái gì lâm linh muốn ăn thịt dê đúng hay không lý chính dương cố ý ngồi s ồ n xuống trêu chọc nàng anh rể ngươi đ ừ n g g ạ ta t ngươi lại muốn cho ta nói muốn ăn sau đó bị tam tỷ đánh đúng hay không ta mới không mắc n lưu đâu thứ này là làm tiệc rượu ngày đó dùng hiện tại khẳng định ăn không được dù sao không nóng này đến lúc đó ta nhất định có thể ăn ngươi lưu cái đuổi dê cho ta gặm lạ được ăn xong lại bẹp một chút miệng mắt nhỏ đều nhanh híp thành như ngợt nha ai ra nha hiện tại thời gian là thực sự thay đổi tốt hơn ta đều có thể nghĩ ăn thịt dê sự tỉnh một bên lâm tú nhìn thấy b u ồ n c ư ờ i đúng vậy a ngươi muốn ăn đ u ổ i dê đúng hay không ta năng lực ăn sao làm nhưng năng lực ăn ai nói không thể ăn đến lúc đó cho ngươi lưu một cái chẳng qua có kiện sự tình được để ngươi làm nhanh đi cắt điểm thảo cho dê ăn chúng ta còn phải dưỡng tốt mấy ngày đâu đừng đem nó chết đói nếu đói gầy người ăn thì không liền thiếu một chút sao ngươi đem nó nuôi trắng trắng mập mập đến lúc đó ăn nhiều một chút đúng đúng đúng là như thế cái đạo lý ngũ tỷ đi đi đi chúng ta đi cắt cỏ đi anh rể, vậy ta cũng muốn một cái đ u ổ i dê lâm n g u y ệ t nghe xong cảm thấy cũng không thể ăn t h ị t thòi chương hai trăm năm mươi ba điểm đ u ổ i dê chương hai trăm năm mươi ba điểm đ u ổ i dê được đi thôi đi thôi mỗi người các ngươi một cái đ u ổ i dê dự định ai cũng không cho t h ì cho các ngươi lý chính dương cười híp mắt nhìn hai cái nhỏ nhất cô em vợ hai cái tiểu g i a hỏa nghe xong vội vàng cầm lên một cái giỏ cầm cái liêm đao chạy tới cắt cỏ các ngươi cẩn thận một chút a đ ư n g đi mép nước cát các ngươi đi trên núi cát hiện tại mùa đông a trong ruộng không có nhiều thực vật xanh các người đi trên núi nhìn xem có thể hay không tìm một chút thảo đặc biệt dưới chân núi lâm tú vội vàng phân p h ó bọn hắn anh rể dê không phải có bốn chân sao ta mang theo bọn hắn cùng đi ta có thể hay không thì ăn một cái a lâm hoan lúc này nhịn không được mở miệng đứng ra hỏi đi đi đi ngươi thì cùng đi xem nhìn nàng nhóm anh rể ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ lâm hoan nghe xong cầm liêm đao cùng giọt thì l o ả n g xoảng chạy các ngươi đừng chạy nhanh như vậy chờ ta một chút các ngươi không cho phép cắt tới so với ta nhiều lâm hoan ngao ngao trực hiếu đã không có trước đó mấy tỷ mội đi học thời điểm cái đó đại tỷ khí phái lý chính dương thở dài một cái rốt cuộc mới là cái mười hai tuổi tiểu cô đ ư ơ n g người ta chính mình cũng vẫn còn con nít đâu trước đó lâm tú lâm mai hai người đi học tại trong nhà mạo xưng lên đại tỷ bộ dáng nói trắng ra cũng là có chút bất đắc dĩ hiện tại hai cái tỷ tỷ vừa về đến lập tức liền lộ ra nguyên hình khôi phục nàng tiểu hải tử l ò n g dạng rất tốt cái gì tuổi tác x ử lý dạng gì sự việc lý chính dương vẫn cảm thấy này mới là tốt nhất nhân sinh chạm vạng tối lúc mấy tỷ mội đã cắt quay về thảo đang bên ngoài huy dê đấy lâm linh nhỏ tuổi nhất cùng dê chơi đến thì tốt nhất một bên cho dê u i ăn còn một bên cùng nó đùa với chơi lâm tú cùng lâm mai hai tỷ mội ở bên trong nấu cơm lý chính dương thì rời cái ghế nằm nằm ở bên ấy nhìn nàng nhóm vi dê chẳng qua nhìn nàng nhóm bộ dáng này liền không nhịn được vui vẻ lên ta và các ngươi nói các ngươi u i thì uy à có thể tuyệt đối không nên cùng nó chơi ra tình cảm đến, đến rồi bằng không đến lúc đó ăn thịt của nó đều không có thơm như vậy dù sao cũng là bằng hữu m à một bên lâm linh nghe lời này đột nhiên loa một tiếng khóc lên nàng bất chấp uy dê đi tới lý chính dương trước mặt khóc đối với hắn mở miệng anh dễ có thể hay không không giết nó nha lần này đem lâm nguyệt lâm hoan cũng c h ấ n nhìn hai cái tỉ tỉ kinh ngạc nhìn lâm linh trong lòng tự nhủ hôm nay lâm linh sao đổi tính a n g ư ơ i không ăn thịt dê lý chính dương thì không nghĩ ra thịt dê ăn rất ngon a ăn rất ngon n g ư ơ i nhìn xem lại có thể làm thịt dê nấu còn có thể thịt dê s ọ sâu nướng n g ư ơ i là không biết a nướng trên thịt dê nướng tia chất béo hưng phấn bốc lên rất mỹ vị ăn cực kỳ ngon lại vung điểm liệu còn có hương vị kia tuyệt n g ư ơ i không ăn sao còn có thịt dê nấu a người có thể đem dê trên người tối mập đuổi dê thịt hay là dê sắp xếp hướng bên trong bờ hầm thêm điểm củ năng cùng cây nghĩa như thế một văn một lúc sau kia chất keo cũng nấu đi ra đặc biệt nhiều chất béo thì đặc biệt hương thịt thì đặc biệt nhiều ăn rất ngon đấy lý chính dương nói như vậy nhìn chính mình cũng bẹp lên miệng đến rồi lại càng không cần phải nói trước mặt lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba người ba cái tiểu hài t ử hai mắt tỏa ánh sáng chỉ sợ hận không thể hiện tại thì ăn được thứ này anh dễ thật có ăn ngon như vậy sao vậy khẳng định à bằng không tất cả mọi người thích ăn đâu dù sao cũng phải có đạo lý của hắn à kia kia hay là không thể đem nó giết ta nghĩ nó thật đáng yêu cuối cùng lại còn vẫn là thích chiến thắng ăn uống chi dục lâm linh lại chứng chặt đảng hoàng lái như vậy khẩu lâm linh ta không nghe lầm chứ ngươi nói ngươi thích nó không ăn nó là thật sao lâm hoan cũng cảm thấy không thể tin tứ tỷ nàng nói bậy bạ ngươi n xem đi đến lúc đó nàng ăn so với ai khác cũng vương lâm n g u y ệ t biễu môi nàng là không tin mình nhỏ nhất muộn m u ộ i anh rể ý của ta là đầu này không giết ngươi bằng không lại đi huyện lỵ trong mua một đầu quay về chúng ta lại giết nhà ta cùng nó đã là bạn tốt ha ha ha ha, ta cứ nói đi lâm hoan cười đến không được lý chính dưng ơ một cái tắt đập vào trên đầu nàng tức giận nói còn lại mua một đầu tới giết ngươi nhiều tiền à có phải hay không là ngươi xuất tiền lâm linh thấp cái đầu đùa bỡn vóc áo hồi lâu đều không có nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua lại chạy tới u z không bao lâu đồ ăn đã làm tốt bọn hắn tiến lên ăn cơm khắc u z vội vàng tới dùng cơm lâm mai chừng lâm linh một chút trực tiếp n h ư ờ n g nàng đến lâm linh thấp cái đầu đi tới chẳng qua trong thời gian ngắn không hề có ngồi vào vị trí của mình ngược lại là đi tới lý chính dương bên người do dự một chút mới chứng chặt đ à n g hoàng mở miệng anh dễ tiêm muốn giết cứ giết đi ta ta cũng không phản đối bất quá ta để cái yêu cầu vừa mới chúng ta ba tỷ mỗi muốn ba đầu đuổi dê còn lại một cái đến lúc đó ngươi phải đem tiêm một cái đuổi dê cũng cho ta vì sao phải cho ngươi lâm nguyệt vô bàn một cái không đáp ứng nhưng mà lâm mai một đôi u đối lâm nguyệt trên đầu thì c h à o hỏi đến đây ăn cơm thì ăn cơm nói chuyện cứ nói ngươi chụp cái gì cái bản ngươi có tin ta hay không đánh ngươi lâm nguyệt có chút tuổi thân chỉ vào lâm linh không phải vấn đề của ta à là nàng muốn hai cái đ u ổ i dê dựa vào cái gì cho nàng hai cái à? chớ ồn ào vội vàng ăn cơm lý chính dương chừng nàng nhóm một chút lại cùng ta có kẻ m ặ t cả đến lúc đó một cái đ u ổ i dê cũng đừng nghĩ ăn ngay xong ngay cả một cái đùi dê đều có thể không có ăn hai người này lập tức liền ăn tĩnh lại vội vàng ăn cơm hai người các ngươi tỷ mội có hay không có đến hỏi qua chúng ta trong thôn nhà ai có gà lý chính dương lúc này mới hỏi bọn hắn hai tỷ mội đều đã v â n an đợi đến chúng ta muốn lúc trực tiếp hướng bọn hắn xưng là được rồi chúng ta đều đã đúng tốt đếm lâm tú gật đầu cái kia có thể xong xuôi tiệc rượu chúng ta thì chuyển tới ở chuyển tới ở sau đó ta thì mang bọn ngươi đi huyện lỵ trong đặt mua đồ tết đến lúc đó chúng ta nở mày nở mặt thật vui vẻ t ế t nhất Vừa nghe nói có thể đi huyện lỵ trong dạo phố đặt mua đồ tết mấy cái này trẻ con cao hứng không được đặc biệt lâm linh vô thức lại muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà vừa mới hé miệng đột nhiên liền nghĩ tới bị tam tỷ huấn thoại sự việc ngay lập tức lại ngậm miệng lại ngươi muốn nói cái gì liền nói tại chính mình trong nhà ngươi tam tỷ sẽ không nói ngươi lý chính dương không khỏi buồn cười hiểu rõ tiểu g i a hỏa này có thể cũng là sợ lâm ai anh rể vậy chúng ta năng lực mua quần áo mới mặc không ngay tại lâm linh nói xong câu đó lúc lâm ai vừa để xuống đũa giường như lại phải tức giận mua qua năm mới nào có không mặc bộ đồ mới nha khẳng định mua a đến lúc đó chúng ta nhân viên một bộ không đúng hai bộ muốn đổi nhìn rửa người xem một chút các ngươi quần áo mới cho lúc trước các ngươi làm bộ kia đều đã cũ chúng ta phải thay mới nói đến đây cái lý chính dương vẫn rất làm khó nàng nhóm mặc quần áo kỳ thực cũng rất cũ nát chính mình này tiểu thời gian nửa năm đến nay trừ ra vừa mới đến đoạn thời gian kia cho các nàng đặt mua qua quần áo mới sau đó phía sau vì bệ bộn nhiều việc sự t ì n h khác ngược lại là không dành đi quan tâm nàng nhóm trên sinh hoạt sự t ì n h hiện tại kiểu nói này liền phát hiện y phục của các nàng là thực sự rách rưới xác thực không còn hình dáng đương nhiên phải mua thêm quần áo mới chương hai trăm năm mươi b ố khách nhân đến chương hai trăm năm mươi bốn khách n h â n đến dường như đã sớm nghĩ đến hai người bọn họ lớn sẽ nói như vậy lý chính dương ngay lập tức lắc đầu đều nói mặc quần áo mới qua năm mới sao có thể năm mới không mua quần áo mới đâu vậy ta đây nhất già tri chủ làm không phải rất kém cỏi sao chuyện này sẽ không cần lại cùng ta tranh quyết định như vậy đi chẳng qua việc cấp bách là trước tiên đem tiệc rượu làm tốt nghe hiểu chưa mấy tỷ mội không dừng lại gật đầu đây là lý chính dương hạng nhất đại sự theo trên góc độ của các nàng mà nói khẳng định muốn giúp hắn đem sự việc làm tốt không vì cái gì khác liền để anh rể ở chỗ này cũng muốn tranh cái mặt mũi trong h t r u nhân nhân này n tiệc bình thường đều đã trải qua rất nhiều lần xử lý tiệc rượu sự việc bọn hắn thiết lập việc này đến thì tương đối mà nói càng thuận buồn xuôi gió bất kể từ chỗ nào phương diện mà nói so với lý chính dương cái này thanh niên khẳng định là tốt hơn rất nhiều lý chính dương làm nhưng cũng không phải không hiểu nhưng ở nông thôn phương diện này mà nói khẳng định không có những thứ này các tiền bối h i ể u có bọn hắn giúp đỡ sau đó lý chính dương cũng liền có vẻ tương đối nhàn nhã tạm thời không có quản nhiều như vậy mà là nhường chính bọn họ giúp đỡ giúp mình làm việc hắn cũng liền ở một bên nhìn chẳng qua giúp đỡ không ít người là lần đầu vào hắn nhà mới nhìn thấy như thế khí phái nhà mới sau đó có chút vui vẻ ta trước đó chỉ là từ bên ngoài nhìn không thấy được nó bên trong dáng vẻ ngươi xem một chút trong này tốt bao nhiêu a đúng vậy à ngươi xem một chút này tất cả đều ngạnh hóa đất xi măng này ở nhiều dễ chịu về sau ta nếu xây nhà ta thì xây kiểu này nhà nhìn thì dễ chịu ngươi lời nói này nhìn khẳng định thư thái ở thì dễ chịu nhưng mà được dùng tiền a nào có chuyện dễ dàng như vậy A, ta nghe nói cái này cần tốn không ít tiền đâu tiền khẳng định được tốn không ít ngươi nhìn xem cũng nhìn ra được không có tiền năng lực xây thành dạng này nhà sao việc này mọi người đều biết ta ngươi nói chính dương tuổi trẻ tài cao như thế điểm tuổi tắc thì xây dạng này nhà qua hết năm cũng bất quá hai mươi một tuổi đi này lâm thúy với ai không tốt không phải cùng cái người bán hàng dòng chạy trước đó khẳng định là ngại người ta nghèo lại kéo lấy mấy cái mượi mượi không có cách nào sống qua ngày hiện tại xem xét được rồi trong nhà thời gian trôi qua tốt như vậy ta cũng không tin nàng đi theo cái đó người bán hàng do điều kiện có chính dương tốt này ai biết được cũng là kia hai năm có thể đem nàng m ệ n h thảm rồi đi cho nên lần này mới không chút do dự thì chạy theo chẳng qua thì đúng là ai có thể nghĩ tới sự tình phía sau đâu cho nên nói nhân sinh a thực sự là một cái rất khó khăn lựa chọn a hắt d ứ nàng cũng là tâm n g ồ n a mọi người lao nhau một bên giúp đỡ lý chính dương làm việc còn vừa nói chút ít dạng này bắt quái lời nói đương nhiên bình thường đều trốn tránh điểm lý chính dương nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thay lý chính dương cảm giác được vui vẻ mà không đáng Có một loại ta nhìn người trẻ tuổi cuối cùng đội trời đạp đất vui mừng cảm giác bọn hắn ở chỗ này làm v i ệ c lúc lý chính dương mang theo bọn hắn mấy tỷ m ỗ i đi đem nhà cũ một vài thứ chuyển tới kỳ thực chủ yếu rời là nàng nhóm người vật dụng rất nhiều thứ đều là lý chính dương trực tiếp mua mới hiện tại rời chủ yếu là người đồ dùng hàng ngày xử lý tiệc rượu ngày này là có thể chính thức tại nơi này ở lại nhìn bọn hắn rời ra ra vào vào dáng vẻ trong thôn những người này trên mặt lại dẫn nụ cười một tiên mang mang lục lục thời gian liền đi qua đến ngày thứ hai bọn hắn nên muốn chính thức bắt đầu xử lý tiệc rượu cho nên ngày thứ hai bọn hắn bên này thì càng có vẻ bận r nhanh đi chuyển đi cái Phan ở bên à Hoành n Phan ở b kia chào hỏi trào chức tổ này h chuyển ì n người đi chuyển cái b n Bên n à quý cụ, tượng loay ạ i cái chuyện cơm này là một ư thiệt rượu là được rồi, rượu được là à chỉ ăn n một、bữa. Mọi người trong bữa. người n hoay à à không thể n có cái cùng nhiều như bàn, người phải đều vậy t mượn, mượn xong sau liền chính Bên n sau lại là. phải trả à loay hoay đang v u i lúc một bên khác đại bộ đội đã qua đến rồi lý tiến triều dẫn đội đi theo phía sau bọn hắn nhà lao lý nhiều người như vậy bọn hắn nhiều người làm ra tiếng động vẫn còn lớn khi bọn hắn đến đến nơi này lúc không ít người trong thôn đều đã đến xem nhìn như thế mênh ngông quần c u ộ n một đám người đến mọi người mang trên mặt ý cười với lại châu đầu ghé thai nói đến a hắn bản ra đến rồi đúng vậy a đúng vậy a ngươi nhìn hắn bản ra cũng thật nhiều người a ngươi xem một chút đó cũng không phải là nha hắn bản ra nhiều người cũng liền là chính hắn phụ thân không đáng tin cậy bằng không hắn làm sao lại như vậy làm sơ tuyển chọn ở rể mặc dù vô dụng không có vào thành nhưng hắn ngay từ đầu đúng là chuẩn bị ở rể chẳng qua hiện tại cũng coi là tại chúng ta thôn xóm đặt chân đến rồi rất tốt nha ngươi xem một chút nhiều người như vậy có thể cho hắn tăng thể diện mì lý chính dương thì vội vàng đi ra cửa n ê n h đón bọn hắn đem bọn hắn n ê n h đến trong viện lại để người dọn lên nước trà trước hết để cho bọn hắn uống chút nước trà chính d ư ơ n g ngươi này nhà thật là tốt à trước đó luôn nghe vào hướng bọn họ quay về nói ngươi nhà thế nào thế nào ngươi nói chúng ta nhiều người như vậy có mấy cái nhìn qua ngươi nhà mới đều nói lần này khẳng định phải tới xem một chút có thúc bá ở phía sau mở miệng cười nói còn không phải sao vậy khẳng định muốn tới xem một chút nhà tốt như vậy nhà thấy được chưa có mấy nhà có dạng này nhà a không cần nói tại trong thôn ngươi xem chúng ta trên chân có mấy nhà căn bản thì không có mấy cái đây cũng qua khi phái ngươi xem một chút trong này vốn g rồi trà nước sau bọn hắn đi vào trong nhà nơi này xem xét chỗ nào nhìn một cái tiệm mới nhà đem ánh mắt của bọn hắn cũng lắc không mở ra được thật sự là kém kiến thức chưa từng thấy sau khi xem xong bọn hắn liên tục kêu lên đây cũng quá tốt lý chính dương cười ha ha bồi tiếp bọn hắn nhìn xem này nhìn xem kia chẳng qua nhìn xem trong chốc lát sau đó bên đ ấy lý thu n g u y ệ t một nhà bốn miệng tất cả đều đến rồi lý chính dương lại đi chào hỏi bọn hắn chẳng qua sau khi xem xong bọn hắn thì cùng theo một lúc sang đây xem nhà lý thu nguyện cùng la đại vĩ là nhìn qua nhưng mà la phương cùng la hùng h u n h n g i hai cái chưa có xem cho nên hung hăng theo sát nhìn xem kỳ thực lý chính dương thân thích thì dường như như thế một ít thì không có gì những người khác tiếp xuống hắn an tâm mang theo bọn hắn ở chỗ này xem xét nhà mình nhà là được rồi nhìn xem không sai biệt lắm lúc lý tiến triều cùng lý Thu Nguyệt cùng nhau lôi kéo lý chính ù n n g a u lôi Lý kéo c h dương đi tới trong góc tại sao không có gọi ba mày nha lý thu n g u y ệ t có chút bận tâm nhìn hắn lý chính dương thái lý mở lý thu n g u y ệ t ý nghĩ kia dù sao cũng là anh của nàng không có gọi người cái này lý thu n g u y ệ t muốn nói cháu vài câu có thể phát hiện lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời cháu những năm này chịu những kia khổ nàng cái này làm cô cô tâm lý năng lực không rõ ràng không ngươi nói lý tiến bộ đây không phải gieo gió gặt báo sao khoái được lý chính dương không gọi hắn sao căn bản thì trách không được không có gọi thì không có gọi bên kia la đại vĩ ở bên cạnh nói như vậy một câu chương 255, l à m người trong nhà chương 255, l à m người trong nhà lý thu nguyệt nghe xong trừng mắt căm tức nhìn trượng phu nói không có gọi thì không có gọi ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt cùng ngươi lớn đến bao nhiêu quan hệ à la đại vĩ c ư ờ i khan một tiếng không có cùng thê tử xoắn suýt chuyện này dù sao lý chính dương làm không sai nào có phụ thân như thế bóc lột như tử trêu chọc không nổi ngươi còn không thể không mời ngươi Vào hướng ca, anh ta trong hướng anh thôn không nói gì ca, ta lý thu nguyệt lại hỏi Lý hỏi không không người người thở i Triều. ế n k ô n dài một hơi hình như chuyện này cũng không phải chính mình có thể giải quyết dứt khoát không nghĩ ta nhìn xem nơi g ư nơi này chuẩn bị xong giường chiếu nhưng lầu trên xác thực đều là t r ố n g không các ngươi là chuẩn bị dưới lầu ở à. còn có n g ư ơ i mấy cái k i a cô em vợ thì chuẩn bị và ở tới sao lý thu nguyệt liền nghĩ tới một việc hỏi lý chính dương lý chính dương gật đầu đ ú n g lầu trên hiện tại thì t r ố n g không nhưng mà bày xong giường chủ yếu là con người của ta lười ta chuẩn bị cho tốt giường sau đó cũng không cần phía sau lại làm giường các ngươi về sau nếu đến ta trong lúc này ở chỗ này ở thì có địa phương ở với lại giường chiếu những cái k i a ta cũng mua nhiều như vậy ngươi này chắc chắn rộng rãi a đặt mua nhiều đồ như vậy về sau không thiếu chỗ ở la đại vĩ mở miệng cười nhưng lý thu nguyệt nhưng vẫn là mặt buồn rười rưởi sau khi suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng mở miệng nói trước ngươi nói với ta ngươi cảm thấy kêu mấy tỉ bội ngươi không thể ngồi xem mặc kệ ta làm thời đồng ý nhưng mà cô cô bây giờ nói một câu vô cùng ích k ỳ lời nói ngươi coi như như thế nghe xong ta là cảm thấy ngươi hiện tại nuôi bọn hắn năm chị em tất cả mọi người chưa nói ngươi cái gì với lại đều phải thay ngươi nói một tiếng tốt hiện tại thời đại này mọi người nuôi sống chính mình cũng không dễ dàng ngươi nhìn xem bọn hắn thôn nhiều người như vậy có ai nói muốn nuôi hắn nhóm năm chị em cuối cùng còn không phải chờ ngươi một ngoại nhân đến nuôi sống bọn hắn năm chị em với lại đem sự việc làm được tốt như vậy bất kể ai nghe được liền phải khen ngươi một tiếng ngươi l ạ i nghĩa có thể sự việc chúng ta cũng phải tách đi ra nhìn kìa ngươi nuôi hắn nhóm có thể ta không có ý kiến ngươi có năng lực như vậy thì có dạng này ái tâm cô cô nhìn cũng thay ngươi tự hào có thể ngươi cũng phải suy xét chính ngươi a ngươi nói các nàng có nhà ở để các nàng làm hồi chính mình nhà cũ là được rồi ngươi tiếp tục nuôi nàng nhóm có thể ngươi nhà mới chính mình ở là được rồi không phải cô cô hẹp hỏi không muốn cho các nàng ở mà là nói ngươi về sau còn phải thành ra lập nghiệp đấy ngươi nghĩ một hồi nếu cái nào một nữ hải tử đúng ngươi thú vị nhưng nhìn đến ngươi trong nhà nhiều như vậy cái cô em vợ ngươi nghĩ người ta sẽ nghĩ như thế nào không có đạo lý nha đúng hay không lần này la đại vĩ cùng lý tiến triều cũng trầm m ặ t lại không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn cũng có được đồng dạng suy xét ngươi hiện tại thời gian trôi qua tốt nhà dựng lên còn kém một cái vợ ta cùng ngươi tiến triều bá phụ ý nghĩa kỳ thực đều là như vậy ngươi dù sao cũng phải kết hôn à. ngươi mang theo bọn hắn là thực sự không tiện ta biết ngươi đã cho các nàng đặt mua tốt những vật này ngươi hiện tại không tiện mở miệm từ chối nàng nhóm vào ở đến ngươi nếu không tiện mở miệm ta đi nói lý chính dương trong lòng thở dài một cái kỳ thực hắn không cách nào nói cô cô ý nghĩ này nhiều ích kỷ tương phản cô cô là một cái người rất tốt đây là toàn tâm toàn ý thay mình suy nghĩ với lại nàng nói thì không sai cô cô ba phụ dượng kỳ thực chuyện này ta trước đó nghĩ tới lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn ta cứ như vậy nói với ngươi đi ta năng lực tùy tiện tại nơi này cầm xuống chỗ xây nhà phê duyệt đất thậm chí ngụ lại ngươi nói bằng vào ta một cái quan hệ thế nào đều không có người vì sao năng lực nhanh như vậy làm tốt đâu đây không phải là ngươi năng lực xuất chúng sao lý tiến triều nói như vậy một câu bá phụ nói như vậy ta thì nhận ta xác thực so với người khác năng lực muốn càng tốt hơn làm sự t ì n h thuận lợi hơn cũng càng sẽ làm ta không phủ nhận nhưng mà trừ đó ra bên ngoài lẽ nào các ngươi cho là ta ở chỗ này năng lực thuận lợi như vậy xử lý hạ việc này liền không có nguyên nhân khác sao ý của ngươi là kia năm chị em lý tiến triều do dự một chút lòng ngươi đều là nhục trường lý chính dương trầm mặc một hồi tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói ngươi nói trong thôn muốn đem bọn hắn năm chị em nuôi lên nuôi lớn trưởng thành làm đại nghĩa như vậy sự việc bọn hắn thôn đúng là không người nào làm được nhưng mà năm chị em khốn cảnh mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt có thể nhìn ở trong mắt thì không có cách nào giải quyết thời đại này năng lực lo lắng chính mình cũng không tệ rồi mọi người trong nhà đều tốt mấy đứa bé ở đâu lo lắng nàng nhóm năm chị em đâu cho dù muốn giúp thì không có năng lực làm sơ ta khăng khăng lưu tại nơi này bọn hắn mọi người trừ ra nhà lão lâm những người kia cũng chào mừng ta không có nguyên nhân khác chính là nể tình ta một người nam nhân tốt xấu năng lực nhô lên môn cảnh cửa nuôi sống nàng nhóm năm chị em bọn hắn bằng lòng nhìn thấy chuyện như vậy dù là phía sau ta ở chỗ này ngủ lại xây nhà kỳ thực cũng đều có phương diện này nguyên nhân nếu ta không có nuôi bọn hắn ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy không có ngăn cản liền để chúng ta ở chỗ này ngụ lại xây nhà sao ta thế nhưng một cái kẻ ngoại lai đâu mọi người t r ầ mặt m một chút đều là theo nông thôn trong gia tới người sao có thể không biết trong này từng đạo đấy nếu nói đột nhiên đến rồi một người muốn tại bọn hắn trong thôn ngụ lại vậy bọn hắn cũng sẽ phản đối vì nhiều đến một hộ người rồi sẽ thêm phân đi một phần tài nguyên cũng sẽ thêm phân đi một p h ầ n địa ai nguyện ý một cái lai lịch không rõ người đi bọn hắn thôn đạt được dạng này tài nguyên đấy tất nhiên ta chiếm người ta chỗ tốt như vậy vậy khẳng định không thể nào làm tốt sự việc sau đó liền đem người ta một cước đa văng vậy ta không phải có vẻ vô cùng không có nhân tính vì sao sự việc cũng không phải làm như vậy ba người nhìn nhau xứng sở trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có cách nào phản bác lý chính dương có tình có nghĩa lại có lý ngươi sao phản bác ta cũng không phải nói ngươi mặc kệ nàng nhóm ba tỉ muội ý của ta là ngươi không cần đem các nàng làm đến trong lúc này ở cùng nhau chính ngươi ở là được rồi về sau ngươi nếu là thật cưới cái vợ sinh đ ứ a bé chính ngươi người một nhà ở tại nơi này bên cạnh vui vẻ hòa thuận rất tốt mà nàng nhóm năm cái dù sao cũng là ngoại nhân về sau ngươi muốn cưới vợ người ta sẽ chọn ngươi điều kiện khi năm chị em chính mình ở thì không thoải mái tất nhiên cũng khó chịu chẳng bằng hiện tại đường để nàng nhóm vào ở đến này đi và coi như không tốt đi ra la đại vi cùng lý tiến triều gật đầu không ngừng l ạ như thế cái lý cô cô ta biết ý của ngài về sau ta cưới vợ nếu cưới một cái tốt kia chắc chắn sẽ không để ý những vật này ngươi nói nếu cưới một cái không tốt ta thì trúng mắt lại nói lâm thuy cái này nữ ta cùng hắn thời gian trung đụng không dài không biết nàng là như thế nào nữ nhân ta thì không hứng thú nhưng mà mấy cái này ta là c h â n coi các nàng là người nhà mình chương hai trăm năm mươi sáu tiệc rượu chương hai trăm năm mươi sáu tiệc rượu theo lý chính dương một câu đ ư a hắn trở thành chính mình người trong nhà những lời này tiếp theo trên cơ bản không có đang thảo luận đường sống cũng không có lại thảo luận tiếp ý nghĩa được lý tiến triều v ô vỗ bở vai của hắn mở miệng cười nói ta không nhìn lầm ngươi đúng là một cái người có tình nghĩa nếu đã vậy vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói chúng ta ở đâu so ra mà vượt ngươi ý nghĩ của mình đâu ngươi còn trẻ như vậy sẽ làm thành chuyện này ngươi xem chúng ta ngay cả cuộc sống của mình cũng còn chưa hảo hảo giải quyết còn phải dựa vào ngươi ăn cơm đâu vậy chúng ta còn có thể nói cái gì cứ như vậy lý tiến triều kỳ thực cũng trở tại nói cho lý thu nguyệt ngươi khác nhiều lời la đại vĩ thì lôi kéo lý thu n g u y ệ t g á c á o ra hiệu người ta chính dương nói lời nói đến nước này xác thực đã được rồi được lý thu n g u y ệ t cũng không phải không biết tiến thối người mắt thấy cháu lời đã nói đến nơi này ngay lập tức cũng liền gật đầu đáp ứng nhưng vào lúc này a xuân đột nhiên vội vàng đi lên đối lý chính dương nói một câu bảnh ca cùng bảnh lao gia tử đến, đến rồi lý chính dương nghe xong vội vàng xuống dưới nên h đón tiếp theo sau đó không ít người cùng lý chính dương chào hỏi lý chính dương cũng nhất nhất đáp lễ đi vào bên ngoài liền thấy bảnh lao gia tử cùng bảnh kiến minh hai người đã đến, đến chính cười tủm tìm đứng ngoài cửa nhìn cái này、nhà. lý chính dương đổi nhanh lên trước cùng bọn hắn gặp mặt chính dương a ngươi này nhà xây chắc chắn không t ệ ể a cho dù tại trong thành phố cũng không nhiều thấy ánh mắt của ngươi tốt bành lao ra tử mở miệng liền nói như vậy lao ra tử k h á c h khí ta là cái này mỏ mâm xây tới tới tới đi và o ngồi nói xong lý chính dương đem bọn hắn lịnh đến bên trong đi hơn nữa còn đưa hắn dẫn tới trong phòng một cái yên lặng căn phòng lấy ra lá trải nhường a xuân bồi tiếp hai người bọn họ tâm sự a xuân làm thời chân cũng r u n lên trong lòng tự nhủ ta lần trước cùng lao g i a t ử nói chuyện phiếm hơn phân nửa đem ta là kẻ ngu sự việc bạo lộ ra nếu lại như thế tâm sự x u ố n g d ư ớ i ta con mẹ n ó liệt dương sự việc cũng phải tung ra ta sẽ không trò chuyện a được n g ư ơ i đi giúp công việc đi không cần phải để ý đến ta hiểu rõ ngươi hôm nay khẳng định bận điệu lao g i a t ử gật đầu bên ngoài thì s á t thực bận điệu lý chính dương nói với bọn họ một câu sau đó vội vàng thì ra phía ngoài đi bên trong chỉ còn lại có bành lao g i a t ử bành kiến minh cùng a xuân a xuân có chút khẩn trương gãi gãi đầu mở miệng nói một câu lời nói lao ra từ bành ca ta không liệt dương mắt thấy thời gian ngày càng tới gần giữa trưa lý chính dương đi tới bếp sau nơi này một mảnh bận rộn nhưng mà thái đã làm cho không sai bị lắm không cần nhìn đúng giờ đúng giờ ăn cơm nấu cơm là buồn thôn nổi danh đầu bếp hạ thất vừa nhìn thấy lý chính dương đi đến vỗ bộ ngực cùng hắn bảo đảm ngươi yên tâm rượu của ngươi tịch ta khẳng định làm cho ngươi h ả o h ả o ngươi chờ nhìn xem là được rồi à vậy ta liền đã tạ thời gian không sai bị lắm thân làm chủ cục người minh thúc đi sắp xếp người ngồi vào lại là một phen ngươi đẩy ta tử cuối cùng đem mọi người sắp xếp xong xôi đầu tiên lên bàn là rượu đế năm đó đêm uống rượu người có thể nhiều rượu này vừa lên bàn mọi người chính mình cầm lên bắt đầu đổ rất nhanh lại bắt đầu đưa đồ ăn với lại thái tử vừa mới bắt đầu tiễn sau khi thức dậy vẫn nối liền không dứt xem xét thịt kho t ẩ u nha thịt dê nấu đâu đây là cá mú sao đông đi thời gian thật dài cũng không thấy cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều ở trong biển không dễ dàng đánh tới cũng là chính dương trong nhà có thuyền lớn mới tốt đánh con cá này Hạt hương vị coi như không tệ với lại cái này liệu là thật cam lòng hạ hào phóng nhìn kéo dài đi lên thái mọi người liên tục không ngừng gật đầu với lại nếm thử một miếng tất cả đều đạt được khen ngợi mọi người ở đây ăn lúc lý chính dương cũng phải đi mời rượu hắn đi tới đầu một bàn chính mình thân nhất những người kia trước mặt đến ta mời các ngươi lý chính dương đối bọn hắn vẻ mặt chân thành cảm t ạ ta biết ta gần đây trong khoảng thời gian này cho mọi người thêm rất nhiều phiền thoái chẳng qua vẫn là rất vui vẻ mọi người năng lực đến thì cảm tạ mọi người mọi người cười lên cùng hắn uống rượu chính dương về sau cưới cái vợ đến lúc đó lại cho chúng ta bên này xử lý cái tiệt rượu những người khác ha ha cười to kính hết một bàn này lý chính dương đi tới ngoài ra một bàn nơi này ngồi lâm đức cùng bành kiến minh bọn hắn những người này lao gia tử đức、Thúc. Vành ca. lý chính dương kêu một đám người tên đối bọn hắn dơ chén rượu lên ở chỗ này cũng là đa tạ các vị giúp đỡ bằng không ta việc này nào có làm nhanh như vậy làm tốt như vậy lâm đ ứ c nở nụ cười bưng chén rượu đối hắn gật đầu nói thành thật mà nói nhìn thấy ngươi hiện tại chính mình như thế không chịu thua kém chúng ta những người này nhìn thì vui vẻ ngươi nói chúng ta giúp nhà các ngươi nhưng mà ngươi thì giúp bọn hắn năm chị em rất nhiều a bằng không đây chính là một cái đại phiền mái cho nên cũng đừng nói c ả m ơn với không c ả m ơn sự tình chính là a ngươi làm chuyện tốt như vậy mọi người nên cảm tạ ngươi mới đúng mọi người cười ha ha một tiếng thì nâng gốc uống cứ như vậy lý chính dương một bàn một bàn kính quá khứ mãi đến khi vào xong sau mới có thời gian ngồi trở lại đến chính mình kia một bàn đi ăn cơm mặc dù lý chính dương không có thành thật như vậy mỗi một bàn đều uống rất nhiều rượu nhưng như thế một bàn uống một ngụm cũng coi như uống không nhiều đợi đến lúc trở về người đều có chút chóng mặt chẳng qua hắn quay đầu nhìn lại phát hiện lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba người đang gặm đùi dê nhìn xem kia khuôn mặt nhỏ cao hứng miệng đầy đều là bóng loáng lý chính dương nợ nụ cười chẳng qua cười lấy cười lấy cảm giác trên đầu não có chút vựng vựng hồ, hồ thậm chí hắn ngay cả sao tán tịch cũng không rõ ràng chỉ biết là thật nhiều người đến cùng chính mình cá o biệt mà hắn cũng chỉ là đứng đi theo mọi người một một cá o biệt đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa cuối cùng người đi được không sai b i ệ t lắm hắn thì thật sự là không chống nổi nhìn thấy lâm tú cùng lâm mai đến đem chính mình đỡ lấy đi theo nhường hắn đi vào trong phòng đi hắn thì thật sự là buồn ngủ đầu góc mê man như thế một nằm lên giường trực tiếp thì nằm ngáy ho ho mơ mơ màng màng thì không biết ngủ bao lâu lý chính dương cảm giác được bên ngoài có người nói chuyện trời đất sảng khoái tiếng cười hắn chậm rãi mở mắt phát hiện chính mình xem trọng là vừa mới trùng tu xong trần nhà trong tráng lộ ra sáng tựa như là chính trực phong hoa người phụ nữ làn、da. so với thiếu phụ cảm giác càng bóng loáng hắn giơ cánh tay lên nhìn một chút thời gian phát hiện đã tới khoảng năm giờ chiều hắn một cái giật mình ngồi dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ trời đã chuẩn bị tối xuống mùa đông trời tối tương đối nhanh lý chính dương cơ cơ đầu cuối cùng thanh tỉnh ngồi dậy đi đến bên ngoài xem xét phát hiện trong viện ngồi đầy người cũng tại top năm top ba trò chuyện hơn nữa còn có người tại hướng trên mặt bàn kia mấy tờ cái bàn bỏ đồ vật cầm chén đũa đồng thời trong phòng bếp khí thế ngất trời dường như có người tại nóng nhìn thái nhìn thấy hắn sau khi thức dậy lâm tú vội vàng đến anh rể ta nhìn xem ngơi rượu uống k h ít một thẳng lại tại bên ấy ngủ liền không có đem ngươi đánh thức ta tự tác chủ trương theo thôn chúng ta bên trong thói quen từ lâu đem giúp làm chuyện các thuốc bá tất cả đều gọi trở về buổi tối chúng ta còn có không ít đồ ăn thửa nóng nhìn lại ăn một bữa lý chính dương gật đầu lại đi bên trong lấy r a khói ra đây cho những thứ này thuốc bá phát khói buổi chiều uống rượu có hơi nhiều a ngươi cũng vậy thật là thành thật vẫn đúng là một bàn một bàn kính quá khứ người ta đều biết trong rượu đổi nhìn uống chút nước minh thúc nối liền hắn khói trêu cho cùng hắn mở miệng những người khác đi theo cười ha, ha. nhìn xem ngươi làm ăn rất thông minh lanh lợi ngươi sao vấn đề này như thế thành thật đâu chính là n g ư ơ i đổi l ư ớ t nước làm sao vậy ta nhìn xem có không thành thật trực tiếp cầm thủy ở đâu làm bộ hai d ọ n rượu vào trong người khác như thường nhìn không ra mọi người cười ha h a lý chính dương cho mọi người phát xong khói thì đặt mông ngồi ở phía dưới mái hiên cười lấy đ á p lời kia không giống nhau nhà cùng người khác làm ăn ta lại không biết bọn hắn ta năng lực kiếm nhiều một phần ta thì nhiều kiếm một phần nhưng ở chàng đều là t h ú c bá cuối cùng ta không thể với các người chơi tâm nhắn đi mọi người ha ha cười to chẳng qua vẫn đúng là tán thành hắn những lời này không bao lâu mọi người đã đem thức ăn chuẩn bị xong thế là mọi người riêng phần mình ngồi vào vị trí như thế ngồi xuống đến khoảng còn có bốn bàn người giữa t r ư a còn lại đồ ăn thừa kỳ thực cũng không tính là đặc biệt nhiều như thế ăn một lần trên cơ bản thì đã ăn xong mọi người cười cười nói nói bất quá hôm nay mọi người cũng là thực sự giúp đỡ được mẹ rồi ạ cho nên mọi người cũng liền đang ăn qua cơm sau đó chuẩn bị rời khỏi chẳng qua chuẩn bị thời điểm ra đi lý chính dương vội vàng về tới trong phòng cho mỗi người đưa một gói thuốc lá quá khứ chương hai trăm năm mươi bảy cảm khái tìm u ộ i chương hai trăm năm mươi bảy cảm khái tìm u ộ i bản thôn nhân làm việc hôm nay ngươi giúp ta ngày mai ta giúp người khẳng định không thể nào cho bọn hắn tiền bằng không thì có vẻ xa lạ với lại không có đạo lý cho nên bình thường đều là cho bọn hắn lấy chút khói cho là cặm tạ đây là trong thôn quy củ cũ lý chính dương không thể ỉ vào so với những người khác càng có tiền hơn liền đem quy củ đánh vỡ cho bọn hắn tiền như vậy vô cùng không hợp quy củ dường như thế kỷ hai mươi mốt có ít người ỉ vào trong nhà giàu có liều mạng cho lễ hỏi lên nào hào bức giá này đồng dạng là vô cùng không đạo đức lại vô cùng không thị trường hành vi những người này sau khi rời khỏi nơi này thì có vẻ an tĩnh không ít còn có một chút nữ nhân ở trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén đua cùng với minh thúc bọn hắn những thứ này chủ sự người vẫn còn trong thời gian ngắn cũng không rời khỏi đến đem bao lì xì phá hủy đi minh thúc tại một bên mở miệng cười đem bao lì xì một hủy đi nhiệm vụ của chúng ta thì hoàn thành lý chính dương tiến lên cùng nhau hủy đi bao lì xì theo lý chính dương ý nghĩa ban đầu hắn có phải không chuẩn bị thu bao lì xì nhưng mà minh thúc đẻ x u ố n g đến rồi nói ngươi nếu là không thu bao lì xì lời nói về sau ngươi nhường người trong thôn làm thế nào thực rượu để bọn hắn thì không thu sao vẫn là câu nói kia không cần thiết đánh vỡ quy củ mọi người có một ngầm thừa nhận quy củ theo cái quy củ này làm việc thì không người có thể nói cuối cùng lý chính dương bị hắn thuyết phục bên này tại hủy đi bao lì xì bên đấy lâm linh đi tới nhìn những số tiền kia hai mắt tại tòa ánh sáng kỳ thực bao lì xì chính là theo một cái cấp bậc lễ nghĩa n h a cơ bản trên đều là quy định không sai biệt l ắ m giống nhau cũng không có gì đặc biệt dễ thấy nhưng mà chuyện này đối với lâm linh mà nói là một bút đồng tiền lớn a nhìn xem đỏ ngầu cả mắt lâm ai nhìn có chút nổi giận một tay lấy nàng t u n g ra tức giận vấn g nàng nói ngươi đang nơi này nhìn cái gì vậy nhanh đi làm việc ngươi muốn thực sự dành đến hoảng ngươi đi trong phòng bếp giúp mọi người tắm một cái bát lâm linh ngay lập tức thành thật bĩu môi liền chạy bên này g i sạch bao lì xì sau đó lý chính dương thì còn kém không nhiều minh thúc này hai chân thật là vất vả các ngươi giúp ta làm đi nhiều như vậy công việc lý chính dương đem mọi thứ đều xong sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đối minh thúc vẻ mặt chân thành nói tạng khác không nói nhiều nữa hiện tại ngươi nhà mới thành lập xong được lễ mừng năm mới ngay tại bên này qua này mấy t ỷ m ộ i thời gian về sau cũng có thể càng dễ chịu hơn chúng ta những thứ này thúc bá nhìn vui vẻ ngươi nói chúng ta giúp ngươi cũng đúng ngươi nói chúng ta giúp các nàng n ă m chị em kỳ thực thì không sai hảo, hảo sống qua ngày dù sao ngươi việc này làm rất tốt chúng ta những thứ này thúc bá nhìn thì vui vẻ lý chính dương cười một tiếng cuối cùng nghiêm túc gật đầu bây giờ cách lễ mừng năm mới thì không bao lâu n g ư ờ i nhìn xem kế tiếp là sao làm chúng ta hai ngày này nắm chặt đánh cá đi đánh xong trận này chúng ta cũng phải chuẩn bị lễ mừng năm mới sự việc thì không ra biển đi cuối cùng minh thúc hỏi thăm một chút đánh cá sự việc đúng ta cũng nghĩ như vậy chúng ta trong khoảng thời gian này có thể còn phải h ả o h ả o bận bịu i sẽ đi tranh thủ nhiều đánh một chút ngư quay về chúng ta trong tay đổ vật tương đối nhiều sau đó cũng không cần quản nhiều như vậy thanh thản ổn định tết nhất là được bằng không làm như vậy xuống dưới chúng ta năm cũng sẽ trôi qua tương đối vội vàng thôi được ngày mai chúng ta ra biển Ngươi có muốn hay không cùng chúng có hay ta đúng i hải? Anh dễ, ngày mai ra rể, Anh h ngày c t a đi đột hải khi triều Linh nhiên nói như vậy một câu, với lại bắt thủy rút. một như nhìn sản này dáng ủ vậy câu, Lúc Lâm c vẻ anh h ắ ngoe môn động, ì n như không phải đi giống nhau. Đúng à, anh h phải đi rể chúng ta rất lâu đều không có đi bắt hải sản khi thủy triều rút ngày mai chúng ta khẳng định phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút dù sao ly lễ mừng năm mới vẫn còn có chút thời gian chúng ta đi đặt mua vật gì khác có thể đợi thêm hai ngày đều được chúng ta giúp ngươi kiếm nhiều tiền một chút lý chính dương nợ nụ cười đồng ý nói các ngươi ngày mai khi nào đi đánh cá chúng ta chuẩn bị ngày mai thời gian dài một chút buổi sáng ra ngoài ăn xong điểm tâm thì ra ngoài đi vậy dạng này ta dẫn bọn hắn đi lưu minh đảo trên bắt hải sản khi thủy chiều rút nàng nhóm còn chưa có đi qua bên ấy bắt hải sản khi thủy chiều rút đấy buổi sáng ngày mai ăn xong điểm tâm ta mang theo bọn hắn cùng nhau lên thuyền đi các ngươi ngày mai đánh cá trở về thời điểm tiện thể nối liền chúng ta là được rồi vậy thì cứ quyết định như thế chuyện bên này cũng đã làm xong những k i a t ạ i trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén người cũng liền sôi nổi trở về trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại có năm chị em nhà họ lâm cùng lý chính dương lý chính dương cũng là buồn ngủ lâm i cái rôi mỏi, rồi, mọi người thiên nhất thiên biểu rồi、à? mọi người nhanh đi ngủ đi. Hiện tại thời gian đã là khoảng 11 giờ ế c các được sắc nhìn nàng lưng nay nhất bận mệnh nhanh ngủ khoảng muộn, thực à, là một đêm rất sau ra đó đô đã l tú lâm mai bọn hắn gật đầu muốn đem những thứ này mội mội gọi vào trong đi ngủ thật không nghĩ đến lâm linh lại đứng bất động mắt ngoắc ngoắc nhìn hoàn toàn còn chưa mở di chuyển tv khoảng cách lần trước chuẩn bị cho tốt tv đã rất thời gian dài bởi vì bọn họ không ở tại bên này một thẳng thì không có cơ hội nhìn xem tv bây giờ thấy bộ dáng này lâm linh hiển nhiên là không nhịn được nghĩ nhìn xem tv lâm ai tức giận đến không được tiến lên một cái nắm chặt lên lỗ t a i của nàng được cũng đã trễ thế như vậy còn muốn nhìn xem tv i i đúng không ngươi nhìn ta rút không có ngươi vào trong cho ta đi ngủ lâm linh sợ tới mức một cái giật mình vội vàng lắc đầu giải thích tam tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm ta ta chưa nói ta muốn nhìn tv i i đúng là ta liếc nhìn ngươi một cái mà thôi ngươi suy nghĩ nhiều vội vàng ngủ một chút nàng không dám nhiều lời một chữ vội vàng đi theo nhị tỷ đi vào c h u n g ngủ về phần ngoài ra ba cái lại đi đến một căn phòng khác đi ngủ lý chính dương mặc dù nghỉ ngơi một cái buổi chiều nhưng ngày mấy ngày kế tiếp thì quả thật có chút mệt đừng nói này tiểu thân bản mặc dù không có động cho làm con thừa tự không có bị nữ sắc tiêu hao hết nhưng mà hắn phát hiện làm việc này thì thật mệt mỏi hắn cũng không dám tưởng tượng về sau nếu tái giá cái vợ quay về đêm nay muộn thao không có lao được mệnh thành bộ dáng gì a sẽ không phải giống như a xuân c a đ i cũng tới cái liệt dương đi trung nhiên nhân phúc báo hẳn là sẽ không tại ta dạng này người trẻ tuổi trên người xuất hiện đi như thế khắp không mục đích địa nghĩ không bao lâu lại tiến vào mộng đẹp đồng dạng cái khác mấy tỷ m ộ i cũng là như thế chẳng qua ngay tại nàng nhóm đều ngủ nhỉ lúc lâm ai đột nhiên từ trên giường bỏ lên nhìn thoáng qua hai cái mụi phát hiện cũng ngủ rất say thế là thì vào trong đầy ra lâm tú môn ngủ hay chưa lâm ai hỏi lâm tú lâm tú ngồi dậy nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh mình lâm linh nàng ngủ có một hồi ngươi ngủ không được sao lâm ai nghe vậy nằm nhị tỷ bên người mắt t r ợ n tròn nhị tỷ chúng ta đều không có nghĩ tới có thể ở lại trên dạng này nhà lâm tú dường như cũng có chút xúc động gật đầu nói đúng vậy à ta còn nhớ đại tỷ rời khỏi chúng ta lúc chúng ta mấy tỷ mỗi thấp thỏm lo âu thì không biết cuộc sống sau này gặp qua thành cái dặm gì lúc này mới thời gian nửa năm chúng ta đã ở lại dạng này phong úp nói đến cũng nên hảo hảo cảm tạ một chút anh dễ bằng không nào chương hai trăm năm mươi tám ra biển công tác chương hai trăm năm mươi tám ra biển công tác đúng vậy a ta cũng nghĩ như vậy đúng là ta có đôi khi nhìn xem lâm linh rất tức giận anh rể đối với chúng ta tốt như vậy Gia hỏa nhà à y lao n g ị chính mình chiếm chút mình nhỏ, xưa nay sẽ không nghĩ anh hay món nay nói đúng lời giúp l xưa sẽ đỡ rể tốt một chúng t ó có i cái ai đến đây cái lâm ai thì có chút tức thì i linh ậ n Lâm ta u hiểu, u ổ i tắc còn nhỏ nhất, thể còn cũng có thể đã hiểu, chẳng nhỏ đã q là được xuyên gõ một chút nàng. Nhà được thướng chút chúng một ta xuyên gõ bây giờ có thể vượt qua cuộc sống như vậy đều là vì anh rể ta cũng sợ ba người bọn hắn tiểu nhân không có như vậy hiểu chuyện dù sao t ỷ t ỷ của ngươi khí thế tương đối đủ ngươi không sao thì hào hào nhắc nhở một chút nàng nhóm ta khẳng định học rồi nàng nhóm nếu là không hiểu chuyện ta là sẽ đánh nàng nhóm nhà chúng ta thật không dễ dàng qua thành hiện tại bộ dáng này nếu là bởi vì nàng nhóm không hiểu chuyện đem anh rể t r e o đến mất hứng vậy chúng ta xứng đáng ai nha hai tỷ mội rốt cuộc t u ổ i tắc lớn hơn suy tính đồ vật càng chu toàn cũng nhiều hơn với lại dường như có chuyện nói không hết nói như vậy thì không biết bao lâu vậy mà liền ở chỗ này ngủ thiết đi mãi cho đến sáng ngày thứ hai hai tỷ mội mới phản ứng được vội vàng rời giường vội vàng làm đ i ể m tâm làm xong bữa sáng sau đó đem ba cái mội mội đánh thức mà lý chính dương lên coi như sớm chẳng qua sau khi thức dậy hắn liền chạy một bên tiệm tạp hóa đi và lúc ăn cơm mọi người ngồi ở một bên vô cùng cao hứng ăn bữa sáng b minh thẩm. Minh thẩm, ở trong đó đồ vật ta đã bày xong các ngươi vừa vặn đi xem chính dương ngươi thì tin tưởng ta như vậy cầm chìa khóa minh thẩm cảm thấy mình nhận lấy lớn vô cùng coi trọng rốt cuộc lý chính dương bên trong cái đó tất cả đều là đồ tốt ta là hiện tại c ầ n nhất vật tư người ta năng lực như vậy thoải mái giao cho mình chìa khóa ý kia chính là để cho mình hoàn toàn quyết định đồ vật bên trong đây là bao lớn tín nhiệm đâu chúng ta cũng lâu như vậy n g à i là ai ta còn không rõ ràng làm sao thứ này giao cho ngươi khẳng định không sao hết ta ta nếu là không yên tâm ngươi lúc đó cũng sẽ không mời ngươi tới giúp ta làm này kiện sự tình cũng mời ngươi khẳng định là tin tưởng ngươi a lời này đem minh thẩm cao hứng không được vui tơi hớn hở địa cầm chìa khóa đi mở bên kia cửa không bao lâu liền nghe đến bên ấy hét lên một tiếng lần này âm thanh vẫn còn lớn đem đang dùng cơm mấy tỷ m ộ i giật mình lý chính dương vừa vặn đã ăn xong thế là đẩy ra theo sân nhỏ đi tiệm tạp hóa môn đi vào trông thấy lúc này dương hoa cùng rõ thần hai người đứng mì đã trợn mắt hốc mộm đặc biệt chỉ vào bên trong phong phú thứ gì đó nói không ra lời kỳ thực trước đó lý chính dương nói với bọn họ qua nói hắn sẽ thêm đặt mua một vài thứ t ỷ như nói gạo mì d ầ u những thứ này thế nhưng hiện tại trong này chủng loại có thể xa không chỉ có những chuyện này với lại bọn hắn cho rằng là tùy tiện là một í đến thế nhưng đồ vật bên trong lại rất nhiều xem hết bọn hắn cũng tê hoàn toàn không dám tưởng tượng thứ gì đó lúc này thì ở trước mặt bọn họ lý chính dương tiến lên vùi tay nhìn một chút sau đó cười lấy giải thích thế nào những vật này có thể chứ còn có à ngươi nhìn xem này bên cạnh ta dán ra tới đồ vật chính là trao đổi giá cả cũng được trao đổi thành đồng giá tiền dù sao bọn hắn muốn cái gì thì cho bọn hắn đổi cái gì chúng ta bên này tương đối tốt nói chuyện không phải chính dương cái này cũng quá là nhiều đi sao nhiều như vậy à với lại này chủng loại cũng quá là nhiều ngoại trừ ngươi nói bên trong có còn có nhiều như vậy đồ ăn v ặ t kẹo trái cây vậy chúng ta lễ mừng năm mới thứ gì đó đều có thể cầm đúng à chúng ta lễ mừng năm mới kẹo trái cây cũng được tại nơi này đổi đâu những thứ này đồ ăn vặt tá cũng được rồi lý chính dương nợ nụ cười dù sao ta đều đã làm xong còn có không chỉ chừng này đâu trên lầu hai mỉ là chúng ta nhà kho còn thả rất nhiều thứ gì đó phía dưới này thứ gì đó không đủ các ngươi liền đi lầu hai c h u y ể n xuống đến nàng nhóng tê cuối cùng lại mừng như điên ngươi nói đi đâu tìm chuyện tốt như vậy a có những vật này bọn hắn thì không cần lo lắng với lại cũng càng có lòng tin hay là ngươi lợi hại a khó trách ta nhìn xem ngươi có lòng tin như vậy ngươi người đại chủ kia cố thật là rất tốt một người làm thành như vậy lời nói vậy chúng ta bên này chỉ cần đi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng sẽ không bị đói chính mình thật tốt quá thật tốt quá cho nên hai người các ngươi về sau liền giúp ta xem trọng cái tiệm này đem tất cả muốn đổi thứ gì đó cho thay xong là được rồi cái khác thì không cần suy nghĩ nhiều do ta đi giải quyết l i ê n tại bọn hắn lúc nói đột nhiên lâm linh ở một bên tê u một tiếng vội vàng đi tới những t i u kẹo trái cây trước mặt anh rể những thứ này kẹo trái cây là chúng ta nơi này sao vậy ta năng lực căn sao sau lưng lâm mai một tay lấy nàng chấn áp đây là anh rể dùng để đổi hải sản ngươi nói bậy bạ cái gì cho ta trở về lâm linh nhìn xem trận cả mắt lên còn muốn nói điều gì nhưng mà sau lưng lâm tú đến đưa nàng lôi đi ngươi tam tỷ nói không sai đây là anh dễ dùng làm ăn không phải cho ngươi ăn trong lòng ngươi được có ít à, ngươi chớ làm loạn lâm linh bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nhị tỷ từ bên này rời đi mà lý chính dương dặn dò xong bọn hắn sau đó thì liền trở về trong viện hiện tại được chuẩn bị đi bắt hải sản khi thủy triều rút sự tình vội vàng thay đổi bắt hải sản khi thủy triều rút trang phục cầm lên công cụ chúng ta đi a hôm nay mang bọn ngươi tiễn lưu minh đào đi xem các ngươi khẳng định không có đi qua kêu bên trên anh dễ thế nhưng xây phong minh thúc bọn hắn có đôi khi đánh cá rồi sẽ đến bên ấy đi nghỉ ngơi một chút đi đi đi theo lý chính dương như thế hô to một tiếng những người khác vội vàng thay đổi trang phục tất cả đều là đổi loại đó cũ cũ trang phục đi bắt hải sản khi thủy triều rút sau khi đổi lại y phục xong đem cổng sân một quan đi tới ngừng thuyền chỗ nào quá khứ xem xét phát hiện minh thúc lưu châu bọn hắn cũng sớm đã ở bên kia chờ đang hút thuốc lý chính dương lên thuyền cùng bọn hắn cười ha h a đánh vài tiếng chào hỏi không bao lâu thuyền khởi động hướng về lưu minh đảo mà đi lý chính dương xem x é t phát hiện, hiện tại lái thuyền lại biến thành hạ hỉ hiện tại mấy người chúng ta đều quen thuộc thuyền thì không nhất định không phải ta lái thuyền ta không nghĩ thông lúc liền để mấy người bọn hắn thay phiên mở như vậy cũng liền không có mệt mỏi như vậy minh thúc đi vào trước mặt hắn cùng lý chính dương giải thích một chút kỳ thực trước đó bọn hắn chính là ngư dân cũng biết lái thuyền chẳng qua trước đó mở không phải loại thuyền này bây giờ tại nơi này h à o h à o quen thuộc một chút này lái thuyền thì đơn giản nhiều lý chính dương x ứ n g phải thêm một người biết lái thuyền khẳng định so với chỉ có một người sẽ tốt hơn nhiều minh thúc các ngươi lần này đi đánh cái gì ngư có thể đánh cái gì ngư bất quá chúng ta tì một chỗ phía trước chỗ nào có lẽ còn là có thể đánh đến một ít cá đủ vàng lớn cùng cá mú sao đông trừ ra cá mú sao đông bên ngoài còn có một số cái khác cá mú theo ý của chúng ta dù sao hai ngày này cho thêm ngươi đánh điểm ngư quay về vậy cũng tốt hai hải sản. Trưng 259, đảo nhỏ hải sản. Hai người như thế cho chuyện rất nhanh tới chỗ cần đến đem bọn hắn tại lưu minh đảo đem thả dưới sau đó minh thúc bọn hắn mở ra thuyền tiếp tục hướng một bên xuất phát đi đánh cá mà lý chính dương bọn hắn sáu cái người đi tới hòn đảo nhà bên ấ y chúng ta trước đó đều không có tới qua cái này chứ nào không biết cái này đảo nhỏ đã vậy còn quá xinh đẹp này nhà chính là đoạn thời gian trước xây kia tòa nhà đi vào nơi này sau đó các nàng xem ngắm phong cảnh cuối cùng nhìn về phía nhà phát hiện xây đặc biệt tốt với lại tại nơi này có cái nơi ẩn nút về sau đánh cá cũng càng thuận tiện một ít không cần lo lắng đúng vậy à đây đều là để dùng cho đánh cá dùng liền sợ xuất hiện một cái sự tình gì có thể tùy thời trốn đến bên này như vậy thêm gần lý chính dương cười lấy giải thích đến đến bên trong nhìn thoáng qua cái giường này rất sạch sẽ chẳng qua nhìn ra được hẳn là có người tại nơi này chạy qua nhìn qua là đ ư rồi chúng ta tiếp xuống liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi ta mang theo các ngươi qua bên kia có không ít đ ồ tốt đâu nói xong lý chính dương liền đem bọn hắn dẫn tới một bên khác đi chính là lần trước hắn cùng a xuân tại nơi này chạy qua h ả i chỗ h ạ t d g c u a c u a mới vừa tới tới đó thì nhìn xem đến nơi này c u a đơn giản chính là đầy đất chạy a cái này cũng chẳng trách trên cơ bản không ai đến trong lúc này tượng minh thúc bọn hắn cơ bản trên đều là đến đánh cá đánh cá đánh mệnh rồi ạ tại nơi này nghỉ ngơi một chút ai chạy đến trong lúc này bắt hải sản khi thủy triều rút đâu cho nên nơi này đặc biệt nhiều hải sản lâm linh cao hứng tiến lên muốn đi bắt cua nhưng mà không có nghĩ rằng chủ quan cua trực tiếp cho hắn trên tay kẹp một chút nàng hét lên một tiếng đau nhức đau nhức đau nhức lâm tú h d ở khóc d ở cười đuổi nhanh lên tiến đến giúp nàng xử lý một bên lâm ai thực sự là vẻ mặt im lặng lý chính dương không thèm để ý bọn hắn mà là chỉ lấy nơi này nói ba người các ngươi tiểu nhân ngay tại này bên bờ bãi cắt hay là tại vũng bùn trong đào đồ vật g ã i gãi tôm thép không nên đến địa phương nguy hiểm đi các ngươi nếu là g i m quá khứ ta trực tiếp đem các ngươi cho mang về không để các ngươi tiếp theo bắt hải sản khi thủy triều rút nghe hiệu chưa vừa mới vùng thoát khỏi của cái kìm lâm linh mang trên mặt nước mắt gật đầu đáp ứng hiểu rõ hai người các ngươi cũng là không cho phép đi quá địa phương xa với lại các ngươi còn phải nhìn ba người bọn hắn sau khi nói xong lý chính dương liền chạy tới một bên khác đi đúng rồi bên ấy có hả các ngươi có thể đi làm điểm hả lý chính dương chỉ chỉ bên ấy hiện tại lý chính dương thì chính mình chạy tới một bên khác đi lý chính dương nhìn một chút phát hiện bên này h à u sống những kia sò hến là thực sự nhiều a h à u sống thanh khẩu so điệp cái gì cơ hội là trôi lấy đất lý chính dương gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ này cùng không cần tiền dường như thì lại càng không cần phải nói những k ê u ôn loại quả thực là lít nha lít nhít nhìn thấy người dày đặc sợ hai chứng đều m u ố n pha vào chẳng qua lý chính dương đối với mấy cái này hứng t h ú không lớn hiện tại yêu cầu của hắn cao nhường những hải tử này nhặt những thứ này hàng thông thường là được rồi hắn cười h í p mắt đi tới một bên khác mới vừa tới đến bên ấy liền phát hiện kia bãi bồi phía trên lại nhanh chóng bỏ mấy cái đại thanh cua lý chính dương quá khứ xem xét nhịn không được hét to một tiếng quá lớn tối thiểu nhất hơn một cân dạng này đồ tốt khẳng định không thể lãng phí không nói hai lời kẹp đến trong thùng chẳng qua đây là bắt đầu đâu vừa mới kẹp này mấy cái đại thanh cua sau đó liền phát hiện phía trên lại còn có một cái dòng đất ở phía trên lý chính dương đương nhiên sẽ không k h á c h k h í lại đặt này dòng đất kẹp đến đâu này dòng đất có thể lớn đâu bảy tám cân giá vẻ nhìn thì vô cùng khỏe mạnh lý chính dương cười hh t t đem thu vào đến phía trước phát hiện có một tảng đá phía dưới có động tĩnh thế là hắn đi lật ra tảng đá xem xét phát hiện một con tối thiểu nhất một cân năm lượng đại thanh cua bên trong cơ cái kìm tựa hồ tại cảnh cáo hắn thì ngươi thứ này đúng ta có tác dụng không lý chính dương cười hh thuận tay lại đặt cái đồ chơi này cho thu đồ vật trong này thật sự rất nhiều tiện tay nhặt đều có thể này không gọi bắt hải sản khi thủy triều rút này gọi nhặt hải sản lý chính dương cắt được chính cao hứng lúc nghe được bên ấy cũng là cao hứng âm thanh đặc biệt lâm linh thanh âm kia phi thường lớn hung hăng ở đầu kia lý chính dương nhìn không khỏi b u ồ n c ư ờ i cứ như vậy một thẳng sờ đến trưa mấy người bọn hắn hội hợp hồi đi nơi đó chuẩn bị cơm trưa mọi người nhặt được rất nhiều thứ gì đó đi vào nơi này khẳng định ăn hải sản với lại nơi này chỗ có đồ vật cũng đầy đủ làm sơ lý chính dương đã sớm liệu đến cho nên này trong phòng bếp thả không ít liệu lý chính dương trước làm mấy cái của lớn ra đây trưng lại sao mấy cái gậy hoa trưng trên cơm đi theo lại trắng đốt một phần tốt tít trắng đốt một p h ầ n ú c cuối cùng nhường mấy người bọn hắn hải tử làm điểm hầu sống thịt ra đây ném tới bên trong đến rồi một cái hào tử in dấu tại đ ê m buổi sáng dẫn tới rau dưa một xào chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó minh thúc bọn hắn mở ra thuyền cũng đã đô đến tới bên này có thể à? minh thúc bọn hắn xuống thuyền đi vào nơi này nhìn thấy bọn hắn trong thùng những kia hải sản sau đó nhịn không được vỗ tay kêu lên nơi này hải sản so với chúng ta phụ cận bên ấy còn muốn càng nhiều rất có thể a cha ta lần trước cùng chính dương ca thì đến, đến nơi này kia thời điểm này thì đổi đến rất nhiều A xuân nhìn một chút thì phi thường hài lòng mở miệng chờ một lát chúng ta sắp ăn cơm rồi lý chính dương nghe được cơm thanh sau từ bên trong ra đây đối bọn hắn chào hỏi nói các người tại nơi này chính là được chúng ta đánh cá quay về trực tiếp là có thể ăn cơm đi lưu châu cười ha hả tiến lên tẩy ra tay các người lấy tới thứ gì tôn cá còn có cua đi đi đi ta đi làm hai cái ngư đến hấp riêng này chút ít thái chúng ta người thực sự nhiều có thể chưa đủ lý chính dương cười lấy đi tới trên thuyền mở ra bong tàu xem xét phát hiện bên trong tôn cá rất nhiều với lại từng cái sinh long h o à hồ trừ ra tôn cá bên ngoài còn có tôm hùm xanh nhỏ lý chính dương phi thường hài lòng cầm một cái cá mú về tới bên ấ y nay cá mú năm cân nhiều đủ bọn hắn những người này ăn không bao lâu tất cả đồ ăn đều đã bưng lên bàn một nhóm mười mấy người ngồi ở kia vừa ăn cơm trong khoảng thời gian này đi theo lý chính dương cùng làm việc những người này cũng không thiếu ăn cho nên ở chỗ này ăn cơm thì tương đối năng lực chịu được hải sản hiện tại lại thêm làm hải sản dùng không ít chất béo lại có món chính những thứ này đẹp bụng cho nên bắt đầu ăn xác thực cùng trước đó không đồng dạng cho dù là trắng đốt do cái vị đĩa ở bên kia chấm một chút hương vị thì so với nước lọc nấu tốt hơn rất nhiều cái này những người khác ăn luôn mồm c e n hay chúng ta khi nào trở về lý chính dương hỏi minh thúc m u ợ n một chút đi chúng ta về trễ một chút minh thúc mở miệng cơm tối tại nơi này ăn một bữa ăn xong cơm tối chúng ta lại trở về chúng ta ra một chuyến hải đánh cá thì đánh nhiều một chút ngươi nói hai ngày này đánh xong ngư sau đó chúng ta liền phải đi đặt mua đồ tết lễ mừng năm mới lại phải vài ngày trong khoảng thời gian này không đánh được ngư nhiều lắm là chính là phụ cận đổi một chút hải vậy ngươi cho bọn hắn cung cấp hải sản thực sự không phải nhiều như vậy chúng ta năng lực nhiều đánh một chút thì nhiều đánh một chút lý chính dương nợ nụ cười gật đầu là như thế cái lý vậy chúng ta thì đã ăn cơm rồi sau đó nghỉ ngơi một chút các người ra ngoài đánh cá chúng ta lại đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút buổi tối quay về lại tại nơi này ăn một bữa chúng ta thì trở về chương 260, lấy hình bổ hình chương 260, lấy hình bổ hình thương định tốt chuyện này sau đó bọn hắn những người này thì buồn ngủ liền đi gian phòng cách vách nghỉ ngơi một chút lý chính dương cũng làm cho lâm tú bọn hắn nghỉ ngơi một chút bất quá bọn hắn cũng tại lúc nghỉ ngơi bên ấy a xuân lại tràn đầy phấn khởi đến tìm lý chính dương Chính ta không ngủ ta ngủ không được hắn vui vẻ đối lý chính dương mở miệng chúng ta cùng đi bên ngoài xem xét xem xét có hay không có vật gì khác ta rất là ưa thích những thứ đó chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi đổi cái gì hải nha ta này cũng mệt rồi hả người không phải đâu ta nghe nói nam nhân cái tuổi này chính là thân thể khỏe mạnh lúc cha ta đều nói người bình thường buổi sáng đều là côn sắt gõ cây già bằng cứng người còn trẻ như vậy lại không được lý chính dương vẻ mặt im lặng chỉ vào a xuân nói người nhưng chính là phỉ báng cái gì gọi là ta không được a người đây không phải nói chuyện tào lao sao người nếu lại nói chuyện ta nổi nóng với ngươi hờ à a lý chính dương vẻ mặt im lặng người nào sao sao đổ hết lên đầu ta n g ư ơ i thật đúng là b ộ t người ta trêu a i ghẹo a i nhưng mà a xuân lại gãi đầu một cái trong lòng tự nhủ ta cũng không nói sai à hình như cha lại như thế nói với ta được được được dù sao ta thì ngủ không được ta dẫn ngươi đi một bên khác xem xét thế này mới đúng mà hai người ngay lập tức cầm thùng trên một bên khác mà đi ngươi nói này đảo nhỏ không đủ lớn đi nếu là thật để bọn hắn đi đi kỳ thật vẫn là thật lớn hai người đi rồi một đoạn đường đi tới một bên khác lần này hai người bọn họ đều không có tới qua chỗ n g ư ơ i nhìn xem đây là một mảnh bãi bồi a đến sau khi đến nơi đó nhìn thấy trước mặt một mảng lớn bãi bồi hai người ngay lập tức hứng thú với lại hai người đi qua sau đó phát hiện trên mặt đất còn có thật nhiều động với lại những thứ này khổng minh h i ể n nhìn thì lớn hơn nhiều không giống như là t ô m tích động hai cái này cái đồ chơi này là cái gì nha ta nhổ n g ư ơ i nhìn xem doi trâu ta nhổ phía dưới này có đầu trâu nằm ngửa nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được a xuân quỵ kêu một tiếng chỉ vào nước bùn trong một cái lộ ra tới đ ồ vật quắt to một tiếng lý chính dương quá khứ liếc mắt nhìn, nhìn thấy vật kia đột nhiên kem chút cười ra tiếng người nhìn xem có phải hay không do i châu c ơ t mờ n ở thật lớn nha đội sản xuất lượt đều không có như thế đại a xuân chính ở chỗ này quỷ tê ừ chớ nói nhảm lý chính dương một chút hứng thú cầm lấy cái s ẻ n liệu mạng hướng xuống súc không bao lâu đưa tay hướng phía dưới kéo một cái trực tiếp đem một cái to lớn vật lớn t ú m ra đây ú c vòi voi không xứng với đồ nói làm trái quy tắc không biết chính mình lên lưới đi tìm cái đồ chơi này dáng dấp ra sao thứ này nhìn thiên phú dị bẩm dễ để người hiệu sai a xuân nói hắn là do châu vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần ném lao mẫu nguyên lai、like、không phải do châu à do ta một hồi ta nói phía dưới này sao có một đầu c h â u đâu a xuân thấy rõ ràng sau đó thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên nhãn tình sáng lên chằm chằm vào vật kia tròng mắt không ngừng t ạ i c h u y ệ n ha ha nơi này còn có ốc vòi voi a đồ chơi hay a cái đồ chơi này cũng không rẻ lý chính dương cầm sở trường bên trong ốc vòi voi cảm giác một chút trong tay chịu nặng tối thiểu phải có cái bốn năm cân một tại thị trường trên nhìn thấy ốc vòi voi sắc thêm thịt cùng nhau cơ bản trên đều là ở vào tám lượng đến bốn cân trong lúc đó vượt qua bốn cân tương đối ít giá tiền thì hơi đắt tượng lý chính dương tay này bên trong một cái tối thiểu nhất đã qua bốn cân chẳng qua hiện tại trên thị trường bán ốc vòi voi bình thường đều là nuôi dưỡng ốc vòi voi hoang dại ốc vòi voi rất khó coi đến nuôi dưỡng tượng nổ tốt giá tiền bình thường là một đến ba một trăm l ố i tiền nhìn xem cá thể khác biệt tiểu này hoang dại cộng thêm đại cá thể không cần phải nói giá tiền lật lên trên vài phiên là được rồi lý chính dương trong lòng kích động người chờ một chút nhưng vào lúc này a xuân đột nhiên gãi đầu một cái mang theo thẹn thủng tiến lên nhận lấy trong tay hắn ốc vòi voi chính dương ca ngươi nói thứ này giống hay không người roi người roi người, người nào roi lý chính dương đầu góc một chút đường ngắn không có đã hiểu hắn nói người roi là có ý gì ngươi đừng đùa ta ngươi thông minh như vậy người còn sẽ không biết thứ này là cái gì đây lý chính dương đột nhiên thì phản ứng suýt chút nữa thì cười qua đời chỉ vào a xuân trong thời gian ngắn nói không ra lời vẫn đúng là đừng nói ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài ngươi như thế một xưng hô cà chua xét duyệt nên cũng tìm không ra đến lý của ngươi làm sao vậy dù sao trên trấn có một họ vương l á o trung y trên trấn mở rất nhiều năm bên trong y d ì quán nghe nói hắn vô cùng am hiểu cho người ta nhìn xem bệnh vật đặc biệt nam nhân khuyết điểm lý chính dương vẻ mặt buồn cười nhìn hắn cố ý trêu chọc hắn làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy có phải hay không là ngươi đi xem qua a thành gãi đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận không không không ta không có đi xem qua dự, cũng không phải ta đi gặp qua nhưng không phải ta nhìn xem là cha ta đi xem cha ta nói hắn lực bất t ò n g tâm mẹ ta ghét bỏ hắn đêm hôm khuya khoác đem hắn đạp xuống giường đi dự, a xuân được rồi được rồi không cần nói với ta lý chính dương nhanh lên đem lời nói của hắn dừng lại trong lòng tự đ ủ này mẹ hắn sinh cái gì nhi t ử n h a a xuân lời này ngươi nói với ta là được rồi a không muốn cùng những người khác nói bằng không minh t h u ố c không mặt mũi gặp người a xuân cười ha ha này có cái gì nha Cái thuốc đó đ thầy ô người y v ơ n cũng n g là nói nói có phải hay không đến lúc đó ta càng là hơn điệu phát nổ chờ một chút ngươi không phải nói liệt dương nam nhân tối điệu sao đúng vậy a cha ta là nói như vậy nhưng mà ta nghĩ n g ư ơ i liệt dương không a xuân vẻ mặt chân thành a xuân ngươi phỉ báng ta ạ ai mẹ hắn liệt dương ta trước kia thế nhưng trong ruộng cà chua nhìn xem độc giả ruộng cà chua bên trong độc giả có liệt dương sao ngươi đây hoàn toàn là phỉ báng lý chính dương tức giận ta lại không nói ngươi liệt dương ý của ta là ngươi nhìn xem ngươi không liệt dương cũng như thế điều vậy ta không liệt dương ta cũng sẽ vô cùng điều ngươi nói có phải hay không lý chính dương nhường hắn lượn quanh hôn mê một lát sau mới quay về hắn giơ ngón tay cái lên ngươi cái khác điệu không điệu bạo ta không biết nhưng ta biết tâm tình của ngươi thật là điệu đến nổ tùng ngươi quá n g ư ơ bức tới tới tới nói rõ ràng nói ngươi muốn cầm thứ này bồi bổ cơ thể đúng hay không chúng ta ai cùng ai nha tối về ta đem thứ này cho ngươi hai cây một cái cho ngươi ăn một cái cho ba mày bồi bổ thân thể a xuân nết miệng cười một tiếng hay là ngươi đúng ta tốt nhất khó trách ta cha để cho ta một mực đi theo ngươi làm việc ngươi yên tâm đến lúc đó ta khẳng định đ i ề u ta tiên lý chính dương vội vàng làm đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn được rồi ta biết ngươi khẳng định đ i ề u ta tiên nhưng mà hiện tại việc cấp bách chúng ta vội vàng tiếp tục nhiều đào mấy cái ốp vòi voi thứ này cũng không tiện nghi à tốt bây giờ lập tức bắt đầu phía trước lại có một cái hô a trong động có căn ố c vòi voi lý chính dương kèm chút đem cái sẻn ném đi ta con mẹ nó sao cảm giác người đang cùng ta mở hoàng quang đâu chương hai trăm sáu mươi mốt phỉ báng ta ạ chương hai trăm sáu mươi mốt phỉ báng ta ạ trước mặt kệ có phải a xuân đang cùng hắn mở hoàng quang nhưng nơi này ố c vòi voi nhiều như vậy với lại từng cái phi thường lớn so với đội sản xuất lửa cũng lớn lý chính dương cùng a xuân đào được quên cả trời đất chẳng qua làm thứ này cũng không dễ dàng có ở dưới bùn mị rất sâu chỗ phải dùng cái sẻn chậm rãi đem nó xúc ra đây mới có thể lôi ra ngoài bận rộn như vậy sống đến trưa hai người thùng cũng chứa không nổi điểm hai lần mới lấy về về đến bên kia lúc lâm linh bọn hắn cũng đều quay về đặc biệt lâm linh nhìn thấy hai người bọn họ xách thứ này về là tốt kỳ tiến lên nhìn một chút phát hiện là nàng chưa có xem hải sản các ngươi đây là cái gì sao như vậy nhìn kỳ lạ đâu lâm linh v ẹ mặt chân thật hỏi hai người bọn họ trẻ con không thích hợp nhìn xem thì ngươi làm tốt c ơ n g không lý chính dương phất phất tay nhanh lên đem nàng cưỡng chế di rời đang làm đâu còn chưa làm tốt minh thúc bọn hắn cũng còn chưa có trở lại lý chính dương ổ một tiếng các ngươi làm đồ vật đây tại nơi này tại nơi này chúng ta nhặt được rất nhiều thứ gì đó nói chuyện đến cái này lâm linh liền đến k ỉ n h lôi kéo lý chính dương đi tới nàng nhặt kia trong thùng nhìn xem vẫn đúng là đừng nói xác thực nhặt được rất nhiều úc với lại nơi này úc rất l ớ n cái ừ n không sai không sai lý chính dương gật đầu không ngờ rằng lâm linh thuận nước đẩy thuyền vậy ta có thể hay không đổi chúng ta trong tiểu điểm kẹo trái cây à? ta nhìn xanh xanh đỏ đỏ rất muốn đổi một cái đến nếm một chút lý chính dương vui lên một cái tắt chụp trên đầu nàng ta thì theo ngươi tiểu gia hỏa này không có ý tốt đi ngươi lai là muốn đổi kẹo trái cây ăn có thể sao không có thể đâu tiểu gia hỏa cao hứng con mắt đều nhanh hít thành trang lưới liềm ta liền nói anh rể là rất hào phóng người đi chắc chắn sẽ không keo kiệt bùn xịn lý chính dương lại đi nhìn một chút những người khác nhặt đồ vật phát hiện rất nhiều thứ gì đó lần này đến trong lúc này thật là đại phát tài bên trong làm lấy cơm bên ngoài thì rất nhanh nghe được tiếng bước chân đi theo minh thúc mang theo lưu châu hà hỉ hà đại lực bốn người cũng quay về rồi ngươi cùng a xuân làm gì đi đến xem lý chính dương nhiệt tình kêu minh thúc tới trước nhìn xem minh thúc tiến lên xem xét nhãn tình sáng lên có thể ố t vòi voi nhiều như vậy cái đồ chơi này tại chúng ta phụ cận cũng không thông thường đúng vậy a ta thì không ngờ rằng nhiều như vậy sau l ư n g a xuân cao hứng lôi kéo minh thúc đi tới một bên nhẹ nhàng mở miệng nói chính dương ca nói đến lúc cho hai chúng ta chúng ta lấy về để cho ta mẹ cho chúng ta một người làm một cái lấy hình b ổ hình minh thúc minh bạch qua đến đột nhiên hồng ôn trừng nhi tử một chút ngươi nói bậy bạ cái gì đâu lấy hình b ổ hình ngươi mới lấy hình b ổ hình ta không cần lý chính dương ở một bên kém chút chết cười phụ tử các ngươi tình cảm cứ như vậy ngựa vợ l ạ t thì không a xuân không hiểu ra sao trong lòng tự nhủ làm sao lại không cần ngươi ăn không nhiều như vậy heo heo cùng heo cây roi sau lưng lưu châu kèm chút cười đau xốc hông tiến lên lôi kéo a xuân góc áo nói ngươi bổ là được rồi ba mày không cần bổ ba mày cơ thể tốt đây quân quân cút minh thúc phất phất tay chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp đi một bên thay quần áo đi hà d ta nói sai cái gì sao a xuân hay là vẻ mặt ngộng cảm thấy mình hình như cũng không nói nói bậy sao phụ thân là loại thái độ này a xuân ngươi không có nói sai một bên hà hỉ lớn tiếng mở miệng trợ lực ngươi nói rất đúng lần này chúng ta toàn bộ đều biết để ngươi cha ăn nhiều một chút hà đại lực cùng lưu châu cười càng vui vẻ hơn a xuân gãi đầu một cái có chút ngượng n g ù n g phát ra mời hà hỷ thúc vậy ngươi cùng đi ăn đi cha ta nói ngươi cơ thể cũng không có gì đặc biệt cũng là cần bồi bổ, bổ lần này lý chính dương đi theo đám bọn hắn cùng nhau nga nga nga cười hà h ỷ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh chỉ vào a xuân hồi lâu nói không ra lời cuối cùng hà h ỷ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên vừa mới ra tới minh thúc tức giận nói ngươi không sao ngay tại phía sau nói xấu ta được không ngươi xem một chút a xuân cũng theo ngươi học làm hư minh thúc gãi đầu một cái nói xin lỗi thật sự là ngại quá ta cũng không nói a xuân cái miệm đó tin không được cái khác cái đó ha ha cười to ăn cơm tối xong sau đó bọn hắn thì chuẩn bị đi trở về với lại lúc này sắc trời hoàn toàn tối xuống đem những thứ kia dọn dẹp về đến trên thuyền đi chẳng qua k h í trời buổi tối thì càng lạnh đặc biệt ngồi trên thuyền kia gió lạnh siêu siêu thổi qua đến cảm giác kia mấy đứa bé cũng c o n g đến không được với lại tất cả mọi người bận tiệu cả ngày lúc này ngồi trên thuyền là lại khốn vừa mệt cho dù là gió lạnh như thế thổi lại nhường lâm linh nhìn mơ màng muốn ngủ như thế một đường về tới trong nhà mọi người chuẩn bị đi trở về lý chính dương lại đem bọn hắn cho gọi lại đến mỗi người cầm một cái trở về lý chính dương cho bọn hắn mỗi người đưa lên một cái to lớn ốc vòi voi làm gì các ngươi ngại quá cầm nha cầm đi a xuân là nói đùa các ngươi lý chính dương cười lấy nét h vào trong tay của bọn hắn thứ này ăn chút thì rất tốt yên tâm mạnh dạng ăn không có vấn đề gì ta không phải đùa dỡn k i u trên trấn thầy thuốc đông y vương chính là nói như vậy cha ta nghe được thanh thanh sở sở đây này có phải hay không a a xuân cảm thấy lý chính dương đang vũ nhục chính mình hắn làm thời khẳng định không nghe lầm thế là nghiêm túc như vậy lần nữa cùng mọi người nói một lần ta nói thiên minh ngươi còn đi trên trấn nhìn xem thầy thuốc đông y vương có thể a hà hỉ chỉ là âm dương q u á i khí minh thúc vỗ chán một cái không có cách ai bảo chính mình thì sinh như thế một đứa con trai đấy mọi người ha ha cười to lúc này mới nối liền đồ vật riêng phần mình rời khỏi các ngươi thì đi về trước đi lý chính dương còn muốn đi xuyên không thời không đưa hàng liền đối với lâm tú lâm mai mở miệng anh rể ngươi còn muốn làm gì ta cùng nhau giúp ngươi đi lâm tú đưa ra phải giúp một tay ý nghĩa ngươi cũng không cần giúp ta ngươi trở về vội vàng đốt điểm nước nóng chúng ta cũng bận bịu i cả ngày ngươi nhìn xem lâm linh đều nhanh ngủ thiết đi ngươi vội vàng mang theo bọn hắn tắm rửa xong sớm c h ú t lên giường đi ngủ ngày mai chúng ta vào thành đi mua đồ tết vào thành lâm linh lúc này ghé vào trên người lâm ai vừa nghe đến lý chính dương nói vào thành đột nhiên nhãn tình sáng lên anh ưng r ể hiện tại vào thành sao nguyên bản lâm a i nhìn xem m ộ i m ộ i khốn thành bộ dáng này hay là vô cùng đau lòng có thể nghe xong lời này một luồng khí nóng liền lên đến rồi nhịn không được vừa bực mình vừa b u ồ n cười vỗ mặt của nàng ngủ đ ố i rối ngươi đi ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ tối ngươi còn hiện tại vào thành lâm linh ồ một tiếng mí mắt khép lại, lại đi ngủ đây lâm tú đ ổ i nhanh lên trước đem lâm linh bế lên nghe anh rể chúng ta về nhà trước đi nấu nước ba người cắt ngươi đ ợ i lát nữa vội vàng tắm rửa rất nhanh một nhóm năm người trở về lý chính dương chính mình lưu tại bên này bắt đầu đi tới đi lui xuyên thẳng qua v ậ n hàng một mặt là muốn đem những vật này làm quá khứ bán một mặt khác cũng là muốn đem chính mình cùng lý t ỷ đặt những vật kia lần nữa cầm trở về vẫn bận đến khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm lý chính dương lúc này mới k h ẽ hát đi về nhà lúc này trở về xem xét phát hiện ba cái tiểu đã ngủ chỉ còn lại có lâm tú cùng lâm mái hai người còn đang thu thập đồ vật quá khứ xem xét phát hiện lâm tú còn đang ở bên ấy giặc quần áo chương hai trăm sáu mươi hai uống trà sớm chương hai trăm sáu mươi hai uống trà sớm ngươi rửa cái gì trang phục lý chính dương áp sát tới hỏi nàng chúng ta ngày mai phải đi huyện lỵ trong đặt mua đồ tết khẳng định được buổi tối hôm nay đem quần áo ra xong ngày mai chúng ta thì không cần làm không phải có máy giặt sao nhị t h nói máy giặt vô cùng hao tốn điện tiết kiệm một chút tiền điện một bên lâm mai trả lời lý chính dương d ở khóc d ở cười mau để cho nàng nhóm đem trang phục phóng chỉ vào máy giặt bên ấ y được rồi được rồi các ngươi khác tỉnh chút tiền ấ y vận này mua về chính là phải dùng mua đổ tiền là đồng tiền lớn tiền điện đều là việc nhỏ chúng ta không muốn bởi vì nhỏ mất lớn các ngươi bận rộn một thiên khẳng định cũng rất buồn ngủ bây giờ đi về sớm đi ngủ sáng sớm ngày mai một chút lên ta mang bọn ngươi đi huyện lỵ trong ăn đ i ể m tâm hai tỷ mội nhìn nhau sững sờ được rồi chớ ngẩn ra đó nhanh đi đi lý chính dương phất phất tay còn đứng ngây đó làm gì nha nhanh đi ta còn phải vội vàng tắm rửa đâu các ngươi tại nơi này giặt quần áo khiến cho ta cũng tắm rửa cũng không thoải mái nhanh đi hai tỷ mội không có cách chỉ có thể đem trang phục nhét vào trong máy giặt quần áo đi lý chính dương vào trong vội vàng tắm rửa một cái sau đó lên giường đi ngủ mặc dù lý chính dương nói thứ hai thiên nhất thật sớm đi ăn điểm t â m nhưng mà hắn vừa mới tỉnh lại liền nghe phía ngoài đã có động tĩnh nhìn xem bộ dạng này lâm tú lâm mai hai tỷ bội dậy thật sớm lý chính dương thì rời giường rửa mặt đánh răng sau đó đẩy cửa ra xem xét phát hiện chẳng những là lâm tú lâm mai đi lên lâm linh lâm hoan lâm nguyệt ba cái tiểu thì đi lên anh rể sáng sớm tốt lành lâm linh nhìn thấy lý chính dương sau đó rất vui vẻ chào hỏi hắn lý chính dương nhịn không được nhìn nàng một cái ngươi sao thì dậy sớm như vậy không phải chúng ta k lâm nguyệt ở phía sau cùng tiểu theo đuôi giường như giải thích nói là chính nàng sớm như vậy lên nghe nói muốn đi huyện lỵ đặt mua đồ tết cao hứng một đêm trên đều không hào h ả o ngủ sáng sớm liền liền dậy còn đem ta đánh thức nàng không phải cùng ngươi đại tỷ ngủ sao nàng là cùng đại tỷ ngủ nhưng đại tỷ cùng với nàng cùng nhau đi lên thấy chúng ta không có lên liền chạy tới chúng ta trong phòng b ả o chúng ta lâm nguyệt có chút tủi thân lý chính dương vui lên được hiện tại thời gian còn sớm đổi nhanh lên thuyền ta mang bọn ngươi đi huyện lỵ trong hào hảo đi một chút này năm chị em đều có chút kích động vội vàng thu thập một chút đồ vật lên thuyền liền đi thành thật mà nói tượng hiện tại như thế ngang tàng đơn giản chính là không có trải qua sự việc bọn hắn bên này dù sao cũng là cái đảo hang o mỗi lần ra vào đều phải theo phà bên kia thời gian đâu có thể hiện tại lý chính dương chính mình có thuyền sau đó nghĩ khi nào thì đi liền cái gì lúc đi thời đại này như thế ngang tàng người tìm ai đi một nhóm sáu người lên thuyền hiện tại đông thiên hải phong đặc biệt lạnh đến trên thuyền sau đó lý chính dương còn đem chính mình xe máy cũng cho thu được đi sau đó lý chính dương ngừng nàng nhóm đi tới khoang điều khiển như vậy thì không có lạnh như vậy lúc này mới mở ra thuyền hướng về huyện lị đi huyện lị trong một mảnh náo nhiệt khi n răng đèn kết hoa. Anh dể, huyện、Lị、chính là được, không cần điểm cái gì chợ phiên ngày không chợ phiên ngày, khi nào đến đều có thể dạ phố, cũng gì được, kết thể hoa. chợ chợ khi rể, điểm đều vậy cái là người như nhiều nhiệt náo phố, có dạ cũng vậy.、Khi、bọn hắn hạ thuyền tới đến trên đường phố nhìn hai bên thức tỉnh đường đi người đến người đi dáng vẻ lúc lâm hoan nhịn không được cảm khái đúng không bằng không gọi thế nào thành thị đâu mặc dù gọi huyện lỵ cũng là thành a so với chúng ta kia hương trấn khẳng định tốt hơn nhiều chúng ta ăn trước cái bữa sáng nói xong lý chính dương trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới một cái quán trà t r o n anh rể không cần tới nơi này nơi này quá mắc lâm tú cùng lâm m a i hai người xem xét thì khẩn trương lên lôi kéo lý chính d ư ơ n g tay không cho hắn vào trong thật không dễ dàng sắp hết năm mang bọn ngươi vào thành đặt mua điểm đồ tết chúng ta khẳng định phải ăn ngon một chút nơi này điểm tâm nhiều chúng ta ăn nhiều một ít hiện tại quán trà cùng thế kỷ 21 hay là hơi có khác biệt bên trong kỳ thực nhìn cũng không coi là quá lớn nhưng mà làm ăn còn có thể quan trọng nhất chính là bọn hắn vào trong liền nghe đến mùi thơm với lại năng lực nhìn thấy chúng quanh đẩy xe đẩy nhỏ bên trong còn có nóng hôi h ổ i lớn g hấp đây coi như là đời cũ quán trà thế kỷ h a cũng rất ít là như vậy nay thời điểm này rất nhiều đều là đẩy xe ở bên cạnh trải qua ngươi muốn loại nào ngươi thì cùng hắn muốn sau đó hắn cho ngươi đóng cái đâm đến lúc đó liền cầm lấy này đóng đâm giấy đi lễ tân tính tiền đi a ta nghĩ khao một chút chính mình bận rộn đại thời gian nửa năm ăn chút điểm tâm cũng không được sao thấy các nàng vẫn còn do dự dáng vẻ lý chính dương phản hỏi một câu lời này cũng nói đến phân thượng này lâm tú cùng lâm mai khẳng định không dám ngăn đòn hắn anh rể hơn nửa năm này vì nuôi sống bọn hắn năm chị em mỗi ngày dậy sớm sờ soạn làm ăn xác thực không dễ dàng ăn một chút gì làm sao vậy lý chính dương cười hắc hắc mang theo bọn hắn đi tới một chương trước pha được một bình trà hoa cúc muốn ăn cái gì chính mình cầm lý chính dương phân p h ó n à n g nhóm vừa vặn bên cạnh có thôi đồ vật người đến lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện là trưng sơn sườn không nói hai lời muốn hai đĩa đi theo lại cầm hai phần trưng phơ trào hai phần thủy tinh h á cảo hai phần tươi tôm xíu m ạ i tiểu quảng tra sớm ba k i ệ n bộ đầy đủ đi theo cầm một phần xoa thiêu bao muốn một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo cùng một phần cháo hải sản anh dễ được rồi được rồi mắt thấy lý chính dương cùng không cần tiền dường như liệu mạng hướng bọn hắn nơi này chuyện ăn một chuyến tiếp theo cũng mười mấy phần lâm tú cùng l â mai gấp đến độ không được vội vàng ngăn cản lý chính dương trở lấy nhưng mà lâm linh cùng lâm nguyệt hai cái nhỏ nhất hải tử lại nhìn nhau một chút trong ánh mắt đều là mừng như điên hay là lễ mừng năm mới được không sai biệt lắm xác thực được rồi bún xào canh phấn những thứ này chúng ta sẽ không ăn mỗi ngày tại trong nhà ăn mì cũng chẳng ăn ăn những thứ này bình thường ăn không đến vội vàng gì chuyển đũa lý chính dương mắt thấy cũng không sai biệt lắm vung tay lên chỉ huy gì chuyển đũa lâm nguyệt cùng lâm linh hai người thần giao cách cảm đưa tay liền lấy xoa thiêu bao hướng chính mình trong miệm b ị lại hương vị còn có thể ăn a lý chính dương thấy này lớn hai tỷ bội chính ở chỗ này xức sở vội vàng vây vây tay nói hôm nay anh dễ tâm t ì n h tốt mời mọi người ăn bữa sáng đợi lát nữa chúng ta lại đi mua đồ vật tới tới tới vội vàng ăn lâm tú nghĩ cũng phải hôm nay xác thực ngày tốt lành cũng không nên gây anh dễ mất hứng thế là thì đi theo ăn hương vị tự nhiên không thể chê lại thêm những hải tử này có thể cũng không dễ dàng này quanh năm suốt tháng có mấy lần ăn thịnh soạn như vậy thứ gì đó mặc dù trong khoảng thời gian này đi theo lý chính dương không lo ăn mặc mà dù sao trong nhà làm đi theo bên ngoài làm khẳng định không giống nhau lại thêm trà sớm nguyên bản là bên này nhất tuyệt lần này ăn nàng nhóm luôn mồm cân hay nàng nhóm ép căn bản không hề n ế n qua thịnh soạn như vậy trà sớm thật không dễ dàng đến một chuyến huệ lị cơ bản trên đều là làm xong việc thì đi tượng nàng nhóm càng là hơn cực ít đến huệ lị nào dám tới đây dạng trong tiệm ăn cái gì đâu chỉ có lâm linh nghĩ đến hay là đi theo anh rể vào thành tốt nhất rồi mỗi một lần vào thành anh rể đều sẽ mời mình ăn ngon ăn thứ gì đó về sau ta còn muốn vào thành vô cùng cao hứng thật vui vẻ đã ăn xong trà sớm lý chính dương đem tiền một bộ mang theo nàng nhóm từ bên trong ra đây chương hai trăm sáu mươi ba mua sắm đồ tết chương hai trăm sáu mươi ba mua sắm đồ tết thành thật mà nói lý chính dương chính mình ăn đến thì phi thường hài lòng hắn ở đây bên cạnh đợi thời gian rất dài nhưng mà không bằng thế kỷ 21 như vậy nhanh gọn tại cùng một nơi năng lực ăn vào không ít mỹ thực mà ở bên này đâu hải sản hắn ngược lại là ăn không ít nhưng mà phong phú tính liền không có cách nào cùng thế kỷ 21 so hiện tại như thế ăn một bữa trà sớm sau đó hắn thì cảm giác rất thỏa mãn ta đến nói với các ngươi một chút chúng ta lần này vào thành là đến đặt mua đồ tết mới vừa từ bên trong ra đây lý chính dương thì đối nàng nhóm mở miệng đồng thời hắn còn đẩy lên xe máy sở dĩ không phải muốn đẩy lên xe máy là bởi vì theo nơi này đến bến đỏ còn có một đoạn đường hãng gửi lên xe máy sau đó có thể mang theo đồ vật lên thuyền như vậy dễ dàng một chút chúng ta lần này chủ yếu là mua quần áo hai tử cho mấy người các ngươi mua sách mới bao còn có mua một chút ăn trở về nhưng mà đồ ăn v ậ t chúng ta cũng không cần mua chúng ta trong nhà cũng nhiều nữa đấy tiệm tạp hóa các ngươi cũng nhìn thấy rất phong phú đồ vật chủ yếu chính là mua mấy dạng này đặc biệt trang phục quần áo mới khẳng định phải lấy lòng những người này đều có chút kích động nhìn lý chính dương đi thôi chúng ta nhanh đi mua đi vào phụ cận mua đồ chỗ lý chính dương trước mang theo nàng nhóm đi mua trang phục kỳ thực lý chính dương nghĩ tới tại thế kỷ hai mươi mốt cho bọn hắn mang tới nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không nhất thiết phải thế niên đại này liền mặc niên đại này trang phục nha mặc dù nói thời không sẽ sửa đổi những kia trang phục nhưng hắn cảm thấy hay là tự mình dẫn các nàng đến bên này lấy lòng một ít quang chính mình mang tới lời nói kích thước chưa hẳn phù hợp cho nên hắn hay là tự mình mang theo bọn họ chạy tới mua quần áo đi vào bên trong đi sau đó nơi này trang phục xanh xanh đỏ đỏ so với trước đó trang phục đã có rất lớn không giống nhau những hải tử này đều là nữ hải tử nhìn thấy những ý phục này năng lực không vui mà lý chính dương ánh mắt không sai rốt cuộc cả cuộc đời trước thế nhưng cho không ít nữ nhân mua quần áo hắn chẳng những là am hiểu mua quần áo hắn còn thiện giải nhân y yể với lại hắn còn có cái tuyệt chiêu chỉ cần vào tay sờ một cái liền biết những k i a đàm thiếu phụ bọn họ thích hợp bao nhiêu c ú c nội y yể là cái này cái gọi là sờ bóng định áo bất việc lúc này ánh mắt độc c a c hắn liên tục chọn lấy mấy bộ quần áo trước cho hai cái lớn mua với lại để các nàng vào trong mặt thử như thế thử một lần tiếp theo hiệu quả phi thường tốt vừa đẹp mắt lại vừa người lý chính dương không nói hai lời cho hai người các nàng mua trước hai bộ đi theo lại cho cái khác ba cái chọn như thế chọn tiếp theo mua một đống lớn trang phục mỗi người trên người hai bộ với lại trừ ra trang phục bên ngoài còn có hải tử bít tất thì nói như vậy nàng nhóm năm chị em từ trước đến giờ đều không có đánh qua g i à u có như vậy cầm mua quần áo c ũ n g không cần tiền dường như sách nhiều như vậy trang phục lý chính dương trước kỵ xe máy đem những vật này đưa về đến trên thuyền đi theo lại trở về cùng nhau hiện tại chúng ta trang phục lấy lòng tiếp xuống liền phải mua chút vật gì khác lý chính dương đối bọn hắn cười h í p mắt nói túi sách đúng mua sách bao đi thôi các ngươi kia túi sách cũng bị hư hao hình dáng ra sao nói xong lý chính dương mang theo bọn hắn liền tại phụ cận trong tiệm mua sách bao rất nhanh bị bọn hắn tìm được rồi cửa hàng tổng cộng mua bốn túi sách cộng thêm một ít văn phòng phẩm anh r ể anh r ể ta cũng muốn túi sách nhưng mà vừa mới nói muốn mua những thứ này lúc một bên lâm linh không làm lôi kéo lý chính dương tay thì đề xuất mua sách bao n g ư ơ i mua cái gì túi sách n g ư ơ i hiện tại lại còn không đến trường lâm a i lôi kéo nàng các ngươi cũng có ta cũng muốn lâm linh không được nhất định phải túi sách lâm linh ngươi hiểu chuyện một chút được hay không chờ ngươi đến lúc đó đi học anh dể khẳng định sẽ mua cho ngươi lâm tú lúc này thì vẻ mặt thành thật nhìn mội mội của mình các ngươi cũng có ta cũng muốn nha bằng không bọn hắn đều phải nói ta không có túi sách đặc biệt lâm nguyệt khẳng định sẽ ở trước mặt ta khoe khoang lâm nguyệt người ở bên cạnh trạm nồi từ trên trời tới nàng lập tức bất mãn nhìn lâm linh chính ngươi muốn mua liền muốn mua không muốn kéo tới trên người của ta đến có được hay không ta lại không ở trước mặt ngươi khoe khoang ngươi đây là phỉ bán ta lâm linh chúng ta trước không mua đến lúc đó ngươi đi học anh d ậ lại mang người đến mua lý chính dương cảm thấy cũng không thể đặc biệt n g n g triều lâm linh thì từ chối yêu cầu của nàng nghe xong lý chính dương cũng nói như vậy lâm linh lập tức liền a n tính lại mua xong túi sách sau đó lý chính dương lại dẫn bọn hắn đi mua một chút vật gì khác dù sao trong nhà có gì cần cái gì thì mua về còn có lẽ mừng năm mới những k i ê u pháo hương dây ngọn đ ế n cái gì toàn diện cũng cho mua về mua đến trưa sau đó đem tất cả mọi thứ cũng chuyển về đến trên thuyền đi lý chính dương lại dẫn bọn hắn tại huyện lị ăn một cái bữa ăn không cần phải nói giữa trưa lại là vô cùng tốt một nữa chẳng qua lý chính dương tự mình ngã không có cảm thấy cái gì xài tiền như nước hắn cảm thấy cũng đáng nhưng mà lâm tú cùng lâm ai nhìn lý chính dương mua đồ lại ăn cơm Tiền này thì này các ũ cũng n không cần tiền dường như liều mạng theo lý Chính Dương cầm trong tay ra đây, hai nữ hài đau lòng được không được. Nàng nhóm hiểu rõ hiện tại anh dễ năng lực kiếm không ít tiền, nhưng g kiếm theo hai hài hiểu cầm được được. lực tay tại ít liều Lý đau u mà ra rõ đây, đây q tốn tiền đi. Với lại đều là hoa trên người mình, đi, với lại hai đều là hoa á i c ũ nàng g giác đáng cảm có chút đáng tiếc. Các n là quen thuộc qua thời gian khổ cực người cảm thấy không cần thiết như vậy trên người các nàng dùng tiền tối thiểu nhất trong lòng các nàng là nghĩ như vậy nhưng lý chính dương có thể không quản được nhiều như vậy cái gì gọi là không muốn tiêu nhiều tiền như vậy à tiền này cái kia hoa liền phải hoa lâm linh không tim k h n g p h i lúc này vô chính mình bụng nhỏ đi trên đường phố đặc biệt vui vẻ bụng nhỏ cảm giác từ trước đến giờ thì chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy buổi sáng là rực rỡ mươn màu c h ủ loại phong phú bữa sáng giữa chưa ăn là tiểu quán tử bên trong xào rau mùi vị kia đều là tuyệt đỉnh cái nào nếm qua tốt như vậy ăn thứ gì đó thỏa mãn anh rể ta về sau còn phải cùng ngươi vào thành nàng nhịn không được cảm khái về sau mỗi cuối năm chúng ta cũng vào thành đặt mua đồ tết có được hay không ngươi yên tâm đến lúc đó ngươi già rồi đi không được rồi ta có ngươi đi vào lâm ai một cái tắt phiến trên đầu nàng nói bậy bạ cái gì đâu ăn cũng ngăn không nổi miệng của ngươi đúng không từng ngày lâm linh rụt lại đầu lý chính dương vẻ mặt im lặng chẳng qua suy nghĩ một lúc lý chính dương hay là trước khi đi mang đi hai dương rượu mấy điếu thuốc lập tức liền muốn qua tết minh thúc bọn hắn cùng chính mình vất vả đại thời gian nửa năm lễ mừng năm mới cho lúc trước bọn hắn đưa chút rượu thuốc lá với lại dù là không cho bọn hắn tiễn lúc sau tết có người đến chính mình trong nhà đến chúc tết cũng phải dùng khói rượu chiêu đãi đem tất cả đồ vật chuẩn bị xong sau đó bọn hắn lên thuyền lúc này mới mở ra thuyền hướng về trong nhà mà đi về đến trong nhà lúc sau đã là khoảng ba giờ triệu lý chính dương quay đầu nhìn thoang qua phát hiện chính mình tiệm tạp hóa bên ấ y dương hoa cùng minh thẩ bên ngoài không ít người cầm hải sản đến đây là nghĩ thừa dịp lễ mừng năm mới trước nhiều kiếm một bút nhường tuổi của mình qua phong phú hơn một ít với lại bọn hắn đã sớm biết muốn đổi cái quái gì thế đổi nhiều nhất kỳ thực chính là d ầ u cung thước lễ mừng năm mới nha khách nhân nhiều d ầ u nhiều lắm chuẩn bị một chút mẹ cũng phải nhiều chuẩn bị một ít lâm tú cùng lâm m a i hai tỷ mọi người là không chịu ngồi yên nhìn thấy tiệm tạp hóa bên ấy bận rộn như vậy sau đó đem đồ vật chuyển về đến phải bận rộn như vậy sau đó đem đồ vật chuyển về đến p h ả n bận rộn chính mình đem trong nhà phải dùng đồ vật chỉnh lý cũng m a y gian tạp vật sau đó thừa dịp cơ hội xuyên v i ệ t về đến thế kỷ hai mươi mốt lúc này bên này cũng là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng xem ra lập tức cũng phải qua tết phố lớn ngõ n h ỏ trong lưu thiên vương chúc mừng phát tài lại bắt đầu vang lên cái này khiến lý chính dương cảm khái đặc biệt sâu rốt cuộc mỗi lần đạt được này thời điểm này hắn lại cảm giác giống như là qua tết hắn cười lấy đi tới trong tiệm hai năm dưới kỳ thực trong tiệm nhìn thật náo nhiệt lão bản ngươi sao có rảnh đến đây lý tỷ cười ha hả chào hỏi hắn ta tới xem một chút này không sai biệt lắm sắp hết năm nhà xem xét các rất tốt chủ yếu là chúng ta trong khoảng thời gian này thứ gì đó c ũ n g ứng phi thường tốt lý tỷ cao hứng dị thường ngươi xem một chút chúng ta những thứ kia đúng ngươi làm đến úc vòi voi quả thực bán đi rồi ngươi là không biết những người kia nhìn thấy chúng ta tốt như vậy úc vòi voi sau đó cả đám đều cùng như bị điên hiện tại cũng bị bọn hắn tranh mua không còn nói đến đây lý tỷ cao hứng vùi tay hiện tại thị trường trên đều là nuôi dưỡng thì nhà chúng ta bên này là hoang dại những người kia thì là thực sự biết hàng đặc biệt giám đốc phạm cùng giám đốc thái sau khi xem thì đọt lên hơn phân nửa đều bị bọn hắn mua đi rồi còn lại phía sau một vài thứ thì cho hắn tiệm cơm của hắn còn có một số phẩm tướng không có tốt như vậy thì giữ lại hiện tại bán chẳng qua hiện tại thì bán xong ngươi nhìn xem còn lại còn có không ít vật gì khác nói đến đây lý tỷ trên mặt càng là hơn vui vẻ cũng phải là ngươi bên ấy hàng cung ứng vô cùng kịp thời a hiện tại chúng ta bên n à y hoàn toàn không cần lo lắng hàng vấn đề liền xem như từng tới năm chúng ta bên này hẳn là cũng có hàng đi vừa mới giám đốc phạm cùng giám đốc thái còn hỏi qua ta đây nói lo lắng chúng ta lễ mừng năm mới hàng hóa sẽ cung ứng không được không biết chúng ta khi nào nghỉ ngươi muốn lễ mừng năm mới về nhà sao lý chính dương hỏi một câu hồi quê cũ ta không trở về a năm nay cha mẹ ta đi theo ta đi ra tới ăn tết ta không trở về quê cũ ngươi không cần lo lắng cho ta bên này với lại cùng ta cùng nhau công tác cũng là người bản địa không cần lo lắng cho bọn ta có thể hay không làm được đến ngươi chỉ cần có hàng là được rồi vậy dạng này đi lý chính dương thì xác thực được g an bài một chút bên này công tác tiến độ sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng phân phó chúng ta ngay tại năm trước một thiên nghỉ mấy ngày nay ta sẽ cung ứng nhiều một ít hải sản đến chúng ta trong lúc này ngươi nói cho một chút giám đốc phạm bọn hắn nhắc nhở bọn hắn nói hai ngày này bọn hắn có thể nhiều vào điểm hàng trở về chúng ta muốn tới tết nguyên đán mùng sáu mới biết lần nữa đi làm cung ứng hàng hóa trước đó để bọn hắn tích chữ đủ nhiều thứ gì đó ứng phó lễ mừng năm mới tích chữ hắn hiểu rõ hắn mỗi lần tới đem chúng ta nơi này đồ tốt nhất cho hết mua đi rồi những người khác thì mua đi rồi một ít bọn hắn nói chúng ta hải sản thì đặc biệt thần kỳ chỉ cần là theo chúng ta bên này mua qua đi trên cơ bản sẽ không chết lý chính dương cười ha ha một tiếng bọn hắn hiểu rõ là được rồi nhưng ngươi còn phải đề cập với bọn họ tỉnh một tiếng dù sao thì nói cho bọn hắn chúng ta tại năm trước một thiên kết thúc kinh doanh mùng sáu mới biết lần nữa gây dựng nói cho bọn hắn sau đó chính bọn họ tâm lý n ắ m chắc cần muốn làm thế nào cũng không cần chúng ta quan tâm chúng ta cũng tận đến nhắc nhở nghĩa vụ t i ề u nói này thì s á c thực đúng đúng ta sẽ nói với bọn họ ngươi sẽ giúp ta làm kiện sự tình ngươi mấy ngày nay giúp ta đem thứ mà ta cần lượng làm lớn một ít với lại ngươi giúp ta đặc biệt chú ý một chút ta cái kia muốn làm đồ tốt trên cơ bản cho ta chuẩn bị cho tốt dù sao mỗi một lần cũng chuẩn bị kỹ càng không muốn làm chế lại về sau tiểu theo dạng này đoạn thời gian giúp ta tùy thời chuẩn bị tốt hàng tiền hàng thì theo chúng ta bán hải sản bên ấy t r ụ không có vấn đề ngươi chỉ cần nói với ta một câu ta thì cho ngươi trước định tốt đặt ở bên này đến lúc đó chính ngươi đến chuyện dù sao ta bên này b ấ t việc ta nhường hắn nhóm trực tiếp đưa đến bên này là được rồi đều không cần ta qua tay còn có à, chúng ta sát vách cửa tiệm kia nói muốn thuê tất nhiên bên này thường xuyên cần loại hàng này ta lại đang nghĩ con n ê n hay không n g ừ n đến giá tiền cùng bên này giống nhau với lại m u ố n đến sau đó chúng ta bên này có thể mở rộng một ít cùng bên ấy liên thông lên thì cách một cái ở giữa ra tới cho ngươi bên ấy làm nhà kho một bên khác chúng ta thì cùng cái này liên thông lên đem chúng ta cửa hàng mở rộng một chút người thấy thế nào có thể người đi làm lý chính dương rất yên tâm được vậy ta phải năm trước ta đem nó mượn đến sau đó để bọn hắn vội vàng trang trí Cho chuyện một lúc sau lý chính dương lại nói với nàng một chút năm trước một thiên ta còn có thể đến một chuyến đến lúc đó cho các ngươi phát tiền lương cùng thưởng cuối năm cuối cùng lúc sắp đi lý chính dương nói như vậy lý tỷ cao hứng không được c ư ờ i lấy gật đầu đáp ứng còn có à? ta hiện tại nhìn một chút chúng ta bên này làm ăn là càng ngày càng tốt ta nhìn xem hiện tại quang hai người các ngươi cũng chưa chắc làm được đặc biệt sang năm chúng ta còn muốn mở rộng khẳng định vẫn là cần nhận người tay ý của ta là các ngươi sang năm có thể lại chiêu một hai người qua tới giúp các ngươi tay hiện tại nhiều người như vậy rất nhiều là tán hộ đến chúng ta nơi này tới mua đồ có lúc còn phải giúp bọn hắn xử lý đồ vật tối thiểu nhất lại chiêu hai người một người chuyên môn lấy tiền một người xử lý hải sản còn có một cái người giúp người ta cân nặng bốn người còn kém không nhiều ta cũng nghĩ như vậy hay là nói với ngươi một chút vậy thì cứ quyết định như thế dặn dò tốt sau đó lý chính dương tại chuyện bên này cũng liền xong xuôi nhìn một chút rất nhanh liền theo nơi này cách mở về đến bên kia lúc tiệm tạp hóa bên ấ y hay là một mảnh náo nhiệt chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên lâm linh ở bên kia kêu anh rể anh rể lý chính dương đi tới tiệm tạp hóa nhìn thoáng qua đi theo liền thấy một cái bóng người quen thuộc lý tiến bộ đẩy chiếc xe đạp đứng ở tiệm tạp hóa cửa tựa hồ là đang chờ lấy hắn lạnh rung gió lạnh dưới lý tiến bộ bóng người nhìn lên tới có chút đ ơ t bạc chẳng qua ai cũng không có phản ứng hắn rốt cuộc bên này vội vào đâu có ai có g i n phản ứng hắn đấy lý chính dương không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ chạy đến trong lúc này đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó nhữ mày đi tới trước mặt hắn sao ngươi lại tới đây lý tiến bộ có chút vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay nói hôm qua ngươi xử lý t i ệ t d i ệ u ta thì không đến ta nói bây giờ cách lễ mừng năm mới thì không có mấy ngày ta liền đến cùng ngươi gặp mặt nói chuyện không sao liền trở về đi lý chính dương hơi không kiên nhẫn địa đối với hắn phất phất tay là nhanh muốn qua tết trở về h ả o h ả o lễ mừng năm mới đi không có cái quái gì thế có thể nói lời nói không phải nói như vậy ta muốn tới đây thì cùng ngươi phân di thương lượt qua ngươi đến lúc đó về ăn tết sau đó chúng ta cả một nhà cũng tại trong nhà vừa vặn lý chính dương cũng cười điên rồi không phải ta không nghe lầm chứ ngươi để cho ta về ăn tết trở lại cái đó đi lễ mừng năm mới ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê s à n đâu có thể trở về cái nào lễ mừng năm mới a khẳng định hồi nhà chúng ta lễ mừng năm mới a ngươi nhìn xem hứa kiến cùng hứa hoa cũng ở nhà đâu ta cùng ngươi phân di thì ở nhà chúng ta một nhà năm miệng ăn thật vui vẻ vô cùng cao hứng qua cái năm mới không thật tốt sao chương hai trăm sáu mươi lăm không nhớ lâu kỳ thực hiện tại bên này cũng chỉ có lý chính dương cùng lý kim bộ hai cha con cái nói chuyện t h i ế m những người khác thì không biết là t r á n h hiểm nghi còn là thế nào cũng không có người ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện trừ ra lâm linh lâm linh hiếu kỳ mở to con mắt nhìn hai người bọn họ phụ tử đầu thì không biết đang suy nghĩ gì nhưng lúc này nghe nói như thế một cái giật mình đột nhiên mở miệng yếu ớt điệu nói anh rể cùng chúng ta mới là người một nhà h ắ n ở đây chúng ta trong nhà lễ mừng năm mới lý tiến bộ nghe vậy chừng lâm linh một chút trong lòng tự đ ủ có người sự tình gì vướng hữu có nghe hay không ngươi xem người ta lâm linh đều biết ta cùng với nàng là một nhà lý chính dương vui lên k h o á t k h o á t tay nói được rồi ngươi cũng đừng nói với ta nhanh đi về đi thời tiết này quá lạnh từng tuổi này khác bị cảm đến lúc đó cho ngươi cả bị cảm lại không người chăm sóc ngươi nói không chừng phải chết trên giường đâu lý tiến bộ tức giận đến x a n h mặt nào có nhi tử cùng phụ thân nói như vậy như vậy n g ư ơ i phân di cùng ta lần này là chân tâm thật ý muốn mời ngươi trở về ngươi làm gì như vậy chứ mọi người chúng ta người một nhà tại trong nhà thật vui vẻ lễ mừng năm mới không tốt sao n g ư ơ i phân di đều nói nói ngươi hiện tại như thế có thể làm đến lúc đó hắn ra mặt đi giúp ngươi tìm có thể làm lại xinh đẹp nữ hải tử quay về xác định vững chắc cho ngươi lấy được vợ với lại hiện tại ngươi cũng có thể kiếm tiền người ta cũng sẽ không trướng mắt chúng ta đến lúc đó ngươi cũng đừng tại lâm h ả i thôn này bên cạnh ngươi trực tiếp hồi thôn chúng ta bên trong đem nhà mới một xây đến lúc đó chúng ta cả một nhà ở tại kia nhà mới bên trong vui vẻ hòa thuận vậy thật là tốt ta là ngươi nghĩ cái dám ăn hay là nàng nghĩ cái dám ăn còn nhớ ta cho các ngươi xây nhà mới ở ngươi thế nào như vậy cảm tưởng à này mẹ hắn ta cũng không dám nghĩ à lý chính dương để bọn hắn cả cười ngươi trở về cùng từ phân nói một chút ngươi nhường vương đại hải cho hắn cả những vật này đi vương đại hải đạp nàng nhiều năm như vậy liền xem như bọn hắn giữa song phương không có tình cảm nhưng mà rèn luyện thời gian lâu dài luôn có điểm nhiệt tình a ngươi nhường vương đại hải chuẩn bị cho nàng nhà mới nhìn nàng đ ờ i này có thể hay không ở lại phòng tân hôn lý chính dương thực sự là hết chuyện để nói thì không phải bắt lấy lý tiến bộ mệnh môn đi phun lần này đem hắn tức đến xanh mét cả mặt mày có ngươi làm như thế con ta sao ngươi chuyện gì không tốt để không phải để chuyện này ngươi phân di cũng nói với ta nói đều là ngươi bịa đặt ngụy tạo căn bản thì không có chuyện này ngươi này không nói nhảm sao t i ự u quỵ sẽ nói chính mình uống say sao đồ thần kinh sẽ nói chính mình bị bệnh tâm thần sao ngươi vẫn đúng là buồn cười a lý chính dương lừa ư một cái sau đó lại lắc đầu ngươi nói mẹ ta làm thời làm sao lại sẽ gả cho ngươi dạng này một cái rác rưởi đồ vật n g ư ơ i trong thôn đều nói mẹ ta nhìn lại tốt nhìn xem tính tình lại tốt năng lực lại mạnh ngươi nói hắn làm sao lại sẽ gả cho ngươi dạng này một cái rác rưởi thứ gì đó đâu ta sao cũng không nghĩ ra lý tiến bộ còn muốn nói điều gì nhưng lý chính dương căn bản không có cho hắn cơ hội lừa một cái từ bên này rời đi lý tiến bộ đứng ở đó vừa nhìn lý chính dương tiệm mới nhà hắn hiện tại thật là hối hận được ruột cung thanh này lý chính dương chạy thế nào đến lâm hải thôn đến thì phát triển tốt như vậy đâu trước đó nhìn hắn dường như cũng không có lợi hại như thế a hiện tại cũng ở lại tốt như vậy nhà mới với lại chính mình trong thôn những kia nhà lao lý người thì đi theo lý chính dương bắt hải sản khi thủy triều rút kiếm lời không ít tiền tâm lý của hắn thì càng khó tiếp nhận rồi hiện tại lần nữa đến đến được nhi t ử trước mặt nhưng vẫn là bị lý chính dương dùng loại thái độ này đổi u hắn cảm giác rất khó tiếp nhận chẳng qua lý chính dương căn bản cũng không để ý hắn hắn là căn bản cũng không muốn cùng hắn lại có bất luận cái gì liên quan liên lụy người bên này lý tiến bộ thì bây giờ không có cách mắt thấy lý chính dương là chân không để ý tới chính mình chỉ có thể im lặng theo c ư ấ i lên xe đạp từ bên này rời khỏi về sau nếu hắn lại tới t ì m ta không cần gọi ta lý chính dương này mới đi đến được lâm linh trước mặt nhẹ nhàng ấn lại bờ vai của nàng anh rể đây không phải là ba bà của ngươi sao ta sợ hắn có chuyện trọng yếu tìm ngươi ta muốn làm trễ lại sự việc ngươi sẽ tìm ta tính sổ ba ba ta con mẹ nó đã sớm không có ba ở đâu ra ba ba lý chính dương lường một cái trong lòng tự nhủ nếu luận ba ba ta là rất nhiều người ba, ba. những tiêu tiểu đám thiếu phụ bọn họ đặc biệt thích gọi têu lên tình cảm dồi dào làm ta nhiệt tình m ư i phần ngươi nếu lại đem hắn đưa vào đến ngày nào ta bị hắn thuyết phục ta liền theo hắn đi về nhà ngươi thì không có tỷ phu lý chính dương vẫn không quên đe dọa nàng một phen tiểu gia hỏa nghe xong quả nhiên sắc mặt có chút khẩn trương đưa tay cho mình một cái tát lâm linh a lâm linh ngươi sao một chút trí nhớ cũng không dài a ngươi nói anh rể khi đó muốn là thực sự cùng hắn ba ba trở về kia thật sự không có tỷ phu không được, không được về sau cũng không thể lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy ai tới tìm ta anh rể cũng vô dụng ta không biết đúng cứ như vậy kỳ thực trong thôn hiện tại cũng là một mảnh náo nhiệt về lý chính dương quá mức sự việc thì không cần nhiều lời mọi người cũng đã biết càng quan trọng chính là theo lý chính dương trong này đổi lấy đồ vật càng nhiều cho nên từng nhà trên cơ bản những thứ này thiên đô bể bột nhiều việc bắt hải sản khi thủy triều rút năng lực theo nhà lý chính dương trong nhiều đổi ít đồ quay về những năm qua đều phải nghĩ hảo hảo kiếm nhiều tiền một chút nhiều mua chút vật tư mới có thể qua một cái năm béo thậm chí nhiều khi cũng không dám nghĩ đã từng nói mập không mập tuổi tác năng lực có một cái không tệ tuổi tác là được rồi có thể bây giờ có thể đổi được nhiều như vậy vật tư quan lương thì có không ít vậy cái này năm béo chẳng phải mập đi lên không vậy bọn hắn làm việc tự nhiên cũng càng có kỉnh đến x u ố n g buổi trưa lý chính dương xách rượu thuốc lá tới trước đến nhà lâm đức trong ngươi đây là làm gì lâm đức nhìn lý chính dương trong tay một điếu thuốc lá cùng một bình rượu tức giận chừng mắt liếc hắn một cái đức thúc lúc khác ngươi nói để cho ta không muốn mua cho ngươi cái quái gì thế ta thì không mua bởi vì ta hiểu rõ ngươi người này thật là chỉ có công lý không c ó tư tâm ta cũng không muốn hỏng thanh danh của ngươi chẳng qua năm này tan này làm vãn bối mua cho ngươi ít đồ một chút cũng không có vấn đề gì đi lâm đức trầm mặt một hồi chỉ chỉ cái ghế nhường hắn ngồi xuống chính dương ta phải khen ngươi hai câu hơn nửa năm đó thời gian đến nay ngươi xác thực làm rất tốt ta nhìn thì vui vẻ nói rõ làm sơ chúng ta lựa chọn không sai ta thì nhìn thấy bọn hắn mấy tỷ bội dáng vẻ thành thật mà nói từng cái đều phi thường tốt xa so với trước đó tốt hơn nhiều nhìn thì làm người ta cao hứng ngươi về sau đem bọn hắn mấy tỷ bội hào hào chiếu cố tốt là được rồi ta thì không lấy cái gì trong thôn cán bộ thân phận nói chuyện với ngươi liền lấy chính mình thúc bá thân phận nói chuyện với ngươi cái khác lâm ra thúc bá bọn hắn nghĩ như thế nào ta mặc kệ ta cũng không cách nào quản bọn họ nhưng mà ngươi đến trước mặt ta có chuyện gì có thể nói thẳng ta cho dù vì nhà họ lâm thúc bá thân phận ta cũng phải giút ngươi làm việc Ta hiểu rồi. Lý chương í n h d vẻ mặt n g hai i trăm ú sáu mươi sáu lễ mừng năm mới phát tiền lương chương hai trăm sáu mươi sáu lễ mừng năm mới phát tiền lương nhà minh thúc minh thúc cùng á xuân ca hai người đang uống rượu hai cha con cái uống đến vẫn rất vui vẻ làm lý chính dương xách rượu thuốc lá đến rồi hắn trong nhà lúc minh t h ú c sửng sốt một chút người lấy chào hỏi hắn cùng nhau đến uống rượu sao các ngươi trước hết uống đây thì không nói với ta một tiếng lý chính dương cười tiến lên thuốc lá rượu cũng phong tới trên mặt bàn n g ư ơ i đây là làm gì n g ư ơ i đến uống rượu liền đến thôi làm sao còn mang lên những vật này a lấy về minh t h ú c lắc đầu n g ư ơ i hai người kia uống rượu có thể lại không được ta còn nói được cho các ngươi phát tiền lương đầu ngươi dạng này đi ta trở về đem lưu châu thuốc bọn hắn rượu thuốc lá thì lấy tới người đi đem ba người bọn họ cùng nhau kêu đến ta hiện tại thì cho ngươi đem sự việc làm ngươi thấy thế nào vừa vặn đem tiền lương thanh toán mọi người qua cái năm é o vậy ta đi gọi người a xuân vẫn là vô cùng tích cực nâng đồng hồ đeo tay b ả y ra hắn đi gọi người lý chính dương tay vừa nhấc cười nói ngươi nhìn xem kia a xuân làm việc tốt bao nhiêu nhanh đi giao đi ta tại nơi này chờ ngươi à, không đúng ta phải trở về cầm đồ vật được được được các ngươi không phải như vậy vậy ta năng lực nói cái gì đó kia nhanh đi đi vừa nghe nói lý chính dương cấp cho mọi người phát tiền lương đây chính là đại sự hắn làm nhưng không có ý kiến phất phất tay để bọn hắn đi làm là được rồi lý chính dương cười hắc, hắc. trở về đem cái khác còn lại rượu thuốc lá cũng đã lấy tới chờ hắn đến lúc người bên kia thì cơ bản trên đều đến đây lưu châu hà hỉ hà đại lực ba người cùng minh thuốc phụ tử cùng với lý chính dương tổng cộng sáu người ngồi ở kia bên cạnh minh thuốc thì cầm lên lạc hạt dưa nhắm rượu đến đây là các người tiền lương lý chính dương đầu tiên đem bọn hắn tiền lương cho bọn hắn cho lên tiền lương sau đó mọi người rất vui vẻ năm trước năng lực có một bút dạng này tiền lương thu bọn hắn là có thể qua một cái năm é o trước đó mỗi cuối năm trước đó cũng nghĩ nói cho trong nhà người đặt mua nhiều một chút đồ vật cái khác không nói bọn nhỏ trang phục dù sao cũng phải đặt mua đi nhưng nào có nhiều tiền như vậy à ta lần này thế nhưng đã sớm để bọn hắn đem bố lấy lòng đi cho người ta làm y phục lưu châu đem tiền thu vào cười lấy nói với lý chính dương những người khác sôi nổi gật đầu đưa qua năm khẳng định phải có l ễ mừng năm mới dáng vẻ lý chính dương thì cười lấy gật đầu cái kia muốn đẩy làm đồ vật khẳng định được cho bọn nhỏ đặt mua bằng không người ta năm cũng trôi qua không vui đến đây là cho các ngươi một người một điếu thuốc lá một người một bình rượu ngươi cho chúng ta phát tiền lương đã vô cùng cảm tạng ngươi trả cho chúng ta cầm thứ này lưu châu nhìn một chút cười khổ một tiếng đúng à như vậy ngươi có thể cho chúng ta cầm phát tiền lương ổn định để cho chúng ta ở chỗ này có một thu nhập tất cả mọi người đã rất vui vẻ ngươi bây giờ trả lại chúng ta mua rượu tất cả mọi người rất ngại quá n à y có ngượng ngùng gì thu là được rồi lý chính dương mở miệng cười cầm đi chớ khách khí chúng ta mọi người ở chỗ này cũng không dễ dàng thì cảm tạ mọi người một năm qua này giúp đỡ chúng ta cầu chúc sang năm có một cái tốt hơn tương lai lần này mọi người sôi nổi gật đầu đúng chính là chuyện như vậy mọi người cười ha ha một tiếng đụng phải một cái chén đúng rồi các ngươi lễ mừng năm mới thứ gì đó lấy lòng không có lý chính dương hỏi bọn hắn còn chưa lấy lòng đâu vậy mọi người đến lúc đó cùng nhau lái thuyền đi mua còn là thế nào n g ư ờ i đứa nhỏ này chỉ toàn nói mê sảng giàu không cần tiền a minh thúc không nói nhìn lý chính dương cảm thấy gia hỏa này có đôi khi rất khơi khéo nhưng mà cũng qua không câu nệ tiểu tiết đi mặc dù chúng ta quen thuộc như vậy nhưng n g ư ờ i đi một chuyến không được tốn không ít tiền sang không n à y có vấn đề gì lý chính dương cười đến vui vẻ điểm này giàu đáng giá mấy đồng tiền a n g ư ơ i đem xe máy cho ta mượn còn không sai bị lắm minh thúc suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói đem xe máy cho ta mượn chúng ta đi mua đồ n g ư ơ i hiện tại không chạy huyện thành đi đem xe đạp thì cho ta mượn chúng ta cũng liền không lái thuyền đi thuyền kia vừa động tiền xăng quá lớn không sao hết ta các ngươi khi nào đi khi nào tới lấy là được rồi mấy ngày nay ta không thế nào đi nơi nào muốn đi chính ta lái thuyền đi ngươi đừng cứ mãi di chuyển cái đó thuyền thuyền kia khẽ động chính là d ầ u d ầ u được đốt tiền a ngươi thực sự làm ộ t chút cũng không đau lòng ta cũng thay tâm tư ngươi đau minh thúc vẻ mặt im lặng lý chính dương gãi đầu một cái trong lòng tự nhủ ta là chân không thèm để ý tiền xăng ta con mẹ nó cũng lái thuyền ta còn đang ở tiền xăng dường như ta yêu thích cùng nhảy quảng trường m ú a đám thiếu phụ bọn họ cùng nhau nghiên cứu thảo luận tư thế ta đều đã lên giường ta còn đang ở hư nàng có đau hay không xưng không xưng này không nói nhằng không xe của ngươi đều đã mở ra ngươi còn đang ở hư hắn hao tổn không hao xăng ngươi còn đang ở hư xe này có thể hay không mã lực không đủ xe này có thể hay không cảm giác ngươi trọng tài quá lớn dẫn đến kéo không n ú c đ í c h nói chuyện tào lao khi ngươi trên giường mở bay lên lúc ngươi chỉ cần quan tâm sướng hay không là được rồi không muốn nghĩ nhiều như vậy nhà khác lao bả thâm tư ngươi đau cái gì thứ hai thiên minh thúc cùng a xuân đến đem hai chiếc xe đạp kỵ đi rồi lý chính dương thì cùng lâm tú lâm mai nói một lần chính mình hôm nay muốn đi một chuyến t i ể u phong thôn cùng hồi quê cũ lâm tú tỏ vẻ không sao hết chính mình sẽ nhìn ra nhường lý chính dương yên tâm lớn mật đi là được rồi dàn dò tốt sau đó thuốc lá rượu cho lắp đặt lý chính dương lúc này mới lái xe vượt qua thuyền hướng về tiệu phong thôn mà đi xa xa nhìn thấy tiểu phong thôn trong cô cô nhà liền thấy trước cửa phía sau cửa cũng dán câu đối xuân với lại quét dọn được sạch sẽ nhìn xem bộ dạng này liền chuẩn bị muốn n ê n h đón năm mới chẳng qua vào trong xem xét phát hiện trong sân còn có không ít người hơn nữa còn có rất nhiều hải sản biểu ca la phương nhìn thấy lý chính dương sau c h à o hỏi lý thu n g u y ệ t xem xét cao hưng tiến lên sao ngươi lại tới đây tới tới tới đi và o ngồi này bên ngoài lạnh lẽo thu n g u y ệ t là cái này ngươi cái đó cháu có tại xưng hải sản tóc người hỏi đúng a chính là ta cháu lý chính dương thế nào xuất khí a đẹp trai a đúng a nhìn như thế đẹp trai lại như thế kiếm tiền ngay cả xe máy đều lái trong lúc nhất thời nơi này bán hải sản người đều nghị luận lý thu n g u y ệ t cười ha ha đại vĩ ngươi cùng hai người bọn họ g i ú p mọi người sừng một chút dự, tốt. nói xong lý thu n g u y ệ t đem lý chính dương nên đến bên trong đi lý chính dương đem thuốc lá trong tay rượu phóng ngươi làm sao còn mua đồ tới đây chứ không hưởng phí tiền a cái này có thể phí mấy đồng tiền lý chính dương cười lấy giải thích không có chuyện gì chúng ta không kém mấy cái này tiền ta lần này chính là ghé thăm ngươi một chút nơi này nhiều người như vậy đây năm trước cũng nghĩ kiếm nhiều tiền một chút mua đồ đặt mua đồ tết lý thu n g u y ệ t cười nói lại thêm ngơi ư bên ấy năng lực tiêu hóa được liền để bọn hàn b á n đi chúng ta cũng có thể kiếm nhiều một chút hiện tại ta cùng ngươi d ư ỡ n g đều không có bao nhiêu thời gian đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút vậy mọi người thì không đổi đến tại trong nhà thu hàng là được rồi vậy sao được đấy lý thu n g u y ệ t lắc đầu cũng là trong khoảng thời gian này bận bịu mà thôi và không vội chúng ta còn phải đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút đúng cơm chưa tại nơi này ăn đi muốn ăn cái gì ta đi trên trấn làm gọi món ăn tạm biệt lý chính dương lắc đầu như thế ăn chút là được rồi khác ngoài ra đi làm thức ăn chương hai trăm sáu mươi bảy năm trước muốn làm sự việc chương hai trăm sáu mươi bảy năm trước muốn làm sự việc nói đúng không nhường hắn đi trên trấn làm thái nhưng kỳ thật trong nhà cũng không ít thái lại thêm hiện tại thời gian trôi qua so trước đó tốt hơn nhiều càng không thể mong đợi lý chính dương lúc ăn cơm kia trên bàn cơm có món mặn có món chay biểu ca ngươi tới nhà chúng ta so với chúng ta tan học về nhà còn nhiều thái đâu một bên la hùng nhịn không được mở miệng đúng vậy a biểu ca chúng ta có thể lấy phúc của ngươi a la phương thì lái như vậy khẩu hai người các ngươi không có lương tâm ta trước đó làm cơm cũng cho chó ăn sao lý t h u nguyệt lường bọn họ một cái lý chính dương cười ha ha vội vàng di chuyển đua ăn cơm chúng ta vội vàng cơm nước xong xuôi đợi lát nữa để cho ta dựa mang theo ta trong thôn chúng ta đi một vòng lý chính dương một bên hướng trong miệng nhét vừa hướng bọn hắn mở miệng đi trong thôn chuyển ngươi có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương ngươi nói cho ta biết là được rồi ta đi giúp ngươi nói ngươi hiện tại đột nhiên tới cửa chỉ người ta rất ngượng ngùng với lại hiện tại như thế đi lên người ta đại nhân sẽ nói chúng ta không h i ể u lễ lý thú nguyệt sẽ sai ý cao hứng không được hung hăng thay lý chính dương suy nghĩ lý chính dương kém chút ngừng cơm cho bị nạn vội vàng k h o t tay dừng lại nàng ta không có ý tứ này không phải cái này ta cũng không nhận ra thôn chúng ta bên trong những người kia lý thu nguyệt khẽ giật mình lúc này mới phát hiện chính mình s ắ c thực suy nghĩ nhiều quá một bên la phương cùng la hùng kém chút cười điên vậy ngươi trong thôn chúng ta nhìn cái gì đấy chẳng qua la đại v ĩ liền hiếu kỳ đ ị a hỏi chúng ta cái đó cửa hàng ngươi đi qua a đi qua à, những thứ này thiên chúng ta đưa hàng đều là đưa đến ngươi kia tiệm tạp hóa nơi đó đi người có thể nhiều với lại cái đó cửa hàng so với chúng ta nhà xây khá tốt lý thu nguyệt không dừng lại gật đầu ý của ta là đến lúc đó tại thôn chúng ta các ngươi thì mở một cái dạng này cửa hàng ta đi cấp các ngươi tìm một chỗ mở tiệm sau đó ta đem chúng ta những vật kia cho làm đến ngươi cũng được cho bọn hắn mọi người đổi đồ vật ăn đồng dạng đổi đồ vật sau đó các ngươi đem đồ vật nhận được ta bên này đến là được rồi la đại vĩ lý thu nguyệt cặp vợ chồng trận mắt há hốc m ồ m n h ì n lý chính dương phải nhanh một chút trừ bọn ngươi ra bên ngoài chúng ta bên quê cũ ta thì chuẩn bị nhường t i ế n t r i ề u bá phụ đi làm chuyện này như vậy tiếp theo đối với chúng ta tổng thể mà nói càng tốt hơn các ngươi sẽ không cần từ chối nếu cho bọn hắn đổi đồ vật lời nói ta bên này còn kiếm được càng nhiều với lại cũng có thể giải quyết mọi người nhu cầu tiệc kia nói cách khác chúng ta cũng phải mở cửa hàng đúng chúng ta mở cửa hàng lý chính dương một bên cùng ăn một bên giải thích đến lúc đó hai người các ngươi có thời gian có thể chính mình đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút không có thời gian thì tại nơi này trở lấy người ta đưa tới cửa là được như vậy thì không có mệt mỏi như vậy có đúng hay không cặp vợ chồng hiện tại đã nhìn nhau sững sờ ngươi nói chúng ta ngược lại là đã hiểu nhưng mà vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài bất quá bọn hắn thì nghiêm túc nghe lý chính dương ý nghĩa hiện tại chính là như thế cái tình huống người ta lý chính dương an bài tốt là được bọn hắn thì đừng ở nơi này nói thêm cái gì Cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương mang theo la đại vĩ theo nơi này cách bắt bắt đầu tại tròng thôn q u a y vòng lên từ phía trước tốt nhất đường giao chuyển tới phía sau dường như không có vị trí có người như thế dạo qua một vòng sau đó lý chính dương dường như đã đem bọn hắn thôn bố cục ghi ở trong lòng đồng thời thì đã có nơi thích hợp có thể chọn thế nào có phải hay không có nhìn c h ú n g chỗ vừa về tới thôn tốt nhất một vị trí sau đó la đại vĩ nhịn không được hỏi lý chính dương lý chính dương cười cười chỉ vào một bên một cái phá nhà cũ hỏi la đại vĩ đó là ai vợi nhà là chúng ta một cái bản gia nhà cũ ngươi nhìn xem cũng vô cùng phá ý của ngươi là chỗ nào thích hợp mở tiệm sao vị trí kia xác thực có thể mở như thế một cái cửa hàng vừa mới phù hợp hơn nữa cách nhìn nhà chúng ta cũng không tính là quá xa vậy quá dễ làm đó là vô dụng nhà cũ ta đến lúc đó cùng hắn thuê tiêu ít tiền nhường hắn cho ta m ư ớ n là được rồi ta là cùng hắn là b ả n ra tốt thuê không không không, khác không không kỹ, hắn chính hắn, hắn thuê, hắn nhớ ngươi nói dương vàng dừng nên cùng càng không muốn nói ngươi ngươi muốn đem nó với vội lại đối với tiệm việc, lý tuyệt đem mở sự chỗ kia thì không tính địa phương tốt gì đâu ngươi nếu nói với hắn ngươi lấy xuống mở tiệm làm ăn ngươi nói hắn sẽ làm sao đã hiểu ta không nói cho hắn chính là nếu như nói ngươi không nói cho hắn nhưng là vẫn cùng hắn muốn đến như vậy lại sẽ sinh ra một cái vấn đề khác chính là ngươi có thể trong thời gian ngắn năng lực ở bên kia mở có thể qua trong khoảng thời gian này đâu hắn sẽ vì đủ loại thủ đoạn để ngươi từ bên này dọn ra ngoài không cách nào tại nơi này mở tiệm đặc biệt ngươi làm ăn không tốt còn coi như xong nếu làm ăn tốt năng lực kiếm tiền ngươi nhìn hắn sẽ không sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi bước đi kia thời điểm này ngươi làm sao bây giờ la đại vĩ bỗng nhiên định ở đâu hồi lâu sau đó mới cười khổ một tiếng vẻ mặt bội phục nhìn lý chính dương lý chính dương so với chính mình tiểu nhiều như vậy tuổi nhưng này đầu góc có thể tốt hơn chính mình dùng nhiều hắn căn bản thì không có nghĩ tới những thứ này sự việc cho nên lúc này cười khổ một tiếng đã hiểu kia chính là ta nhất định phải lấy xuống đúng ngươi nhất định phải lấy xuống giá tiền hiện tại thì không hao phí mấy đồng tiền dù sao ngươi lấy xuống là được rồi cùng lắm thì đến lúc đó cho thêm người ta đưa chút lễ đưa chút khói đưa chút rượu dù sao thứ này giá trị không được mấy đồng tiền ngươi lấy xuống sau đó chúng ta cho dù tốt nói làm ăn sự việc nhớ kỹ ban đầu tuyệt đối không nên đem mục đích nói ra bằng không rất dễ dàng phức tạp hiểu rõ ta nghe lời ngươi chuyện này ta coi như là cái gì cũng không biết ngươi để cho ta làm ta thì làm được kia cứ như vậy đi chính ngươi đi xử lý năm trước l ấ y xuống năm sau chúng ta là có thể nói ra cửa hàng sự t ì n h chuyện nơi đây ta giao cho ngươi ta thì mặc kệ t ố t ngươi hiện tại là hồi quê cũ đi đúng hay không đúng ta phải thừa dịp tiến triều bá phụ tại trong nhà vội vàng cùng hắn đem nơi này sự việc xong x o n g sau đó cũng làm cho hắn sang năm ở bên kia mở tiệm vậy ta an tâm ngươi đi nhanh lên đi nghìn vạn lần đ ư n g chậm trễ sự việc vội vang trò chuyện vài câu sau đó lý chính dương mới từ bên này rời khỏi la đại vĩ nhanh đi về nói với lý thu n g u y ệ t chuyện này lý chính dương đi vào lý kim triều trong nhà lúc bên trong một mảnh vui vẻ hòa thuận lý tiến triều đang cùng hai cái cháu trai nói chuyện chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương sau đó thật vui vẻ tiến lên đến lý chính dương trước tiên đem rượu thuốc lá nhét vào trong tay hắn ngươi còn làm khách khí như vậy ta ngày này thiên đô đến ngươi bên lấy đi ngươi cho ta vật này làm gì cái này ngươi cũng đừng quản dù sao cho ngươi ngươi liền cầm lấy là được rồi đi chúng ta đi trong thôn hảo hảo đi dạo ta có việc muốn nói với ngươi người có chuyện gì vừa qua khỏi đến uống trước lớp nước không uống ta mới vừa từ ta cô cô bên ấ y đến mới cơm nước sòng x u ô i bao lâu a đi nhanh lên không có cách lý tiến triều chỉ có thể mang theo lý chính dương tại t r ồ n g thôn quay vòng lên chương hai trăm sáu mươi tám no ngoe muốn động chương hai trăm sáu mươi tám no ngoe muốn động kỳ thực đây là lý chính dương nhà mình quê cũ hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc nhưng dù sao cũng là khai môn làm ăn dù là quen đi nữa tất đều tốt hay là được ở chỗ này đi một vòng đặc biệt muốn kêu lên lý tiến triều cùng nhau nhìn xem sự việc mới càng toàn diện một ít mà lý chính dương ở chỗ này chuyển lúc không ít trong thôn người đều đã thấy sôi nổi chào hỏi hắn đối với cái này lý chính dương một một lần ứng bên này thật nhiều đều là hắn bản ra người với lại không ít người giúp lớn vô cùng bận điệu từ góc độ này đi lên nói lý chính dương thì rất cảm t ạ bản tộc những thứ này các tú bá chính dương ta vừa mới nhìn thấy một chiếc xe máy đi vào có phải hay không thì ngươi kị xe máy còn có tò mò thẩm nương nhóm đang hỏi lý chính dương đúng là ta kỷ đến ngươi mua là ta mua mua sau đó đi đâu cũng thuận tiện đối với những thứ này thẩm nương nhóm bắt quái cha hỏi lý chính dương cũng chỉ có thể một một lần ứng ai ra vậy ngươi thật là giỏi à lúc này mới đến lâm hải thôn bao lâu ngay cả xe máy đều đã mua lấy cái đó lâm t h ú y rốt cục hồi không trở lại nha nếu là không trở lại ngươi nói cho ta biết một tiếng thậm cho ngươi tìm người khác chúng ta bên này cũng không phải không có nữ hai tử ta khẳng định cho ngươi tìm mấy cái trẻ tuổi lại xinh đẹp với lại chi thư đặt lễ tuyệt đối sẽ không so với lâm t h ú y kém được rồi được rồi mắt thấy những phụ nữ này không dứt nói không dừng lại chính là lý tiến triều cũng không chịu nổi trực tiếp ngắt lời các nàng các ngươi thật là giỏi à nói liền nói thôi sao càng kéo càng xa được rồi được rồi làm nhanh lên chuyện của các ngươi đi thôi nói xong lý tiến triều lôi kéo lý chính dương đi tới một nơi khác những k i a thẩm thẩm bá m â u nhóm cười ha ha một tiếng lúc này mới riêng phần mình rời khỏi thế là hai người lúc này mới vây quanh ở nơi này lần nữa quay vòng lên như thế dạo qua một vòng sau đó lý chính dương trong lòng đã có định số thế nào lý tiến triều nhìn xem lý chính dương ven đường trái xem phải xem dáng vẻ trong lòng hơn phân nửa đã có so đo dừng lại hỏi hắn bá phụ ta nhớ được cái đó tiểu nhà là nhà của một mình người a lý chính dương chỉ vào trước mặt chỗ đúng vậy a chẳng phải là nhà ta sao vốn là nghĩ ở đâu xây nhà ngươi nhìn xem nhà cũng xây hai gian nhưng phía sau vì nguyên nhân khác không có ở bên ấy xây vẫn ngừng lại kết quả là thành cái dạng kia ngươi là nói chỗ nào có thể chứ đúng cái chỗ kia rất tốt lý chính dương không hề nghĩ ngợi thì gật đầu hắn đồng ý cái nhìn của hắn cái chỗ kia là chúng ta bên này thuận tiện một chỗ với lại người lưu lượng thì thật lớn còn có một cái chính là cũng là ngươi chỗ của mình như vậy cũng không cần bị người áp chế ngươi cho dù muốn làm gì thì không khó làm cho nên ta nghĩ cái chỗ kia rất tốt ta ngược lại thật ra không có ý kiến dù sao trong khoảng thời gian này đến nay đi theo ngươi ta thì kiếm lời í tiền t ngươi để cho ta ở chỗ này mở một cái cửa hàng đổi những vật kia s á c thực thì thuận tiện mọi người với lại ngươi nói còn có thể kiếm nhiều tiền một chút vậy ta sẽ đồng ý chẳng qua ngươi cũng không nên gạt ta mới được ta không phải nói ta bên này sẽ lô vốn ta kỳ thực sao cũng được dù sao cửa hàng cũng là nhà mình ta cùng lắm thì thì không thu có thể ngươi còn trẻ à ngươi những thứ này đầu nhập đều rất lớn ngươi xác định có thể bán được đúng hay không vậy khẳng định đến lúc đó ngươi bên này mở lên cửa hàng đến ta cho ngươi đem những vật kia lấy tới ngươi thì cho bọn hãn đổi sau đó ngươi thu hồi lại thứ gì đó ta tựu theo số lượng cho ngươi tính hợp ngoài ra vất v à phí như vậy mọi người đều có thể càng có lợi hơn một chút được ngươi cũng nói như vậy vậy ta còn có thể nói cái gì vậy liền theo lời ngươi nói đến sau đó ta liền đem kia nhà cho sửa một chút đội thích hợp ta thu hàng vậy liền không thành vấn đề lý chính dương cảm khái một tiếng b á phụ làm việc ta vô cùng yên tâm ta liền đi về trước sau đó có chuyện gì chúng ta lại nói hắt chờ chút mắt thấy lý chính dương nói muốn đi lý tiến triều một tay lấy hắn kéo lại tức giận mở miệng nói ngươi thật không dễ dàng đến ta nơi này một chuyến hiện tại muốn đi ngươi đi cái gì à vậy khẳng định không thể nào đi à, tối thiểu nhất đều phải tại nơi này ăn cơm tối mới được lý chính dương cười nói ta còn ăn cái gì cơm tối ta muốn ăn xong cơm tối trở về thuyền cũng không có ta sẽ không ăn ta tại nơi này trước cho ngươi chúc mừng năm mới đi mắt thấy lý chính dương nói cũng đúng lời thật tình không có cách nào thì chỉ có thể nhìn lý chính dương cưới lấy xe máy rời khỏi ầm ầm xe máy thật giống như hắn mới vừa tới lúc như thế mang theo lớn vô cùng tiếng động lúc rời đi đồng dạng cũng là chẳng qua ngay tại hắn lúc rời đi hứa kiến hứa hoa huynh ngụi hai cái đang cùng, cùng thôn người nói chuyện、thiếm. các ngươi nhìn xem xe máy bên trong một cái tiểu nam sinh chỉ vào chỗ nào đột nhiên kêu lớn lên đúng vậy a vừa vặn tượng lúc tiến vào cũng nghe đến này người đó xe máy a lý chính dương tựa như là lý chính dương không phải đâu lý chính dương sao cưới lên xe máy vừa mới nhìn thoáng qua tựa như là gì lình cờ di bảy mươi a này xe máy mấy ngàn đồng tiền hắn mua được có người đưa ra nghi vấn của mình lời này của ngươi là xem thường người ta lý chính dương đúng không lý chính dương là ai a nhân vật như bậc a các ngươi quên hắn nhưng là ngay cả t u y ề n cá lớn cũng mua được người mua cái xe máy làm sao vậy t i ể u nói này cũng là đạo lý những người khác sôi nổi gật đầu không ít người thậm chí lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ lưu i d i u nói không dừng lại lúc này có người mở miệng hỏi hứa kiến hứa kiến lý chính dương hồi có phải thôn chúng ta tìm cha mẹ ngươi nha ngươi này cũng bỏ lỡ cùng hắn cơ hội gặp mặt bằng không nói không chừng ngươi còn có thể mở một chút hắn xe máy đâu chính là a lấy ra mở một chút tốt bao nhiêu làm gì ngươi cũng coi như là hắn ca đi hứa kiến sắc mặt có chút lúng túng cảm giác bọn hắn dường như là trào phúng âm thanh có thể tỉ mỉ nghĩ lại trong lòng của hắn lại ngao n g o muốn động hứa kiến chính là cái ham ăn biếm làm người với lại năng lực thường thường. hắn căn bản thì không làm thành qua sự tình gì muốn nói hắn đúng lý chính dương rất bất cần thấy kia khẳng định là à hắn cảm thấy lý chính dương nên làm b ò của bọn hắn mã nhưng mà bây giờ thấy lý chính dương xe máy hắn thật sự tâm động cùng bọn hắn trò chuyện một lúc sau hứa kiến cũng n h ị n không được nữa mang theo hứa hoa vội vàng đi về nhà trở về xem xét phát hiện từ phân tất nhiên ở nhà lý tiến bộ thì tại trong nhà thế là hắn đặt mông ngồi xuống bên ấ y mặt ngoài là cùng từ phân mở miệng nói chuyện thực tế lại là nói cho lý, tiến bộ nghe. Mẹ, vừa mới lý chính dương đến đây từ phân s ử n g sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua lý tiến bộ l ắ p đầu phủ nhận nói hắn làm sao lại đến chúng ta nơi này hắn đã sớm không coi nơi này là nhà sinh nhi tử có làm được cái gì à còn không phải làm tráng sinh sinh viên xoa thiêu đều tốt qua sinh con trai rõ ràng phụ thân ở nhà thì không qua tới xem xét chân không biết làm sao lại như vậy sinh ra dạng này một đứa con trai đến lý tiến bộ đã sớm nghe quen thuộc từ phân toan lời toan ngữ âm dương quá khí như loại này quy nam có một ngày không t o a n hắn hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên trời sinh tiệ chủng cho nên lúc này căn bản thì không để ý từ phân lời nói ngược lại là một cái giật mình nhìn về phía hứa kiến ta không biết ta không đến nhà chúng ta hắn trở về rồi sao ngươi là nhìn thấy hắn sao chương hai trăm sáu mươi chín ăn người khác t i ệ t rượu chương hai trăm sáu mươi chín ăn người khác t i ệ t rượu hứa kiến muốn chính là loại hiệu quả này cười ha ha nhất miệng ta còn tưởng rằng hắn là qua tết hồi tới thăm các ngươi một chút đâu nguyên lai、like、không phải à chắc chắn không có lương tâm là như vậy ta cùng hứa hoa ở bên kia nhìn thấy hắn kị xe máy ra vào kia xe máy nhưng dễ nhìn ta còn tưởng rằng hắn là mua cho ngươi xe máy đấy rốt cuộc hắn là con trai của ngươi nhà hiện tại tiền đồ làm gì đều phải mua cho ngươi ít đồ l ễ mừng năm mới đi nguyên lai、like、ngay cả c h a i nước đều không có à. đúng à ta vừa mới trở về thời điểm nghe nói hắn đi lý tiến triều trong nhà đâu nói là cho lý tiến triều cầm rượu thuốc lá hắn chẳng qua là hắn đường bá đều có thể nhận được rượu thuốc lá nhà chúng ta là cái gì cũng không có hiện tại xem ra cái này lý chính dương cũng không phải có đại bố của người nay mọi hai cái âm dương quái khí h u n h nói lý chính dương quả thực thực sự không phải người nhưng lý tiến bộ cái này quy nam chẳng những không có tức giận bọn hắn nói con trai mình ngược lại là sắc mặt càng càng thêm khó nhìn lên tới với lại thì bắt đầu trách cứ lên lý chính dương hắn đến cùng lý thúc nào h n ta cũng vậy cảm thấy như vậy ta cùng ta ca kỳ thực rất sớm đã muốn cho ngươi mua một chiếc xe máy như vậy ngươi ra ngoài làm việc thuận tiện rất nhiều nhưng chúng ta không có tiền a bằng không sớm mua cho ngươi hớ hoa thì đi theo ở bên cạnh hồn nào từ phân đối với mình nhi nữ tính cách hiểu rất rõ nghe xong lời này thì đã hiểu ý nghĩa lập tức thì đi theo ở một bên hát đệm lý chính dương cho hắn mua xe máy các ngươi nghĩ gì thế lý chính dương hiện tại liền xem như kiếm lời đại bút tiền cũng không có khả năng tiêu vào các ngươi lý thuốc trên người bọn hắn từ trước đến giờ không có coi hắn là cha một nhà ba người vô cùng có ăn ý không ngừng dùng các loại góc độ đi vừa lý tiến bộ lý tiến bộ hiện tại người cũng đã tê hắn cảm thấy bọn hắn nói rất đúng nha với lại những người này nói chuyện lại nhường hắn có một loại xấu hổ cảm giác cảm thấy mình không hề có làm tốt cho nên gấp đến độ xoay quanh một bên hứa kiến sắp cười ra tiếng những năm gần đây đi theo mẫu thân mưa dầm thấm đất hắn cho dù sẽ không thì học xong lý chính dương về đến trong nhà lúc đúng lúc là hoàng hôn lúc lúc này đồ vật đều đã thu hồi lại dương hoa cùng minh thẩm cũng đều đi về nhà chẳng qua hắn vừa mới lúc trở về liền nghe đến lâm nguyệt chỉ trích giọng lâm linh tỉ ta thấy được nàng ngay tại tiệm tạp hóa chỗ nào cầm kẹo trái cây ăn nàng đều đã ăn hai viên ta không có lâm linh vội vàng khoát tay giải thích ta thật sự không có lấy ra lâm ai tức giận đi vào lâm linh trước mặt mặt đen lên chỉ vào hắn ta cho ngươi biết ngươi buổi tối hôm nay nếu là không lấy ra buổi tối chớ vào căn phòng ngủ ta lâm linh giật mình có chuyện gì vậy lý chính dương mở ra xe máy vào trong đem xe máy ngừng tốt chìa khóa một cái quay đầu hỏi các nàng nàng trộm tiệm tạp hóa kẹo trái cây ăn lâm n g u y ệ t tức giận nói lý chính dương n h u mày nhìn về phía lâm linh anh rể ta thật không có trộm lâm linh vội vàng khoát tay giải thích không phải ta trộm là minh thẩm thời điểm ra đi cho hai ta khoa kẹo với lại cũng không phải tiệm chúng ta bên trong ta biết những kia là dùng đến đổi h ả i sản ta làm sao có khả năng đi trộm nơi đó kẹo trái cây ăn chân không phải ta trộm minh thẩm cho ngươi là minh thẩm cho ta lâm linh ngươi không có gạt ta ngày mai ta có thể hỏi minh thẩm ta thật không có lừa ngươi thẩm nói là nay thiên minh thúc cùng a xuân ca đi huyện lỵ trong mua trở về thì cho hai ta khỏa lâm linh há mồm t u ổ i thân giải thích nhìn được rồi đó là hiệu lầm ngươi lý chính dương nhìn tiểu ra hỏa dường như thật sự chịu rất lớn t u ổ i thân dẹp nhìn cái miệng đều nhanh khóc ra thành tiếng thế là liền đưa đi vô vô bờ vai của nàng nói chuyện này là anh dễ không có cha rõ ràng hoan của ngươi được rồi vội vàng vào đi ăn cơm đi theo lý chính dương một câu nói kia ra đây trên cơ bản chính là ra lệnh những người khác sôi nổi tiến lên chuẩn bị ăn cơm lý chính dương đi vào bên trong đi chuyện làm thứ nhất r ử a tay để bọn hắn đem thức ăn cho c h ặ t đi theo mở ra t v lâm linh cao hứng ngồi ở một bên khẩn trương nhìn t v theo lý chính dương giọng đài rất nhanh liền giọng đến có thể nhìn thấy đ à i chẳng qua lúc này s á t trời còn sớm vừa vạn phóng là buổi chiều phim hoạt hình trong lúc nhất thời mấy đứa bé nhìn xem con mắt cũng không mang theo nháy một chút đừng xem vội vàng ăn cơm đi lâm tú cho mọi người nhắc nhở một tiếng đúng ăn cơm trước cơm nước xong sôi lại nhìn theo lý chính dương những lời này ra đây những người khác lúc này mới vội vàng ăn cơm bên ngoài mặc dù nói chuyện n h ạ t nhẽo nhưng bên trong ấm áp với lại có tivi ở đâu để đó nhường lý chính dương cảm giác đặc biệt ấm áp đã ăn cơm rồi sau đó những hải tử này lại nhìn xem tivi lại chơi một mực chờ đến rất muộn chờ bọn hắn đều ngủ nhìn lý chính dương mới như cái xuyên không thời không hai đạo con buôn lại bắt đầu trao đổi hai bên đồ vật mãi đến khi làm xong sau đó lý chính dương chính mình mới đi tắm rửa đi ngủ đùng đùng không dứt tất cả thôn tựa hồ cũng tiến vào một loại lễ mừng năm mới trước cảm giác pháo bắt đầu vang lên đồng thời các thôn dân gặp gỡ sau đó trên mặt thì tất cả đều là nụ cười chào hỏi chẳng qua ngày này lý chính dương lại bị minh thúc đi đến kêu đi uống rượu a uống rượu lý chính dương có chút tròn váng đi nhà người sao cái gì đi nhà ta nhà đi trong thôn l ã o bát ra uống rượu minh thúc mở miệng cười l ã o bát ra a kia được bao bao lì xì a lý chính dương này mới phản ứng được vội vàng mở miệng nói hắn ra làm chuyện gì đâu ta thì không biết ta mẹ hắn cùng hắn cha bảy mươi lại thọ vốn là sang năm mới đến trọn vẹn bảy mươi tuổi nhưng mà coi bói nói một chút, sang năm lại cảm thấy cùng hắn có chút tương sùng cho nên ngay tại năm trước làm với lại hắn thì không có phát t h i ệ mời thì không có nói rõ t h ỉ n h khác nhân nói là muốn đến thì đến bất quá ta làm thời ở đâu hiểu rõ bọn hắn đem ngươi tính tế bào còn để cho ta mời người cùng đi tám mươi mốt năm bảy mươi đại thọ có thể tính thật là đại thọ kia không như thế kỷ hai mươi mốt người đồng đều tuổi thọ để cao sáu mươi tuổi cùng chơi dường như thậm chí còn năng lực gìn giữ cơ thể cùng quảng trường m ú a thiếu phụ chơi năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt cư dân người đồng đều tuổi thọ khoảng tại sáu mươi tám tuổi quảng trường mà ở bốn mươi năm sau cư dân người đồng đều tuổi thọ khoảng tại bảy mươi tám tuổi để cao dòng dã mười tuổi cho nên cái thời đại này bảy mươi đại thọ xác thực có thể tính là đại thọ bởi vì hắn đã vượt qua cư dân người đồng đều tuổi thọ đi theo minh thúc lý chính dương cùng đi đến lao bắt trong nhà lúc này đã triển khai chính thức phía trước tại thu bao lì xì lý chính dương đi theo minh thúc cùng nhau bao hết hai cái bao lì xì khi đó bao lì xì kỳ thực chính là cầm giấy đỏ một chiếc lấy chút cơm lên trên một vòng lại đem nó dính trụ bao lì xì cho dụ xong rồi bao hết bao lì xì sau đó đi vào bên trong đi phát hiện bên này đã làm không ít cái bàn với lại không ít người quen cũng ở đâu một bên tỉ như nói hà trưởng quý phan hoành hà căn sinh bọn hắn cũng ở đây lý chính dương tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi tiện thể ngồi xuống cùng một bàn trên mặt bàn Nói ngươi này làm việc uống rượu tịch cùng nhau với việc rượu à, làm tịch đối ã nói lên ngươi thôn chúng ta trong chân chính một phần、tử. Phan hoành vô vô bở vai của hắn, ngươi bọn họ, hắn ngươi, này mới coi như là có qua có lại bản thôn nhân. Trưng thưởng có có vai mời mời mới coi lại là lúc là ta một tử. phát họ vô vô của c qua bở u 270, năm, trưng thưởng năm. phát 270, cuối Đối với cái này lý chính dương ngược lại là rất tán thường cùng cái gì gọi là thật sự dung nhập vào nơi này ngươi cùng bọn hắn có qua có lại đỏ trắng chuyện có thể tham gia vậy liền coi là là chân chính dung nhập vào một cái tiểu tập thể bằng không ngươi cho dù ở tại nơi này nhưng mà đỏ trắng chuyện từ trước đến giờ lẫn nhau không tham dự gặp gỡ sự tình gì người ta cũng sẽ không bảo ngươi vậy ngươi kỳ thực vẫn như c ũ rời rạc cái vòng này bên ngoài mà lý chính dương vì làm ăn nguyên nhân hơn nữa là cùng các thôn dân cùng nhau làm ăn trong lúc vô hình kéo gần lại khoảng cách này cho nên hắn coi như là chính thức tiến vào cái này trong thôn với lại lần này mọi người là coi hắn như thành nhà của nhà lão lâm giải đến uống rượu tịch ngược lại là gợn sóng không kinh trên hết thái ăn xong đ ổ vật bọn hắn thì riêng phần mình đi về nhà trên đường trở về minh thúc cùng lý chính dương giải thích buổi tối ta mang theo mấy người bọn hắn ra ngoài đánh cá Đánh ngày tới trời tối ngày mai quay sao về, dù lý ầ n này ý của chúng ta chính ủ a c ú n g ta c h là nhiều làm điểm ngư quay về, lập tức liền lễ là lần Lý nhiều ngư nói muốn lễ mừng năm tình, chúng năm cùng biển đánh cá. Tốt, ta không có ý kiến.、Lý、chính điểm mới cuối về, quay một đây trước ta ra ta tức Tốt, cá. có sự ý dương gật đầu chính là ngươi nghìn vạn lần phải chú ý một ít chính là yên tâm đi còn có cái gì không chú ý đến lúc đó chúng ta trực tiếp ở lưu minh đ ả o cho ngươi cả ít đồ quay về chúng ta là có thể yên tâm lớn mật qua tết riêng phần mình về nhà với lại trên đường chạy qua lúc lý chính dương nhìn thấy từng nhà tựa hồ cũng tại rửa đồ vật bên này có thói quen như vậy trông nom việc nhà cố những vật kia rửa sạch sẽ liền đợi đến qua tết chẳng qua nhà lý chính dương trong cũng không cần rửa vì tất cả đều là hoàn toàn mới thứ gì đó cái nào còn cần phải rửa đấy lúc này trong nhà thì thật náo nhiệt với lại trong nhà t v đang để đó lâm nguyệt cùng linh linh hai đứa bé ở bên trong nhìn xem t v về phần lâm tú lâm mai tại làm chuyện lâm hoan rốt cuộc tuổi tác so với phía dưới hai cái mội mội lớn hơn một chút mặc dù cũng rất muốn nhìn xem t v nhưng cơ bản đều là đang giúp hai cái tỉ tỉ cùng nhau bận rộn nhìn đây hết thảy lý chính dương mang trên mặt ý cười lâm tú chúng ta qua hết năm sau đó muốn đi thân t h í c h sao lâm ý chính dương tú thở dài một hơi lúc này mới nhẹ giọng giải thích làm thời cha ta cùng ta mẹ là trước sau nửa năm rời đi kia thời điểm này bị bệnh tốn không ít tiền cho bọn hắn chữa bệnh trong nhà nguyên bản điều kiện đã không tốt như thế một hoa trên cơ bản có thể nói một chút tiền còn thừa lại cũng không có nguyên bản cha mẹ ta biết mình trong nhà những thứ này cắt thúc bà không đáng tin cậy cho nên mẹ ta liền muốn cùng ta ngoại công cứu cứu bọn hắn kia người một nhà nói rõ ràng một chút để bọn hắn giúp đỡ chiếu khán một chút chúng ta nói đến đây lâm tú đột nhiên nước mắt như nước mưa rơi xuống sau đó không dừng lại lấy tay xoa ngày đó ta còn nhớ mẹ ta đã bệnh đến rất nặng đi rồi hơn hai mươi bên trong đường mang theo đại tỷ của ta cùng đi ta ông ngoại bà ngoại trong nhà sáng sớm đi lên đến tối mới trở về h a y về mẹ ta thì c h ạ m cũng đứng không yên đại tỷ của ta hay là khóc phía sau ta mới nghe ta đại tỷ nói mẹ ta đi cầu bọn hắn giúp đỡ chiếu k h á n một chút nhà chúng ta lúc ta cứu cứu mắng mẹ ta mắng rất khó nghe mà lại nói để bọn hắn chăm sóc chẳng bằng đem chúng ta mấy cái tách ra đưa cho người khác nuôi có thể còn có thể có đầu đ ư ờ n g sống mẹ ta không muốn nói lớn như vậy thật không dễ dàng nuôi lớn đưa cho người khác người ta cũng chưa chắc muốn lý chính dương sau khi nghe xong trầm m ặ t lại mẹ ta là mạnh hơn người chuyện này sau đó thì không có lại khiến người khác chăm sóc chúng ta chỉ là nói cho chúng ta biết mấy tỷ mọi chính mình muốn đoàn kết một ít nhường đại tỷ cùng ta làm nhiều một ít đem tiểu nhân nuôi lớn cho nên mẹ ta đi rồi sau đó ta cùng nhà chúng ta và những kia thân thích thì đoạn tuyệt lui tới lý chính dương minh bạch qua đến lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng vậy thì thật là tốt ta thì cùng ta ông ngoại bà ngoại r a bên ấy không có tới hướng kia cứ như vậy thôi đến lúc đó bọn hắn lễ mừng năm mới thăm người thân chúng ta thì không đi thân thích bọn hắn đi thăm người thân lễ mừng năm mới ta mang bọn ngươi đi dạo phố mang bọn ngươi đi ăn ngon ăn tốt vừa nghe nói ăn ngon ăn một bên lâm linh ngay lập tức giơ tay lên cao hứng kêu lên có người chuyện gì ha? lý chính dương lường một cái hai mươi chín ngày này lý chính dương cố ý xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi một trong tiệm hai năm dưới lúc này trong tiệm thứ gì đó cơ bản trên đều bị thanh xong rồi lý tỷ mang theo một cái khác nhân viên đang đánh quét bên này vệ sinh làm xong hôm nay bọn hắn liền phải nghỉ lý chính dương vào trong đối bọn hắn cười lấy chào hỏi đồ vật cũng bán xong bán xong hiểu rõ chúng ta mấy ngày nay liên tục nghỉ với lại lúc sau tết nhu cầu lượng to lớn cho nên bọn hắn những người kia cũng đem hàng của bọn ta t í c h chữ được rất nhiều tượng giám đốc phạm giám đốc thái bọn hắn đều là như vậy tới một lần liền bị bọn hắn o và không tới một lần liền bị bọn hắn o và không lý tỷ tại một bên cười lấy giải thích lý chính dương gật đầu ngồi xuống không vội sống đem nơi này tiền mặt cùng sổ sách cho ta xem một chút lý tỷ đưa t r ư ớ c sổ sách cộng thêm bọn hắn nơi này thu ngân tiền mặc dù nói đồng tiền lớn luôn luôn đều là vào lý chính dương ngân hàng tài khoản nhưng mà những thứ này t á n bán tiền cơ bản trên đều tại nơi này với lại lý chính dương còn thường xuyên tới lấy tàu tán tiền nhưng mà nơi này thì không ít mở ra xem phát hiện bên trong cồng kềnh với lại rất nhiều đều là một trăm nguyên tờ ta trước tiên đem các ngươi tiền lương cho cái đi lý chính dương ngay lập tức cho bọn hắn kết toán tiền lương tại nơi này làm việc trên cơ bản liền không có tiền làm thêm giờ cái gì chính là cơ bản tiền lương cấp hai người bọn họ phát xong tiền lương sau đó lý chính dương lại lấy ra nhiều nhất một tháng tiền lương cho bọn hắn đến đây là các ngươi thưởng cuối năm cho thêm một tháng tiền lương mặc dù trước đó bọn hắn liền biết lý chính dương sẽ cho bọn hắn phát thưởng cuối năm thế nhưng đi lên thì cho bọn hắn phát thêm một tháng tiền lương này thưởng cuối năm cũng không ít cho dù là chính quy công ty lớn phát thưởng cuối năm cũng sẽ có cái thời gian hạn chế t ư ợ n g lý chính dương như vậy thì làm mấy tháng như vậy thời gian thì cho bọn hắn phát hơn một cái phát một tháng tiền lương thưởng cuối năm s á t thực hào phóng cảm ơn lão bản hai nhân đại hỷ ta để các người chiêu người khai c h ư a chiêu đến lý tỷ mở miệng nói hiện tại chúng ta đã chiêu ba người đến nhưng mà khẳng định được năm sau đi làm năm trước bọn hắn khẳng định không đi làm ta cũng vậy như thế nói với bọn họ lý chính dương rất hài lòng sau đó nhìn về phía hai người bọn họ mới mở miệng nói tiếp như bây giờ đi nói với các ngươi một chút tiền lương hai người ngay lập tức nghiêm túc này thời gian mấy tháng các ngươi biểu hiện rất tốt tiệm chúng ta làm ăn thì rất tốt ta cơ bản trên đều bông tay để các ngươi quản cho nên hiện tại ta cho các ngươi điều chỉnh một chút tiền lương Trưng thần tượng giới Chương 271, giới điều ố trưng thần tượng 271, giới trởi đối. đ chỉnh tiền lương đây chính là chuyện thật tốt hai người đều có chút vui vẻ lý tỷ ngươi bên này tiền lương thêm đến chín n g h n khối tiền từ giới tháng bắt đầu tiền lương của ngươi thì chín n g h n khối tiền chín n g h n này một thêm thì thêm hai nghìn lý tỷ có chút vui vẻ đây chính là không ít ngươi đang chúng ta nơi này là một quãng thời gian Từ tháng bắt đầu tiền lương của người là cảm ơn lão bản hai người mở miệng lần nữa mà lý tỷ thì càng vui vẻ bởi vì lúc trước chạy ngay đi đến tiệt lộ lý chính dương chứa chấp nàng cho nàng bảy nghìn khối tiền một tháng tiền lương hiện tại lại cho nàng tăng thêm hai nghìn khối tiền đó chính là chín nghìn nàng mặc dù có hơn ba nghìn đồng tiền phòng vay nhưng mà bảy nghìn khối tiền đủ nàng còn phòng vay thêm cuộc sống của mình lại thêm hai nghìn thì càng đầy đủ nàng đi làm càng nhiều chuyện hơn cho nên đúng lý chính dương rất cảm kích vậy ta thì chúc các ngươi chúc mừng năm mới vạn sự như ý sao nơi này một chút hải sản đều không có lưu lại lý chính dương nhìn thoáng qua không có hiện tại đâu còn có hải sản a đều bị bọn hắn mua hết lý tỷ lắc đầu các ngươi thì không cho chính mình lưu một chút a được rồi được rồi tại nơi này chờ một chút ta ta đi cấp các ngươi làm một chút đến nói xong lý chính dương liền đi ra ngoài không bao lâu lý chính dương lần nữa ở bên ngoài xuất hiện với lại sách không ít đồ vật đến đây là cho các ngươi lễ mừng năm mới ăn lý chính dương đem đồ vật bên trong đưa ra lý tỷ nhìn thoáng qua phát hiện đồ vật bên trong rất nhiều hai cái cà mú m m ư ờ i cái so điệp tối thiểu nhất ba bốn cân tôm tít còn có tối thiểu nhất năm sáu cân ốc hương còn có mấy cái mực bạch tuộc những thứ này giờ phút này liền bị ném ở phía bên kia hơn nữa nhìn cũng sinh long hoàng h ổ hai người các ngươi chính mình điểm đi ngày mai thì ăn cơm tất nhiên cho trong nhà cả dừng lại phong phú tuổi tắc cơm tối chúng ta bán lâu như vậy hải sản lễ mừng năm mới làm gì đều phải cho mình thêm điểm bữa ăn ăn chút hải sản bằng không bọn hắn đều phải nói ta cái này làm lao bản quá keo kiện quan bán không biết cho công nhân viên của mình ăn lão bản nơi này không ít tiền đâu lý tỷ cũng là sẽ sống qua ngày người nhìn cũng có chút đau lòng là được không ít tiền nhưng chính chúng ta chính là bán cái này nha bán đi mới đáng giá không ít tiền chúng ta không bán ra đi chính mình ăn đáng giá mấy đồng tiền các ngươi yên tâm lớn m t ăn qua tết n h a dù sao cũng phải ăn nhiều một ít sang năm mới có cẳng có lực hơn đến đi làm cảm ơn lão bản hai người lần nữa nói tạ không cần cảm ơn ta các ngươi thì có thể đi về ta nhìn xem trả tiền bản đợi lát nữa ta liền trở về、Tốt. hai người vô cùng nhanh nhẹn đem đồ vật một phần riêng phần mình đi về nhà lý chính dương thì ngồi ở bên cạnh nhìn lên giấy tờ kỳ t h ự c hắn định kỳ rồi sẽ nhìn một chút sổ sách với lại lý tỷ người này làm việc xác thực có thể vô cùng chú ý xưa nay sẽ không tại trên t r ư ơ n g mục động tay chân cơ bản trên đều đối được cho nên lý chính dương nhìn một chút cũng liền vô cùng hài lòng rỗi ra lưng m ỏ i tất nhiên không có vấn đề gì kia là được rồi chính mình cũng được hảo, hảo mà trở về chuẩn bị lễ mừng năm mới sự việc chẳng qua chuẩn bị lúc trở về lý chính dương đi lo nghĩ cảm thấy có phải hay không cái kia mua chút pháo hoa pháo nổ loại hình trở về kia năm tháng pháo hoa nhưng không có nhiều như vậy sản phẩm không có như vậy phong phú thế kỷ hai mươi một pháo hoa nhiều mặt đặc biệt thích hợp trẻ con chơi lý chính dương suy nghĩ một lúc lớn pháo hoa hắn có thể mua không quay về nhưng mà tiểu nhân có thể thử một chút n h a nghĩ như vậy ngay lập tức đi tới thị trường pháo hoa pháo nổ cửa hàng bắt đầu đi điên cuồng mua sắm mua sắm lúc hắn thì lưu ý lấy thời gian của mình phát hiện chính mình ở chỗ này đợi thời gian là ngày càng dài ra hiện tại tối thiểu nhất một giờ c ấ t bước đều nhanh theo kịp hắn ở đây trên giường biểu hiện thời gian mắt thấy làm cho không sai bịt lắm đem những vật này sách về đến trong tiệm giữ cửa một khóa đi theo lại qua lại chỗ nào đem tất cả mọi thứ sách về đến trong nhà. sách về trong nhà lúc hắn còn cố ý chọn tốt chỗ thì không cho nàng nhóm phát hiện xong xuôi đây hết thảy lý chính dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hôm nay tất cả mọi người đã chuẩn bị lễ mừng năm mới sự t ì n h từng nhà vui vẻ hòa thuận đồng d ạ n g nhà bọn hắn thì đang chuẩn bị nhìn muốn lễ mừng năm mới sự việc đến hoàng hôn lúc lý chính dương ngồi ở trong nhà chậm rãi thưởng thức t r à đặc biệt dễ chịu chẳng qua ngay tại hắn ở đây bên cạnh thưởng thức t r à lúc lâm linh đột nhiên từ bên ngoài đi vào khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng nhưng lại nhận tình muôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng nhưng lại nhận lý chính dương phất phất tay muốn đưa nàng đuổi đi tỏ vẻ chính mình không hứng thú anh rể ngươi người này sao như thế mất h ứ n g a thật là đi xem náo nhiệt ngươi cùng ta cùng đi mà lâm nguyệt cùng lâm chính cãi vã còn có bác gái ở bên kia khóc ngươi nói năm hết tết đến rồi nàng có ý tốt ở bên kia khóc n h ả m chán không kể nhà ta lâm nguyệt sao cùng lâm chính cãi vã đối với bác gái vì sao khóc lý chính dương so với ai khác đều tin tưởng không phải liền là lễ mừng năm mới nhìn người khác từng nhà đều là bao quanh t r ò n t r ị ệ thì nhà bọn hắn tiểu nhi tử cùng trượng phu cũng ngồi sổm đại lao đi nàng một cái nữ nhìn trong lòng không thoải mái thôi năng lực có chuyện gì Ta thì a t không biết ta tựa như là vì đại lương bá phụ sự việc đi lâm nguyệt nói hắn nói xấu khiến cho lâm chính mất hứng lý chính dương vui lên nay có cái gì mất hứng lâm đại lương ngồi s ồ m đại lao chuyện này toàn chấn đều biết ta hắn lâm chính có cái gì không vui lâm hoan không phải liền là nói lời thật tình sao cái này cũng n h ị n không nổi không có tiền đồ đồ chơi bước đi a hiện tại chúng ta đi nhìn xem n á o như ta ta ngũ t h hiện tại mắng chửi người phương diện đơn giản chính là thoát thai hoán cốt đổi một người dường như ngươi dạy tốt a hiện tại lâm chính bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của nàng ngươi tới ngay một chút thật sự rất lợi hại nàng hiện tại thực sự là ta mắng chửi người phương diện thần tượng nói xong lâm linh lôi kéo lý chính dương tay không phải nhường hắn đi nhìn một chút ngũ tỷ phong thái lý chính dương thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể bị nàng kéo lấy tiến đến quan sát một chút tình huống lâm chính cùng lâm nguyệt mắng chiến ngay tại cách bác gái ra không xa đại lộ bên trên chỗ nào có một gốc đại dung thụ nguyên bản cũng là các thôn dân thích tại mùa hệ tụ hội nói chuyện trời đất chỗ coi như là bọn hắn trong thôn chủ yếu tuyến đường chính luôn luôn người đến người đi người rất nhiều mà hiện tại qua tết rất nhiều trẻ con ở bên t i ế chơi lúc này tình hình chiến đấu chính là kịch liệt nhất lúc lâm nguyệt quả thực thì bật hết hỏa lực đem lâm chính mắng sắp hồng ôn phá phòng đúng vậy a đúng vậy a ra ra ngươi có thể quá lợi hại ra ra ngươi dám đi trộm người ta tiền trộm người ta vàng còn dám ngồi tù ta anh rể cũng không lợi hại như vậy ta anh rể dám cho ta mua quần áo mới dám mang theo chúng ta đi huyện lị dạo phố mua đồ hắn cũng không dám ngồi s ồ m đại lao hắn lại không dám đi trộm người ta vàng lâm nguyệt phen này âm dương quái khí mắng lâm chính muốn phá phòng chương hai trăm bảy mươi hai mắng chiến không thua người chương hai trăm bảy mươi hai mắng chiến không thua người ngươi thực sự là tức chết ta rồi hắn lý chính dương lợi hại mắc mớ gì đến chuyện của ngươi a có liên hệ với ngươi sao đó là hắn lý chính dương à cũng không phải ngươi lâm linh ngươi đang nơi này cao h ứ n g cái gì đâu lâm chính hiện tại người đều t ê từ lúc lý chính dương sau khi đến lâm nguyệt thì không biết có chuyện gì vậy đang mắng người phương diện này hình như đột nhiên thì khai khiếu chính mình tiểu thân b ả n lại muốn chịu không được nàng nhục mạ nhiều khi cũng ở vào tuyệt đối hạ phong tuổi con nhỏ lâm chính cũng không biết kiểu này lẫn nhau hoàn toàn không có căn cứ phương người trừ ra tâm tính cường đại bên ngoài còn có một cá i nhân tố trọng yếu nhất chính là tâm lý chiếm ư u thế kỳ thực cũng đúng thế thật tâm lý cường đại nguyên nhân là một người thân ở thượng vĩ lúc một cái tầng dưới chót người đúng công kích của hắn là không có bất kỳ cái gì dùng vì tâm tình của hắn rất cường đại hắn tự nhiên thì xem thường đối phương công kích của đối phương tự nhiên là không có uy lực gì tương phản thượng vị giả tùy tùy tiện tiện nhẹ nhàng một câu lại năng lực đúng tầng dưới chót năng lực hình thành áp lực cực lớn này chính là hiện tại lâm chính phun chẳng qua lâm n g u y ệ t nguyên nhân lợi hại hơn cũng là chính mình lợi hại a ngươi nhìn ta trong thôn có một cái ai dám c h o ta ta trong thôn cái tuổi này đoạn chính là lão đại bọn hắn đều là người hầu của ta ai cũng không dám làm gì ta ngươi đây ngươi lâm nguyện tính cái thứ đồ gì ta ai cũng d á mắng ta dám mắng l ý chính dương ta dám mắng ngươi bác gái ta thậm chí còn dám mắng ra ra của ta ngươi dám không lâm chính cũng là giận điên lên lúc này điên cuồng khai hỏa đến tỏ vẻ chính mình châu bò lâm nguyệt nghe xong hai mắt sáng lên ngay lập tức giơ tay lên kích động nói mắng ngươi ra ra ta cũng dám lâm đại lương chính là cái xuất sinh hắn là cha ngươi không phải ra ra ngươi hắn cùng ngươi mẹ có một chân không đúng có ba chân hắn ba tuổi chết rồi cha năm tuổi chết rồi nương bảy tuổi chết rồi ra ra tám tuổi chết rồi mãi mãi mười hai tuổi chết rồi nhi tử mười ba tuổi chết rồi con gái lâm nguyệt đơn giản chính là đang hát nhạc thiếu nhi trực tiếp một trận mắng đem lâm đại lương cả nhà cũng cho mắng hết rồi dù sao không có một cái còn sống sổ hộ khẩu trên toàn bộ là chết duy nhất còn lại có thể chính là lâm chính lâm chính tức giận đến mặt mũi trắng bệnh ngũ tỷ ngũ tỷ mắng lâm đại lương ta cũng dám a lâm linh nhìn nhãn tình sáng lên nay mẹ hắn ta cũng sẽ a với lại ta có thật nhiều dấu ở trong lòng muốn mắng lời nói của hắn ở trong nháy mắt này nàng cảm giác chính mình mắng chửi người nhậm đốc nhị mạch đều đã thông ngay lập tức kích động lâm nguyện ta con mẹ nó đánh chết ngươi đúng lúc này lâm đại lương vợ nghe được hét lên một tiếng lao đến sắc mặt tức dẫn đến trắng bệnh liền muốn đánh lâm nguyện lý chính dương cản trước mặt lâm nguyệt một tay lấy lâm đại lương vợ tay ngăn cản đưa tay cho nàng một cái tát bột một tiếng bên trong vợ lâm đại lương mặt cũng rút đỏ lên mẹ hắn có bệnh đúng không trẻ con nói chẳng qua hiện tại đến phiên đại nhân lên đúng hay không thế nào nhà các ngươi dám làm loại chuyện này còn không cho phép người ta lâm nguyệt nói a m á n g ngươi đều là nhẹ ngươi lại mẹ hắn dám ở trước mặt ta p h ế t lối ngươi có tin ta hay không đánh ngươi lý chính dương ba khí mười phần trực tiếp mắng lên lần này lâm đại lương vợ sợ rốt cuộc nàng làm chẳng qua lý chính dương a lại thêm lâm đại lương hiện tại đã ngồi sồm trong đại lao đi chính mình tại trong nhà thiếu một cái dê đầu đàn không thể nào là lý chính dương đối thủ nàng cũng chỉ có thể nhận sợ lý chính dương ngươi là dạy thế nào hải tử gần sang năm mới nào có người như vậy mắng nhưng nàng thì không muốn nhận thua chính mình ăn thiệt thòi lớn như thế luôn không khả năng cứ tính như thế đi thế nào gần sang năm mới ngươi đã chạy tới tìm mắng các ngươi không phải hòa thiện sao còn không biết xấu hổ nói người khác ngươi chắc chắn thú vị ngươi nếu gần sang năm mới không nghĩ tới tìm đến mắng vậy ngươi cũng đừng ra đây kéo cái này thôi ngươi lần sau nếu lại tới t r e o chọc chúng ta ra người ta lần sau còn đánh ngươi nghe rõ không lâm đại lương người một nhà cái d á m cũng không dám phóng một cái mắng lại mắng chẳng qua đánh lại đánh không lại khó làm nha nhìn bọn hắn một nhà người cụp đôi chạy những người khác nợ nụ cười bọn hắn những thứ này b ắ t phụ a cũng chỉ có chính dương mới có thể dọn dẹp nếu chúng ta đụng phải bị bọn hắn làm thành như vậy phiền cũng phiền chết đó cũng không phải là nha này lâm chính chính là trong thôn h ỏ n g người trẻ tuổi còn nói người khác không tốt lâm chính thường xuyên trộm người ta gà sờ người ta c ầ u sự việc làm người khác không biết đâu người vây xem như thế cười lấy rất nhanh thì tàn ra quét hiểu nguyện cùng lâm đại hải kỳ thực thì ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy sau đó quét hiểu nguyện sắc mặt càng thêm khó coi n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút này lý chính dương hắn thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho nhà ngươi nhìn xem đem ngươi đại lương bá mâu mắng thành bộ dáng gì à. hắn thực sự không phải người tốt lành gì lâm đại hải cười ha h a trong lòng tự nhủ ta đã sớm biết còn cần phải ngươi nói sao ta trước đó thì nhắc nhở qua ngươi ngươi không nghe à. phàm là ngươi nghe nhiều điểm của ta lời nói thì sẽ không phát sinh tượng trước đó chuyện như vậy ngươi nói sao phải khổ vậy chứ không cần phải nói lý chính dương phen này còn bạo chuyện b ậ n càng là hơn đạt được lâm n g u y ệ t cùng lâm linh sùng bái hai tỷ bội sùng bái nhìn lý chính dương hiện tại thật là sùng bái đến mức độ không còn gì hơn cảm thấy lý chính dương chính là bọn hắn nhà lao lâm đầu nhất hào nhân vật n h ư bức ta là để ngươi về sau gặp được loại chuyện này không cần sợ bọn chúng có thể cùng bọn hắn mở miệng nói nhưng cũng không có để ngươi làm l u ậ n đi lúc trở về lý chính dương im lặng nhìn thoáng qua lâm n g u y ệ t anh rể, cũng không thể trách ta không phải ta đi mắng bọn hắn hay là lâm chính cái đó tiện phối tìm ta ta ngay tại bên này cùng những người khác chơi lý chính dương im lặng chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại lâm chính gia hỏa này tại trong thôn dư luận thì xác thực không tốt hắn sẽ đi chọn loại chuyện này một chút cũng không kỳ lạ chủ yếu là hắn sợ lâm người ta thiệt thòi cho dù có lúc người mắng thắng nhưng cũng năng lực cùng địa phương khác ngươi cũng phải ăn t h i t thòi cho nên lý chính dương vẫn là vì an toàn của nàng suy nghĩ được lần sau gặp được loại chuyện này chính ngươi suy nghĩ nhiều một chút là được rồi lý chính dương không nói lắc đầu chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại những thứ này tiện nhân vẫn đúng là có phải hay không kẻ tốt lành gì cho bọn hắn một chút giáo hấn cũng là tốt buổi tối ăn xong cơm tối lâm linh bọn hắn lại tại bên ấy nhìn xem t v hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng thì thấy vậy rất khởi tình các ngươi đừng cứ mãi ở chỗ này nhìn xem t v nhìn cái gì vậy đâu lâm ai lại không quen nhìn ở bên trong thúc giục nàng nhóm đừng cứ mãi nhìn đi ra ngoài chơi một lúc suốt ngày chỉ biết nhìn xem tv lý chính dương lúc này mới nhớ tới một việc từ bên trong lấy ra pháo hoa c ò n quay tới tới tới vội vàng đến lý chính dương kêu gọi nhỏ nhất lâm n g u y ệ t cùng lâm linh cùng nhau anh rể, làm sao vậy pháo hoa lý chính dương cười hắc hắc đi bên trong đốt một điếu hừng dây đem cái đó nho nhỏ pháo hoa c ò n quay để dưới đất đi theo điểm rồi kiếp nổ n à y đến từ thế kỷ 21 pháo hoa mặc dù xây dựng rất đơn giản nhưng mà chỉ cần một chút lập tức liền trên tấm xi măng xoay tròn pháo hoa gắn đầy đất nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp hai cái này tiểu nữ hài nơi nào thấy qua việc đợi a cao hứng kinh hô lên dùng sức vỗ tay nhỏ chương 273, l ã o bản t r ư ơ n g nhận lầm chương 273, l ã o bản t r ư ơ n g nhận lầm anh dễ anh dễ, cái này chơi thật vui ngươi từ chỗ nào mua n g ư ơ i sao thì không theo chúng ta nói một tiếng lâm linh càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng lập tức liền no nghe muốn động muốn tiến lên tự mình đến thử một chút lý chính dương cho các nàng mỗi người cầm một hộp chính mình chơi nhưng mà khác dựa vào gần như vậy à đừng đem con mắt cháy đạn thương hai cái tiểu nữ hài ngay lập tức trong sân chơi tiếp lần này cả viện đều là tiêu vị nhưng mà bên trong pháo hoa chuyện phi thường tốt xem lâm hoan thì ở bên trong giúp làm chuyện nhưng mà làm trong chốc lát sau đó không sai bị lắm lúc này cũng nhìn không được nữa nhìn thấy sau đó thì gia nhập vào bên trong đi cho ta chơi một cái mắt thấy hai cái mội mội trong tay cũng có pháo hoa chính mình nhưng không có lâm hoan gấp không được đưa tay muốn đến hỏi nàng nhóm cầm đây là anh rể cho ta lâm linh gắt gao ô m không muốn chia sẻ nàng vừa mới đến một chút hộp này bên trong cứ như vậy mấy hộp nhỏ một trong hộp nhỏ mới tắm cái mới không muốn cho ngươi đâu lâm hoan nhìn về phía lâm n g u y ệ t lâm n g u y ệ t mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn là cho nàng một hộp nhỏ không bao lâu lâm tú cùng lâm mai hai người đem trong phòng bếp làm xong việc thì đi theo r a nhìn thấy sau đó cao hứng không được nói trắng ra kỳ thực cũng còn chỉ là hải tử mà thôi anh rể cái này lại được tốn không ít tiền a lâm tú nghĩ tới nghĩ lui đau lòng nhất hay là tiền lý chính dương vui lên lâm tú qua tết ta không muốn đề cập với ta chuyện tiền bạc ăn thật ngon thật tốt chơi hào h ả o lễ mừng năm mới chúng ta cái gì cũng không nghĩ ngày mai chúng ta ăn cơm tất nhiên hậu thiên thứ nhất chúng ta ăn đổ nướng nhiều như vậy hải sản đến lúc đó anh rể cho các ngươi bộc lộ tài năng chúng ta liền đến cái đổ nướng bữa tối được rồi dù sao chúng ta lại không như những người khác giống nhau đi người khác trong nhà chúc tết chúng ta thì tại chính mình trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian tốt ta về sau không đề cập tới lâm tú có chút tự trách cảm thấy chính mình quả thật có chút s á t phong cảnh anh rể này bận rộn đại thời gian nửa năm lễ mừng năm mới thời gian liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút làm sao vậy vì sao mình không phải điểm tiền ở đâu nói sao lý chính dương chính thản nhiên tự đắc nhìn những vật này đột nhiên liền nghe đến tiếng gõ cửa như thế đêm h ô m khuya khoát làm sao còn có người gõ cửa lâm ai chạy tới khai môn là lao bản lý trong nhà sao vừa mới khai môn liền nghe đến một cái có chút quen thai âm thanh lý chính dương sửng sốt một chút chạy tới nhìn liếc mắt liền hiểu quý khách ta lại là trên chấn bán dây điện bóng đèn điện l ã o bản trương l ã o bản lý l ã o bản trương rất nhiệt tình tiến lên liền đem một bình rượu một điếu thuốc lá nhét vào trong tay của hắn nhiệt tình nói ta thế nhưng nghe ngóng một hồi mới biết được ngài ra tại nơi này đâu này nhà chắc chắn khí phái à. lão bản lý quả nhiên là làm ăn lớn người này nhìn thì không giống nhau mọi người không hiểu ra sao lão bản trương có việc nói thẳng lý chính dương không có nhận hắn rượu thuốc lá mà là vẻ mặt thành thật nói chúng ta không chơi hư lão bản trương sắc mặt có chút lúng túng đứng cười khan một tiếng mới nói l ã o bản lý ta nghe nói ngài là làm hải sản buôn bán k i a làm thợ điện không phải ngài nghề chính a ta muốn hỏi một chút ngài sang năm còn tiếp lấy làm sao làm a làm như làm lý chính dương bình tĩnh nói chúng ta trên chấn vừa mới mở điện môn này làm ăn có làm đâu vì sao không làm lão bản trương sắc mặt ngay lập tức sụt xuống l ã o bản lý có thể hay không cho ta một bộ mặt lý chính dương lắc đầu lão bản trương k h á c nói với ta mặt mũi sự tình có chuyện nói thẳng ta lúc đầu tại ngươi lão bản trương trước mặt mất mặt ngươi hôm nay tại ta lý chính dương trước mặt thì mất mặt giữa chúng ta, chỉ có lợi ích không liên quan đến cái khác ta biết ta biết lão bản trương hối hận đ ị a n ó i lão bản lý chuyện kia sau đó ta kỳ thực rất hối hận đúng là ta sai rồi ta là nghĩ đến nói ngươi làm ăn lớn thì không cần phải cùng chúng ta tiểu lão bách tính đoạt mối làm ăn hiện tại ngươi sạp hàng bày ở trên trấn ta nơi đó căn bản đều không có làm ăn ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng nói xong hắn vẻ mặt mong đợi nhìn lý chính dương đang nói không ngờ rằng bên ngoài viện lại vào hà căn sinh cùng hà xuân phát hai cha con đang nhìn đến tình cảnh bên trong sau đó hai cha con này thì s ử n sốt một chút đặc biệt hà xuân phát nhìn có chút khẩn trương lý chính dương nhìn nhìn đột nhiên n ở nụ cười đối cha con bọn họ v â y vây tay lão bản trương này cũng không giống như cách làm người của ngươi a làm sơ ta đi ngươi chỗ nào mời ngươi giúp ta lắp điện lúc ngươi thế nhưng khí phách phân chấn mở miệng nói bẩn vài ngày trước mời người đi ta sạp hàng trong gây chuyện lúc càng là hơn như lang như hổ rất có chiến thần phong thái hôm nay làm như vậy không giống như là cách làm người của ngươi a lão bản trương xấu hổ vô cùng trên c h ấ n cũng coi là lăn lộn vài chục năm đối mặt những thứ này mỗi cái trong h ư ơ n g thôn lớp người quê mùa có thể nói là chiếm cứ thượng p h ò n g từ trước đến giờ đều không có như hôm nay ăn như vậy qua thua thiệt bây giờ bị lý chính dương tiểu nói này cái mặt già này càng là hơn khó coi trước đó đúng là ta bên này làm không tốt ta rất xin lỗi n g ư ờ i ta thì thành tâm cho là mình làm sai tại nơi này xin lỗi n g ư ờ i nói xong hắn thật sự đối lý chính dương thấp cái đầu nhưng lý chính dương căn bản thì không có còn hắn mà là đối hà xuân phát với tay hiện tại nhà chúng ta làm ăn thế nào luôn luôn rất tốt chúng ta giá tiền rất thích hợp lại thêm chúng ta cho người ta lắp điện thái độ tương đối tốt kỹ thuật thì tương đối tinh với lại chúng ta cùng người ta câu thông thì tương đối thông thuận lý chính dương gật đầu đối lao bản trương h ả o ý khuyên bảo lão bản trương này làm ăn b í tịch ta đều đã nói cho n g ư ơ i biết chúng ta cũng là người làm ăn làm ăn không có cái khác chủ đánh chính là một cái chân thành hiện tại ngươi cũng biết chúng ta làm ăn bí quyết trở về h ả o h ả o cải tiến một chút ngươi làm ăn phương pháp sự việc không là tốt rồi thiết lập tới rồi sao nói không chừng ngươi còn có thể đem chúng ta hồi dẫm bay về nói xong lý chính dương phất phất tay đêm h ô m khuya k h o t ta liền không tiễn cũng không để lại ngươi nhanh đi về đi một cũng đừng xảy ra chuyện gì nơi này hồi trên c h ấ n còn phải không ngắn khoảng cách đâu lão bản g trương cũng là xấu hổ vô cùng người ta rõ ràng là không muốn cùng chính mình nói thêm cái gì nhưng hắn thì không biết sao tiếp tục nữa thế là giữ im lặng thuốc lá rượu thu và o vội vàng lại đi rồi hắn sao buổi tối thì chạy tới ta còn tìm nghĩ nhìn buổi tối đến nói với ngươi một chút hà xuân phát lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm hắn lại nháo sự hắn không có gây chuyện không trải qua buổi trưa ta ở bên kia bán đồ lúc hắn đã chạy tới nói với ta vài câu ý là muốn cho ta cùng ngươi nói rõ ràng nói ta nói ta ở trước mặt ngươi không nói nên lời đây là việc buôn bán của ngươi ta thì đoán hắn có thể biết đến tìm ngươi cho nên ta liền nghĩ qua tới nhắc nhở ngươi một chút không ngờ rằng hắn tốc độ thật nhanh này đêm h ô m khuya khoát chạy tới này cũng sắp hết năm hà xuân phát lắc đầu chính là lễ mừng năm mới mới tốt tìm lý do đến tặng l ễ à, để cho ta dơ cao đánh khẽ lý chính dương chật một tiếng chính dương ngươi đây là từ chối hắn một bên hà căn sinh có chút lo âu nhìn hắn đúng à chúng ta đều là làm cùng một môn làm ăn vì hắn loại người này lòng dạ mà nói liền không có hòa giải không hòa giải hắn không phải biết mình làm sai hắn là biết mình làm ăn muốn bị chúng ta đánh chết chương hai trăm bảy mươi b ố giết năm chương hai trăm bảy mươi bốn giết năm heo hà căn sinh một mặt lo nghĩ ngươi đừng lo lắng nếu là hắn có triệt l ờ i nói đã sớm đậu thủ còn đến phiên hôm nay tự mình đến cùng ta xin lỗi sao nói trắng ra này chính là không có biện pháp cách nghĩ ta dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần chẳng qua nếu là thật sự làm ăn tự nhiên không có dơ cao đánh khẽ đạo lý làm ăn đều là đều bằng bản sự dựa vào cái gì ta liền phải nhường hắn đây không phải ta lý chính dương không phải cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống mà là làm ăn nguyên bản nên như thế hắn nếu có thể tại thế công của ta hạ sống sót cũng coi là bản lánh của hắn nếu là hắn không sống nổi vậy nói rõ hắn làm ăn s á c thực có vấn đề đạo lý chỉ đơn giản như vậy x u â n phát ngươi h ả o h ả o ở tại bên ấy làm ăn tình huống bình thường mà nói hắn không còn dám đối với chúng ta hạ ngang chân ngươi h ả o h ả o cùng diêu lão sư học tay nghề học tốt được về sau chúng ta trên chấn nói không chừng thì việc buôn bán của ngươi tốt nhất không phải ta xem thường lão b ả n trương thì hắn kiểu này rác thải làm ra tới làm ăn vài phút chúng ta có thể đem hắn đạp cho chết hà xuân phát có chút hưng vấn hắn là tối biết mình làm ăn có được hay không người ta biết hiện tại chúng ta làm ăn s á c thực rất tốt với lại khen ngợi như nước thủy t i ề u cái kêu bên cạnh mắng chết nói hắn làm ăn giá tiền lãi quý thái độ lại không tốt với lại hắn cho người ta lắp điện hoàn toàn không nghe người khác nói thế nào hắn chỉ lo chính mình nghĩ như thế nào ngươi là không biết trên trấn rất nhiều người trong nhà đều là hắn t r a n g điện cũng đều đang m a n g hắn dù sao người kia không phải người tốt lành gì hà xuân phát lắc đầu liên tục những thứ này thiên t ạ i trên trấn mỗi cái chợ phiên buổi sáng cũng bày quày bán hàng cũng nghe đến rất nói nhiều đồng thời đi theo diêu lão sư đi cho người ta lắp điện trừ ra chính mình trong thôn còn có cái khác trong thôn cũng có thể nghe được không ít về loại chuyện này hà căn sinh nhìn xem bọn hắn hai người trẻ tuổi cũng nói như vậy biết mình khuyên thì vô dụng với lại sẽ không cần khuyên nữa cũng liền bình thường trở lại đúng rồi buổi sáng ngày mai năm giờ m ổ heo khoảng đến t r ư ờ n g sáu giờ có thể bán hà căn sinh phụ tử thì chuẩn bị rời khỏi lúc rời đi hà căn sinh nhớ lại một việc vậy ta sáu giờ đến mua thịt heo lý chính dương cười lấy gật đầu ta giữ lại cho ngươi điểm ngươi muốn bộ vị nào nếu không đến một cái chân g i ò đi lại đến điểm heo tạp đến lúc đó chém nữa điểm thịt còn kém không nhiều lý chính dương mở miệng dù sao ngày mai sáu hát ta đến buổi sáng ngày mai ngươi sớm một chút đến mua thịt heo điểm tâm thì không cần làm qua ta trong nhà đến ăn m ù heo cơm đem mấy người các nàng tất cả đều mang tới này làm sao có ý tứ có ngượng gì ra cái ngày à làm y thuốc bát thì h k ô n giúp người người không sáng g nhiều mời đi, quyết định như vậy đi, buổi được đồ định như các các cơm quá ăn vẫn n quyết heo hết vật, vậy mổ sao mai đem mang mang tới. Nói xong, hà Sinh mang theo hà xuân phát rời theo các Căn Phát nàng xong Xuân Hà Hà kế h ỏ i Ngày k tiếp sáng sớm nhà hà căn sinh trong liền bắt đầu bận bịu i sống lại hà căn sinh hà xuân phát cùng bọn hắn lao hà ra mấy người cùng đi bắt heo đem heo bắt sau khi đi ra do đồ tể đ ộ c thủ đem heo làm t h ị t rồi và lý chính dương chừng sáu giờ qua bên kia lúc heo đã bị treo ở xào tre trên chia làm hai bên dựng ngược tại nhà hà căn sinh trong h u ệ n mà trong h u ệ n bên cạnh tất cả đều là heo mao chư t h ủ máu heo ngay lên hương vị đặc biệt sông trừ ra hà căn sinh bọn hắn những kia cùng nhau giúp đỡ mổ heo nhân chi bên ngoài còn có trong thôn sáng sớm mua thịt heo người cũng tới không ít lúc này vây quanh ở bên ấy t ố t năm top ba hút thuốc trò chuyện ai nhìn ký nghe t ấ t heo heo hào hương vị nhường lý chính dương thật có chủng đã lâu cảm giác không sai được là cái này thập niên tám mươi chín mươi mổ heo cảm giác rốt cuộc thế kỷ hai mươi mốt sau đó nông thôn trừ ra c h ạ y chăn nuôi bên ngoài đã rất ít người sẽ tự mình nuôi trong nhà heo tự nhiên cũng liền không nhìn thấy cảnh tượng như vậy chính dương hút thuốc hà căn sinh cười tiến lên cho lý chính dương phát biểu lý chính dương bắt đầu hắn có phải không sao thích hút thuốc nguyên nhân rất đơn giản một đời trước thường xuyên đi nhảy quảng trường múa tiểu đám thiếu phụ bọn họ đều không thích bụi khói vì lão nhị hắn cũng chỉ có thể chính mình bị điểm tội tận lực không hút thuốc lá cái này rất tốt lý chính dương cười lấy hỏi đúng vậy à rất tốt chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này trực tiếp đưa no ấn xuống một đao làm thịt nay bất đô đã làm xong tới tới tới ngươi muốn cái gì ngươi đi trước chặt hà căn sinh dẫn hắn đi tới đồ tể trước mặt đồ tể cũng là buồn thôn cùng lý chính dương thì biết nhau ngay lập tức chả hỏi cho ta đến một cái chân heo tạp đến một chút chính là heo đại trảng cùng căn lợn lý chính dương suy nghĩ một lúc muốn những vật này còn có thịt ba chỉ cho ta đến một chút như thế một trận chặt đi xuống lý chính dương tốn hơn mười khối tiền mua rất nhiều thịt một cái chân giỏ là được mấy cân cộng thêm thịt ba chỉ cuối cùng còn mua điểm nội tạng đem những vật này chặt tốt sau đó lý chính dương sách về đến trong nhà đi chẳng qua lâm tú cùng lâm ai đã thức dậy không cần nói các nàng lâm linh lại thì đi lên chạy cái nước mùi ở bên kia chơi pháo hoa đấy lý chính dương làm thời thì bối rối đem thịt heo vừa để xuống một cái tắt chụp trên đầu nàng ai để ngươi như thế thật sớm lên chơi pháo hoa anh dễ chơi thật vui lâm linh trà s á t một chút nước mũi một bên cao hứng chỉ vào trên mặt đất xoay tròn pháo hoa con quay đêm qua không có chơi qua ta buổi sáng lại chơi một chút lâm ai đến đem trong tay hắn rơi mất ngươi lại chơi ngươi lại chơi một chút ta đem ngươi những vật này cho hết tịch thu đến giúp làm chuyện gì bên ấy lâm tú cũng đối với nàng v ớ y tay ra hiệu nàng đến cùng nhau giúp làm chuyện lâm linh vẻ mặt cầu xin ta thật không dễ dàng lên hồi sớm chính là muốn chơi một chút pháo hoa còn không cho ta chơi chẳng qua ba người cũng chấn áp chính mình nàng thì không có cách chỉ có thể tiến lên giúp làm chuyện lâm ai đi theo lý chính dương cùng nhau đem thị theo phóng tới tủ lạnh anh dễ có tủ lạnh chính là tốt khi bọn hắn đem những vật này cất giữ đến trong tủ lạnh lúc lâm ai trên mặt tất cả đều là ý cười n à y nhân vật chính không phải buổi tối hôm nay ăn sao không cần bỏ vào đợi lát nữa ta cùng lâm mai được xử lý một chút chẳng qua lâm tú đi tới nhìn bọn hắn bỏ vào thứ gì đó mở miệng đúng vậy mọi người lấy ra xử lý một chút đi buổi sáng hôm nay chúng ta đi căn sinh thúc trong nhà ăn mổ heo cơm cũng đừng từ chối hai người gật đầu vậy những ngày heo tạp sao ăn chẳng qua rất nhanh lâm a i lại hỏi buổi tối chúng ta có thể xào một chút heo đại tràng đến ăn dưa chua xào đại tràng đến qua không nhà chúng ta có dưa c h u a các ngươi có thể hay không làm các ngươi sẽ không xào tà đến lý chính dương nói xong xoa xoa đôi bàn tay thức ăn này hắn đã không biết là chỗ kia thức ăn nhưng mà hắn đến qua ăn rất ngon với lại hắn cũng sẽ làm gan lợn có thể dùng đến đánh cái canh sau đó lại chưa chút tiếp theo chúng ta ngày nào làm cái heo tạp cháo đúng ta không phải ăn đồ nướng ăn khuya sao đến lúc đó lưu một chút chúng ta làm cái heo tạp thịt lại ăn đồ nướng nhiều như vậy dễ chịu được được hai tỷ m ộ i phi thường cao hứng dù sao đi theo anh rể sống qua ngày cảm giác ở đâu đều tốt chẳng những là không lo ăn không lo mặc hơn nữa còn có thể biến đổi pháp làm tốt ăn vậy mọi người vội vàng xử lý nhân vật chính đi thôi chúng ta sẽ đem hai người bọn họ kêu lên đi ăn mổ hèo cơm hôm nay chính là qua tết hơn bảy điểm chung lý chính dương mang theo năm chị em chạy nhà hà căn sinh bên trong đi chờ bọn hắn đi lúc bên trong một mảnh náo nhiệt ăn cơm người cũng đã ở bên trong đi tới đồng thời loại mùi này hỗn hợp cùng nhau nói không rõ ràng là hương hay là tối các ngươi đã tới vội vàng vào trong bắt đầu ăn hà căn sinh nhiệt tình đem bọn hắn dẫn tới bên trong đi lúc này người bên trong rất nhiều với lại lý chính dương cũng nhìn thấy heo trên người mỗi cái bộ vị đều bị lấy ra một ít một nồi lớn một nồi lớn đặt ở bên ấ y mọi người muốn ăn cái gì thì kẹp cái gì cầm lên bắt lắp đặt cơm lại làm điểm món l ò n g lợn x ố i tại phía trên tư vị xác thực cực kỳ xinh đẹp với lại nhiều người căn bản thì không có cách nào làm cho nên cầm cái b á t sau đó liền chạy đi ra bên ngoài nhưng lúc này phía ngoài cất heo những vật kia căn bản thì không có dọn dẹp sạch sẽ hương vị vẫn là vô cùng sông một màn như thế đi cảm giác trong chén mùi thịt cùng phía ngoài cất heo vị có hỗn hợp mùi vị kia quá vật lên nhưng cũng quá trình ngay ngắn vô cùng náo nhiệt vừa ấm ấm áp đem cơm ăn xong mọi người cũng liền được riêng phần mình về nhà chuẩn bị cơm tất nhiên chẳng qua đúng lúc này hà căn sinh tiểu nhi tử đang cùng lâm linh nhiệt liệt thảo luận pháo hoa n g ư ơ i muốn mua pháo hoa nghe được có pháo hoa sau đó hà căn sinh tiểu nhi tử đặc biệt vui vẻ nói là tiểu nhi tử so với lâm linh khẳng định lớn hơn hai tuổi nhưng mà cũng là hài t ử a cho nên có chút kích động ngươi chờ chút cùng ta hồi trong nhà đi ta cho ngươi cầm một hộp lâm linh có được hào phóng một lần ngươi mời ta ăn cơm ta mời ngươi chơi pháo hoa hào, hào tốt lý chính dương thì nói với hà căn sinh một câu mang theo này nằm chị em đi về nhà về đến trong nhà lý chính dương bọn hắn liền phải bận rộn nói là làm cơm tất nhiên nhưng lý chính dương không thể nào nhường này hai tỷ mỗi đi còn phải chính mình cùng nhau giúp đỡ chút hiện trong nhà lý chính dương phòng bếp rất lớn với lại nồi cũng nhiều tối thiểu nhất còn có bếp than tổ o n g những thứ này tượng chân dò loại vật này nếu là có cái nồi áp suất là được chẳng qua lý chính dương thì không nóng n ả y đem một cái nồi bỏ vào bếp than tổ o n g bên trên đem chân dò đặt ở chỗ đó trước hầm hầm nát lại làm làm tốt những thứ này sau đó bọn hắn tự ngồi ở bên kia bắt đầu bàn bạc lên buổi tối cơm tất nhiên muốn làm gì ăn theo anh rể nói một cái chân dò lại xào một cái lòng già dưa chua dùng gan lợn đánh một tô canh lâm tú ở bên kia đếm trên đầu ngón tay đếm cái này ba cái thức ăn cộng thêm một phần vạn năm bất động rau xanh x à o thì bốn cái thái đây mới là thịt thái đâu chúng ta còn không có điểm ngư đâu lý chính dương tại một bên cười nói chúng ta là cái này hải sản à, có ngư có thịt mới kêu lên năm những người khác nợ nụ cười nói đến chúng ta cho minh thúc bọn hắn đưa chút ngư quá khứ lễ mừng năm mới đợi lát nữa ta đi chuẩn bị cho tốt mấy người các ngư đi cho người ta tiễn lý chính dương liền nghĩ tới một việc tốt k i ê u cứ như vậy buổi tối lại trưng một cái cá mú sao đông ta nhìn xem bên ấy lưu lại có mười mấy cái trưng một tá so điệp hiện tại có miến miến trưng sò điệp ăn ngon mặc dù sò điệp hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng mà hương vị là thực sự tốt lại đến một phần tỏi dung tôm hùm xanh nhỏ nhà chúng ta sáu người mở ba cái tổng cộng mở ra sáu một bên mỗi người một phần một bên lâm linh n g h e được sau đó đã ở bên kia bè miệng nghe là gan cũng không phải nghe là gan trước đó nên qua hiểu do ăn ngon sau đó lại cả một phần tôm luộc cùng một phần ốc luộc một phần mực luộc đúng cứ như vậy nơi này tổng cộng chín cái thái anh rể, chúng ta muốn hai không muốn đơn lâm ai ở bên cạnh nhắc nhở kia lại thêm một cái cải xanh thôi ăn quá nhiều thịt cũng không được chúng ta phải dùng cải xanh lót giả một chút được vậy thì cứ quyết định như thế xác định rõ thái sau đó bọn hắn bắt đầu ở bên cạnh nâng lên hải sản lý chính dương suy nghĩ một chút minh thúc bọn hắn đi theo chính mình bận rộn như thế đại thời gian nửa năm lúc sau tết cũng phải cả nhiều một chút ă n ngon tại chúng ta bên này đi làm trừ ra minh thúc lưu châu hà hỉ hà đại lý bọn hắn bốn cái bên ngoài cũng là minh thẩm cùng dương hòa thẩm m i n h t h ú c một nhà ba người cũng tại chúng ta bên này đi làm làm việc vậy chúng ta thì cho bọn hắn lấy thêm một chút đồ vật lý chính dương vừa nói một bên nâng lên đồ vật một cái cá mú sao đông hai cái tôm hùm xanh nhỏ mấy cái mực lại làm hai cái ốc vòi voi là cái này cho minh t h ú c tại trong nhà về phần ốc những vật kia thì không định đưa từng nhà đều có thể đi bắt hải sản khi thủy chiều rút chính mình cũng năng lực nhặt không ít với lại kia ốc cũng không đáng tiền về phần cho cái khác người lý chính dương đồng dạng cho một cái cá mú sao đông hai con tôm hùm xanh nhỏ mấy cái mực liền thiếu ốc vòi voi này có thể nói là rất có bài diện、Đến. mấy người các ngươi đi đưa cho người khác bên ấy ta đi cấp minh thúc bên ấy tiễn lý chính dương đem những vật này điểm tốt sau đó phân phó nhìn cô em vợ riêng phần mình tiễn một nhà tổng cộng năm người nhà chỉ còn lại có lâm linh không có công việc phân phối anh rể ta cũng muốn đi lâm linh vừa nhìn mình hình như bị lạnh nhạt ngay lập tức không làm không phải nói nàng cũng muốn đi theo cùng nhau vậy ngươi cùng lâm n g u y ệ t hai người cùng nhau có thể hay không năng lực lấy lên được đến hai người các ngươi đi dương hòa thẩm bên ấy tốt ta lập tức đi lý chính dương cười một tiếng mang theo đồ vật đi tới nhà minh thúc nhà minh thúc lúc này thì tại làm chuyện chuẩn bị cơm tất nhiên sự việc minh thúc này cho các ngươi ăn lý chính dương đem đồ vật cầm lên ngươi làm sao còn cấp chúng ta những vật này này đều là đáng giá hàng cầm lấy đi lấy l ỏ n g qua đến cho chúng ta ăn thật l ã n g phi hà. minh thúc tiến lên nhìn thoáng qua này nhưng đều là ra biển đánh cá mới có thể đánh cho đến coi như là đáng giá hàng a xuân t h í c h ăn lý chính dương cười hắc hắc một bên a xuân cảm giác mình bị lý chính dương ghi ở trong lòng đặc biệt vui vẻ ta trở về lý chính dương khoát khoát tay chính dương ca ngươi chờ một chút nhưng vào lúc này a xuân đột nhiên đem lý chính dương gọi lại lôi kéo đi tới góc tường len lén lút lút hỏi hắn chính dương ca ngươi thành thật nói ngươi rốt c ụ c có không có vấn đề lý chính dương giật mình tức giận t r ứ n g mắt liếc hắn một cái gần sang năm mới ngươi có thể hay không nghĩ ta tốt chút ta đương nhiên là nghĩ đến xin chào a ta cùng ta cha hai ngày trước lại đi trên trấn nhà của thầy thuốc đông y vương t r ồ n g hắn cho ta cha mở một chút đơn thuốc bổ thận ngươi nếu không tốt ta đem đơn thuốc cho ngươi đem thuốc cho ngươi ăn một chút ai yêu ngươi người còn trách được rồi ngươi hay là cho ngươi chính mình ăn nhiều một chút đi ta không sao hết ngươi yên tâm lý chính dương vội vàng chạy a xuân gãi đầu một cái trong lòng tự nhủ ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi sao như thế không lĩnh tình một bên khác lâm nguyệt cùng lâm linh hai người cố sức địa cầm đồ vật cuối cùng đi tới nhà dương hoa thẩm trong dương hoa thẩm đây là ta anh rể để cho ta cầm qua đến đem cho các ngươi đi vào bên trong đi sau đó lâm linh đem đồ vật vừa để xuống những vật này vẫn đúng là không nhẹ nàng rốt cuộc mới năm tuổi nhiều đi rồi xa như vậy một đoạn đường sau đó thật là có chút ít mệt đâu ta dĩa xe eo tiểu n g u y ệ t tiểu linh đây là ngươi anh rể để các ngươi cho ta dương hoa thẩm vội vàng ra đây nhìn thấy hai đứa bé cho mình cầm đồ vật sau đó vừa vui vẻ lại đau lòng đúng vậy dương hoa thẩm ta anh rể nói nói mọi người giúp chúng ta ra giúp nửa năm bận điệu cho các ngươi lấy chút ăn cơm tất nhiên cũng càng phong phú một ít chương 276, chân qua tết chương 276, chân qua tết một bên tôn đại hải nghe được sau đó thì đi ra nhìn thấy cá m ũ sao đông sau đó nhãn tỉnh sáng lên nhưng lại không dám đậu thủ chỉ là đứng ở một bên không có lên tiếng dương hoa nhìn những vật này đều là bình thường bọn hắn bắt hải sản khi thủy triều rút không chạy tới cũng liền lý chính dương có thuyền mới có thể lấy được đồ vật nói chắn g ra lý tông dương sát thực có lòng vậy ngươi trở về thay ta cảm ơn người anh rể dương hoa hơi xúc động được rồi lâm linh vô cùng hào sảng phất phất tay quay người mướn chẳng qua dương hoa đột nhiên gọi lại n à n g nhóm các ngươi c h ờ một lát nói xong vội vàng đi vào trong phòng nắm một cái kẹo cứ điểm đến hai đứa bé trong tay lễ mừng năm mới ăn kẹo lâm linh nhãn tình sáng lên ngay lập tức mở ra túi thầm giúp ta đặt ở trong túi ta này vừa mới cầm quan g ngư tay có chút canh dương hoa không khỏi b u ồ n cười đem kẹo nhét vào nàng trong túi t ố t kia về sớm một chút đi đ ư n g đi cùng địa phương khác chơi à đặc biệt đ ư n g đi mép nước sau khi ra ngoài lập tức về nhà lâm nguyệt n g ư ơ nhìn lâm linh lâm nguyện đáp một tiếng mang theo lâm linh cùng đi ra ngũ tỷ ngươi xem một chút chúng ta này tốt bao nhiêu à cầm một chuyến ngư nhận được k ẹ o trái cây ăn ngươi nhìn xem thì chúng ta hai tỷ bội ăn à. lâm nguyệt nhìn nàng một cái cũng không được chúng ta còn phải cho nhị tỷ t a m tỷ tứ tỷ lưu một chút đến lúc đó phân điểm cho bọn hắn ăn lâm linh lập tức phối hợp nói lâm nguyệt lúc này mới thỏa mãn gật đầu về đến trong nhà lúc lý chính dương lâm hoa lâm tú bọn hắn toàn bộ đều trở về nàng nhóm hai tỷ bội là cuối cùng mới trở về lý chính dương đang bể hải sản bên cạnh nhìn còn thừa lại những kia hải sản còn có tầm mười cái cá mú sao đông thích ý ở bên kia bơi lên toàn vẹn không biết lễ mừng năm mới sẽ là bọn hắn mất chẳng qua thấy vậy chính nóng lúc đột nhiên cảm giác có người đang quay b ắ p đ u ổ i của mình quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy sau lưng lâm linh n ế t miệng cười một tiếng lộ ra trong miệng kẹo trái cây ai để ngươi ăn kẹo quả lý chính dương n h u mày anh rể ta mời ngươi ăn lâm linh cười hắc hắc ai để ngươi mời ta ăn lý chính dương trừng mắt đây là ta cho dương hoa thẩm tiễn hải sản lúc người ta cho ta ta sau khi trở về cho tất cả mọi người chia lên mấy k h ỏ a bằng không lại phải nói ta ăn một mình lý chính dương lúc này mới nợ nụ cười vụ vô, vô đầu của nàng nói được lần này tính ngươi thất thời tiết cho ngươi tỉ điểm đi thôi lâm linh ồ một tiếng nện bước tiểu đoạn chân lại chạy tới lâm tú cùng lâm ai kia bên cạnh nhị tỷ tam tỷ ta cho các ngươi điểm kẹo trái cây ăn anh g i nói bên này vui vẻ hòa thuận dương hoa thẩm bên ấy cũng coi là không sai b i ệ t lắm hôm nay dương hoa theo nhà hà căn sinh trong thì mua ba cân thịt cái này khiến bọn họ ra hải tử cũng thèm không nhẹ dương hoa một bên đem ngư các thứ cầm vào trong còn vừa mở miệng nói nhà chúng ta nhiều năm đều không có qua thịnh soạn như vậy trừ ra có nhục chi bên ngoài còn có ngư ăn ngươi xem một chút đây là cá mú sao đông ta nghe nói này cá mú sao đông cũng không tiện nghi chỉ có có thuyền mới có thể đánh tới chúng ta gần b i ể n bắt hải sản khi thủy triều rút ở đâu năng lực đổi tới loại cá này còn phải là người ta chính dương làm việc chú ý còn cố ý cho chúng ta đưa tới còn có à đây là tôm hùm xanh nhỏ cũng là bên ngoài mới có thể làm cho đến hai cái đâu như thế sinh long h o à hồ dương hoa nói xong nói xong vẻ mặt cảm khái người ta chính dương thật là một cái người tốt bất kể hiểm khích lúc trước mời ta đi giúp hắn làm việc lễ mừng năm mới trả cho chúng ta t i ệ n những vật này làm sơ lễ mừng năm mới phát tiền lương lúc còn đưa chúng ta cái gì thưởng cuối năm cho thêm chúng ta phát ít tiền một bên tôn đại hải nghe trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu ngươi này mệnh chết việc cực nhọc cho người ta làm thời gian dài như vậy mời ngươi ăn mấy con cá ngươi cao hơn đâu dương hoa đem đồ vật q u o n g ra trận mắt nhìn tôn đại hải tôn đại hải ngươi là thua thiệt không ăn đủ đúng hay không làm sơ yếu không phải chính ngươi ở đâu cái ác bây giờ nói không chừng ngươi liền theo m ì n h ca đánh c á đi tượng lưu châu bọn hắn giống nhau tiền lương cầm cao hơn không lo ăn mặc ngươi xem một chút ngươi hiện trong thôn ai hiếm đúng lý ngươi a làm sơ người ta chính dương lòng tốt đối ngươi như vậy chính ngươi đâu luôn làm một ít lung ta lung tung sự việc ra đây ngươi hiện tại hoàn hảo ý nghĩa nói、ta. ngươi cho rằng nhà chúng ta lần này năng lực ăn được ngư năng lực ăn được thịt là ngươi kiếm tiền vay về s a o là ta tại chính dương trong nhà làm việc người ta cho ta phát tiền lương phát tiền lương ta mới có tiền đi mua thịt cho bọn nhỏ ăn bằng không nơi nào có ngươi xem một chút năm nay mặc quần áo mới ăn thịt ngươi đi đâu mà tìm đây ta cho dù không nói những thứ này nếu không phải chính dương tìm thấy ngươi con mẹ nó ngươi chết tại hầm lò trong đều không có người biết mấy hải tử kia xem xét ngay lập tức đứng ở mẫu thân phía bên kia không có một cái nào đứng ở tôn đại hải một bên ngươi gấp gáp như vậy làm gì ta không phải liền là lại nhảy hai câu không Cô tức có khác, Chính sắc thực tính người tốt, ý của không Đại Hải tiểu biết người hắn tính ngay Dương cũng gì ta ta ta ta lập Lý là tứ tốt, xỉu, ý ý vậy ì chúng lực nhà nhiều hay không. Hắn liền lấy như đúng trong liền ta rất ra lấy v một hai đầu ngư đến ngươi đến n g ư thì nói h thế, ta nghĩ ư ngươi ta c p h ả hay không có chút chuyện bé xé ra、to. Vậy ngươi nói có to. bé một chút ngươi là chúng ta trong nhà đi ra cái gì lực ngươi làm qua cái gì chuyện dương hoa nổi giận đùng đùng ngươi biết người ta chính dương hoàn toàn có thể không cho nhưng người ta cho đây là đem chúng ta để ở trong lòng ngươi người này chính là không biết đủ ngươi nếu lại thế nào số giới đến lúc đó chết rồi đều không có người quản nói xong dương hoa không lại để ý hắn mà là tiếp tục làm chính mình sự tình một lát sau tôn đại hải mới có hơi thật có lôi đi tới bên cạnh nàng dương hoa ta thì không có ý tứ khác ta đúng là ta cảm thấy lý chính dương hắn đúng ta quá tuyệt tình này đã nói xong dùng ta lại không cần ta ta trong lòng vẫn là nuốt không trôi một hơi này cút sang một bên dương hoa chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ngươi chân đem mình làm nhân vật trả lại hắn đúng ngươi tuyệt tình chính ngươi không nhìn làm sự tình gì còn có mặt mũi nói chuyện này n g ư ơ i yêu có làm hay không không làm liền ăn còn có về sau nếu lại nói với người khác như vậy ngươi cũng đừng về nhà dù sao về sau chính ta mang theo mấy đứa bé ta không nói ta không nói về sau ta liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút chúng ta năng lực nhiều dãy một phần thì nhiều dãy một phần tôn đại hải ngay lập tức thành thật nhiều đổi một chút ăn chúng ta cũng có thể đổi một chút ăn đến lúc đó còn phải để mọi người đi học ta biết n g ư ờ i thật coi ta không biết sao ta đây không phải đang cố gắng không dương hoa lau mặt cảm giác nước mắt lại xuống chính mình đây là gả cái gì người a phạm là hắn tôn đại hải có thể đáng tin cậy một ít chính mình sẽ không cần trôi qua khổ như vậy trọng điểm là ngươi ăn cái này thua thiệt còn không nhớ lâu không phải gây sự ra đây ngươi đây không phải muốn chết sao chạm vạng tối lúc trong thôn tiếng pháo nổ nhiều hơn với lại tất cả trong thôn sương m ụ thì t tràn ngập lên nhà lý chính dương trong thì ở thời điểm này phóng pháo ba ba ba pháo trong sân vẩy ra lâm linh cao hứng nhìn mỗi lần phóng pháo thì đặc biệt vui vẻ cảm giác đây mới là lễ mừng năm mới nếu như ngay cả pháo đều không có gọi là cái gì lễ mừng năm mới một chút bầu không khí đều không có bên trong lâm tú cùng lâm mai đem làm tốt thái bưng đến trên mặt bàn liền đợi đến bắt đầu ăn vội vàng đi ăn xong chúng ta đi tắm rửa sau đó nhìn xem sẽ tv lý chính dương cười ha hả vào trong kêu gọi cô em v ợ nhóm đuổi nhanh lên bàn ăn cơm chương 277, năm mới hội rất tốt chương 277, năm mới hội rất tốt mùi t ứ c ăn thơm không ở ra bên ngoài bước lên mấy cái cô em vợ tất cả đều ngồi xuống lý chính dương ngồi ở phụ huynh chủ vị đến rót rót lý chính dương phân p h ó lâm tú cùng lâm a i cố ý mua một ít đồ uống về ăn t ế t uống mau để cho hai cái tỷ mượi cho mọi người mang lên chúng ta không uống rượu chúng ta uống chút đồ uống có mấy câu muốn nói với các người một chút lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc năm cái cô em vợ ngay lập tức nghiêm túc ngồi ngay ngắn đây là mọi người chúng ta cùng nhau qua cái thứ nhất năm lý chính dương hơi xúc động ta không biết các ngươi mọi người là nghĩ như thế nào nhưng mà chúng ta mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới s ắ c thực không dễ dàng này một năm đã qua chúng ta thì trôi qua còn tính là tương đối tốt làm nhưng ly không ra cố gắng của mọi người đều là anh rể nỗ lực lâm tú vẻ mặt nghiêm túc lý chính dương n ở nụ cười đúng ta nỗ lực có thể nhiều một ít nhưng mà các ngươi thì cố gắng không ít cho nên tiếp xuống một năm các ngươi đi học thì đi học cho giỏi nỗ lực học được tri thức có một ngày anh rể nếu nỗ lực không được nữa liền phải dựa vào các ngươi ngôi anh dễ ta nhất định đi học cho giỏi thôi a t được cái khác chúng ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta uống một chén lý chính dương cười ha ha một tiếng cùng bọn hắn đụng phải cái chén uống một ngụm uống này một ngụm sau đó là có thể chính thức bắt đầu ăn ta muốn ăn đùi gà mặc dù đầy bản đều là ăn ngon nhưng mà lâm linh câu nói đầu tiên vẫn là phải ăn đùi gà không được đùi gà là ta cùng tứ tỷ lâm nguyệt nghe xong thì khẩn trương lên chỉ vào lâm linh nói này gà là làm thời anh dễ bắt đến cho chúng ta nuôi ngươi lại không có đúng đây là ta cùng lâm nguyệt ăn lâm hoan t h ì mở miệng nói không có có phần của ngươi ngươi chỉ có thể ăn thịt gà không thể ăn đùi gà ai để ngươi không cho ta chơi pháo hoa con bay anh dễ nàng nhóm bắt nạt ta hả? lâm linh xem xét tứ tỷ cùng ngũ tỷ hình như nhắm vào mình lập tức thì nhìn về phía lý chính dương hướng hắn kiệt cáo người ta cũng không nói sai à vốn chính là hai người bọn họ nuôi lớn con gà con làm nhưng cho các nàng ăn đùi gà ngươi ăn thịt gà ngươi nếu là không muốn ăn thịt gà có thể cho ngươi cánh gà ăn lâm linh bất đắc dĩ chỉ có thể nhận thua bọn hắn ở bên kia ăn xong rồi đùi gà lý chính dương cầm lên túi sò điệp lắm điều một ngụm hương vị còn là vô cùng tốt lại cầm lên một bên tôm hùm xanh nhỏ bắt đầu khố khố cùng ăn hiện tại trong nhà có lương chính là không hoảng hốt ta mọi người ăn đến rất vui vẻ đặc biệt mấy hải t ử kia tại vừa ăn còn vừa đánh náo trong lúc nhất thời nơi này náo nhiệt phi phạm bọn hắn tại đang ăn cơm lúc còn có thể nghe phía bên ngoài đùng đùng không、giữ. tiếng vang không còn nghi ngờ gì nữa đây là bên ngoài tất cả mọi người tại phong tiếng pháo nổ lần này năm vị không liền đến sao vô cùng cao hứng ăn xong đồ vật sau đó lâm linh nhanh chân liền chạy ra ngoài ngươi làm gì đi lý chính dương sau khi xem đưa nàng gọi lại ta đi chơi a thôn chúng ta trong nhiều người như vậy đâu tất cả mọi người ở bên ngoài chơi chơi có thể nhưng mà đường đi có thủy c h ỗ chơi về sớm một chút ta biết rồi nói xong nàng cùng lâm nguyệt cùng đi ra lâm hoan có chút bất đắc dĩ nàng còn phải giúp nhị tỷ tam tỷ cùng làm việc đâu cũng không thể tượng hai cái mội mội như thế dù sao chính mình so với các nàng lớn một chút lại là rửa sạch lại là quét rác đến ngày mai coi như không thể quét cuối cùng không sai biệt lắm coi như là đem chỗ cho làm xong không ngờ rằng nhưng vào lúc này lại có người đi vào rồi nguyên lai、like、là a xuân cùng minh thúc minh thẩm đến đây tới tới tới u ố n g trà lý chính dương nhìn thấy bọn hắn sau đó đặc biệt vui vẻ lễ mừng năm mới nhàn rỗi không chuyện gì chỉ chúng ta một nhà ba người tại trong nhà ta cũng đã nói ngươi đang mới trong nhà đến tâm sự thủ đón giao thừa xem xét tv minh thúc cười nói ra ý đ ồ đến không sao hết ta ta đem tv mở chúng ta nhìn xem một lát tv tiện thể uống chút trà tâm sự lý chính dương cười ha ha một tiếng đón giao thừa là truyền thống tức là muốn thủ đến thứ hai thiên lang thần nhưng kia thời điểm này đón giao thừa là làm thủ a nhiều người còn có thể tâm sự ít người thiên đô không có trò chuyện nhà lý chính dương trong co t v ngược lại là có thể một bên nhìn xem t v một vừa nói chuyện phiếm kia thời gian trôi qua cũng nhanh một ít cầm chén đua phòng bếp chuẩn bị xong lâm tú cùng lâm mai lại đi lấy hoa quả k h ô đến lý chính dương này bắt đầu theo đổi u dậy rồi trả ừ m trả này cũng không tệ minh thúc ngồi ở kia bên cạnh nợ nụ cười lộn một cái l ạ rất thơm đúng vậy à ta không có yêu thích khác thì thích uống n i ệ m trả với lại uống trà có thể giải dính hai người các ngươi cũng đừng bận rộn vội vàng cùng đi nhìn xem một lát tv thôi minh thẩm kêu gọi lâm tú cùng lâm m ai hai tỉ mội bên ấy lâm h o a n nhìn nơi này một chút lại liếc mắt nhìn bên ngoài cuối cùng vẫn là đi ra ngoài cùng cái khác trẻ con đi chơi lâm tú cùng lâm m ai ngồi đến cùng một chỗ tuổi của các nàng lớn hơn thật không có tượng hai cái bội mội như vậy thích hướng mặt ngoài tìm bằng hữu chơi chẳng qua liền tại bọn hắn uống trà lúc lại nhìn thấy lưu châu lại mang theo hải tử thì chạy tới. Tới, tới tới lý chính dương vui vẻ kêu gọi bọn hắn một nhà đi vào đứa nhỏ này nói muốn đi qua nhìn xem tv trong a l phòng khách lý chính dương cùng bọn hắn cùng uống trà nhìn tv có hải tử tại ngồi bên kia nhìn xem tv tiện thể ăn một chút đồ ăn vặt lâm linh lâm nguyệt lâm hoan mấy người các nàng chơi mệt rồi sau đó quay về nhìn thấy trong nhà nhiều như vậy hải tử sau đó lại bắt đầu bắt đầu chơi pháo hoa làm thành như vậy đặc biệt náo nhiệt pháo hoa thế nhưng bọn nhỏ yêu nhất nha nàng nhóm một trong sân bắt đầu chơi pháo hoa những kia nguyên bản đang xem t v hải tử thì cũng nhịn không được sôi nổi chạy đi ra bên ngoài nhìn xem lý chính dương r ứ t khoát rời mấy thùng thùng nhỏ pháo hoa ra tới cho bọn h ắ n phóng theo bên ngoài lốp ba lốp bốp pháo hoa tiếng vang lên rất náo nhiệt thứ này mặc dù nho nhỏ nhưng mà còn có thể vọt lên tới bột một tiếng đi tới không trung tàn ra ôi nha này pháo hoa tốt lúc này liền xem như ngồi ở bên trong uống trà minh thúc bọn hắn tất cả đều đi ra hoa thật xinh đẹp pháo hoa nha ngươi xem một chút còn có mẩu sắt đâu bọ không dừng lại vô tay lý chính dương cười hắc hắc ngươi đang pháo hoa cái nào mua lưu châu cũng nhịn không được hỏi hắn ta đi đâu mua nha đều là những k i a khách hàng cũ cho hiểu rõ qua tết nói chúng ta bên này không có gì pháo hoa bán cho nên thì cho một ít pháo hoa lấy ra hôm nay thả một chút lý chính dương tùy tiện bịa chuyện một cái lý do những người khác sôi nổi gật đầu trong lúc nhất thời nơi này pháo hoa hết đợt này đến đợt khác bọn nhỏ trong pháo hoa cao hứng nhảy náo h cười lấy một năm mới khẳng định hội rất tốt chương hai trăm bảy mươi tám chúc tết thăm người thân chương hai trăm bảy mươi tám chúc tết thăm người thân một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng trong cái này nằm cứ như vậy qua có người nhiều cùng nhau nói chuyện phiếm nhìn xem tivi gác đêm quả nhiên trở nên đơn giản mau lẹ lên làng bên ngoài vang lên lần nữa tiếng pháo nổ lúc hà căn sinh minh thúc bọn hắn những thứ này lao du điều ngay lập tức đứng lên nên tài thần minh thúc nở nụ cười cái kia muốn thả pháo đi đi đi, chúng ta đi trong đường phóng pháo n ê n h đón thần tài đi mọi người sôi nổi cười lấy đứng lên đi n ê n h đón thần tài a xuân ngươi làm sao còn ngủ t i ế p đi nha về nhà á minh thúc kêu một tiếng a xuân nhìn t v liền ngủ mất lúc này một cái giật mình tỉnh rồi vội vàng đi theo phụ thân mẫu thân cùng nhau theo nơi này ra ngoài bọn hắn vừa đi lý chính dương cũng muốn phóng pháo nên đón thật tài chẳng qua lý chính dương ở chỗ này cũng không có từ đường cho nên hắn trực tiếp ngay tại nhà mình sân nhỏ thả một chuỗi đ ạ i pháo Ba ba ba. tại trong cái không gian này tiếng pháo nổ bị vô hạn phóng đại nhưng mà không ai cảm thấy nhao nhao đây là rộng lớn người dân lao động đối với một năm mới lớn nhất chờ mong chính là nguyên bản đã chơi m ệ t ngủ thiếp đi lâm linh lúc này đều bị tiếng pháo nổ đánh thức một cái giật mình ngồi dậy một bên khác lâm tú lâm a i bọn hắn b ị lấy lỗ thai nhìn à y trong toàn bộ cũng phát ra nụ cười xán lạ nàng nhóm đã nhiều năm không có qua qua vui vẻ như vậy tuổi tác để các nàng vừa yên tâm lại vui vẻ đến phát tiền mừng tuổi lý chính dương lúc này từ trong ngực móc ra sớm liền chuẩn bị tốt bao lì xì từng bước từng bước hướng trong tay bọn họ nhét đi học cho giỏi cơ thể khỏe mạnh lý chính dương cho bọn hắn phát một cái bao lì xì liền nói một câu dễ nghe lời nói năm cái bao lì xì phát xong vung tay lên đi ngủ đây năm chị em rất vui vẻ riêng phần mình cầm tiền mừng tuổi về phòng của mình đi ngủ đây lý chính dương thì xác thực bệnh rồi h nằm lên giường liền ngủ mất chẳng qua thứ hai thiên nhất thật sớm tất cả trong thôn lại đùng đùng không dứt vang lên thôn tựa hồ cũng bị tiếng pháo nổ bao phủ lý chính dương đẩy ra cửa sổ xem xét trông thấy bên ngoài sương mù mông lung một mảnh tất cả đều là sương mù sáng sớm trên tầm nhìn rất thấp lý chính dương c h ậ t một tiếng rửa mặt xong sau đó vội vàng lên giường không ngờ rằng xuống dưới xem xét này năm chị em đều đã mặc chỉnh tề đi lên chính là nhỏ tuổi nhất lâm linh tất cả đứng lên xem xét y phục của hắn lý chính dương thì vui đi lên chẳng trách tích cực như vậy mặc quần áo mới phục đương nhiên phải sáng sớm một điểm có thể a ý phục này rất tốt vừa người lý chính dương mở miệng cười anh rể ý phục của ngươi thì vô cùng vừa người lâm linh cười hắc hắc chỉ vào lý chính dương quần áo trên người nói đó cũng không phải là lý chính dương thì mua quần áo mới mặc lên người cảm giác người đều tinh thần không ít đó là dĩ nhiên điểm tâm còn chưa làm tốt lý chính dương ngay tại thôn chuyển hai vòng trong thôn hôm nay dường như tất cả mọi người sáng sớm không có sao ngủ nướng một mảnh náo nhiệt lý chính dương như thế dạo qua một vòng sau đó về nhà ăn điểm tâm ăn xong điểm tâm lại phải chúc tết các loại hoạt động chẳng qua đối với lý chính dương mà nói vấn đề không lớn chúc tết cũng là bái một ít quen b i ế người Tỉ hà hà khi ư n minh thấy tôn đại hải lúc một bên ngồi cùng lý chính dương nói chuyện trời đất phan hoành nhịn không được nhét miệng hắn thấy tôn đại hải chính là một cái mười phần ngu xuẩn không có đánh bất luận cái gì chiếc khấu ngu xuẩn quả nhiên sau khi đi vào dương hoa có vẻ tự nhiên hào phóng cười cười nói nói mà tôn đại hải lại cái nào cái nào cũng cảm giác không thích hợp cả người cực độ kéo căng khó chịu có thể cũng là dương hoa cảm giác chồng mình thực sự căng cứng không nổi mặt mũi cho nên trò chuyện v à i câu sau đó liền mang theo người đi rồi tôn đại hải k i ể u này n g u xuẩn chính là như vậy lòng dạ quá hẹp hói hắn vừa đi phan hoành liền rung đầu rất xem thường tôn đại hải hắn thế nào liên quan ta cái giám dù sao ta cùng hắn về sau không có bất luận cái gì lui tới cái này ngược lại là đúng rồi chính dương ngày mai ngươi muốn đi thăm người thân sao mọi người tò mò nhìn lý chính dương theo lớp tám bắt đầu trên cơ bản muốn đi thân thích lâm tú nàng nhóm tỉ mọi mấy cái tình huống tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ nàng khẳng định là không có gì thân thích có thể đi nhưng lý chính dương mọi người thì chưa hẳn rõ ràng lúc này tỏ mỏ nhìn hắn ta có cái gì thân thích có thể đi à lễ mừng năm mới ta liền đi ta nhà cô cô một chuyến ngày mai đi thôi đến lúc đó ta đem lâm tú bọn hắn cũng dẫn đi ăn bữa cơm chưa liền trở lại cùng địa phương khác ta thì không đi được hắn chỉ chuẩn bị đi cô cô lý thu nguyện phía bên kia về phần lý tiến triều bên ấy thì không cần đi dù sao năm trước đã đi gặp q u a hắn coi như là bài cái trước kia ở đây đều là người có kinh nghiệm n g h e xong lời này cũng có chút đồng tình nhìn hắn này nương chết sớm gia đình rất nhiều đều là như vậy rất dễ dàng cùng ông ngoại bà ngoại cứu cứu bọn hắn không lui tới ngược lại cũng không thể nói thêm cái gì dù sao tình huống hiện thật chính là như vậy nam cứ như vậy đi qua tới cũng nhanh đi cũng nhanh đến lớp tám bắt đầu mọi người liền phải chuẩn bị thăm người thân sáng sớm lý chính dương mang theo nàng nhóm nếm qua điểm tâm cái này chuẩn bị đi cô cô lý thu nguyệt trong nhà chẳng qua tại trước khi đi bắt ngư đặt ở trên thuyền anh rể chúng ta qua bên kia ăn một bữa cơm ngươi chân mang bọn ta đi đi dạo nơi đó đường phố đúng hay không đúng à ta nhà cô, cô cách ô c hướng dương chấn không xa đi đường đi đều có thể hiện tại ta là lái thuyền quá khứ chúng ta coi như là cho ta cô cô b á niên đến bên ấy sau đó ta thì mang bọn ngươi đi hướng dương trấn đi một chút lâm linh đặc biệt vui vẻ không dừng lại gật đầu tỏ vẻ không sao hết mọi người lên thuyền hướng về tiểu phong thôn mà đi lý chính dương sở dĩ tại lớp tám lựa chọn đi cô cô một nhà một thì là hắn thì không có hắn thân thích của hắn có thể đi tiếp theo thì là lớp tám ngày này lý tiến bộ tuyệt đối không có sớm như vậy sẽ đi tìm cô cô cho nên hắn có thể trước giờ quá khứ tránh phụ t ử gặp nhau cục diện khó xử làm nhưng với hắn mà nói kỳ thực ngược lại cũng không tính lung túng ngu xuẩn cũng không phải chưa từng thấy thường xuyên thấy thấy vậy thì cứ như vậy thôi trên người lại không xong k h i t h ị nhưng hắn hiểu rõ lý tiến bộ nhìn thấy chính mình khẳng định vô cùng lúng túng cho nên có thể tránh thì tránh đi khi hắn xách đồ vật đi vào lý thu nguyệt ra sân nhỏ lúc ở trong đó quả nhiên không có những người khác thì bọn hắn một nhà bốn chiếc ở bên kia trò chuyện nhìn thấy lý chính dương sau đó lý thu nguyệt rất vui vẻ tiến lên biểu ca mẹ ta thực sự là thần cơ diệu toán hôm qua liền theo chúng ta nói ngươi có thể hôm nay sẽ tới vẫn thật là nhường nàng nói chúng rồi một bên la hùng mở miệng nói cô cô đây là hiểu rõ ta không có chỗ đi không tới nơi này đi nơi nào cho nên mới dám mở dạng n à y khẩu chẳng qua nói cũng đúng ta lý chính dương chính cùng nhìn cô cô lý thu nguyệt đi vào chung nhưng mà sau l ư n g lâm tú lâm mai năm chị em đã có chút ít câu thúc với lại hiếu kỳ xem xét nơi này nhìn xem dù sao cũng là lần đầu đến trong lúc này cảm giác ở đâu đều hiếu kỳ lý thu nguyệt nhìn các nàng năm cái không có kịp thời theo tới thế là quay người ra ngoài kéo lên lâm tú tay ta nhớ được gọi là lâm tú đúng không người xem một chút n g ư ờ i càng lớn càng đẹp ta cùng chính dương lần đầu đi nhà các ngươi lúc nào có t r ư ở n g đẹp mắt như vậy hiện tại thực sự là càng trổ mã càng xinh đẹp vội vàng đi vào mang theo nội mội của ngươi vội vàng đi vào lâm tú có chút vui vẻ kêu gọi nội mội cùng theo một lúc đi vào chính là trước đó một thằng la hét lâm linh hiện tại cũng rất câu thúc thành thật cái gì cũng không nói cũng chỉ là ngoan ngoãn mà đi theo mấy cái tỉ tỉ sau lưng đi vào bên trong sau đó bọn hắn năm chị em lại tại đứng một bên không dám ngồi xuống đứng làm gì nha ngồi xuống thì gọi cô cô lý chính dương cười lấy đối bọn họ mở miệng lý thu nguyện trong lòng thở dài một cái nói cho cùng đều là người cơ khổ a đầu tiên là phụ mẫu b ỏ mình phía sau đại tỉ lại chạy mấy hải tử kia mệnh thì vô cùng khổ dù là nàng cảm thấy lý chính dương không nên tiếp tục môi những hải tử này liên lụy cuộc sống của mình nhưng khách nhân tới cửa cái kia muốn lễ nghi vẫn là nên với lại cho dù ai vừa nhìn thấy những h à i tử này đều sẽ trong lòng thở dài trong lòng cũng sẽ thêm một phần đáng thương tri tâm mấy h à i tử kia có chút khẩn trương dứt k h u á t thì sát bên lý chính dương ngồi bên kia dưới hơn nữa nhìn toàn bộ cũng vô cùng câu thúc lớn là vừa vặn đến rồi một cái phức tạp hoàn cảnh mới mặc dù nói là lý chính dương mang bọn họ chạy tới nhưng rốt cuộc không phải là của mình cái gì thân thích mà thấy nhỏ thì là càng đơn giản hơn lần này theo anh rể cùng một chỗ thân thích nàng nhóm cũng không thể cho anh rể mất mặt cho nên cũng quy quy cụ cụ thành thành thật, thật chẳng qua theo ngồi xuống sau đó mọi người hơi không có khẩn trương như vậy lý chính dương đem trong tay sách thứ gì đó cho lý thu nguyệt vừa có cho d ư n g mua rượu thuốc lá thì có cho bọn hắn mang tôm cá ngươi làm sao còn mang theo tôm cá đến đây ngươi muốn ăn những thứ này chúng ta trong nhà lại không phải là không có ta cho ngươi cả điểm hải sản là được rồi những c á i hải sản chỉ là gần biển ta nơi này là có viễn hải ngư thứ này không có thuyền không tốt đánh ngươi d ư n g đi đánh là được rồi ngươi cái tia thuyền không phải ở chỗ này sao n h ư n g hắn cũng không có việc gì cũng được đi đánh một chút ngư không ngờ rằng lý thu nguyệt lại nói như vậy lý chính dương một chút liền nghĩ minh bạch lúc này mới cười lấy gật đầu ta là cho dựa bên này dùng nhưng d ư ỡ n g nếu là không vui lòng đánh cá coi như xong không nhiều lắm một ít chuyện chúng ta bên này kỳ thực không cần đi đánh cá ta bên kia ngư cung ứng thì vô cùng sung túc hoàn toàn không cần nhiều lo lắng nói thì nói như thế nhưng mà kiếm nhiều tiền một chút cũng t ố t cả với lại vật kia chỉ dùng đến đưa hàng thật lãng phí à có cơ hội khẳng định có thể dùng tới làm cái khác nha nói xong bọn hắn lại trò chuyện một ít cái khác hôm nay bạn đến đến trong lúc này chính là muốn ăn cơm trưa cho nên nói chuyện vô cùng tận hứng với lại cô cô cũng không phải thường nhiệt tình đúng mấy cái kia cô em vợ cũng không phải thường nhiệt tình cái này khiến mấy cái kia cô em vợ thở phào nhẹ nhõm tới lúc thì vô cùng thất、vọng. hiện tại đã hơi có thể thả l ò n g một chút tối thiểu nhất người ta không ghét chính mình giữa trưa cô cô làm một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon cũng không cần khách khí a la đại vĩ kêu gọi mọi người ăn cơm đi tới nhà chúng ta coi như là chính mình trong nhà cũng không cần khách khí các ngươi m ấ y hải tử kia càng là hơn như vậy nhưng mà mọi người vẫn chưa đụng đũa mà là nhìn về phía lý chính dương ăn cơm đi lý chính dương cười lấy đối bọn họ mở miệng không cần câu thúc đi vào nơi này cái k i a ăn cơm thì ăn cơm cái k i a nghỉ ngơi thì nghỉ n ơ i đi đâu cũng là như vậy dưới gầm trời này sự việc không có so với ăn cơm là quan trọng hơn không cần thiết khách khí như vậy theo lý chính dương lên tiếng mấy tỷ bội mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm cái này khiến lý thu nguyệt cùng la đại vĩ hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhị không được nhìn nhiều nàng nhóm hai mắt trong lòng tự nhủ những h à i từ này ngược lại cũng rất hiểu chuyện chính dương để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó chẳng qua như vậy có một chỗ tốt chính là tương đối tốt quản ba mày năm trước từng tới ta nơi này một chuyến tại đang ăn cơm lúc lý thu n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói một câu nói cái gì l i ê n lần trước năm trước ngươi tới tìm chúng ta ngươi đi ngươi tiến triều bá phụ trong nhà đúng hay không hẳn là nhìn thấy ngươi cho hắn tặng lễ thì có ý kiến đi cho nên chạy đến ta trong lúc này nói với ta lý thu nguyệt bình tĩnh nói ba mày người kia ngươi cũng không phải không biết hẹp hòi l ú c buốt đây là nhìn thấy ngươi hướng vào hướng ca đưa đồ tết trong lòng không công bằng a nghe nói còn đi trong thôn đi tìm những người khác hỏi chuyện này còn ở trước mặt nói móc vào h ư ớ n g ca nhưng là lại bị người trong thôn cho trào nợ đủ cười trong lòng rất tức giận cho nên liền chạy đến ta trong lúc này tìm một cái an ủi nhưng mà ta không có phản ứng hắn người khác phản ứng hắn lý chính dương bị môi rất khó chịu ta khẳng định không nghĩ phản ứng hắn nhưng mà hắn năng lực tìm người cũng chỉ có ta ngươi cũng biết hắn nói với từ phân những kia từ phân đơn giản chính là châm trọc khiêu khích các loại góc độ trên giấm hắn một cước hoặc là giấm ngươi một cước ta thì không biết ba m ả y những năm này là thế nào qua xuống ta nhìn hắn bộ dáng này trôi qua vẫn rất tự giải trí nghị cũng nghị không thông hắn loại người này chính là trời sinh thiện từ phân nếu hảo hảo cùng hắn nói chuyện ta hoài nghi hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên tiện nhân cứ như vậy lý thu n g u y ệ t trừng lý chính dương một chút không thể như vậy nói người cha lý chính dương cười một tiếng không có lên tiếng còn có ta đề cập với ngươi tỉnh một việc a kia xe máy ngươi có thể tuyệt đối không nên cho hắn lý chính dương ngẩn ngơ tức giận nói cho hắn ta dựa vào cái gì cho hắn xe máy là ta tự mua hắn muốn điên rồi đi ba mày lần trước tới lúc a n h co lòng vòng hỏi chúng ta xe máy sự việc ngươi cô cô cũng quá hiểu rõ ba mày hắn hỏi một chút liền biết hắn muốn làm gì làm thời thì cảnh cáo hắn đừng đánh ngươi xe máy chủ ý nhưng mà ba mày người kia không biết nghĩ như thế nào dù sao liền theo chúng ta nói một chẳng nói cái gì hắn bây giờ tại bên ngoài cho người ta làm công giữa mùa đông nói chuyện nhạt nhẽo thường xuyên muốn đi nơi rất xa làm công xe đạp đều đã rất già rồi cưới lấy lại không thoải mái liền nghĩ nói để ngươi cô cô nói với ngươi một tiếng để ngươi đem xe máy cho hắn kỵ hắn xong đi làm công lý chính dương cũng tức tới muốn cười gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ ta cũng nghĩ không thông hắn đầu góc nghĩ như thế nào xe máy cho hắn không phải liền là cho hứa kiến sao bằng sao cho hắn nha hắn hứa kiến cũng không phải cháu ta ta đầu góc có bệnh mới cùng hắn cùng người muốn xe máy đâu ta liền nói lý thu nguyệt nói lên chuyện này đến thì nổi giận trong bụng nhưng mà nói xong nói xong người lại h i ể u s u tiếp theo đó là chính mình ca a nàng có thể nói cái gì khi cũng không biết tìm ai đi thì chưa từng thấy như thế n g u ca không để ý tới hắn là được rồi hắn đầu góc s ắ c thực khó dùng dù sao về sau hắn tới tìm các ngươi làm c h u y ệ n gì ngươi cũng đừng tới tìm ta thì không cần nói cho ta dù sao cùng ta thì không sao chỉ cần hắn còn có khẩu khí là được rồi hắn ngày nào nếu không còn thở ngươi nói cho ta biết một tiếng ta đi lên bắt hắn cho chôn thể chỉ, trích. Chương 280, không thể chỉ trích. những lời này nói được lý thu n g u y ệ t trong lòng có chút không thoải mái thế nhưng nàng thì không có cách nào chỉ trích lý chính dương nói tới nói lui hay là chính mình c a không chịu thua kém Phạm hắn không chịu thua kém một chút gia đình cũng không trở thành như kém một là cũng gia trở vừa ậ y nguyện người ta lý Chính Dương cũng không trở thành tình thôn tại Hải lại lại ta trở bắt t Lý Lâm đầu đầu muốn quê u thì tại không chính mình quê cũ sống cũ q ngày. Đến. Vừa qua khỏi hết năm không nói những thứ này không vui lời nói như vậy chúng ta uống một chén la đại vĩ đưa ra đề nghị ta thì không uống ta này còn phải lái thuyền đâu đúng đúng đúng người nhìn ta đầu vóc nhưng mà chúng ta có thể hút miếng canh lý chính dương cười hắc hắc bưng lên canh cùng hắn đụng phải một chén chúc cô cô dượng cơ thể khỏe mạnh vạn sự như ý la phương la hùng các ngươi đi học cho giỏi thi đại học ca mọi người nợ nụ cười sau khi ăn cơm chưa xong lý chính dương trong sân cùng cô cô cùng dựng ư trò chuyện trong chốc lát tiên bên ấy lâm tú lâm mai mấy người bọn hắn cũng chầm chậm quen thuộc thật không có câu nệ như vậy cũng liền ở một bên cùng la phương cùng la hùng trò chuyện rết thì giờ mặc dù la phương cùng la hùng lớn tuổi một ít nhưng rốt cuộc kém không phải q u á xa với lại đều là đọc sách học sinh cũng vẫn có thể trò chuyện vài câu về phần lâm hoan lâm, lâm nguyệt linh linh ba cái nhỏ hơn thì tại một bên chính mình chơi tiếp chính dương ngươi mang theo bọn hắn có mệt hay không lúc này lý thu nguyệt nhẹ nhàng hỏi hắn một chút cũng không mệt lý chính dương mở miệng cười kỳ thực mấy người bọn hắn hải tử rất hiểu chuyện nhỏ nhất lâm linh hơi ra một chút nhưng mà ta trong nhà có người giúp làm chuyện trên cơ bản ta đều bị bọn hắn cùng nhau giúp ta nhìn với lại lâm linh ra là ra một chút nhưng cũng rất hiểu chuyện hiểu rõ sự tình gì tận lực không muốn phiền phức ta tình hình chung mà nói thì không có vấn đề gì ta liền nghĩ ngươi lại làm cha lại làm nương nào có bộ dạng này làm chính ngươi cũng còn không thành ra đấy lý thu nguyệt lại khởi xướng buồn cái gì lại vừa làm cha vừa làm mẹ kỳ thực ta căn bản đều không có sao quản lâm tú cùng lâm a i vừa lên học lâm hoan liền thành lão đại rồi mỗi sáng sớm sớm rời giường làm điểm tâm cho chúng ta ăn sau đó mang theo lâm n g u y ệ t đi học ta ngủ đến muộn một chút lên ăn đ i ể m tâm cái gì đều không cần quản chính là giữa t r ư a kia một bữa cơm trên cơ bản cũng đều là lâm hoàn quay về làm những hải tử này như thế hiểu chuyện a người nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà một bên la đại vi hít một hơi thuốc lá thở dài một cái ngươi kiểu nói này mấy hải tử kia xác thực rất hiểu chuyện thật sự nghĩ không ra cũng khó trách ngươi không muốn theo bên ấy rời đi ngươi những hải tử này như thế hiểu chuyện xác thực rất khó b ư ớ c ra rời khỏi rốt cuộc lòng người đều là n ụ c t r ư n h à chẳng qua chính ngươi ở bên trong cũng phải bắt t r ư ớ gấp có muốn hay không ta đi giút ngươi hỏi một chút nói lên cái này cô cô có thể lại không buồn ngủ ngươi cũng không cần lại quan tâm chuyện của ta chuyện này ta chính mình tâm lý n ắ m chắc ngày nào ta muốn là thực sự cảm thấy thời cơ đã đến muốn cưới vợ liền tìm ngươi được hay không không phải ta t h ú c ngươi nhà ngươi mã trên đều nói hai mươi mốt tuổi sự tỉnh chúng ta phải gấp rút một ít ta không có ý nghĩ khác ý của ta là ngươi muốn cưới vợ nhiệm vụ của ta cho dù hoàn thành ta thì xứng đáng mẹ ngươi ta biết ngươi yên tâm đi trò chuyện trong chốc lát sau đó lý chính dương thì còn kém không nhiều muốn đi chân không ăn cơm tối không ăn ta phải mang theo bọn hắn đi đến lúc đó các ngươi có thể tới nhà ta tuất kia cứ như vậy đi không bao lâu lý chính dương mang theo bọn hắn mấy tỷ bội lên thuyền rất nhanh theo nơi này biến mất vừa đến trên thuyền năm chị em lời nói càng nhiều liệu diễu nói không dừng lại thì không có câu nệ như vậy về đến trong nhà sau đó càng là như vậy với lại lớp tám người đến người đi năng lực nhìn thấy trong thôn có không ít người đi ra ngoài thì có ít người hướng bên trong đến dù sao thăm người thân không ít người về đến trong nhà sau đó lý chính dương rời cái ghế dựa ngồi vào bên ngoài đến lại rời cái bàn nhỏ ra đây theo đổi u dậy rồi trả lâm tú cùng lâm ai ngồi ở bên cạnh thì đi theo hắn cùng ông trả anh rể anh rể ngươi không phải nói đồ nướng sao khi nào đồ nướng lâm linh đi tới hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn lý chính dương bằng không buổi tối chúng ta đến đồ nướng gan lợn dùng để làm heo tạp cháo được lâm linh nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng anh rể vậy ngươi muốn ta làm cái gì ta hiện tại phải bận làm chuyện chúng ta buổi tối chính mình đi ăn đồ nướng ta muốn nướng tôm hùm xanh nhỏ được hay không ngươi là thực sự sẽ chọn vậy một cái thì chọn quý lâm ai chừng nàng một chút tam tỷ chúng ta muốn ăn thì ăn ngon một điểm nha lâm linh có chút túi thân lý chính dương nợ đồ cười được không sao hết chúng ta nghỉ ngơi một chút buổi tối chúng ta thì ăn đồ nướng ta uống trước điểm trà sau khi uống xong ta mang bọn ngươi chọn điểm hải sản sau đó các ngươi liền đi xử lý hải sản ta đi nấu cháo cùng làm điểm tương liệu quyết định như vậy đi mấy đứa bé cao hứng nhảy dựng lên hay là đi theo anh d ễ tốt có ăn có uống có chơi đi đâu tìm tốt như vậy anh d ễ đi đến khoảng bốn giờ lý chính dương liền bắt đầu bận rộn đầu tiên là mang theo bọn hắn đến bể hải sản chọn lựa hải sản bể hải sản bên trong hải sản luôn luôn không từng đ ứ t đoạn với lại lý chính dương mỗi lần đều bị bọn hắn lưu một chút ở bên kia chủ yếu là chuẩn bị chính mình muốn ăn lúc tù thời năng lực ăn được một ngụt Tôn không? xanh nhỏ đúng hùm lý chính dương cười hắc hắc, chuẩn bị gật lên. a đầu mò t hai ư hùm n cái lên đi theo lại làm chút ít sò điệp cùng hậu sống lên những thứ này tôm các ngươi đi đem nó mở bên cạnh đợi lát nữa chúng ta bắt đầu xuyên nướng lý chính dương lại đem một ít tôm làm lên giao cho bọn hắn mấy t ỷ mội còn muốn ăn cái gì lý chính dương hỏi các nàng đủ rồi đủ rồi chúng ta còn có cháo đâu đến lúc đó còn phải xào cái phấn có nhiều như vậy đ ồ nướng được rồi l â m tú chỉ là cảm giác được đau lòng rốt cuộc dưới c á i nhìn của nàng những thứ này toàn bộ cũng có thể bán lấy tiền cho mình ăn thật lãng phí ừng ta nhìn nhìn lại lý chính dương nhìn một chút cuối cùng làm một ít ốc mắt mèo vậy mọi người liền đi xử lý những vật này ta đi bên trong làm suốt tỏi băm ra đây đợi lát nữa chúng ta hảo hảo đồ nướng đúng nên muốn làm một chút tuổi lửa đến còn có lửa than những vật này tại nông thôn cũng không khó tìm với lại thừa dịp cơ hội lý chính dương lại xuyên việt về đến thế kỷ 21, t h ậ m chí còn cho bọn hắn cả đến rồi vị nướng cùng tiêu khảo công cố cùng với gia vị lý chính dương sửa lại tất cả mọi thứ đem bọn hắn chuyển lúc đi ra mấy tỷ m ộ i cũng trận tròn mắt những vật này cũng quá chuyên nghiệp làm sao còn có nhiều như vậy đổ tốt đâu trước đó thì chưa thấy a lâm linh vây quanh những vật này không dừng lại đi l n g vòng cảm giác có chút trận tròn mắt chương hai t r ư ơ i mốt cô cô thăm đáp lễ chương hai t r cô thăm đáp lễ trước đó chưa từng thấy không phải rất bình thường sao trước n g ư ơ i thấy qua đồ vật cũng không tính là nhiều a bây giờ không phải là mang ngươi mở mang hiểu biết lý chính dương lập lờ thuận miệng địa chuyện chính là a anh rể mang ngươi mở mang hiểu biết còn không vui a cái nào nói nhảm nhiều như vậy nàng nhóm cười hắc hắc ngay lập tức bắt đầu đổ nướng lý chính dương trước tiên đem tất cả mọi thứ cất kỹ đi theo thì hiện lên lửa than phát lên lửa than sau đó lại đem gia vị cùng dầu m u ố i cũng lấy được để ở một bên tiếp lấy là có thể bắt đầu thi dựa theo lý chính dương thói quen hay là trước nướng điểm hầu sống đem h ầ u sống đặt ở phía trên phía trên tại suối điểm sốt tỏi băm tại hỏa hoạn thiêu đốt phía dưới hưng p h ấ n buốc lên dầu c h ạ y xuống thủy với lại bị dầu xào qua sốt tỏi băm cũng quá thơm bị như thế một nướng phía dưới cùng hậu sống hương vị hỗn hợp lại cùng nhau sắc thực phi thường dễ ngửi lý chính dương hiện tại chính là đồ nướng lao sư ngồi ở kia vừa điều khiển lâm tú cùng lâm ai một bên giúp đỡ đồ nướng một bên thì đang chủ trì đại cục đặc biệt không cho lâm linh mấy cái mỏ mâm tới đến nến thử rất nhanh lý chính dương đã đổ nướng khá hơn một chút đồ vật đem đặt ở khay trong đừng n ú c đích ca trước chờ nó lạnh một chút lại ăn cái đồ chơi này hiện tại quá bị lý chính dương lại cảnh cáo bọn hắn một tiếng và hơi lạnh một chút sau đó lâm hoan mấy cái liền bắt đầu động thủ ăn cái gì lý chính dương chính mình thì nếm thử một miếng ừ m mùi vị không tệ lý chính dương phi thường hài lòng thủ nghệ của mình một mặt là đồ nướng hỏa hầu đúng chỗ một mặt khác là chính mình xào suốt tỏi băng thì hương còn có một phương diện chính là này nguyên liệu s á c thực tốt hắn cũng ăn ngon ăn kia mấy đứa bé càng là như vậy chẳng qua lúc này cháo cũng đã nhanh làm xong lý chính dương nhường lâm tú cùng lâm mai ở bên kia nướng chính mình đi tới heo tạp không bao lâu hạ heo tạp lại sôi trong chốc lát lý chính dương liền đem cháo đã bưng lên đi theo lý chính dương vào trong lại xào điểm phấn ra đây tốt có thể chính thức bắt đầu lý chính dương nói một tiếng lúc này bên ấy đã nướng tốt hơn nhiều đồ vật đặc biệt tôm hùm đất cũng đã mở bốn phía nướng ra đến, đến rồi nhưng mà ở giữa lại bị bọn hắn chém một đao cho nên tổng cộng có tám cái thì đặt ở chỗ đó lại thêm nướng điểm hầu sống sò điệp cùng với tôm ra đây và cái này cháo thơm quá đó cũng không phải là sao heo tạp cháo rất tốt uống nếu không có heo tạp lời nói chúng ta nấu hải sản cháo thì vô cùng tươi vội v à n ăn hiện tại cũng đã là sáu giờ tối nhiều mọi người bụng cũng đã đói múc cháo ăn được phấn ăn thêm chút nữa nướng hải sản này uy hiếp được cực kỳ xinh đẹp lý chính dương cũng cảm thấy ăn ngon những hải tử kia thì càng không cần phải nói trong lúc nhất thời nơi này ăn náo nhiệt phi phạm ăn chính vui vẻ lúc a xuân cùng minh châu đi vào n h a chính các ngươi ăn được đồ nướng minh thúc nhìn thấy sau đó nợ nụ cười xuân ca vội vàng đến ăn cái gì lâm ai phát ra mời a xuân càng vui vẻ hơn không khách khí chút nào đ ặ t mông ngồi vào bọn hắn bên ấy gia nhập vào đồ nướng hàng ngũ bên trong đi tới tới tới ăn chút cháo lý chính dương cho minh thúc cùng a xuân cắt múc thêm một chén cháo nữa chúng ta này vừa mới ăn xong cơm tối sợ cái gì nha cháo này đều là thủy nên qua thì tiêu hóa lý chính dương nhiệt tình mời bọn hắn minh thúc cũng liền không khách khí ngồi xuống ta nghe nói các ngươi hôm nay đi tiểu phong thôn ngươi cô cô nơi đó đúng vậy a chúng ta lại không có chỗ để đi này chẳng phải là đi tiểu phong thôn sao với lại đi đến hôm nay tiếp xuống chúng ta sẽ không cần đi những thân thích khác minh thúc gật đầu chúng ta chuẩn bị đầu năm bắt đầu ra biển đánh cá lý chính dương bên này là mùng sáu làm trở lại cung cấp hải sản đầu năm đúng là đạt được hải đánh cá như vậy mới có thể cung ứng lên tới không sao đầu năm ta cùng đi năm nay lần đầu tiên đánh cá ta phải đi chúng ta làm cái khởi đầu tốt đẹp lý chính dương gật đầu anh rể kia đến lúc đó chúng ta ở bên kia bắt hải sản khi thủy triều rút chúng ta đi lưu minh đảo lâm mai đưa ra yêu cầu có thể lý chính dương gật đầu thì có ít người muốn đi lưu minh đảo bắt hải sản khi thủy triều rút thật không nghĩ đến minh thúc lại như thế cười nói có ít người hiểu rõ lưu minh đảo bên kia hải sản tương đối nhiều với lại thì hơi đắt đưa ra muốn ngồi chúng ta thuyền cùng đi bên ấy bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi thấy thế nào không sao hết ta lý chính dương miệng đầy đáp ứng không sao dù sao bọn hắn bắt hải sản khi thủy triều rút sau đó cũng là đem hải sản bán cho ta với lại bên ấy xác thực quý thứ gì đó tương đối nhiều chúng ta phụ cận quá nhiều người rất nhiều thứ nó có thể không có đắt như vậy đi bên kia còn có thể lấy tới điểm vật gì khác bọn hắn muốn đi t i ể u ngồi chúng ta thuyền ra ngoài chẳng qua ngươi đến làm cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng a có thể vừa đi chính là một ngày thời gian không sao ta sẽ nói với bọn họ tốt nói chuyện p i ế m xong chuyện này sau đó bọn hắn lại lần nữa bắt đầu ăn này một bữa đồ nướng ăn lâm linh mấy người bọn hắn tiểu nhân phi thường hài lòng chẳng qua ăn xong bữa ăn này sau đó. Cái k h đó đừng nói là lâm tú cùng lâm mai hai cái lớn một mực bận bịu trong phòng bếp bận rộn chính là lâm linh cũng rất nhiệt tình tiến lên cho bọn hắn bưng hoa quả khô ăn trừ ra hoa quả khô bên ngoài còn cho bọn hắn lấy ra kẹo trái cây đặt ở trước bàn cho mọi người ăn được rồi được rồi nhung thu nguyệt không vừa buồn cười vội vàng tiểu gia hỏa này gọi lại không cần khách khí như thế ngươi nhìn xem phía trên này đã có nhiều đồ như vậy chúng ta không cần lại đi cầm ta cảm ơn ngươi à. không có chuyện gì ngươi là anh rể cô cô chúng ta nguyên bản nên cho ngươi cầm đồ ăn lâm linh sán lạng cười một tiếng ta nơi đó bên cạnh còn có không ít đồ ăn vặt ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể cho ngươi cầm đến hiện tại anh rể mua rất ăn nhiều chúng ta cũng không thiếu ăn thứ gì đó ngươi không cần khách khí với chúng ta muốn ăn cái gì có thể nói với ta nhìn lâm linh này hào sảng dáng vẻ mọi người cũng nhịn không được cười được rồi ngươi không cần tại nơi này chào hỏi chính ngươi đi chơi đi hoặc là đi giúp tỷ tỷ bận tiệu lý chính dương cười lấy đem tiểu g i a hỏa sô đi lâm linh ồn một tiếng lúc này mới phủi tay chạy đến phòng bếp đi giúp lâm tú cùng lâm mai nấu cơm ta có thể tính không cho anh dễ mất mặt có muốn hay không ta đi làm cơm lý thu nguyệt hỏi lý chính dương n à y nói rất đúng chuyện này đi vào ta bên này khẳng định không có đạo lý để các ngươi đi làm cơm vậy ta đây thành cái gì an tâm ngồi là được rồi nàng nhóm sẽ đem làm cơm tốt các ngươi không cần nhiều làm chờ lấy ăn cơm là được rồi lần trước ngươi đến nhà chúng ta lúc quên theo như ngươi nói trước ngươi nói với chúng ta cái chỗ kia chúng ta đã mua lại Ta chúng ta hiện tại chính là theo biện pháp của ngươi làm hiện tại mới phát hiện làm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy việc cần phải làm nhiều nữa đâu la đại vĩ hơi xúc động vậy khẳng định à nếu làm ăn có dễ dàng như vậy trên thế giới không tất cả đều là làm ăn người sao lý thu n g u y ệ t lừa một cái có chút không nói nhìn trợ phu ngươi nhìn xem chúng ta hướng dương c h ấ n trên cũng không ít làm ăn đi có mấy cái tượng nhà chúng ta chính dương làm tốt như vậy nếu người người cũng có thể làm làm ăn người người cũng còn năng lực làm không tệ kia làm ăn có ý nghĩa gì nha cũng là bởi vì có cánh cửa hiện tại lý chính dương làm ăn làm được ngày sống dễ chịu thật tốt n h ư n g nàng làm cái này cô cô c ũ n g có v i n h y ê n cảm giác với ai nói đến sống lưng cũng thẳng không có cách ai bảo lý chính dương xác thực có thể làm đấy với lại người ta lý thu nguyện từ trước đến giờ đều là coi lý chính dương là thành nhà mình hải tử hắn bây giờ nói lời này thay hắn tự hào vẫn đúng là nói còn nghe được ai cũng không thể nói hắn cái gì và hướng bên ấy cũng đã làm xong cái chỗ kia hắn đều đã tại động thủ rốt cuộc là chính hắn chỗ hắn động thủ tương đối thuận lợi thuật tay nhìn hắn cái dạng kia hẳn là sẽ so với chúng ta bên này trước chuẩn bị cho tốt la đại vĩ lại tiếp tục mở miệng người đi gặp qua hắn đúng vậy a ta đi thấy hắn một chuyến cố ý tham xem hắn ra chỗ đi làm rất tốt hắn nói chờ thêm hết cái này năm hắn trên cơ bản năng lực chuẩn bị cho tốt hắn làm việc tốc độ thì là thực sự nhanh vô thanh vô tức liền để hắn làm xong lý chính dương cười lấy gật đầu mọi người câu được câu không ở bên kia trò chuyện trong phòng bếp lâm tú lâm mai lâm hoàn tỷ m ộ i mấy cái mỗi người quản lý chức vụ của mình đem nấu cơm ăn bài ngay ngắn rõ ràng căn bản không cần lý chính dương nhiều quan tâm lý thu nguyệt thực sự nhịn không được đi vào phòng bếp bên ấy nhìn thoáng qua phát hiện này ba cái tiểu tỷ m ộ i làm giả dáng trọng điểm không phải làm giả dáng mà là người ta kiểu này làm việc thái độ làm cho lý thu nguyệt tương đối tán thành cũng khó trách lý chính dương p h i ế t không xuống mấy người các n à n g người như thế một cái nửa đại hải tử như thế hiệu chuyện người muốn chân gặp được thì thiết không xuống lòng người đều là nhục trường cho nên nhìn một chút sau đó lý thu n g u y ệ t t ừ trong phòng bếp lui ra đây đi vào lý chính dương cùng la đại vĩ trước mặt n h ị n không được đứng lên hai cái này làm lớn là thực sự tượng làm lớn ngươi xem một chút người ta ở bên h ư ớ n kia bận rộn rắn vẻ quá sẽ làm sống về sau trưởng thành khẳng định cũng đã làm sống hào t h ủ lý chính dương nợ nụ cười kỳ thực nguyên bản ta nói là để ta làm cơm cho các n g ư ơ i ăn ngươi đ o á n lâm tú nói thế nào mọi người nhìn lý chính dương lâm tú nói loại chuyện này sao có thể để cho ta làm đâu người ta cô cô đến trong lúc này nhìn ta chính là muốn cho ta xem một chút ta qua có được hay không thì càng không thể để cho ta làm cho các nàng đi làm để các ngươi hiểu rõ ta ở chỗ này làm xác thực rất tốt trôi qua thì rất tốt để các ngươi không cần lo lắng hiện tại các ngươi nhìn thấy sau đó có phải hay không không cần lo lắng lần này lý thu nguyệt vợ chồng hai cái nhìn nhau s ư ơ n g sở nhịn không được cảm khái đây cũng quá hiểu chuyện đi cho nên các ngươi có gì có thể lo lắng nha không cần lo lắng lý chính dương hơi mở miệng cười nàng nhóm này m ấ y tỉ bội rất hiểu chuyện trên cơ bản không cần ta đi lo lắng cái gì các ngươi cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều hảo, hảo qua cuộc sống của các ngươi đem thời gian qua tựa như cái gì cũng tốt đúng đúng đúng nhìn thấy ngươi thời gian trôi qua tốt cô cô cũng yên lòng giữa trưa bọn hắn tại nơi này ăn một bữa phong phú cơm trưa trò chuyện tiếp trong chốc lát đến xuống buổi trưa la đại vĩ đem một nhà ba người mang về trong nhà đi mùng bốn tháng o qua một cái vậy liền đến đầu năm đầu năm sáng sớm trên ăn sáng xong bọn hắn liền phải đi đánh cá ly chính dương cũng phải đi cùng trừ hắn ra lâm tú lâm hai bọn hắn thì chuẩn bị trên lưu minh đ ả o đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút cho nên một nhà sáu khẩu tất cả đều chuẩn bị xong năm đầu bận rộn chờ bọn hắn đi vào thuyền bên ấy thời phát hiện trên thuyền trừ g a minh thuốc a xuân lưu châu bọn hắn những người này bên ngoài còn có ngoài ra một ít sách thùng người thì ở bên kia xem bộ dáng là theo bọn hắn cùng đi lưu minh đạo bắt hải sản khi thủy triều rút thôn dân nhìn thấy lý chính dương sau sôi nổi chào hỏi lý chính dương đáp lại thì ngồi lên nhân viên vừa đến đủ lập tức thúc đẩy thuyền hướng về lưu minh đạo xuất phát a xuân những thứ này tiên đi nơi nào không lý chính dương cùng a xuân ngồi cùng một chỗ hắn là phát hiện chính mình hay là càng muốn cùng a xuân tâm sự đứa nhỏ này có lúc thì ngay thẳng được có chút đáng sợ dưới tình huống bình thường hắn không có gì tâm cơ ta đi ta ông ngoại bà ngoại trong nhà còn đi tỉ tỉ của ta trong nhà a xuân bắt đầu đếm trên đầu ngón tay ở bên kia đếm dù sao ta đi không ít chỗ cha ta nói lúc sau tết muốn đi đi một chút thân thích và không về sau người ta cũng không n h ậ n ta nói vậy bạn chỉ là thăm người thân nhường quan hệ càng chặt chẽ hơn một ít mà thôi lý chính dương vô vô b ở vai của hắn đúng vậy à cho nên ta phải đi thăm người thân hay là tượng chính dương ca tốt như vậy à tết âm lịch cái nào đều không cần đi thì tại chính mình trong nhà ngày đó ta nếu là không đi nhà ngươi ngươi đổ nướng đều không gọi ta xin lỗi ta cũng vậy quên đợi đến ngày nào ta đổ nướng lúc sẽ gọi ngươi nhất định sẽ không lại đem người quên A Xuân nóng đoán mang trên mặt đủ cười, cười ha ha hai hay ta may phía sau A Xuân Xuân điệu nóng đoán trên nụ nói, này ngươi người nhất, ngươi năm Chính Dương mình, mắn nghe được là cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý lời nói, vàng không hắn liền giật được hào hào cho phác cái cái mặt mới. một chất tốt thể lên cười, cười chúc cơ lời phải khỏe lớp. là là Lý ý sự bọn hắn ở chỗ này trò chuyện rất nhiều đầu người một lần ra biển ngồi lớn như vậy thuyền thì ở bên kia top năm top ba trò chuyện nhìn xem bộ dáng của bọn hắn thì rất là vui vẻ đồng thời lại có một chút tò mò khi bọn hắn nhìn thấy lưu minh nào lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị xuống thuyền mọi người không cần phải gấp gáp a lý chính dương kêu gọi mọi người chúng á c người xuống dưới bắt ả sản i khi thủy Triều Thủy r t chỗ c h í h ở đ ằ n kia, ta nhường mang người theo lâm lâm tú lâm ai các đến i người với nhưng mà các người muốn an toàn là hơn. Nhớ kỹ, không có gì là、so、với mạng mình càng quan trọng hơn. Chúng gì mà là là các có ta so kỹ, đ trong lúc này bắt hải sản khi thủy triều rút nhặt đồ vật kiếm tiền không giả nhưng mà cũng phải chú ý an toàn địa phương nguy hiểm tuyệt đối không nên đi lý chính dương đi ở trước nhất đồng thời còn ở bên kia như nhứ lại nhải dặn dò mọi người để bọn hắn tuyệt đối không nên xem thường an toàn đại sự những người này sôi nổi giờ rồi các người năm cái cũng là lâm tú lâm mai các ngươi nhìn này ba cái tiểu a nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn đi bờ biển chơi nhất định phải nhìn chằm chằm bọn hắn lý chính dương vì phải đi đánh cá cho nên chỉ vào lâm linh cùng lâm nguyệt anh dể yên tâm ta khẳng định sẽ nhìn bọn hắn ta mang theo bọn hắn cái nào đều không cho bọn hắn đi lâm mai cùng lý chính dương bảo đảm chúng ta sẽ không chạy lung tung chúng ta cũng biết nước biển rất nguy hiểm lý chính dương gật đầu được kia đến buổi trưa chúng ta rồi sẽ quay về nhà bên ấy nghỉ ngơi bọn hắn những kia bắt hải sản khi thủy triều rút người cũng được qua bên kia nghỉ ngơi thậm chí có thể đi cơm cánh nóng ngươi nói cho bọn hắn một tiếng dù sao phía trên này có than tổ hỏng ngươi để bọn hắn có thể bên ấy lấy ra dùng nóng một chút cơm ăn lâm tú gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ được rồi vậy chúng ta liền đi chính các ngươi cẩn thận một chút lý chính dương lúc này mới lần nữa lên thuyền đối bọn họ phất phất tay chương 283, b ộ i thu trở về chương 283, b ộ i thu trở về thuyền theo bến tàu rời đi đến trên biển lớn hơn nữa cách nhìn lưu minh đ ả o càng ngày càng xa thậm chí lưu minh đ ả o trong mắt bọn họ cuối cùng tiểu nhân chỉ còn lại có một hạt hạt vừng kích cỡ tương đương chúng ta lần này cần đi địa phương xa một chút sao lý chính dương tò mò hỏi mấy lần trước cùng bọn hắn đi đánh cá ly lưu minh đ ả o cũng không tính là q u á xa nhưng mà hiện tại khoảng cách đã xa vượt xa ra trước đó khoảng cách đúng chúng ta đi địa phương xa một chút đánh cá liệu châu mở miệng cười ý của chúng ta là năm một lần ra biển đánh cá chúng ta khẳng định được làm cái khởi đầu tốt đẹp cũng không thể tùy tùy tiện tiện cầm một ít quay về là được rồi nhất định phải có lớn vô cùng thu hoạch cho cả năm mở một cái tốt đầu ta ngược lại thật ra không có ý kiến lý chính dương nợ nụ cười đây là đi nơi nào bên ấy hà hỉ chỉ vào xa xa dù sau này biển rộng mênh n ô n g trong bên ấy thì không có đảo nhỏ hắn t h ủ y tiện một chỉ lý chính dương thì không phân biệt được rốt cục là nơi nào dù sao ngay ở phía trước là được rồi bên ấy thật nhiều ngư thiên minh đã sớm để mắt tới kia bên cạnh thì giữ lại lúc sau tết tới một cái lớn đâu những người khác cười theo không sai biệt lắm đến cũng khác ngồi chém gió trước phóng câu giàn theo thuyền đã đến bên ấy bọn hắn bắt đầu phóng câu giàn từng bước từng bước câu giàn phóng đi cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy phía trên thao làm xong đây hết thạy minh thúc lần nữa khởi động thuyền hướng một nơi khác đi qua thuyền đi vào bên ấy sau đó cuối cùng chậm rãi ngừng lại nơi này nước rất sâu minh thúc cuối cùng dừng tay lại trên công việc đi vào bên này nhìn một chút chỉ vào phía dưới nói nơi này đổ tốt không ít tới tới tới chuẩn bị xuống lưới lưu châu bọn hắn vô cùng có ăn ý bắt đầu chuẩn bị làm lưới lý chính dương cùng a xuân thì ở một bên giúp đỡ theo lưới lớn bị phóng đi sau đó thuyền lần nữa khởi động lên hướng về phía trước chạy như điên lý chính dương nhìn về phía mặt biển mênh mông vô bờ tại dạng này mặt biển dưới đáy lại ẩn chứa vô cùng vô tận tài nguyên cùng với không thể diễn tả nguy hiểm lý chính dương nhìn xem quả thực hưng phấn chẳng qua nhưng vào lúc này bên người a xuân đến gãi gãi đầu nói chính dương ca ta nghĩ ốc vòi voi quả thật có chút dùng hết sức ta ăn sau đó cảm giác hình như tốt hơn nhiều lý chính dương không khỏi vui lên sau khi trở về lại nhiều cầm mấy cái cho ngươi ăn vậy coi như xong cha ta nói vật kia cũng không tiện nghi đâu ngươi lão cho chúng ta ăn có chuyện gì vậy lý chính dương phất tay nói ngươi cũng đừng khách khí với ta tiện nghi không rẻ có quan hệ gì dù sao đổ vật đều là cho người ta ăn yên tâm lớn mật ăn là được rồi hai người ở chỗ này trò chuyện bên k i a lưới đã toàn bộ tất cả đi xuống nhìn lưới lớn tan biến tại mặt biển bên trên lý chính dương cũng có chút kích động lên lập tức liền phải nhìn, nhìn rốt cục năng lực bắt được bao nhiêu cá đồng thời cũng nghĩ xem xét trong này rốt cục có cái gì cá lấy được bọn hắn tại nơi này nhìn xem trong chốc lát sau đó không bao lâu liền thấy thuyền lần nữa khởi động lên lôi kéo lưới chạy vọt về phía trước chạy như thế chạy một hồi sau đó liền phải đem lưới triệt để kéo lên ở trong đó không cần lý chính dương đi làm cái gì nhưng mà hai người bọn họ cũng không thể nhàn rỗi mắt thấy không sai biệt lắm thời gian hai người cùng tiến lên tiến đến giúp đỡ lúc này lưới đã tại bị máy móc lên trên kéo lên trừ ra hà đại lực ở bên kia nắm giữ lấy lưới phương hướng bên ngoài những người khác tất cả đều ở một bên nhìn liền chờ lưới đi lên lại nói lý chính dương cũng có một chút kích động lần này chạy xa như vậy đến dù sao cũng phải có chút thu hoạch đi với lại muốn so bình thường thu hoạch lớn hơn mới được bằng không không có ý nghĩa gì bọn hắn rất nhanh liền thấy một cái to lớn lưới cực kỳ chặt chẽ bị kéo lên làm mọi người thấy kia lưới bên trong đồ vật sau đó tất cả đều hoan hô lên mặc dù không thể thấy do ở trong đó rốt cục có cái gì hải sản nhưng mà chỉ xem hiện tại tình thế như vậy liền biết đồ vật bên trong không í t bội thu theo đồ vật bị làm đi lên trước mặt hà đại lực lại tại nắm giữ lấy phương hướng đem lưới cá vững vàng định ở trước mặt bọn họ lý chính dương cùng a xuân hai người đi và ở giữa chuẩn bị dây kéo từ đem lưới mở ra được rồi được rồi h à h ỷ tại một bên cười lấy chỉ huy hai người bọn họ độc thủ hai người hợp lực đem dây thừng một mở lưới bên trong hải sản ở thời điểm này toàn bộ từ bên trong chút xuống những k i a sinh long hoặc hổ hải sản trong nháy mắt trên bong thuyền nhảy vọt bỏ nhìn dù sao cũng muốn đạt được một mảnh không gian sinh tồn có thể a các ngươi xem xét thật nhiều tôm tít h à h ỷ cái thứ n h ấ t hét lên kinh ngạc đi theo tiến lên nhặt được một cái lớn tôm tít ra đây ha ha cười to lớn như vậy tôm tít hay là minh ca lợi hại a liền nói nơi này biển sâu một ít hẳn là có thể lấy tới một ít trước đó không có, có đồ vật ngươi xem một chút tốt như vậy tôm tít ngươi đi đâu mà tìm đậy a còn như thế、đại. những người khác cũng tới đến quan sát đúng là rất nhiều tôm tít với lại cái đầu phi thường lớn thứ này bảy m ư ờ i cái là một cân cái đầu liền đã tính trung đẳng mà tượng trong tay bọn họ có thể hai ba cái thì có một cân đây là cấp cao nhất tôm tít cái đầu lớn hẳn là có thể lấy lòng giá tiền minh thúc lúc này cũng đã đến nhìn lớn như vậy tôm tít rất vui vẻ lý chính dương gật đầu tán thành không cần còn có không ít cá mú vội vàng điểm một chút loại chúng ta lại xuống tiếp theo lưới mấy người lập tức ở bên ấy điểm dậy rồi hải sản như loại này đậu pháp đều là rất tạm cái gì ngư cũng có hẹn trong lưới trừ ra cá mú bên ngoài còn có mã giao ngư các loại điêu loại lung ta lung tung một đồng lớn với lại trừ đó ra bên ngoài còn có tôm cá ghẹ hoa tôm hay loại hình thứ gì đó cũng không ít đương nhiên nhiều nhất là tôm tít thu thập xong sau đó bọn hắn ngay lập tức đi theo hạ ngoài ra một lưới như thế khoảng sau nửa giờ thứ hai lưới thì đi lên chẳng qua ngay tại lúc thức dậy đột nhiên nhìn thấy bên trong giường như còn có một con cá tại d â y rồi lấy với lại lực đạo còn không nhỏ nha trong này có đầu cá lớn người có kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay lập tức thời g a đi theo một cái tối thiểu nhất mấy chục cân ngư ở giữa bị nối lỏng ra bắt đầu trên bom thuyền quay cuồng Ta đi, sang đi, ngư. lần này bọn hắn cũng trận tròn mắt nguyên lai、like、nơi này lại là một cái ba mươi cân tả hữu sang ngư đúng s a ngư mà nói tính tiểu ngư con cá này có muốn không minh thúc hỏi lý chính dương này s a ngư cũng không muốn rồi ném trở về đi lý chính dương lắc đầu hai người cùng nhau hợp lực đem s a ngư cho ném về đến trong biển đi theo lại bắt đầu điểm n h ặ t lên nhiều nhất hay là tôm tít nhìn tới bọn hắn nơi này đúng là tôm tít nơi sản sinh như thế kéo ba lưới bọn hắn nơi này đã làm rất nhiều cá xác thực có thể tính là bội thu thời gian thì không sai bị lắm bọn hắn trở về còn phải một quãng thời gian cho nên bọn hắn lập tức chuẩn bị trở về trình hồi lúc lưu châu mở thuyền cá mấy người bọn hắn ngồi trên bong thuyền nghỉ ngơi một hồi lý chính dương cho mọi người phát khói người vẫn đúng là đừng nói nay đánh cá còn đúng là rất mệt mỏi lý chính dương tại một bên mở miệng cười làm như mệt rồi hả phía trước không xa bên ấy nghe nói có cá ngừ đâu minh thúc đột nhiên mở miệng chỉ vào phương xa bên ấy cá ngừ ẩn hiện nghe nói cái đầu còn không nhỏ nhưng mà rất khó câu cái đó đồ chơi mới thật sự là cao thủ mới có thể lấy tới chương hai trăm tám mươi bốn chú ý thận nói đến cá ngừ lý chính dương đột nhiên vô đ u ổ i đúng vậy a ta sao đem cá ngừ quên cá ngừ chúng ta thuyền năng lực quá khứ sao lý chính dương kích động cái đồ chơi này nhưng là chân chính giá trên trời với lại cùng cái khác không giống nhau cá ngừ s á c thực nhận rất nhiều người thích lại tốt ăn cũng có thể bán đi giá cao đến lý chính dương cảm thấy mình có thể đi thử một chút thuyền làm nhưng có thể đi qua mặc dù cách tại nơi này có đoạn khoảng cách nhưng chính là được ở phía trên bị khổ minh thúc nợ nụ cười chỗ nào bên cạnh g i lớn với lại bây giờ thời tiết lạnh chúng ta cái này thuyền không có gì chắn g i chỗ cứ như vậy một cái khoang điều khiển khá tốt một điểm chỉ cần ra boong thuyền đến hướng kia gió lạnh lạnh bớt xác thực không có tốt như vậy cản n g ư ơ i muốn đi qua câu cá ngừ sao nhưng này đồ vật còn không phải thế sao dễ dàng như vậy câu không sao chúng ta t r ư ớ c h ả o h ả o thử một chút đi ngày nào có thời gian chúng ta ra b i ể n câu cá ngừ đi cái đồ chơi này có thể đáng giá tiền so với cái khác cũng đáng giá nhiều câu một cái đi lên nói không chừng đủ chúng ta đánh một ngày cá ta ngược lại thật ra hiểu rõ thứ này đáng giá nhưng mà rất khó làm hà đại lực tại một bên mở miệng nói nếu có thể lấy tới đương nhiên được nếu không lấy được cái kia đều không có chúng ta coi như lãng phí thời gian cho nên nói ngày nào chúng ta thời gian tương đối sung túc liền đi qua thời gian nếu là không sung túc chúng ta thì không tới mà như thế có thể mọi người cười cười nói nói cuối cùng về tới lưu minh đ à o chẳng qua lý chính dương trong đầu nhưng vẫn đều đang nghĩ nhìn cá ngừ sự việc càng nghĩ thì càng vui vẻ càng nghĩ càng n g o ngoe muốn động không chỉ là kiếm chuyện tiền bạc kỳ thực hắn đối với câu cá ngừ cũng có được lớn vô cùng khát vọng thế kỷ hai mươi mốt chờ hắn có tiền sau đó có thể đi câu cá ngừ nhưng thiệt h ờ i điểm này cá ngừ đã cực kỳ thưa thất với lại muốn đi câu một chuyến liền phải tốn hao kết xù tiền tài hơn nữa còn chưa hẳn năng lực câu đạt được nhưng hiện tại không giống nhau à hiện tại cá ngừ tối thiểu nhất ở chỗ này coi như có với lại cũng không tính là đặc biệt khó câu h ắ n tự nhiên là phải đi thử một chút bất kỳ một cái nào lao câu cá cũng không thể cự tuyệt cơ hội như vậy huống chi h ắ n lý chính dương nghĩ đơn giản chính là ở chỗ này qua qua chính mình tháng ngày câu, câu cá â u c đuổi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút thể hội một chút chân chính đời sống về đến lưu minh đ ả o bên trên phát hiện nhà ở trong đó đã tụ tập không ít người có ít người cầm hộp cơm ở bên kia ăn lên cơm mà lâm tú cùng lâm mai lại tại bên trong làm lấy cơm anh rể các ngươi quay về tỷ tỷ đã đang nấu cơm lập tức liền có thể vì bắt đầu ăn lâm linh vô cùng chân chó tiến lên mấy người cũng hơi mệt chút hướng ở trong đó đặt mông ngồi xuống nhìn thoáng qua trong này rất nhiều người hoặc ngồi hoặc đứng nhiều người như vậy minh thúc gãi gãi đầu chúng ta này năm gian nhà người càng nhiều ngược lại là có vẻ có chút chen lớn không sao chen chen cũng được lý chính dương mở miệng cười may mắn chúng ta nhiều lần đến đều sẽ vận điểm nước ngọt đến và không nhiều người như vậy quan uống nước cũng là một đại vấn đề người bảo bọn hắn đừng lãng phí thủy á, này đảo nhỏ tiếp nước chân quý nhất những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ không bao lâu đồ ăn đã lên bàn lý chính dương bọn hắn ngồi xuống ăn cơm mà đ ổ i thành bên ngoài những người kia chính mình mang cơm đến nóng lên một chút thì ăn chờ bọn hắn ăn lúc những người khác cơ bản trên đều đã đã ăn xong với lại sau khi ăn xong bọn hắn lại phải đi bắt hải sản khi thủy chiều rút các người không nghỉ ngơi một chút sao lý chính dương đang ăn lúc nhìn những người kia đi ra ngoài n h ị n không được hỏi bọn hắn các người ăn đi chúng ta còn ăn cái gì nha trong này hải sản thật là quá nhiều rồi chúng ta được sớm chút kiếm một ít đồ vật cũng không thể lãng phí thời gian câu trả lời của bọn hắn rất thực sự thì có lý cho nên lý chính dương nghe được sau đó chỉ là cười ha ha thì không có còn bọn họ người ta nói thì có lý đến trong lúc này chính là đến kiếm tiền vậy khẳng định được ở chỗ này kiếm một ít hải sản khác lãng phí thời gian lý chính dương liền ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau vội vàng ăn cơm có thể đều là loay hoay mọi m ệ n h cho nên cơm này thái bắt đầu ăn ăn cực kỳ ngon lý chính dương ăn rất vui vẻ đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương mở miệng nói minh thúc chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi cái gì kinh n a ngay lập tức ra biển ta cũng cảm thấy chúng ta quay về ăn cơm có chút lãng phí thời gian sớm biết nên ngay tại phía trên tùy tiện làm ăn chút gì là được chúng ta hiện tại đã chạy tới quá lãng phí thời gian bởi tôi chúng ta không trở về ăn cơm lưu châu tại một bên mở miệng nói đến lúc này một lần đơn thuần ăn một bữa cơm xác thực quá lãng phí thời gian chúng ta cơm tối thì không trở lại ăn ngươi bảo bọn hắn buổi tối khoảng tám trăm tại bến tàu và chuẩn bị kỹ cảng chúng ta cho đến lúc đó quay về mọi người cùng nhau trực tiếp về nhà khác lãng phí thời gian chúng ta buổi chiều trực tiếp trên thuyền ăn cơm như vậy năng lực nhiều đánh điểm ngư minh thúc gật đầu tỏ vẻ có thể theo bộ dạng này xử lý lâm tú vậy ngươi xem hảo mội mội nàng nhóm a nhớ kỹ tám giờ tối tả hữu ngươi đến lúc đó cùng những kia bắt hải sản khi thủy chiều rút t h u c bá thẩm lương nhóm nói một tiếng chúng ta khác lãng phí thời gian đặc biệt mấy người bọn hắn hải tử. ngươi phải xem tốt bọn hắn tuyệt đối không nên đem bọn hắn cho lưu lại tốt ta biết ta sẽ đi nói với bọn họ chính các ngươi ở phía trên cẩn thận một chút ta phất phất tay lý chính dương đi theo đám bọn hắn cùng nhau theo nơi này cách mở lần này đi vào bên ấy sau đó trước thu câu giàn dựa theo kế hoạch của bọn hắn đem câu giàn thu sau đó bọn hắn có thể lại xuống một lần chỉ cần lại xuống một lần buổi tối bọn hắn lại tới thu một lần vậy liền có thể thu hai lần câu giàn lại thêm mấy người bọn hắn cùng nhau ở chỗ này thu thì rất dễ có đồ tốt thu câu g à n lúc bọn hắn có thể thu đến không ít cá mú cùng với các l o à i cá thậm chí còn có cua loại hình thứ gì đó cái này khiến bọn họ thu t h ậ t vui vẻ gọn gàng đ ê m này câu giản vừa thu lại bọn hắn ngay lập tức đi vào vừa mới đánh cá chỗ lại bắt đầu đập thủ lý chính dương trước đó mặc dù thì cùng bọn hắn ra biển đến đánh cá nhưng ở giữa một sẽ nghỉ ngơi một chút tựa cao cường như vậy độ liên tục đánh cá thật đúng là lần đầu lúc này đi theo đám bọn hắn đánh như vậy ngư cảm giác được cơ thể đều có chút mệt được hay không đến khoảng năm giờ chiều lúc minh thúc nhìn xem lý chính dương đứng lên không ở tại bên ấy hoạt động một chút eo nhìn không được hỏi hắn được nào có không được lý chính dương eo h ư ớ n một cái không muốn nhận vừa lại nói chúng ta lớn như vậy thu hoạch ăn chút khổ làm sao vậy ta rất bằng lòng một bên hà hỉ bọn hắn ha ha cười to như vậy đều là như vậy nay kỳ thực chính là một thói quen vấn đề dường như chúng ta ban đầu đánh cá lúc thì không có quen thuộc từ lâu rồi chúng ta thành thói quen à n g ư ơ i chỉ cần nhiều cùng chúng ta ra biển đánh cá về sau chậm rãi thì tự nhiên thành thói quen như vậy có thể một bên a xuân suy nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật đúng lý chính dương nói chính dương ca ngươi hay là được cẩn thận một chút cha ta thận luôn luôn không tốt cũng không biết có phải hay không đánh cá đánh ra tới khác đến lúc đó ngươi cũng muốn đi nhìn xem thầy thuốc đông y vương a với lại liền xem như đi xem thầy thuốc đông y vương người ta thầy thuốc đông y vương cũng chưa chắc có biện pháp trị tốt hay là phải chú ý một chút chương hai trăm tám mươi lăm trong đêm bán chương hai trăm tám mươi lăm trong đêm bán một bên hà hỉ hà đại lực lưu châu ba người điên cuồng tều lớn lên minh ca ngươi xem người ta a xuân nói có đúng hay không lưu châu còn cố ý hỏi minh thúc minh thúc n u ố t cái cái chán tức xạ mặt lại ta cái này nhi từ ngốc nha hết chuyện để nói lý chính dương nhịn không được lại chụp a xuân bà vai a xuân thiếu những thứ này lùng ta lung tung sự việc người ta minh thúc cơ thể rất tốt không có chuyện này có đúng hay không minh thúc minh thúc mặt đen lên không có trả lời tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi cũng là cố ý lập tức trên thuyền mang theo sung sướng bầu không khí trong lúc nhất thời những thứ này mọi mệnh trở thành hư không b u ổ i tối bọn hắn thì trên bong thuyền n á cơm là bọn hắn tại phía trên kia làm điểm cơm lại làm điểm hải sản tùy tiện trắng đốt một chút tăng thêm dầu muối mùi vị kia thì hiện ra đặc biệt hôm nay vừa mới đánh tô tít bọn hắn càng là hơn xuống dưới nấu không ít lại dùng những thứ này xì dầu chấm một chút dù sao lý chính dương ăn phi thường hài lòng chẳng qua tại ăn lúc một bên lưu châu liền không nhịn được mở mi cũng là trong khoảng thời gian này cuộc sống của mọi người trôi qua cũng không tệ trong bụng có chất béo cho nên ngươi hiện tại để cho chúng ta làm ăn cái này phối cơm chúng ta thì có thể nuốt trôi bụng đi ta cho ngươi nhắc nhở một tiếng nếu như nói ta nói là nếu à tượng chúng ta trước đó như thế ăn hết cái đồ chơi này ngươi bảo chúng ta đến chúng ta cũng không nguyện ý đến đúng đúng là như vậy hà đại lực t h ì tại vừa mở miệng v ụ họa chúng ta những người này ăn hết cái này nhịn không nổi không có dầu không có mối cảm giác đặc biệt khó ăn à chẳng những là cảm giác khó ăn n à y bụng thì nhịn không nổi à ngươi là không biết trước kia chúng ta những người này cho dù ăn ngư chúng ta cũng sẽ biến thành cá khô à như vậy cảm giác khá tốt một chút ăn hết cái này là thực sự nhịn không nổi chẳng qua hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều có thể là vì chúng ta trong bụng có chất béo lý chính dương gật đầu đã hiểu kia thời điểm này cái gì chất béo đều không có xác thực rất dễ dàng hải sản thứ này kỳ thực chính là tại chúng ta bụng có chất béo lúc mới có thể ăn bụng không có chất béo bắt đầu ăn không có tư vị không thể ăn còn không phải sao hiện tại có những vật này đặt chung một chỗ cảm giác là được ăn rất nhiều đã ăn cơm rồi sau đó bọn hắn lại đi thu một chút câu g i n còn kém không nhiều có thể đi về câu dàn vẫn như c ũ rất nhiều hải sản lần này đến nơi này là cảm giác cái quái gì thế cũng không thiếu có thể coi là thu hoạch lớn khoảng tám giờ đêm bọn hắn đúng giờ ra hiện trên bến tàu chờ bọn hắn đi vào bến tàu lúc bên ấy đã đứng không ít người với lại sách thùng lớn thùng nhỏ đang nhìn đến thuyền sau đó mọi người l i ề u mạng đối bọn hắn phất phất tay không bao lâu thuyền vững vàng dừng s á t ở nơi này mọi người theo thứ tự lên thuyền lý chính dương nhìn thoáng qua năm chị em nhà họ lâm để trong thùng phát hiện cũng không ít đồ vật làm nhiều như vậy nơi này còn có ốc vòi voi đâu nhìn bọn hắn thứ gì đó lý chính dương trận mắt há hớm ồm đúng vậy à Các thuốc bá cũng ở bên kia. chúng á c t ta thì đi theo, bất h đi quả c ú ngày ta đảo đối với nhiều, bọn họ nhiều, nhưng m cũng không ít. Lý Chính cười không Dương nở nụ n gật ít. Lý đầu, Này đã rất nhiều. ta nhiều, x e mai ngày m ngươi cũng không cần lại tới. Chúng ta ngày mai thì ớ i c ú n ngày g ta t mai h không ra à. một bên lưu châu mở miệng cười ngày mai liền phải nghỉ ngơi thật tốt một chút muốn ra biển cũng là tại phụ cận phóng điểm lưới là được những người khác sôi nổi gật đầu chẳng qua lý chính dương thì nhìn về phía cùng theo một lúc đến bắt hải sản khi thủy triều r ú t những người kia có thể à, mọi người thứ gì đó cũng rất nhiều lý chính dương thấy vậy phi thường hài lòng đều là nhờ hồng phúc của ngươi chúng ta mới có thể đi vào xa như vậy chỗ bắt hải sản khi thủy chiều rút b à n g không chúng ta sao có thể lấy tới đồ tốt như vậy đâu các thôn dân ngược lại cũng biết nói chuyện cũng đem công lao chụp tại lý chính dương trên đầu lý chính dương ha ha một chút k h o á t k h o á t tay nói không thể nói như thế dù sao chúng ta cũng muốn ra biển chúng ta thì thiệt đường nhưng những vật này thế nhưng các ngươi chính mình làm cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có chính dương chúng ta bây giờ đi về rất muộn ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không buổi tối ngươi đem những thứ này hải sản cũng thu nhà b à n g không lưu tại chúng ta bên ấy ta sợ dễ chết ta đúng vậy a đúng vậy a xác thực dễ chết ngươi nếu có thể làm quá khứ ngươi thì buổi tối hôm nay đem nó thu đi lần này đạt được rất nhiều người ủng hộ x ô i nổi đều nói muốn buổi tối hôm nay bán nó rồi được lý chính dương gật đầu sau khi trở về chúng ta là có thể đem thứ này sưng một chút lấy tới ta bên ấy đi chẳng qua các ngươi sau khi trở về trước giúp ta đem minh thẩm cùng dương hoa thẩm kêu đến hai người bọn họ hiện tại khẳng định đã trở về chuẩn bị ngủ không sao hết chúng ta sau khi trở về đem đồ vật đặt ở ngươi bên ấy nhường hai người bọn họ giúp đỡ cùng nhau đến sưng một chút dù sao rất nhanh chúng ta nhiều người như vậy nghe nói lý chính dương buổi tối liền đem nó thu mọi người cũng liền tương đối vui vẻ yên tâm về phần năm chị em nhà họ lâm thì cao hứng không được như thế một đường thuận phong về tới trong nhà đến bên ấy sau đó mọi người sôi nổi nhắc tới nhà mình thủng đi vào lý chính dương tiệm tạp hóa trước cửa hiện tại nơi này tất cả đều là lý chính dương thu hàng cùng đổi hàng đại bản doanh bọn hắn bình thường đều đến nơi này lý chính dương trước tiên đem tiệm tạp hóa cửa mở ra chỉ huy mọi người xếp thành hàng không nóng này từng c á i đến một bên khác đã có người đi gọi minh thẩm cùng d ư ơ n g hoa không bao lâu hai người các nàng cũng đã đến đây đã trễ thế như vậy minh thẩm nhìn nhiều người như vậy lập tức liền minh bạch qua đến cũng là người ta chính dương hào ý à cũng cái giờ này còn cho mọi người sắp đặt thu hàng muốn những người khác làm gì đều chiếm được ngày mai hay nói đi ai quản ngươi nhiều như vậy à minh thẩm cũng là một cái rất sẽ người nói chuyện kiểu nói này đem lý chính dương điểm ấy đối bọn họ tốt toàn bộ nói ra để bọn hắn cảm kích một chút lý chính dương đúng thế cũng chỉ có chính dương tâm mới tốt như vậy bằng không những người khác nào có à chính là sợ cái này hải sản đều đã chết mọi người thì sôi nổi tỏ vẻ đồng ý không bao lâu mọi người cùng nhau bận bịu xuống lại mấy người các ngươi cũng không cần bận rộn nhanh đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ lý chính dương đem mấy cái cô em vợ gọi về đi tắm rửa chính mình lấy ra rượu minh thúc mọi người cùng nhau đến uống chút rượu dù sao còn phải một quãng thời gian đâu chúng ta uống trước trên hai cái lưu châu bọn hắn ngược lại không k h á c h khí tự ngồi tại vừa đi theo uống lên ít rượu mấy người đều làm ớ i vừa từ trên biển đi lên n à y gió biển thổi đến bọn hắn r u n dậy lại uống trên mấy ly rượu nhỏ cảm giác cơ thể vừa ấm cùng lên cũng may hiện tại thời gian cũng không tính là quá muộn chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt sau đó lý chính dương cũng coi như là làm tốt sự tỉnh những người này cũng liền sôi nổi đi rồi hoặc là liền lấy lên tiền hoặc là thì đổi lại thứ cần thiết dù sao mọi người thật vui vẻ minh thúc bọn hắn thì rất tự nhiên theo nơi này cách mở lý chính dương nhìn một chút tối hôm nay những vật này rất nhiều buổi tối khẳng định được làm quá khứ một ít ngày mai lại đi xem xét tình huống rốt cuộc ngày mai cũng là bọn hắn đầu một tiên khai nghiệp lúc chờ bọn hắn vừa đi lý chính dương trở về nhìn thoáng qua phát hiện hôm nay ngoảnh lại một tiên lâm nguyệt lâm linh lâm hoan nàng nhóm ba cái cũng đã ngủ lâm hai cùng lâm tú hai cái ngược lại là còn chưa ngủ nhìn xem bộ dáng là đang chờ lý chính dương chương hai m ở năm gầy dự chương hai m ở năm gầy dự các ngươi làm sao còn không ngủ lý chính dương liếc nhìn các nàng một cái chẳng qua nhìn hai tỷ m ộ i mỹ mắt đều hướng rủ xuống dáng vẻ không còn nghi ngờ gì nữa thì buồn ngủ quá đỗi bọn hắn cũng đi rồi sao lâm tú hỏi lý chính dương ta là nhìn xem anh rể còn chưa tắm rửa đợi lát nữa ta còn phải đi lấy đến trong máy giặt quần áo đi giặt quần áo đâu vội vàng ngủ lý chính dương phất phất tay không cần ngươi tẩy ngày mai lại bỏ vào rửa cũng được cũng không phải không phải buổi tối hôm nay rửa vội vàng đi ngủ nhìn xem các ngươi cũng k h ô n thành bộ dáng này ta thì lập tức ngủ hai tỷ mọi xác thực vây được không nhẹ nhìn xem lý chính dương giút xong cũng liền an tâm đi ngủ đây chờ bọn hắn an tâm đi ngủ sau đó lý chính dương vừa bắt đầu bận rộn chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên đem trong tiệm hai n ă m d ư ớ i hàng cho vận quá khứ cái gì cá mú ốc vòi voi các loại t ô m cá của ốc hung hăng địa hướng bên ấy vận tốn có chừng nửa canh giờ lý chính dương mới tính triệt để đem những vật này vận quá khứ v ậ n hết những vật này sau đó lý chính dương liền phải đi bến tàu bên ấy bán một lần hàng người ta ngụy thông thì nói với chính mình tốt đúng là được cho hắn đưa chút hàng quá khứ bằng không thì không thể nào nói nổi sau đó lý chính dương đem đã sớm dự lưu tốt trên thuyền hải sản cùng nhau mang theo thuyền xuyên việt về đến bến tàu bên ấy lúc này năm mới qua đi bến tàu đặc biệt náo nhiệt một mảnh đèn đuốc đỏ bừng hơn nữa còn năng lực nhìn thấy dán tại một vài chỗ giấy đỏ lý chính dương thuyền ra hiện tại bên ấy liền thấy ngụy thông vội vàng chạy tới đang nhìn đến trên thuyền đứng lý chính dương sau đó càng là hơn ha ha cười to nắm tay lao bản lý ta có thể là thực sự chờ ngươi cũng chờ lo lắng liền sợ ngươi đem chúng ta ước hẹn quên chuyện đâu ngươi xem như đ đến, đến rồi làm sao có khả năng đem chúng ta hẹn chuyện đã quyết quên đây ngươi trong khoảng thời gian này đến nay chăm sóc việc buôn bán của ta cùng ngươi đã hẹn đến lúc đó đến bên này bán hàng ta khẳng định phải bán cho ngươi à nếu không thì ta thành cái gì tới tới tới xem xét ta đồ vật nói xong lý chính dương đem đồ vật của mình đưa ra cho hắn nhìn xem cá đủ vàng lớn kỳ thực thì có nhưng mà cũng không nhiều ngoài ra còn có cá mú cùng với hắn một ít t h như nói tôm tít hắn hôm nay thì mang theo không ít đến có thể có thể ngụy thông nhìn vui vẻ vui vẻ chẳng qua thứ này mặc dù tốt thì không ít nhưng mà ngươi cái này cá đủ vàng lớn h ơ i í ta kỳ thực ngươi có thể làm nhiều một chút đến thứ này giá tiền lại quý bán lại tốt ngươi mặc dù mạnh dạng cho ta làm đến là được rồi nhưng ngụy thông vẫn là đưa ra chính mình một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ lão bản ngụy nói đúng lắm chẳng qua thứ này cũng không phải nói ta muốn đánh có thể đánh tới có lúc nhiều một chút có lúc liền ít đi một chút cái này không phải ta quyết định cái này cũng đúng tia cái khác chúng ta cũng không nhiều lời vội vàng xưng một chút ta cho ngài kết toán tiền đi lý chính dương lại thu hoạch một một khoản tiền lớn nhìn một chút trong thẻ đã nâng lấy cái hơn hai ngàn v ạ n hơn thời gian cũng không sớm thu tiền sau đó lý chính dương liền chuẩn bị đi trở về ngày mai lại đến chứ chẳng qua ngụy thông nhịn không được hỏi lý chính dương một câu ngày mai ta có thể liền khó nói chắc phải nhìn nhìn đến lúc đó tình huống đi lý chính dương mở miệng cười giải thích bất quá ta cảm thấy ngươi có thể không cần chờ mong ta ngày mai xem xét hậu thiên hoặc là khi nào đi ngươi dù sao ta lần này cho ngươi nhiều như vậy được dù sao ta ngày mai khẳng định còn đang ở nơi này ngươi muốn tới ta khẳng định có thể nhìn thấy ngươi lý chính dương phất phất tay rất nhanh từ bên này rời khỏi lý chính dương lấy ra ngọc đ ộ i nhìn thoáng qua phát hiện ngọc đ ộ i lại rời cái này quá tuyến còn cách một đoạn nhưng lý chính dương quan sát của mình tối thiểu nhất đã qua một giờ nói rõ thời gian bây giờ ít nhất dừng lại nửa giờ lý chính dương chật một chút chẳng qua cũng không có tại nơi này dừng lại ý nghĩ mà là điều khiển thuyền từ bên này rời khỏi về tới năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai năm rưỡ lý tỷ hơi lập tức đầu, kinh, này, lên, tử, hiện, lỏng, rồi, hơi kinh ngạc bắt n vội vàng móc chìa khóa ra đầy khai môn cánh cửa xếp loảng xoảng xoảng vang lên cuối cùng ở thời điểm này triệt để mở ra nhường nàng có thể nhìn thấy bên trong sinh long hoạt hồ hải sản nhiều như vậy hải sản với lại ta cảm giác chủng loại so với trước năm tăng thêm không ít nhiều như vậy tốt t ế t nhìn thấy hải sản sau đó lý tỷ thở phào nhẹ nhõm đây mới là bọn hắn trong tiệm bán chạy bí quyết có những vật này tại bọn hắn có thể kinh doanh số dưới mở năm tháng một lần nha hôm qua đánh một ngày cá đem ta m ệ t đến ngất ngư còn muốn làm đến ở chỗ này cất kỹ phí hết ta rất lớn tinh thần tự nhiên đều làm một ít đ ồ tốt bằng không chúng ta gầy dựng đầu một thiên không có gì hàng người ta đúng lòng tin của chúng ta đều không đủ như thế lời thật tình liền tại bọn hắn hai cái trò chữa lúc ngoài ra bốn nhân viên thì đã tới rồi có ba cái là năm một lần tới làm vừa v ậ n thừa cơ hội này cùng lý chính dương quen biết một chút lý chính dương nhìn một chút hiện tại là ba cái nữ hai người nam vừa v ậ n phối hợp lại làm việc tương đối dễ chịu một ít sắt vách ta đã lấy được hai ngày này sẽ chuẩn bị cho tốt trang trí đến lúc đó ta rồi sẽ đem ngài muốn đồ vật toàn bộ đều để ở đó bên cạnh về sau ngươi muốn bắt đồ vật cũng được trực tiếp đi bên cạnh c ầ m như vậy tương đối dễ dàng một ít lý chính dương gật đầu ngươi làm việc ta yên tâm chính trò chuyện bên ngoài đã có chứa hải sản xe đến đây với lại có người ấn xuống một cái loa lý chính dương nhìn sang liền nhìn thấy phạm dũng theo trên xe tiếp theo vui vẻ cùng lý chính dương đánh một câu c h à o hỏi giám đốc phạm chúc mừng năm mới lão bản lý chúc mừng năm mới phạm dũng cười lấy cùng hắn bắt tay ta liền nói năm một lần g â y dựng ngươi khẳng định được xuất hiện ở đây cho nên ta đặc biệt ra đây chính là muốn cùng ngươi gặp mặt không sao một năm mới yên tâm tại chúng ta nơi này đặt hàng chúng ta bên này ngươi cũng thấy đấy hàng tốt ngươi xem một chút chính trò chuyện giám đốc thái thì đến đây nói chuyện chúc mừng năm mới sau cùng theo một lúc vào bên trong đi xem bọn hắn sản phẩm hải sản phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời nhìn thấy sau đó bọn hắn hung hăng gọi tốt dạng này phẩm chất xác thực tương đối khó được chúng ta trước hết khác nhiều lời trước tiên đem hàng cho trang đi bằng không chờ sẽ nhiều người chúng ta đoạt đều không tốt đoạt còn không phải thế sao sao vội vàng trước tiên đem hàng trang hai nhà khách sạn bắt đầu trước đi chọn hải sản vì hiện tại cung ứng tương đối ổn định cho nên bọn hắn mặc dù hải sản luôn luôn mua thật nhiều nhưng không cần tượng trước đó như thế đặc biệt đi tích chữ cho nên mỗi lần đều sẽ lưu lại không ít cho cái khác cửa hàng hay là tán hộ mua sắm lại nói cũng quá là nhiều bọn hắn thì nuốt không nổi nhiều như vậy hải sản bên này hai người mua xong đồ vật sau đó cùng lý chính dương chuẩn bị cáo tử lý tổng khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thôi chẳng qua chuẩn bị thời điểm ra đi đột nhiên phạm dũng cùng lý chính dương phát ra mời chương 287, t ả đàng thành chương 287, t ả đàng thành h á n kiểu nói này giám đốc thái thì mở miệng đúng à chúng ta cũng hợp tác lâu như vậy còn không có cùng nhau đã ăn cơm rồi đâu ngươi nhìn xem khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm lý chính dương nghĩ cũng phải hợp tác lâu như vậy ăn một bữa cơm không tính là gì với lại hiện tại nó ngọc đội tiến hóa có thể đợi thời gian dài hơn ăn một cái cơm hoàn toàn không thành vấn đề suy nghĩ một chút sau đó lý chính dương mới mở miệng nói như vậy đi trở qua nguyên tiêu sau đó nguyên tiêu sau đó ta bên ấy có thể rồi sẽ hơi không có bận rộn như vậy ta thì có rảnh với các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm đến lúc đó ta sẽ nói với các ngươi hoặc nói ta sẽ nói với lý tỷ được à ngươi chỉ cần nói với lý tỷ đến lúc đó ta đến sắp đặt là được muốn đi tiểu điếm chúng ta đi tiểu điếm chúng ta à. giám đốc thái mở miệng này có gì hay đâu mà tranh r ả n h đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau mời là được rồi ở đâu ra bất đô không sai biệt lắm không phạm dũng bất đắc dĩ mở miệng đúng đúng đúng ở đâu ra cũng không sai biệt lắm vậy trước tiên định như vậy đưa tiến bọn hắn sau đó cái khác muốn tới mua sắm người thì đã tới những thứ này cái khác cửa hàng rất nhiều là món ăn nhà làm hoặc nói là không có lớn như vậy cấp cao tiệm cơm dù sao người tới rất nhiều về phần làm bình dân giá vị cửa hàng ngược lại là tương đối ít đến nơi này mua sắm vì chất lượng mặc dù tốt nhưng mà không chịu nổi thật sự với n h à rất nhiều cửa hàng cũng muốn suy xét chính mình bị chúng nếu bọn hắn bị chúng mua không nổi không phù hợp bọn hắn định vị bọn hắn sẽ không đi nhập hàng lý chính dương tại nơi này nhìn một chút thời gian trôi qua nhanh chóng với lại phía sau có rất nhiều tán hộ đến trong lúc này mua mắt thấy không sai bị lắm lý chính dương cùng lý tỷ bên này nói một lần chính mình đi về trước trong nhà vẫn như cũ náo nhiệt không ngừng thỉnh thoảng còn có người đem hải sản làm đ ế n bán vì lâm tú lâm mai tại trong nhà hai người cũng được giúp đỡ minh thẩm cùng dương hoa cùng nhau làm việc ngược lại là có vẻ không có gấp gáp như vậy lên bất quá bọn hắn ở chỗ này trò chuyện lúc lý chính dương lại ngồi xuống lâm m a i bên người hỏi nàng từng ngày đừng chỉ tại nơi này làm việc à các ngươi n g h ỉ đông làm việc làm không có a khác đến lúc đó mỗi ngày tại nơi này làm việc làm việc không có dao trở về lại bị lao sư mắng anh r ể các ngươi yên tâm đi bài tập của chúng ta cũng đã làm xong với lại chúng ta trong khoảng thời gian này còn chằm chằm vào lâm hoan cùng lâm nguyện cũng đem làm việc làm đâu chính dương ta nghe nói thành tích của các nàng cũng rất tốt đâu minh thẩm tại vừa mở miệng ngươi nói một cái nam hải đều không có tất cả đều là nữ hải với lại thành tích cũng tốt như vậy đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ là minh m thẩm nói như vậy lúc dương hoa thì nhìn lại kia thời điểm này phổ biến trong nhà cũng nghèo có thể đưa hải tử đi học đã rất không dễ dàng đặc biệt nữ hải tử trên cơ bản học được viết chính mình tên là được rồi một gia đình sẽ rất ít kiên trì đưa bọn hắn lên đại học với lại nhiều khi bọn hắn thì căn bản thi không lên đại học cho nên hiện tại là minh thẩm hỏi như thế lúc tất cả mọi người nhìn lý chính dương thì nhìn hắn sẽ làm sao ta đã sớm cùng bọn hắn tỉ mọi mấy cái nói tốt về sau bọn hắn nếu có thể thi lên đại học vậy ta thì đưa bọn hắn đi lên đại học thi không lên đại học vậy chúng ta thì không bắt buộc lý chính dương mở miệng cười nói cũng là tâm tư ngươi tốt như vậy ngươi muốn chân đưa bọn hắn đi học không phải ta nói bọn hắn cho dù bọn hắn cha mẹ tại thế cũng chưa chắc có thể làm đến như vậy dương hoa nhịn không được cảm khái nay vẫn đúng là không phải cố ý tại nơi này gây sự không phải cho dù là lâm tú lâm a i trong lòng đều tin tưởng cho dù bọn hắn sẽ đọc sách phụ mẫu đều chưa h ẳ n có thể đưa bọn hắn đi lên đại học bởi vì đây là đời sống điều kiện quyết định cũng là thời đại kia không khí quyết định. lý chính dương sẽ đưa bọn hắn lên đại học một thì là hắn năng lực kiếm tiền hoàn toàn không lo chút tiền đấy còn có một cái chính là lý chính dương rốt cuộc trải qua thế kỷ 21. t h ờ i đại kia t i ễ n hải t ử đi học với lại muốn lên hiếu học ý nghĩ so với hiện tại có thể manh lực nhiều với lại thế kỷ 21 là thực sự là một cái có tri thức mới có thể tại trong cái xã hội này lẫn vào niên đại ngươi nếu là không có năng lực như vậy trên cơ bản không thể nào lẫn vào cho nên lý chính dương theo trên góc độ của hắn mà nói làm nhưng vui lòng đưa bọn hắn lên đại học lâm tú cùng lâm、Mai、hai hai tỷ bội mang trên mặt tự hào nụ cười hai người bọn họ cũng biết kỳ thực trong thôn có không ít người đang chờ nhìn xem chuyện cười của bọn họ đấy rất nhiều người đều nói lý chính dương sở dĩ sẽ đối với bọn hắn tốt như vậy đều là chứa ra tới đơn giản chính là muốn lợi dụng bọn hắn m à t h ô i t h như nói lý chính dương hiện tại trong nhà làm cho tốt như vậy sự tình gì đều không có bị ngăn trở đều là vì dính bọn hắn tỉ bội mấy cái ánh sáng trước đó nhà lý chính dương trong xây nhà lúc đặc biệt bọn hắn nhà lao lâm người thì ngấm ngầm đã từng nói nói nhà một dựng lên lý chính dương thì mặc kệ bọn hắn tỉ bội mấy cái có thể bây giờ không phải là như vậy lý chính dương còn để bọn hắn dừng đi vào ngươi nói đi đâu tìm tốt như vậy người đi cho nên mấy người các ngươi h ả o h ả o cho ta đọc sách không muốn cho ta bé mặt lý chính dương đối lâm ai lâm tú mở miệng đến lúc đó các ngươi không lên được đại học ta không có cách nào để các ngươi lên đại học khi đó một ít có khác d ắ p tâm người một c h u y ề n thì truyền thành ta lý chính dương không để các ngươi lên đại học vậy ta đây nửa đời người thanh danh coi như để bọn hắn hủy nhớ kỹ thôi n à y có cái gì hủy ngươi đ ố i bọn họ t ỉ mọi mấy cái thế nào chúng ta những người này cũng nhìn ở trong mắt ta biết thì chính là bọn hắn nhà lao lầm đặc biệt quách tiểu nguyệt ở bên kia nói bậy bạ đúng hay không ngươi đừng nghe nàng nói bậy、bạ. trong khoảng thời gian này cuộc sống của nàng trôi qua khẳng định không tốt lão công lão công không thấy nhi tử nhi tử không thấy chỉ còn lại cái lâm đại hải ta nhìn xem lâm đại hải ngày càng không nghe lời của hắn chúng ta thì nhìn xem náo n h i ệ t chứ thì bọn hắn bên ấy về sau không chừng được làm xảy ra chuyện gì đến rồi minh thẩm đĩu môi mười phần t r ư ớ n g mắt quách tiểu nguyện trong nhà cái này cũng chẳng trách theo lâm đại sơn cùng lâm tiểu hải bị bắt vào đi dấm máy may hiện tại bọn hắn ra dường như đều là chê cười ai đem bọn hắn ra dường như đều là chê cười ai đem bọn hắn nhà lao lâm người một nhà cũng không có mấy cái đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát tình đang khi bọn họ trò chuyện lúc đột nhiên lâm linh chạy tới với lại tiểu gia hỏa này nhìn thoáng qua nhiều người như vậy lại không có trực tiếp mở miệng nói chuyện mà là đi tới lý chính dương trước mặt điểm nhìn cái chân nhỏ nhọn giường như muốn tại bên thai hắn nhẹ dọn g thì thầm nói chuyện ngươi làm gì lâm ai chừng mắt liếc hắn một cái ngươi muốn nói chuyện thì thật dễ nói chuyện lý chính dương nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt nhìn bộ dáng gấp g á p chỉ có thể hạ thấp thân thể đến nghe hắn nói nhìn xem ngươi như thế thấp ta đem lỗ thai tiến đến ngươi bên miệng được hay không anh dể anh dể ba mày lại tới lâm linh có chút nóng này mà nói lý chính dương sửng s ố một chút n h ữ mày theo nơi này ra ngoài nhưng thấy bên ngoài lý tiến bộ cưỡi lấy cái xe đạp vừa vặn đi vào phía trước một điểm chỗ lý chính dương một che chắn đầu thầm nghĩ mẹ hắn cái này có chuyện gì vậy ạ ta cùng ngươi lại chưa quen thuộc ngươi vì sao luôn tới tìm ta đâu lý tiến bộ nhìn thấy lý chính dương sau đó có chút vui vẻ vội vàng xuống xe đuôi lý chính dương mở miệng nói chính dương ngươi làm sao còn không trở về chúng ta trong nhà nhà ngươi phân di luôn nhớ thương ngươi nói ngươi chừng nào thì quay về đi cái thân thích chương hai trăm tám mươi tám không cứu vẫn nổi chương hai trăm tám mươi tám không cứu vẫn nổi đi cái gì thân thích lý chính dương tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ta muốn đi thân thích đều đã đi đến ta cô cô ta đã sống đi ta muốn đi cái gì thân thích ngươi nhàn đúng không hả ngươi nếu từng ngày không c h u y ệ n làm thì nhanh đi nhiều đánh điểm công cho ngươi cái đó còn riêng kế nữ chuẩn bị thêm ít tiền không sao chạy ta trong lúc này nổi điên làm gì à khiến cho ta cùng ngươi rất quen dường như lý tiến bộ bị lý chính dương như thế một trận địa mai sau đó sắc mặt có chút lúng túng cùng tái n h ậ n chính dương ngươi không muốn nói chuyện với ta như vậy nếu khiến người khác nghe được nhiều không dễ nghe à ta trên mặt mũi không dễ chịu mặt mũi ngươi trên cũng không dễ chịu ai quan tâm mặt mũi vợ của ngươi bị người ta lão vương đạp thành cái dạ n g kia ngươi cũng không quan tâm mặt mũi ngươi còn muốn cái gì mặt mũi ngươi nếu quan tâm mặt mũi lời nói thì không sẽ đem mình nhi tử trở thành nhi tử của người khác đến ngôi đem nhi tử của người khác trở thành con ruột đến ngôi ngươi người này thật đúng là bực cười lý tiến bộ sắc mặt đỏ bừng lên kỳ thực hắn ở đây trong nhà đợi vài ngày liền nghĩ lý chính dương làm gì lễ mừng năm mới cũng sẽ đến cho mình b á i nên đi thật không nghĩ đến lý chính dương căn bản thì không có đến thì không có đem mình làm một chuyện hắn ngược lại cũng nghĩ có cốt khí không muốn đi tìm lý chính dương thế nhưng vừa nghĩ tới nhà lý chính dương bên trong những vật kia sau đó hắn lại no g ngoe muốn đ ộ n g đặc biệt hiện tại lý tiến triều lái một chiếc cơ động thuyền nhỏ có thể tại trong thôn đổi tới đổi lui còn có thể ra biển đánh cá cái này khiến hắn hâm mộ không được lại thêm t ử phân cùng hứa kiến bọn hắn lại thường xuyên ghé vào lỗ thai hắn hong hong gió nay không hắn thực sự nhịn không được liền chạy đến tìm lý chính dương dù sao chính hắn là cho rằng dù thế nào dù sao cũng là thân phụ tử lý chính dương đối với mình dù sao cũng phải có một chút tình cảm đi có thể hiện tại nghe xong lý chính dương lời nói hắn thì vẻ mặt cầu x i n phát hiện lý chính dương là thực sự không có coi hắn là thành một chuyện ngươi nếu là thật sĩ diện cũng sẽ không tại này thời điểm này còn chạy tới t ì m ta chúng ta làm sơ liền đã đem lời nói rất rõ ràng rất rõ ràng ta cùng ngươi trong lúc đó không có gì hắn tình cảm của hắn tồn tại hiện tại là vô cùng đơn giản người đi đường quan hệ ngươi bên này xảy ra chuyện gì ta mặc kệ ta thì không xen vào thì chuyện không liên quan đến ta ngươi tất nhiên như vậy thích hứa kiến cùng hứa hoa vậy ngươi liền đem bọn hắn đích thân nhi từ thân nữ nhi nhà dù sao ngươi thì một thẳng như thế tới về sau hắn đã xảy ra chuyện gì ngươi cho hắn lo hộ đồng d ạ n g ngươi bên này nếu gặp được khó khăn gì ngươi thì đi tìm bọn họ không cần tới tìm ta ta hộ khẩu đều đã rời hiện ra từ hôm nay trở đi đã sớm không có quan hệ gì với các ngươi ta hy vọng trong lòng ngươi hiểu rõ một ít rõ cho lẫn nhau thêm phiền phức lý chính dương ngươi nói chuyện hoang đường đúng hay không ngươi là con ta chuyện này sao cũng không cải biến được ngươi thật sự cho rằng đem hộ khẩu rời đi ra không phải ta con trai sao lý tiến bộ cũng cấp bách vậy ta mặc kệ trước t i ê a ngươi không có quản ngươi, ngươi cùng ngươi nhi tử có chuyện gì vậy đó là các ngươi ở giữa sự việc ta lý chính dương cùng ngươi một chút quan hệ đều không có ta nếu ngươi thì sẽ nghĩ biện pháp đi chơi chết vương đại hải mà không phải cùng con của mình đi so sánh cái này kình này không nhàn sao cho nên nói ngươi người này thật là khơ bức chính là như vậy lời nói nói đến đây lý tiến bộ sắc mặt đặc biệt khó coi lại không thể làm gì không cách nào cãi lại thật là tiến thối lưng nan lý chính dương những n ô i căn bản đều không có để ý đến hắn xoay người lại lý tiến bộ bây giờ không có cách do dự một chút cuối cùng chỉ có thể từ bên này rời khỏi n a y đi thật là thất hồn lạc p h é p theo tới lúc ngày đêm khác biệt ngươi xem một chút ngươi sinh cái gì nhi tử nha hiện tại là thực sự cũng không nhận ngươi lý tiến bộ không phải ta nói ngươi a ngươi này s i xem một chút ngươi xem một chút hiện tại ngươi cũng thành thôn chúng ta bên trong chết người tất cả mọi người nói ngươi cái này làm cha còn không bằng người ta lý tiến triều cái này làm bá phụ ngươi xem một chút lý tiến triều hắn trong nhà đạt được bao nhiêu thứ đúng lý tiến triều trong nhà đang lộng cửa hàng n g ư ơ i b i ế ta t cái gì cửa hàng thì hắn trước kia xây nhà cái chỗ kia hải sản cửa hàng a dùng để thu hải sản hải sản hắn không phải tại nhà mình thu sao làm cái cửa hàng làm cái gì lý tiến bộ càng thêm khó hiểu ngươi hỏi ta ta nào biết được A, đây là chuyện của ngươi a ngươi nên h à o hảo hỏi một chút hắn ta hoài nghi là lý chính dương lại với hắn mân mê cái gì đi năm nào trước không phải tới qua một chuyến sao nghe nói năm trước tới một chuyến tại trong thôn dạo qua một vòng sau khi trở về hắn liền bắt đầu làm hắn vật này ngươi nói không phải là lý chính dương lại cho hắn cho phép vật gì tốt đi ngươi khác đến lúc đó chính ngươi cái gì cũng mò lấy toàn bộ nhường lý tiến t r i ờ u mò khi đó ngươi coi như thua thiệt chết rồi dù nói thế nào ngươi cũng là cha hắn đi còn có chuyện như vậy ta không biết ta ta phải đi xem lý tiến bộ nghe xong liền cấp bách vội vàng đứng dậy chuẩn bị qua bên kia xem xét tiếng động hắn vừa mới ra ngoài h ứ a kiến thì nhết miệng lắc đầu thực sự là một cái ngu xuẩn chính mình trong thôn cũng không biết chuyện gì phát sinh ta nói mẹ làm sơ ngươi sao gả cho hắn dạng này một cái cạnh ốc chính là a ngươi nhìn xem một chút câu chuyện thật đều không có ngay cả con của mình cũng không giải quyết được ngươi là làm sao coi trọng hắn nha hứa hoa thì ở bên kia nói như vậy vân vân vân ta lúc đầu thì không biết sao mắt bị mù thì coi trọng hắn các ngươi yên tâm đi có chúng ta ở chỗ này mỗi ngày căn dặn dạy hắn làm việc liền xem như tảng đá cũng có thể phải học được các ngươi không cần lo lắng ta là sợ hắn cái gì cũng không biết đến lúc đó bị người ta lý tiến triều đùa bỡn một đạo thì vì hắn dạng này trí thông minh là thật có, có thể chúng ta một nhà ba người đến trong lúc này thay hắn làm trâu làm ngựa cái gì đều không có mò được vậy chúng ta thứ bị thiệt hại bao lớn lãng phí thanh xuân t ừ phân bắt đầu ở bên ấy nghiêm túc suy tính theo hiện tại xem ra chính mình ba phen mấy lần mượn g lý tiến bộ đi tìm lý chính dương nhưng mà lý chính dương đều không có sắc mặt tốt đối đ ạ i nhìn tới lý chính dương là thực sự cùng hắn cha có lớn vô cùng ý kiến lớn vô cùng ngăn cách chỉ dựa vào lý tiến bộ là không có cách nào cải thiện chuyện này chẳng lẽ lại vẫn đúng là được bản thân xuất mã có thể nghĩ đến lần trước cùng lý chính dương giao phong đối lập tình hình nàng lại trong lòng bỏ dở giữa t r ư ờ n g cảm giác lý chính dương từ đi lâm hải thôn sau đó tiểu vũ trụ đột nhiên thì bạo phát chính mình cũng không phải đối thủ của lý chính dương nếu lại tìm hắn đi không chừng lại phải bị hắn thế nào chế nhạo trêu c h ọ n g cuối cùng cho mình gắn một trận không hiểu ra sao tội danh lại đem thanh danh của mình đi ô cho nên theo hiện tại tâm lý mà nói là cực kỳ không muốn đi tìm lý chính dương nhưng mà lý chính dương thành tích lại làm cho nàng đỏ mắt không được không được được tìm cách dù thế nào đưa hắn vãn hồi đến mới đúng quan trọng nhất chính là hắn hiện tại có tiền a chương hai trăm tám mươi chín không với các ngươi chơi chương hai trăm tám mươi chín không với các ngươi chơi lý tiến triều tiệm mới trong lúc này chính hắn chính khí thế ngất trời tại làm chuyện trừ ra chính hắn bên ngoài thì mời người trong thôn cùng nhau giúp đỡ làm việc không bao lâu lý tiến bộ thì ra hiện tại c h â đó với lại đi tới lý tiến triều trước mặt lý tiến triều kỳ thực tại hắn vừa mới xuất hiện lúc liền nhìn thấy hắn hơn nữa nhìn đến hắn sau đó thì nhữ mày đối với mình người đường đệ này hắn nhưng là rất rõ vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây liền biết tuyệt đối không có chuyện tốt chẳng qua dù nói thế nào đ ề u tốt chính mình rốt cuộc nhận người ta lý chính dương t ỉ n h mặc dù lý chính dương đúng lý tiến bộ cũng không có nhiều khách khí nhưng cái kia cho mặt mũi tối thiểu nhất ngoài mặt vẫn là cấp cho và hướng ca ngươi nơi này đang làm gì đó lý tiến bộ đến sau đó hỏi hắn một câu thu hải sản a làm cái cửa hàng lên dễ dàng hơn lý tiến triều l ậ lờ Ta người h e là như thế đầu góc ngươi có bệnh có phải hay không lý tiến triều rất muốn cùng hắn hào hào nghiêm túc nói chuyện phiếm thế nhưng nghe xong hắn lời này ngắn không được hỏa ra bên ngoài bước lên hắn vì sao không để ngươi trong lòng ngươi không có điểm số sao ngươi còn đã chạy tới hỏi ta ngươi còn không biết xấu hổ ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao không phải ta không có ý gì khác đúng là ta hỏi lên như vậy ngươi mà thôi ngươi nói chuyện này cũng không có gì đạo lý có đúng hay không quân quân quân u ú t đạo lý gì không đạo lý ta lời nói thật thì nói với ngươi đi về sau ta tại nơi này mở tiệm nhỏ đến lúc đó chính dương cho ta cung cấp gạo mì dầu cùng đồ ăn vặt kẹo trái cây những vật kia còn có một số chúng ta mỗi cái gia đình đều dùng được gia vị về sau bọn hắn bắt hải sản khi thủy triều rút cầm hải sản trực tiếp không cần thay đổi tiền có thể đổi những thứ này gạo mì dầu hiện tại ngươi hài lòng a cái gì lý tiến bộ ộ m triều cái thông minh, tuyệt đối thông tuyệt không ngờ ằ n g l ạ còn có chuyện như vậy. Đây không phải là cùng cái như không hắn trong nhà cái đó, tiệm nhỏ giống nhau như đúng không. Ngươi nhìn qua hắn ra tiệm nhỏ. đó phải qua vậy. Đây tiệm tiệm đi Tiến i là Lý t ra r chật một tiếng không sai biệt lắm tính là như vậy ý nghĩa đi hắn ý tứ chính là nơi này coi như là hắn một cái chi nhánh chỗ có đồ vật hắn cung cấp đến lúc đó ta cho hắn thu hải sản thu hải sản hắn ngoài ra cho ta tiền thì chuyện như vậy, hiện tại mình chưa? Chuyện tốt như vậy hắn i sao không để cho ta làm đâu sao cho ngươi làm đâu hắn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt lý tiến triều cười ha ha nếp miệng n g ư ơ i hiện tại mới phát hiện sao ta đã sớm phát hiện nha chính là cùng lý tiến triều cùng nhau giúp hắn làm việc người cũng đều khinh bị nhìn lý tiến bộ những người này cơ bản đều là bọn hắn nhà lao lý người đối với lý tiến bộ sự t ì n h trong nhà hiểu rất rõ càng làm cho bọn hắn hiểu rõ là từ phân bị vương đại hải liệu mạng đạp sự việc đây là bọn hắn nhà lao lý nội bộ thích nghe ngóng trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện mỗi lần nhìn thấy lý tiến bộ tất cả mọi người cảm giác trên đầu của hắn xanh mơn mởn một mảnh này nên tính là chính tông đại thanh cua thì không biết vì sao lý tiến bộ nhìn ánh mắt của bọn hắn dường như thì cảm giác được trong ánh mắt chế nhạo lại có chút xấu hổ càng không có cách nào lại cùng lý tiến triều nói thêm cái gì vội vàng liền rời đi lấy này lý tiến triều mắng một tiếng đi theo tiếp tục làm việc công việc chính hắn sự việc đi thời gian trôi qua nhanh chóng trong chớp mắt liền nói cấp cho bọn hắn báo danh đi học sự việc đấy vẫn quy củ cũ ngày này trước cho tiểu nhân lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t ghi danh đi theo lý chính dương một xe máy đem hai tỷ bội dẫn tới trên chân cho các nàng báo danh có lần trước báo danh kết quả tiếp xuống thì tương đối tốt làm vô cùng thuận lợi báo tin hay sau đó mua ít đồ thì hồi trong nhà đi báo danh xong sau đó không bao lâu lập tức lại là khúc mắc sự tình thứ í Chính chí ít chính c cho lúc có đặc Có h nhà mua pháo hoa đến phóng. Trong lúc nhất thời trong thôn nhiệt. Thậm không nhìn pháo hoa. Có dạng này pháo hoa nhìn xem mọi người rất vui vẻ, xem như trong nhà、lý、Chính nguyên Dương trong đến Trong trong náo người dạng này người trong Dương tiêu, mua vui biệt tới rất t lại mọi kiến Lý là Lý xem xem xem vẻ, c t hai ứ h thiên nhất thật sớm lý chính dương tiến hai tỷ mỗi đi học vốn là nói không cần tặng nhưng mà có chăn m ề n các thứ cho nên vẫn là lý chính dương đem những vật này cho bọn hắn dẫn tới trong trường học đưa xong bọn hắn đi học sau đó lý chính dương an tâm c ư ờ i h í p mắt cơi lấy xe máy đội đi vào bến đỏ chuẩn bị đi lý tiến triều bên ấ y từ lần trước la đại vỹ qua tìm đến tình huống của mình đến xem hẳn là sẽ là lý tiến triều bên ấy trước chuẩn bị cho tốt mặt tiền cửa hàng cho nên hắn chuẩn bị đi trước bên ấy xem xét với lại qua hết năm sau đó lý tiến triều đến lúc đó cho phía bên mình tiễn qua hàng có thể chính mình không có đi bên ấy xem xét hiện tại có thời gian xác thực qua được nhìn một chút xe máy ầm ầm ủ, ủ liền vào thôn khiến cho không ít người ghé mắt người xem một chút lại là lý chính dương đến rồi ta nói hứa kiến ngươi nhìn hắn xe máy nhiều vàng à nghĩ nếu phía sau mang một cái m ộ i tử đột nhiên phanh lại m ộ i tử kia không phải liền là một cái k h n g kịp thì đụng vào trên lưng đi vậy coi như coi như là dẫn bóng đụng người nghĩ cũng cảm giác vô cùng thoải mái một đám không có việc gì tên du côn lại tại bên ấy hàn huyên mỗi người mặt trên đều mang theo thần sắc hâm mộ đều là cùng thôn nhân mắt thấy lý chính dương hiện tại lên như diều gặp gió những người tuổi trẻ này trong lòng năng lực không hâm mộ sao không cần nói bọn hắn hâm mộ hâm mộ nhất thuộc về tại hứa kiến kỳ thực hứa kiến so với lý chính dương lớn hơn một tuổi trước đó lý chính dương tại bọn hắn trong nhà lúc hứa kiến chính là cái thiếu g i a từ trước đến giờ cũng không cần làm việc mà lý chính dương dường như cái trâu ngựa giống nhau mỗi ngày đều đi theo hắn cha cùng đi làm việc bắt đầu làm việc thậm chí chủ lực đều là lý chính dương lý tiến bộ có nhi tự thay mình k h i ê n thì cùng cái phế vật giống nhau thật không nghĩ đến lý chính dương tìm một cơ hội không cùng bọn hắn ra n g o à i lại với lại không chơi với bọn hắn sau đó lý chính dương lên như diều gặp gió ngươi nói nếu lý chính dương không có rời nhà hắn đổ vật không liền là chính mình thứ gì đó sao hiện tại ngược lại tốt chính mình quang chỉ có thể nhìn trong lòng năng lực thoải mái không quái đến quái đi đều do lý tiến bộ tên phế vật này đổ vật ngay cả con của mình cũng không cầm nổi còn không biết xấu hổ ở trước mặt mình thổi n h ư bức mẫu thân theo hắn thực sự là gặp vận rủi lớn trong lòng của hắn nghĩ như vậy mặt ngoài lại vân đạm phát hình kia làm sao biết đâu nguyên bản cũng là một người bình thường à đột nhiên thì phát đạt ai mà biết được có phải hắn làm qua cái quái gì thế đâu ta xem chúng ta hay là đừng suy nghĩ n à y chuyện phạm pháp hay là không thể làm bọn hắn bọn này tên du côn bên trong thì không hoàn toàn đều là đi theo hắn cùng nhau có một người khác nghe được rất khó chịu hỏi lại hắn h ứ a kiến ngươi nói người ta lý chính dương làm chuyện phạm pháp có phải hay không suy nghĩ nhiều ta nhìn xem ngươi là cái này ước ao ghen t i đ i người ta còn phạm pháp lý chính dương nếu phạm pháp gì về phần hiện tại mới phát đạt n h a đã sớm phát đạt h ứ a kiến sắc mặt có chút khó coi chính ngươi cầm cố bao nhiêu năm sâu mà còn không biết xấu hổ nói người ta lý chính dương Các những g ư ơ i n thứ người à y n kia t í nghe h tình kỉnh, rất vẫn này n cáo lúc mở m i ệ c ỉ vào với bọn hắn, ta đều chẳng muốn nói ngươi. Chương 290, quy lời quy ngữ, chương 290, quy lời quy ngữ. Những người n h ta kia đều quy quy quy quy các g lời lời xong sau đó sắc mặt đau rát tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn rất nhiều người cũng đều là họ lý nguyên bản nên cùng lý chính dương càng thân cận một ít hiện tại ngược lại là cùng hứa kiến tại nơi này nói lý chính dương nói xấu dường như không thể nào nói nổi lý chính dương cũng không quản những kia mà là lái xe hơi đi tới lý tiến triều tiệm nhỏ bên đấy quá khứ xem xét phát hiện cửa hàng đã hoàn toàn làm xong vào trong lại xem xét phát hiện ngay cả ngăn tủ cũng đánh tốt đương nhiên hắn bên này ngăn tủ không giống như là lý chính dương chính mình làm cái hộp tủ kia mà là dùng tấm ván gô đánh ngăn tủ nhìn lên tới có chút không giống nhưng này đã tốt vô cùng với lại lý tiến t r i ề u thì ở bên kia rất hài lòng mà nhìn mình đổ trong nhà nghe được xe máy thanh sau đó hắn thì đi ra cùng lý chính dương vừa vặn chạm vào nhau ta cũng đã nói hết năm còn chưa ghé thăm ngươi một chút đâu mang theo ít đồ sang đầy xem ngươi nói xong lý chính dương cho hắn cầm lên rượu thuốc lá Khắc hắn bắt lý ạ lại i đi, phải giảm. cho cùng cầm không ta, ta mang về đi, vàng không ba mày vàng về l tiến triều có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngươi quản hắn làm cái gì nha lý chính dương đem rượu thuốc lá nhét vào trong tay hắn h ắ n tính là cái gì ta cũng không để ý hắn ngươi còn phản ứng hắn lý tiến triều cười khổ một tiếng chỉ có thể cầm lên có thể a chuẩn bị xong kia có phải hay không là có thể khai trương lý chính dương nhìn những địa phương này phi thường cao hứng hỏi đúng xác thực được rồi lý tiến triều rất vui vẻ điện nói theo hiện tại bắt đầu chỉ cần hàng của ngươi đến vậy chúng ta là có thể bắt đầu trao đổi ngươi chừng nào thì làm hàng đến hai ngày này đi lý chính dương suy nghĩ một chút cuối cùng cho một câu thời gian cụ thể thì nói không rõ ràng nhưng ngươi có thể tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó ta dùng thuyền chứa qua đến có nhanh như vậy sao vậy khẳng định được nhanh như vậy à, chúng ta làm việc chính là muốn sấm rền gió cuốn lý chính dương cười nói như vậy việc buôn bán của chúng ta mới có thể phát triển được càng tốt hơn thì để mọi người còn có thể ăn nhiều trôi chạy cơm chẳng qua lý tiến triều có chút lo âu nhìn lý chính dương nói cái khác ta ngược lại thật ra không lo lắng nhưng chính là ta sợ ta làm không qua tới à không có chuyện gì lý chính dương an ủi trước đó ngươi cũng có thể thu qua được đến hiện tại có cái gì thu không được ta đến lúc đó sẽ đem chúng ta định giá thì cùng nhau làm đến ngươi theo dạng này giá tiền đi đổi là được rồi cùng l ắ m thì ngươi để cho ta thẩm còn có ta đường ca cùng đường tàu nhóm cùng nhau đến giúp đỡ thì hiện tại chúng ta cái này t i ệ m nhỏ nuôi sống người một nhà dư dả đều bị toàn thân bọn họ tâm đầu nhập đến trong lúc này bọn hắn là người trẻ tuổi so với ngươi còn nhiều điểm văn hóa cũng có thể nhớ ký sổ cái gì ngươi còn lo lắng cái gì đâu lý tiến triều nghĩ cũng phải người ta lý chính dương theo một nơi xa lạ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới bất quá hơn nửa năm thời gian mà thôi thì làm thành hiện tại bộ dáng này nếu chính mình ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không sóng cái kia còn làm sao có ý tứ ngươi nói ta đều hiểu vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương xác định rõ sự việc sau liền chuẩn bị đi về nhà hất g i <cười> ngươi đừng đi ha nhưng mà lý tiến triều một tay lấy hắn n u lại không cho hắn đi giữa trưa tại ta trong nhà ăn cơm cái nào cũng không thể đi được được được lý chính dương dứt khoát cũng liền không vùng rẫy nhưng mà ngài đem ta bông ra ha lý tiến triều cười ha ha n à y mới đóng cửa mang theo lý chính dương về đến chính mình trong nhà đi nhiều sao hai cái thức nhắm đúng đem chúng ta trong nhà thịt khô cho xảo lý tiến triều vào trong phân phó lao bà cùng con dâu lý tiến triều có hai đứa con trai lớn gọi lý chính nghĩa cưới vợ tiểu nhân cứ gọi lý chính quang cùng hắn tên giống nhau hay là cái độc thân đấy lớn so với lý chính dương lớn năm tuổi tiểu nhân so với lý chính dương đại hai tuổi lúc này nhìn thấy hắn đến sau đó sôi nổi chào hỏi lý chính dương thì cùng bọn hắn quen thuộc thế là liền cùng nhau uống trà nói chuyện với nhau dù sao người trẻ tuổi thì tương đối tốt nói chuyện hiếm chính nghĩa ca chính quang ca đến lúc đó tiệm nhỏ mở ra các ngươi có thể liền phải nhiều hỗ trợ lý chính dương mở miệng nói cha ta cũng đã nói với ta ngươi yên tâm đi lý chính nghĩa cười ha hả nói này cũng là chúng ta trong nhà chính mình sự t ì n h nếu chúng ta cũng không giúp đỡ kia còn là người sao hiện tại ai không muốn thời gian trôi qua tốt đi một chút ta chúng ta cũng thế người bên này năng lực kiếm tiền chúng ta khẳng định liền phải có thêm thêm chút sức ngươi thì không cần lo lắng lý chính dương cười lấy gật đầu như vậy tốt nhất rồi trò chuyện không bao lâu bên ấy liền đã có đồ ăn lên bàn thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy bên ngoài lý tiến bộ đi đến vẻ mặt vui vẻ đối lý chính dương nói chính dương à chúng ta trong nhà làm tốt đồ ăn ngươi vội vàng hồi tới dùng cơm đi lần này đem lý chính dương lý tiến triều bọn hắn cũng cả sẽ không lý tiến triều liếc nhìn lý chính dương một cái trong lòng tự đủ ngươi xem đó mà làm thôi lý chính dương lừa một cái đừng cho ta cả những thứ này vô dụng lý tiến bộ sắc mặt có chút lúng túng là ngươi phân di nghe nói ngươi quay về cố ý xuống bếp làm đồ ăn đều là t h i thái tất cả đều do ngươi thích ăn cho ta xéo đi được hay không lý chính dương tức giận trong lòng vỗ bàn một cái mang lên con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh ai mà thèm nàng làm cơm ngươi cũng vậy đầu góc bị buộc kẹp làm hư xéo ngay cho ta về sau đều không cần lại tới tim ta ai n không, không c phải c hán được i rồi lý chính nghĩa trong lòng cũng đang mắng hắn ngu xuẩn trước đó đều không có làm tốt sự việc n g ư ơ i hiện tại bù đắp đã không còn p rồi người cũng đừng trách chính dương thái độ không tốt nếu ta có thể đều phải động thủ đánh người được rồi nhanh đi về đi đã ngơi ư trong nhà xào không ít thì thái ta cũng liền không lưu ngươi ăn cơm đi nói xong lý chính nghĩa vào trong thuận tiện đem cổng sân cũng mang tới ai nguyện ý nghe ngươi quy lời quy ngữ lý tiến triều trận tròn mắt hồi lâu không nói gì chỉ có thể đi rồi lý chính dương tại lý tiến triều trong nhà ăn cơm lúc này mới mở ra xe máy đi rồi còn chưa tới ra lý chính dương c ư ớ i lấy xe máy trực tiếp xuyên việt về đến hai năm dưới lúc này chính là lúc chiều bọn hắn buổi chiều được khoảng ba giờ mới lên ban trong tiệm chỉ có lý tỷ một người tại lão bản lý tỷ nhìn thấy hắn có chút vui vẻ cũng còn không có đi làm đâu lý chính dương ngồi xuống đúng a cũng còn không có đi làm sáng ngày mốt phạm tổng đến lúc ngươi nói với hắn một tiếng nói chúng ta chưa mai cùng nhau ăn một bữa cơm Hạ dị, tốt. lý tỷ gật đầu ta nói cho hắn biết một tiếng còn có ngươi buổi tối nhiều giúp ta chuẩn bị điểm hàng đến lý chính dương vẹn mặt thành thật ta hiện tại cần nhiều hơn nữa hàng hàng loạt cần dùng gấp đây là sắt vách chìa khóa lý tỷ đem một chùm chìa khóa cho hắn ngươi buổi tối liền đi bên ấ y giả bộ a lý chính dương cười lấy gật đầu được còn nhớ a